l ư u kế lai người tốt xấu cũng luyện vo công đã nhiều năm như vậy nội tính làm sao lại kém như vậy ấn n g ư ơ i tiến độ này chưa tới cái ba năm năm cũng chưa chắc có thể đem bộ kiếm pháp này luyện đến tiểu thành l ư u kế lai bị tổn thất vừa thông suốt chẳng qua không có chút nào không vui ngược lại một bộ lắng nghe lời dạy dỗ hưởng thụ không ít biểu lộ bộ phi tinh kiếm pháp kiếm này chiêu tinh diệu vận k h í pháp môn phức tạp uy lực cực kỳ không tầm thường v i ễ n siêu hắn ban đầu tu luyện quảng lãng đao pháp mà khởi nguồn đúng là xuất từ nữ nhân trước mặt này bình thường hắn âm thầm luyện kiếm có nhiều không hiểu khó mà hiểu được chỗ cho nên thường xuyên hướng nữ nhân này xin chỉ giáo bị người mệt mỏi cũng là bình thường chẳng qua là lần này cùng kiếm pháp không quan hệ ngược lại để nàng hiểu lầm thấy được nữ nhân biểu lộ hòa hoan không ít lưu kế lai、like、mới trên mặt trịnh trọng đem vừa rồi thuộc hạ bầm báo c h u y ệ n thuật lại một lần nghe được đệ đệ mình cũng là phải khâu đại d ũ n g suýt chút nữa bị thiệt lớn độc hạt lại ở trên lưng bỏ qua bỏ lại nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt cực kỳ âm trầm trong con ngươi nổi lên một máu nhìn lưu kế lai、like、kinh hồn tăng đảm lui về phía sau mới bước giữ vững một cái khoảng cách an toàn cho nên ngươi hoài nghi bọn họ tới mục đích của hách trương huyện có thể là vì tổ vạn xuân thiên hạt môn tiểu môn tiểu hộ từ đâu tới là gan d á m cùng chúng ta thánh giáo là địch còn có hành tung của tổ vạn xuân bí ẩn đến cực điểm cao thủ thần bộ môn lại bị giáo ta hộ pháp kéo lại không thể nào tiết lộ ra ngoài nữ nhân trẻ tuổi nói đến thánh giáo mặt phiếm hồng ánh sáng một mặt ước mơ cùng say mê bộ dáng nói thiên hạt môn lại là một mặt khinh thưởng mang theo sát khí lạnh như băng nhìn lưu kế lai đã lạnh mình k h n g r ư ớ lúc trước hắn thấy nữ nhân này xinh đẹp như hoa sắc tâm nổi lên mới muốn cưới về nhà cho hắn sinh ra cái mập mạp xem cũng khá cho lưu ra lưu lại hư ơ n g hỏa chẳng qua là có trời mới biết nữ nhân này lại là bái hỏa giáo dương nhiệt đêm tân hôn thừa dịp hắn không sẵn sàng cho hắn ăn vào một loại độc đan mỗi tháng đầu tháng nếu như không có giải dượng liền sẽ đau bụng như trùng vệ sống không bằng chết nếu chỉ là một cái nhược nữ tử lưu kế lai hắn đại khái có thể dùng vũ lực chèn ép thúc đẩy nàng giao ra giải dượng chẳng qua là khiến hắn tuyệt vọng chính là hắn dựa vào làm ngạo cuồng lãng đao pháp ở cái này nhìn như nhu nhược trước mặt nữ nhân không chịu nổi một kích võ công sự cao cường đã đến chân khí ly thể cảnh khí thể ly giới. bên t ngoài hai người là vợ chồng hắn đối với đối phương sùng ái có thừa nhưng vụ trộm hắn chẳng qua cái sinh tử không khỏi khôi lỗi của mình liền cái kêu bao cỏ đồng dạng khâu đại dũng cũng ở khâu mẫn quân che chở cho thành huyện thành một cái đại gia mặc dù bị người phát hiện khả năng cấp thấp chẳng qua thả g i a n g rất nhầm không thể bông thà ngươi hiện tại liền đi điều tập nhân mã đem cái kia một nhóm người chém tận giết tuyệt tuyệt đối không thể lưu lại người sống còn có chuyện này ngươi liền đẩy trên người đại dũng nếu như chẳng qua là giang hồ tàn tu chết l i ề n chết chúng ta không có phiền thoái nếu như cùng quan phủ thậm chí một chút đại bang phái có gặp nhau đã nói là trả thù đệ đệ ta bị bọn họ làm đ ủ nhiều người như vậy đều xem được tìm người báo thủ thiên kinh điệa mặc dù sớm biết khâu mẫn quân gan to bằng trời lòng dạ gác nhưng lưu kế lai vẫn là bị kinh ngạc nhảy một cái hiện tại hắn có thể ước gì điệu thấp không phải gây chuyện náo động lên động t í n h lớn như vậy bị người phát hiện thân phận làm sao bây giờ cái này cái này không được đâu ta cũng chỉ là hoài nghi chẳng qua dù sao không có càng nhiều tin tức hơn lỡ như bọn họ là thần bộ môn hoặc là người của quan phủ giết hắn nhóm lưu thị nguyên cũng không giữ được ta lưu kế lai、like、có chút do dự giang hồ báo thù dễ nói coi như thần bộ môn bình thường cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu là giết bản thân liền là người của thần bộ môn chỉ sợ lên trời xuống đất cũng không có người có thể giữ được hắn phải thì như thế nào bọn họ biểu lộ thân phận sao vẫn là mặc trên người q u a n phục nếu đều không phải là đó chính là người giang hồ người giang hồ chuyện giang hồ giang hồ uổng cho ngươi lăn lộn đã nhiều năm như vậy liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu có lẽ chúng ta giết người trả thù quá quá mức nhưng chỉ cần bắt lấy điểm này ta chắc chắn thần bộ môn không dám tìm làm phiền ngươi trừ phi nó muốn cùng đại giang minh thậm chí cả giang hồ võ lâm đối nghịch thật đến lúc đó ngươi cho rằng đại tru chịu nổi đơn giản là chết mấy cái tiểu nhân vật nếu là truy cứu ngươi phiền phức h ỏ ngoài n g sáng trong t ố i tất cả mọi người ngầm cho phép quý củ vậy quá được không phải đến mất khâu mẫn quân ngồi ở trước bàn trang điểm đem một đầu mái tóc đen nhánh thuận bên vai trái dưới trên tay cầm lấy một thành cây lược gỗ bên cắt tỉa vừa nói trong lời nói nghiễm nhiên một cái lao giang hồ nói thì nói như vậy nhưng những năm này thần bộ môn tác phong ngươi cũng nên biết đến bọn họ bản thân cũng không phải rất trông quý củ mà thôi liền soi ngươi nói ý tứ làm đi lưu kế lai rất không muốn đáp ứng chủ ý này chẳng qua thấy được khâu mẫn quân quay đầu một mặt nhìn người chết biểu lộ liền không dám cố gắng chỉ có thể thở dài đáp ứng bang phái giữa giết người cùng bị người giết là chuyện thường xảy ra mặc dù không ít bang phái đi chính là kinh tế võ lực hai tay bắt con đường nhưng xét đến cùng bọn họ vẫn là một đám liếm máu trên lưới lao người ừ n mang theo đại dũng nói cho hắn biết giết đám người này chính là vì cho hắn chút giận chẳng qua có một chút ngươi phải bảo đảm đó chính là đại dũng an toàn quay đầu lại các loại tiếp đến tổ vạn xuân ta sẽ hướng về phía hắn tiến cử ngươi nếu là bị hắn coi trọng ngươi rời lên như diều gặp gió cũng không xa lưu kế lai mặt ngoài gật đầu trong lòng hận không thể tức miệng mắng to còn lên như diều gặp gió Bái hỏa giáo đều bị giáo diệt hỏa đều chương ó một trăm bảy mươi lăm nhiệm vụ chi nhánh l ư u kế lai rời phòng tìm kiếm một phen vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy về tới thư phòng khiến trực đêm ban g chúng cho hắn gọi tới mấy cái phân đá tâm phúc mình thì tại trước bàn giã bước tự định giá như thế nào mới có thể đã bảo vệ mình lại có thể hoàn thành khâu mẫn quân lời nhắn nhủ cho chuyện của hắn không bao lâu ba cái thần thái trước khi xuất phát vội vã đại hán thuận lợi hất lên đồng dạng trang phục màu đen trang phục đi tới thư phòng thấy được lưu kế lai than thở bộ dáng r ồ i rít cảm thấy nghi hoặc ba người này người cầm đầu là lưu kế lai đem huynh đệ lâm bắc võ công cao ở hách trương vân đ ã có thể xếp thứ hai một thân kiếm pháp có chút không tầm t h ư ờ n g là chém giết ra tới hảo hán còn có một cái mọc da lớn nhỏ mắt tên là trương uy khôi ngô cao lớn thể phách hùng tráng chính là trời sinh thần lực luyện được một môn võ học cũng là tăng lực phương pháp vũ khí là một thanh khai sân phủ ở quá khứ cùng những bang phái khác trong tranh đấu sông pha chiến đấu người ngăn cản tan tác tới b ờ i cũng rất lợi hại người cuối cùng là một một nửa tóc trắng trung niên khoe mắt nếp nhăn rất sâu ngoại hiệu đồng quá tử dưới chân chống làm bằng gô quả trượng chính là vũ khí của hán cơ múa kinh lực cưng mãnh khí kinh phi đẳng như d a o long xuất hải cũng là nhân vật hung ác đà chủ tìm chúng ta tới không được biết có chuyện gì quan trọng thế nhưng là trong bang có hành động gì dưới tình huống bình thường lưu kế lai、like、có việc muốn phân phó đều là từng cái từng cái tiếp kiến hiếm có trực tiếp triệu kiến ba người cho nên thấy được lẫn nhau đều có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc không phải trong bang là khâu đại d u n g bên kia lại chọc tới kẻ tàn nhẫn ở tới bảo khách sạn có mấy cái ngoại địa tới người giang hồ tối hôm nay suýt chút nữa đem khâu đại d u n g cho xử lý hắn tới tìm ta khóc lóc kể l ệ phu nhân cũng là cực kỳ lo lắng ta cũng lo lắng mấy người tới này người bất thiện cho nên hy vọng ba vị huynh đệ giúp lưu mỗ một tay đêm nay gọi lên một chút huynh đệ đem mấy người kia cho ta ném tới bến tàu bên ngoài trong thanh giang cái này dễ nói chẳng qua là đà chủ có một việc thuộc hạ không nhà ra không thoải mái phu nhân cũng khá khâu đại dũng cũng khá nói cho cùng chúng quy không phải chúng ta người của hắc long hội hắn lấy chúng ta danh tiếng của hắc long hội ở bên ngoài làm sàng làm bậy ta cũng là nghe không chỉ một hồi hy vọng đà chủ có thể tăng thêm bước thúc không phải vậy đại gia n g minh tuần sát sứ nếu tới hách chúng ta biết được tên tiểu tử thúi này ỉ vào danh tiếng của ngài hoành hành bá đạo đối với ngài cũng không tốt lâm bắc cùng lưu kế lai là giao tình nhiều năm bãi cầm huynh đệ bởi vậy dám nói lời này lời trong lời ngoài cũng đều tốt ý lưu kế lai mặt ngoài gật đầu trong lòng thì tại cười khổ nếu khả năng hắn ước gì giết chết cái này hai tỷ đệ chẳng qua là hiện tại mạng của hắn mạch bị nắm vào tay của người ta bên trong chỉ có thể người là giao thớt là thiết cá. đại giang minh tuần sát xứ hắn cũng không biết được ít đây là thủy vô ngân thiết kế một cái cơ cấu chức vị chung t r u n g thân đến các nơi dò xét đại giang minh địa bàn quản lý các đại bang phái hư thực tình hình hàng năm tháng riêng hồi báo đến thủy vô ngân nơi đó do chỗ hắn đưa một chút phản đồ hoặc là bại phôi đại giang minh danh tiếng chuyện giống như là hắn tình huống nơi này tuần sát xứ không đến trả tốt tới đem tình huống nơi này báo lên không thiếu được bị lưu thị nguyên cho chửi mắng một trận mặc dù không đến mức vứt bỏ đà chủ chỗ ngồi nhưng cũng rất khó coi không phải những ta này biết đến quay đầu lại ta không tha cho tên tiểu từ túi này như vậy các ngươi hiện tại liền xuất phát đi tìm lao ôn dẫn đường hắn quen biết mấy người kia mặt khác mang theo nhiều người một chút phải cẩn thận mấy người này thân thủ không yếu còn có người của thiên hạt môn tốt nhất đều mang theo chút ít giải độc thuốc cuối cùng lại dặn dò ngươi nhóm một câu làm gọn gàng chút ít tốt nhất đừng tiết lộ thân phận của các ngươi lâm bác ba người gật đầu thuận lợi xoay người rời đi chuẩn bị điều tập nhân mã xử lý hạ gương mấy người lưu kế lai、like、nhìn ba người đi ra cửa khẩn trương khó mà nhọc tọa đi tới lui ước chừng có một khắp đồng hồ cuối cùng mắt nhìn bên tường treo dài bốn thước đao so với vừa rồi luyện tập không lâu phi tinh kiếm pháp hắn vẫn là am hiểu hơn đ à o pháp sâu phun một ngụm tức giận khởi xuống trường đao nắm trong tay nghĩ nghĩ c h ú t bỏ trên người hoa phục ở thư phòng một cái bên trong giường gỗ lật ra một bộ y phục dạ hành mặc tốt về sau cũng theo ra cửa chuyện này liên quan quá lớn hắn không xác thực chuẩn lai lịch của những người kia biện pháp tốt nhất chính là một người sống cũng không lưu lại cho nên bên ngoài có lâm bắc ba người đang hành động hắn hay là chuẩn bị tự thân xuất mã cái này còn không chỉ là che giấu tung tích hắn liền k â u đại dũng đều không chuẩn bị dẫn đi nếu như có thể vô thanh vô tức giải quyết k、so、hạ hạt ô thập so nhị h đang lay hay hắn những kia tiểu sùng vật nhìn so với giả hổ sư tử còn muốn đáng sợ thành đống độc hạt màu tím đen bở môi nít lên hiển nhiên tâm tình không tệ m ạ t h hương hương ở trong phòng đối với gương đồng tắc tịa mái tóc của mình nữ nhân bất luận tuổi tác lớn nhỏ tướng mạo đẹp xấu đối với trang phục của mình là chưa từng tiếp rẻ thời gian h ạ ương cũng là nhất có chuyện chính ngũ tâm h ư ớ n g thiên khoanh chân nhắm mắt luyện khí chẳng qua thu hoạch từ đầu đến cuối giải rác quá khứ luyện tập nội lực theo tâm pháp vận chuyển một lần có thể tăng trưởng mười phần hiện tại luyện khí có thể tăng trưởng một phần cũng không tệ bởi vậy nội tâm hạng ương mười phần khát vọng cái kia phần xuất từ cựu âm chân kinh dịch cân đoán cốt tiên chỉ cần phá sản g khoái trước tầng này quan hải h ắ n lại có thể phi tốc tăng lên võ công của mình đương nhiên chân m u i nhỏ hơn cũng là thịt nội công có thể tăng tiến một phần là một phần cho dù thu hoạch g i i rác cũng khó chống đỡ trong lòng hắn hướng về phía võ trái tim bởi vậy vẫn là đau khổ tu hành thời gian trôi qua ước chừng ở buổi tối giờ hợi ba khắc một đội thấy không rõ số lượng người h á o đen cầm trong tay lợi khí hướng phía tới bảo khách sạn chạy như bay trên đường đi có không ít đang ở thu quán người thấy được đều che miệng quay đầu hô cũng không dám hô có hai cái nha môn gõ ngõ mô cầm canh thấy được những người này cũng là làm như không thấy hách trương huyện thành tuy nhỏ nhưng giao thông tiện lợi bốn phương thông suốt thương nghiệp phồn vinh nảy sinh không ít b á phái tình huống như vậy cũng không hiếm thấy một cái trong đó go ngó cầm canh còn rất hứng thú nhìn xuống cái này và người theo vũ khí đến y phục đến nhân số quy mô phân tích nổi lên là đạo nhân mã nào một cái khác thì việc không liên quan đến mình mình không phải quan tâm lôi kéo đồng bạn hướng phương hướng ngược nhau đi tiếp chỉ cần không thương tổn cùng dân chúng vô tội người trong bang phái chết bao nhiêu cũng không gấp tự chọn con đường mình ôm lấy trong khách sạn đang luyện công hạng ương hai mắt đột nhiên vừa mở sắc mặt tâm trầm một cái nhảy vọt nhảy tới trên đất cầm lên trên b à n nhạn linh ao thuận tiện thổi tắc ngọn đèn tiếp lấy thận trọng tiến tới bên cửa sổ gạt mở một cái khe hở hướng phía dưới lầu nhìn lại mặc dù cái gì c ử liền cái quỷ ảnh cũng không có nhưng h ạ hương không có chút nào buông lỏng cảnh giác bởi vì trong đầu vô tự thiên thư đã phát xuống nhiệm vụ mới nhiệm vụ chi nhánh một đánh chết hắc long hội lâm bắc nhiệm vụ phần thưởng hấp công nhập địa tiểu pháp nhiệm vụ chi nhánh hai đánh chết hắc long hội trương uy nhiệm vụ phần thưởng ba mươi sáu thức long trào thủ nhiệm vụ chi nhánh ba đánh chết hắc long hội đồng quá tử nhiệm vụ phần thưởng định châu hàng mà vô thượng thần công nhiệm vụ chi nhánh bốn đánh chết hắc long hội lưu kế lai nhiệm vụ phần thưởng thê vân tùng bốn cái nhiệm vụ chi nhánh Thu h o ạ c h phần h t ư ở n g đã đi lâu không n một trăm chỗ nội dung bảy mươi sáu xuất thủ hắc công nhập địa tiệu pháp ba mươi sáu t h ư ớ c long trào thủ định châu hàng ma vô thượng tần công thê vân tung đều là võ công giỏi a dựa vào bên cửa sổ hẩn giấu đi hành tích xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía bên ngoài trong lòng hạ gương hơi cảm thán luyện võ công trở nên nhiều hơn tim hắn hình như cũng có chút chết lặng cũng không như trước kia thấy được một môn võ công thật hưng phấn không ngủ yên r ớ t hấp công nhập địa tiểu pháp hướng vấn thiên tự chế một cái tiểu pháp môn có thể đem người khác công phạt mà đến nội lực liên tục không ngừng đạo xuống dưới đất chẳng qua không chút nào có thể vì bản thân sử dụng chớ nói chi là dùng nội lực của người khác tới đả thương ngược lại địch nhân xem như một cái bảo vệ tự thân tiểu pháp môn đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thiếu lâm b ả y thập nhị tuyệt kỹ một trong ý chính ở tàn nhẫn đắc liệt không cầu biến hoa phong phú là áp chế địch trí thắng võ công định châu hàng ma vô thượng thần công đồng dạng là thiếu lâm b ả y thập nhị tuyệt kỹ một trong tên nổi lên bá đạo thật ra thì chính là một chủng loại giống như bắn am khí pháp môn có thể đem một trăm linh tám viên tràng hạt t n chứa chân khí bản thần bắn ra uy lực cũng không nhỏ cuối cùng thê vân tung càng một đ ờ i võ học đại tông sư tam phong chân nhân sáng tạo khinh thần công phu so với chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng khoảng cách ngăn né tránh thần hành b ạ c biến cửa này võ công nặng ở để tung bay v cao thấp tự nhiên h ạ ương nhìn đều rất thấy thèm những vo công này tùy ý một môn bị hắn đặt được đều có thể tăng trưởng chiến l ự c của hắn n h i ề u một phần hộ thân thủ đoạn chẳng qua là không biết những người kia tướng mạo bộ dáng lâm bắc trương uy đồng q u a tử cùng lưu kế lai tên hắn là nhớ tin tưởng nhưng không có một người gặp qua có lẽ duy nhất có thể nhận ra chính là đồng q u a tử dù sao đi đứng không tiện lợi một cái có thể đã nhìn ra đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đồng thời truyền đến hạt h ậ p nhị thanh âm chấm thấp tiểu hạng ngươi đã ngủ trưa nhanh lên một chút có chút không đúng cái này khách sạn rất nguy hiểm hiện tại chỉ sợ đã bị bao vây hạ hương đang lo làm sao cùng ông thông mấy cái nhắc lên chuyện này không nghĩ tới hạt thập nhị cũng phát hiện gì thường hai ba bước đi tới cửa trước mở cửa liền gặp được hạt thập nhị ông thông cùng mạch hương hương đều ở ngoài cửa quái tiểu hạ ngươi cũng phát hiện linh dắt cũng là rất nhạy cảm hạt thập nhị kinh dị mắt nhìn y phục c h ì n h tề tay cầm trường đao một mặt ngưng trọng hạ hương hắn dựa vào làm mình độc hạt cảnh báo hạ hương dựa vào cái gì hôm nay chỉ có chúng ta cùng người có xung đột phải là hướng về phía chúng ta tới không nghĩ tới buổi tối hắc long hội kia tay ăn chơi đúng là không sợ chết thế mà tìm người đến báo thù hiện tại chúng ta là lặng lẽ rời khỏi vẫn là đại s á t một phen vông thông giáp lưới ấu vàng sáng lên ngân đoàn thương cũng cầm trong tay sắc cơ như biển rất rõ ràng hắn là có khuynh hướng cái sau chẳng qua là trở ngại còn có hạ hương đám người hạt thập nhị bởi vậy chẳng qua là đề nghị tự nhiên muốn giết tới một phen nếu chúng ta như vậy thoát đi chỉ sợ sẽ cổ vũ hắc long hội khoa trường khí diễm một mực trốn ở đó chúng ta chuyến này nhiệm vụ còn thế nào làm chỉ có đem bọn họ đánh sợ đánh, sợ, đánh phục nhẫn mới được chẳng qua hương hương võ công cùng chém giết kinh nghiệm cũng không đủ vẫn là trước cần nấp liền từ chúng ta mấy cái ứng đối là tốt h ạ hương n h ấ c n h ấ c n h ạ n linh đao nói nếu là lui đi như vậy mặc dù an toàn không ngại nhưng thiên thư phát nhiệm vụ làm sao bây giờ những kia khiến hắn rất động tâm võ công làm sao bây giờ có câu nói kêu đại trượng phu có thể có giãn nếu như thiên thư không có biểu thị ra hắn có lẽ sẽ lựa chọn giàn xếp ổn thỏa nhưng có chỗ t ố t cầm trước vừa hắn một đợt lại nói cũng khá hương hương người trước chờ đợi trong phòng mặc kệ phát sinh động tinh gì cũng không cần đi ra còn có nếu như chúng ta không địch lại đối phương hội trưởng g i í t g à o cảnh báo đến lúc đó ngươi phá cửa sổ chạy trốn đến thần bộ môn ở hách trương huyện ám bộ trước che giấu vẫn là một câu nói đi thì không được thì lùi tiểu hạng ta không lo lắng hắn khinh công không tệ tiến thối tự nhiên là ông chủ yếu là ngươi một chém giết liền không màng sống chết thẳng tiến không lùi cái này quá nguy hiểm nhất định phải lý trí v ông thông sắc mặt chìm túc gật đầu sở dĩ hắn không màng sống chết không phải tính tình cho phép là võ công cho phép dù sao hắn chuyển thự chính là trong quân sát phạt thuật chẳng qua hạ thập nhị nói cũng không sai bây giờ đối phương người đến bao nhiêu cao thủ số lượng đều không rõ ràng tự nhiên là cẩn thận là hơn an toàn là chủ mấy người đang ở hạ gương cửa phòng thương lượng dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc mấy người hạ gương vội vàng vào nhà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống liền gặp được một đầu nhân long vây quanh khách sạn không có bó đuốc chẳng qua là từ đao kiếm ra khỏi vỏ dưới ánh trăng phản quang xuống chiết xạ ánh sáng suy đoán ra được không ít người lúc trước không có động tĩnh không phải không có người đến là không có bố trí xong hiện tại đem khách sạn trước sau đều phái người vây quanh đám người này liền không cần thiết che giấu bộ dạng cho nên g i ò n g chống khua chiêng làm ra thành thế hương hương bản thân ngươi cẩn thận lão ông hạ tử chúng ta lên hạ hương mắt s ắ c một cái quét đến đứng ở phía trước nhất ba người một cái cầm nhìn liền rất nặng ngày bữa một cái cầm thon dài h u y ệ n ước trường kiếm một cái chống phải trượng thoạt nhìn là cái người thọ đồng quá tử mặt khác hai cái phải là lâm bắc vương uy cùng lưu kế lai trong ba người hai cái thiên hạ thủ vi cường nếu như chở bọn họ phá cửa mà vào lâm vào khách sạn hẹp hòi địa hình đối phương nhiều người chúng ta ít người sẽ không tốt phát huy lấy ít đánh nhiều muốn lấy linh xảo thân pháp tránh né người đông thế mạnh một phương nếu địa hình hẹp hòi thân hình bộ pháp khó mà phát huy còn nói thế nào lấy ít đánh nhiều người ta một người một đao hướng về một phương hướng chém vào trôi qua trừ phi công lực siêu tuyệt mạnh hơn mọi người hợp lực một mạng lớn không phải vậy chính là một chữ chết hạ ương n h ấ t mã đương tiên mũi chân đá văng cửa sổ hai tay triển khai như đại điệu bình thường từ lầu hai đằng không mà xuống kinh ngạc phía dưới đang chuẩn bị phá cửa mà vào mọi người nhảy một cái hạt thập nhị cùng ông thông theo sát phía sau hạ ương chọn lấy chính là đồng quá tử hạt thập nhị hướng về phía lâm bắc vương thông điểm dừng chân thì tại trước người trương uy các loại hạ hương nhẹ nhàng rơi xuống đất khơi dậy một trận gió mát hạt thập nhị còn trên không trung trong tay háo đột nhiên hướng phía lâm bắc ba người phương hướng sau lưng rơi vãi ra đếm không hết nhỏ hạt tử trong đêm tối cực kỳ ẩn lấp rơi xuống từng cái cầm đào kiếm trong tay hắc long hội bang chúng trên người lập tức tiếng kêu r ẽ liên miên đã dẫn phát đánh một trận dung chuyển rối loạn không ít đang chờ lâm bắc ba người ra lệnh bang chúng hoặc là trên mặt hoặc là phần lưng hoặc là đỉnh đầu bị từng cái nhỏ hạt tử phủ lên độc trâm đâm vào đau đớn khó nhịt kích phát cùng tính huy vũ đao kiếm người mình thế mà tàn sát lẫn nhau tử thương không ít khiến lâm bắc ba người cả kinh thất s á c sắc mặt so với cái này đêm tối còn muốn đen hơn ba phần thiên hạt môn người đang tìm cái chết trong mắt lâm bắc tàn khốc cầm kiếm tay trái giơ lên chỉ hướng hạt thập nhị tay phải đánh ra trong tay tú khí trường kiếm chua kiếm vỏ kiếm nhận lấy một cỗ nội lực thối phát phát ra bén nhọn trói hai tiếng nổ đùng đoàng trực tiếp bắn về phía hạt thập nhị phong thanh lạnh tâu xương như r ờ i dây cung lớn núi tên tốt nội công xem ta phá ngươi gông thông bưng thương xuất thủ một giáp một dẫn trực tiếp đem lao vùn vụt tới vỏ kiếm đạo hướng phía sau khách sạn hố một thanh â m vang lên xuyên vào khách sạn lầu hai tường gỗ phía trên hạ ương cũng ở lâm bắc động thủ trong nháy mắt trường đao ra khỏi vỏ thẳng hướng đồng quá tử thần hành bách biến tinh d i ệ u bộ pháp mười hai đường đàm thối thối công kết hợp trong nháy mắt bạo phát tử hà thần công cả người thân hình phiêu hốt huyền ảnh bụi bụi c h ư ớ c mắt trước kia đi tới trước mặt đồng quá tử trên mặt dâng lên một tia yếu đớt tí bí phi sa tẩu thạch thập tam thức chớp mắt chém ra thập tam đao sắc cơ lạnh t ấ u xương kết hợp ủn đùn kéo đến đao thế nghiễm nhiên như đại mạc c u ồ n phong quân cắt đá xuất thủ toàn lực một đao khiến trên mặt đồng quá thật mánh liệt đao thật là nhanh chương một trăm bảy mươi bảy thuần sát hạ gương xuất thủ nhanh chóng mạnh liệt mạnh không những đồng q u a tử thất kinh cũng là lâm bắc cùng luôn luôn tự cao tự đại trương uy cũng cảm thấy thế như lôi đình không thể ngăn cản chẳng qua đồng q u a tử có thể ở hắc long hội hách trương phân đà đoạt lấy một chỗ cắm rùi tự nhiên không phải tầm thường bao cỏ đao thế cửa hàng phút cuối cùng thể trong nháy mắt chống m ộ t trượng đẳng không mà lên từ trên xuống dưới chẻ dọc khí kình cương mánh liên đối áo bảo cũng bị cái này cương mánh một kích xe rách đây là vây ngụy cứu triệu công địch tất cứu một chiều hạ g ư ơ n xuất thủ toàn lực quả thật đồng quá tử khó mà tiếp nhận phi xa tẩu thạch thập tam thức nhưng dưới sự bạo phát hạ hương suy nghĩ ở hắn mộc trượng ra đời còn cũng là muôn vàn khó khăn trừ phi đối phương tu luyện có thiết đầu công một loại chuyên môn bảo vệ đầu khổ luyện công pháp tốt phản ứng người này võ công mặc dù không thể so sánh thanh quan kiếm phái ba người kia đệ tử là ba nhưng tranh đấu chém giết kinh nghiệm càng tăng thêm phong phú c à n mười ba thước đao chiêu phân biệt chạm tại cái cổ hai bên huyện thái dương eo trước ngực bảy chỗ đại huyệt yếu hại dưới hai đùi bắp đùi hai bên l ử n gân còn có cuối cùng đâm vào đan điền một đao các loại hạng ương rút lui một bước bình phục trong cơ thể dung chuyển huyết khí cùng tử hà nội lực lâm bắc trương uy cùng giấu ở chỗ tối ngắm nhìn lưu kế lai đã kinh hãi khó mà tự k i ể m chế đồng q u a tử cứ thế mà chết đúng vậy đón ánh mắt của mọi người thân thể đồng q u a tử mười ba nơi yếu hại rối rít làm bắn ra một đạo suối máu con mắt mở to còn giữ vững huy vũ m ộ t trượng tư thế chẳng qua là m ộ t trượng đỉnh c h ó c ken ken bột nổ bể ra tới sau đó cô lỗ một tiếng từ trên tay đồng q u a tử lan xuống mượn ánh trăng lưu kế lai đám người lâm bắt chỉ thấy được một cái cầm trong tay dài nhỏ sáng lên a o lông mày nếu vểnh lên kiếm Mắt nguyên h ư ư đan n ợ t h i ế niên sâu nôn nạp, tựa như linh sâu u trầm tựa q đối để nuốt người người nguyệt phun ra nuốt vào, cả người khí chất phong không dám để cho người nhìn thẳng. n g ruệ u y chất khí cho ra vào, cả dám bản hơi có vẻ ngây thơ tướng mạo lại cũng không nói ra được dương cương tuấn mỹ đó là nam nhi giết người về sau xôi trào sát cơ khó mà tiêu tan c h e mị lực lại có như vậy đao pháp không phải đao pháp chẳng qua là một phần người thiếu niên này đối với cửa này đao pháp tạo nghệ mới là mấu chốt không nghĩ tới lưu mẫu người luyện đao hai mươi năm thế mà không bằng một thiếu niên lưu kế lai cũng là một cái dùng đao hào thủ tinh thông cùng lãng đao pháp không quá gần tới bỏ đao luyện kiếm đối với đao pháp có chút sinh sơ mới gặp hạ gương cái này thế như cùng phong quét sạch hết thể đao thế còn có vẻ sợ hãi nhưng những tơ này không ảnh hưởng chút nào kiến thức của hắn phi xa tẩu thạch thập tam thức chưa c h ắ c so ra mà vượt cuồng lãng đao pháp nhưng ở hạ gương sử dụng kinh d i ệ m đến cực điểm khiến hắn nổi lên nghi ngờ mình thật muốn bứt bỏ rơi mất luyện nhiều năm như vậy đao pháp đừng nói nữa lưu kế lai、like、lâm bắc mấy cái không khỏi kinh hãi cũng là hạt thập nhị cùng g ông thông cũng không dám tin tưởng hạ gương đao pháp chi vi đến đây thuần dung vũ lực mà nói trừ la thất bọn họ đám này lỗ đạt thần tín chỉ sợ không có người tiếp được một đao này. h ả o tiểu tử lúc đầu so tại thời điểm ta lưu thủ hắn cũng không có suất toàn lực cái này võ công tăng lên đơn giản đột nhiên tăng mạnh thật khó quái lan nổi lên bành tuyên đối với hắn có nhiều tàn thưởng trong lòng n g ông thông âm thầm tự định giá cũng biết mình không địch nổi hạ ương cái này dốc sức một đ a o nhưng tâm thần chưa từng đ ộ n g dung trong lòng nhiệt huyết kích đ ống mắt nhìn lâm bắc cất bước đi về phía trước một người thành quân đơn giản là như thiên quân vạn mã tung hoành gào thét đi đoạn thương m ũ i thương hàn mang l ó ạ i lên lấy cực kỳ độc gác góc độ đâm về phía lâm bắc hạt thập nhị thì nhìn trương uy cười cười tay phải đột một mọc ra một vòng áo giáp màu đen hình dáng v gai độc l í trong nha hướng a phía n g à mà i đột đem độc xuất, hạt vậy g ắ vào o t r n tay, lúc ô i cái giản cuốn xuống như một cái đơn giản bán tay. Trong một tay. bào l nhất thời trang diện huyên náo sôi dương không ngừng tiếng chém giết chuyển khắp vài dạng trong khách sạn người sớm đã bị đánh thức từng gãy lại n u ố t ở trong phòng run dậy dùng chăn mền che lại đầu nhìn cũng không dám nhìn hạ gương giết đồng quá tử vốn định không ngừng cố gắng tiếp tục xử lý lâm bắc cùng trương uy đã thấy đến ông thông cùng hạt thập nhị đã ra khỏi tay nếu đột ngột đâm vào chiến cuộc sợ có khinh thường hai người ý tứ bởi vậy, vậy đem ánh mắt liếc về còn đang cùng đọc hạt đấu chi đấu rung hắc long hội các ban chúng đao pháp quấn quáy vẩy lấy ta trường pháp chậm miên có lực thối pháp kinh lực mênh mông hạ ương từ đầu vọt tới trước vào đám người một đường không ngừng có người ném đi hoặc là té ngã ở một bên khóc thiên hào địa kêu đau chờ đánh tới phía sau tới mấy chục người đã không có mấy cái đứng được ở võ công thấp còn có thể lấy chiến thuật biển người trì hoãn hoặc là chiến thắng nhưng võ công một cao cả hai tranh lệch không thể tính bằng lẽ thưởng chiến thuật biển người liền khó mà có hiệu quả trừ phi cũng là võ giả võ công không yếu hạ ương cầm ngược trôi đao mắt nhìn dưới chân dọc theo trên mặt đất thất linh bắt lạc giải tán làm người lòng có cảm khái võ công của hắn đến một bước này mặc dù còn tại các bước lại không tính là cao bao nhiêu nhưng cũng có chút thành tựu tuyệt không phải trước kia có thể so sánh chẳng qua là còn lại người kia rốt cuộc ở nơi nào tại sao không tìm được hạ ương không có hạ tử thủ những người này thương thế nặng nhất nghỉ ngơi mấy tháng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu hiện tại chỉ là không có khí lực lại đứng lên xem như tiểu trường đại giới thiên thư nhiệm vụ chi nhánh có bốn cái trừ đi bị hắn đi đầu chém giết đồng qua tử cùng mặt khác hai cái còn có một người chưa từng thò đầu ra vốn cho rằng nút ở trong nhóm người này lại phát hiện cũng không có khiến hắn có chút không nghĩ ra được hạng ương đang tìm lưu kế lai lưu kế lai lại vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó không dám thò đầu ra đồng qua tử chết cái này hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn phải biết bình thường hắn cùng đối phương so tài muốn lấy thắng ít nhất cũng phải ba mươi chiêu có hơn đem cùng lãng đao pháp phát huy đến cực hạn mới được nhưng người thiếu niên này võ công quyết tuyệt tàn nhẫn sắt chiêu quá mạnh sắt cơ quá thịnh hắn không có năm chắc thủ thắng tự nhiên không dám lo đầu lỡ như mình cũng cắm không ai có thể sẽ cứu mình cùng lãng đao pháp chính là lưu thị nguyên xem thanh giang thủy triều lúc nộ hiệu sáng tạo đao thế liên miên càng phát tăng cao giai đoạn trước tụ lực hậu kỳ xúc thế một khi đại thế sắp thành chắc chắn như sóng cuồng tấn công khó mà ngăn cản đây là cuồng lãng đao pháp tinh yếu lưu kế lai cuồng lãng đao pháp nếu trải rộng ra chưa chắc kém đối phương nhưng sợ chính là đối phương không cho hắn tụ lực xúc thế cơ hội trên trận lâm bắc cùng ông thông giao chiến cũng là đánh cực kỳ r i n g co lửa nóng so với hạ ương cùng đồng qua tử trong nháy mắt phân sinh tử càng để ý một chiêu một thức đến tiếp sau cùng sắp xếp ông thông lúc này toàn lực rút súng đoạn thương thương ảnh trung điệp một chiêu một thương ảnh t n c h i không sát thân thì xả thân cựu tử vô sinh tín nhiệm chiêu thức không thế nào xả rượu nhưng thương thế quá mức thiết huyết lấy hết được trong quân thương thuật tinh yếu lâm bắc bị ông thông áp chế thú khí trường kiếm mặc dù huy vũ như tiên hạc mồm mỏ phối hợp bộ pháp có chút tinh rượu chẳng qua có chút vị nhất lực hàng thập hội kiếm thuật đùa nghịch lại l o ạ l o ẹ n cũng khó chống đỡ đối phương một thương tất phải d ấ t uy có câu nói kêu lên vừa dễ gãy cũng thích hợp với võ đạo nhưng thế sự không phải là tuyệt đối không phải cương manh đến cực điểm làm sao ngươi biết cực hạn của mình ở đâu làm sao biết cương manh đến sắp vẻ gây trình độ hảo thương nói hạ gương hai mắt lấp lánh có thần đứng ở người ngoài cuộc lập trường quan sát đối với ông thông thương pháp càng nhiều một t ầ n g hiệu được có lẽ môn thương thuật này chiêu thức thô giáp đơn sơ chương pháp khó mà so sánh đông đảo đi khéo léo tinh diệu võ học nhưng thấy chết không sờn thương thế đủ để đền bù bất kỳ không đủ chương một trăm bảy mươi tám cường giả đặc chất hạ gương tự thân sở học hai môn đao pháp hồ gia đao hư thực tương hợp hậu phát chế nhân đao chiêu đường hoàng gồm cả phong cách cổ xưa tinh diệu hai tầng tính bền dẻo cực mạnh nhưng thất chi đặc sắc kém xa phi xa tẩu thạnh tẩu xương cùng độ m ã n liệt song phi xa tẩu thạch thập tam thức nếu b ả n về vi năng thật ra thì cũng chưa chắc bị kịp được ông thông cái này đ o ạ n thương phương pháp trong đó đã có ông thông thương pháp lĩnh nộ i c h ấ n ý chiêu thức giữa vi lực hùng hồn tăng gấp bội cũng có đao pháp cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân có lẽ nên vơ vét một phen thế giới này đao pháp nhìn một phen tăng cường nhãn giới kiến thức không phải vậy đợi không vô tự thiên thư đem võ đạo tiền trình giao phó hư vô thật sự một món thật quá ngu xuẩn chuyện hạ hương nổi lên tâm tư so với quyền cước chỉ pháp trường pháp các loại võ công hắn vẫn là càng thích đao pháp đối với đao càng có một loại khó nói lên lời n h i thành đáng tiếc danh đao pháp cùng danh kiếm pháp tướng so với thật sự là ít quá nhiều đây cũng không phải trước khi nói hắn ngộ ra được võ đạo ở người không ở võ là một câu nói xuông mà từ phương diện trên nội tình mà nói danh đao pháp lên hạn muốn vượt qua bình thường đao pháp luyện đến đăng phong tạo cực bình thường đao pháp có thể cùng đồng dạng luyện đến đăng phong tạo cực thần đao c h ạ m tương để t ị n h luận một cái chẳng qua là từ bình thường trưởng thành là cao thủ một cái lại là từ cao thủ trưởng thành là đao thần một loại đao đạo danh ra đây là hai cấp độ lại khó mà vượt qua h ạ ương không chỉ có vô tự thiên thư một cái dựa vào Hắn còn có trong h hạo nếu biển khói võ học có thể ế nếu giới biển này có võ t u hiểu, y tay Đây thấy tầm, tìm hiểu, bàn tay vàng, có thể thể nhưng không thể ý lại. Đây là hạng ương thấy được thông thấy lại. bàn vàng là dùng, ương vông có được vô tự thiên thư cuộc không thổ đến bản thổ võ công. Trong cuộc chiến vông thông thời gian dần trôi qua chiếm cư ưu thế hạt thập nhị thì lâm vào k h ổ chiến chính như lưu kế lai nói tới như vậy thiên hạt môn là một giỏi về thúc đẩy độc trùng giỏi về dùng độc môn phái ở võ công có lợi không lên cỡ nào sáng trói hạt thập nhị lấy đông đảo độc hạt co lại thành một cái hiện đầy gai độc bao tay theo lý thuyết đối địch cần phải chiếm ưu thế độc dù sao quỷ dị khó mà phòng bị chẳng qua trong tay trương uy một cây cán dài cự phủ thế đại lực c h ậ m mũi nhọn loại sáng cơ múa hổ hổ sinh phong phòng thủ nghiêm mật còn có g ộ t rửa ngàn quân uy manh khí thế hạt thập nhị căn bản không dám chính diện tới giao thủ nếu không cũng là xương tay bẻ gãy kết cục là nếu như lúc này là cái tay không tất sắt lại chưa từng đạt đến chân khí ly thể võ giả cùng hạt thập nhị đối chiến chỉ sợ muốn xử chỗ nhận hạn chế thậm chí khó mà địch nổi nhưng cái này lớn nhỏ mắt người đàn ông võ công mạnh mẽ lại vũ khí khắc chế hạt thập nhị hơi không cẩn thận cũng làm ấ t mạng tại chỗ kết cục liền thi thả độc hạt khe hở cũng không có hoặc là không nói được dám hạ gương chú ý đến điểm này thời gian dần trôi qua h i ể u hạt thập nhị thủ lâu t ấ t tua nếu không muốn phấn khởi dữ lực lấy độc hạt cùng sử dụng cự phủ người đàn ông đồng quy vô tận đương nhiên hắn là không thể nào tùy ý loại chuyện như vậy phát sinh giật mình hạ gương nhảy lên nào về phía chư ơ n g u y miệng quát hạt tử ngươi lui xuống trước đi xem ta giết hắn nếu hạt thập nhị đứng trên ưu thế hắn đương nhiên sẽ không n ú n g tay chiến cuộc hiện tại hạt thập nhị rõ ràng ở thế yếu hắn xuất thủ liền thuận lý thành t r ư ơ n g đồng thời đã b á n hạ thập nhị một cái nhân tình cũng được thiên thư nhiệm vụ ban thưởng có thể xưng một công đôi việc trương u y thấy được hạ ương đánh tới trong lòng cũng là giật mình nóng nảy mấy phần dù sao vừa rồi hạ ương thuấn sắt đồng qua tử mang đến cho hắn rung động quá lớn thậm chí không có chút nào n ắ m chắc có thể cùng hạ ương giao thủ trong lòng đ ả m khí một yếu trên tay huy vũ cự phủ động tắc liền chậm mấy phần thậm chí mơ hồ rút về phía sau ở hạ ương đánh tới trong chốc lát không nghị cường công vượt trên hạ ương càng thêm tăng cao khí thế ngược lại cổ vũ hạ ương khoa trương khí diễm trong lòng hạ ương không buồn không vui trên không trung hướng về trương uy sử dụng một chiêu h ổ ra đào pháp t u y ê n lương liên hoàn một thức đao ảnh trung điệp trong đêm tối đặc biệt bí ẩn khó mà tránh né trương uy thần lực kinh người một thanh đại phủ huy vũ thành vòng trước người giữ lấy hạ ương nhạn linh a o khiến hạ ương có chút kinh dị nhưng cũng vẹn vẹn như vậy trên mặt tím ý bạo phát lưới đao cùng cự phủ lưỡi búa giao thoa m à qua hạ ương cùng thân thể trương uy dịch ra trong chốc lát mười hai đường đàm thối thứ sáu đường câu b ổ hố néo đơn cây roi sử dụng xoay người mạ qua đùi phải dường như một đầu trưởng tiên q u a n hướng về sau cửa mở rộng ra trương uy một chiêu này trực tiếp đã thật thân thể trương uy như đằng vân giá vũ hướng về phía trước cắm xuống trong miệng phun ra một ngụm máu tươi chẳng qua cũng không trí mạng chống b ú a đem nửa ngồi trên mặt đất ngược lại mang theo điên cuồng cùng ánh mắt thù hận nhìn hạc ương vừa rồi hắn toàn lực bạo phát thân lực muốn lấy lơi búa chém giết hạc ương chẳng qua là đối phương trường đao trông được giống như lực đạo hùng hồn nhưng tiếp xúc về sau lại nhẹ nhàng con quái thoảng qua một đòn toàn lực của hắn cái này còn không chỉ tiếp xúc trường đao trong né mắt hắn lấy tự thân tu luyện nội lực mượn vũ khí đánh như đối phương trong cơ thể lại phản phất trâu đất xuống biển chút nào không thấy được phản ứng cùng tung tích hạng ương h là này bởi cái vì n một thật tối, ra thì cũng không dễ chịu trương uy nội công bá đạo cân mánh mang theo lực phá hoại cực lớn cũng may từ hà nội lực như có như không chân khí giả dích ở trong người xây lên từng tầng từng tầng phòng hộ lúc này mới ngăn cản xuống lại không bị lớn bao nhiêu tổn thương thua lỗ là từ hà đổi nguyên bản toàn chân nội lực vừa rồi làm như vậy chính là muốn chết hạng ương mắt phượng nhắm lại trường đao lê đất trong lòng âm thầm may mắn đừng xem tử hà không có luyện đến giai đoạn thứ ba có thế không thể đỡ vi năng nhưng phòng thủ lực độ bên trên so với toàn chân nội lực đó cũng là lên không chỉ một cấp bậc mà thôi lao tử làm thiện ngươi trương u y người bị thương nặng kích phát hung tính cũng mặc kệ mình có phải là hay không đối thủ của hạ gương nắm lấy đại phủ huy vũ như bánh xe ông ông hướng phía hạ gương chạy tới loại cảm giác này liền giống như một cái mọc da răng nanh heo rừng ở trong rừng mạnh mẽ đâm tới tiểu hạng cẩn thận hạt thập nhị thấy thế biết đến đối phương liệu mạng biến sắc trương y người này võ công đã không kịp hạ gương nhưng k ì n h lực quá mức cương mạnh bá đạo nếu hạ ư ơ n g chúng vào một chút chỉ sợ cũng không thiếu được tổn thương hạ ư ơ n g nâng ở trên đất mui đau đảo lộn đón trương uy thổi qua nhanh như cồn u phong một đau qua đi đầu trương uy từ trên cổ bay lên cao cao để tại không t r ú n g lại bịch một tiếng rơi xuống đất huyết thủy rơi đ ầ y đất hạ ư ơ n g né tránh không kịp cũng bị phun ra một mặt nguyên bản tú khi khuôn mặt anh tuấn ở đỏ tươi chất lòng thấm vào dưới như yêu giống như ma giữ t ậ n đến cực điểm sợ đến mức phía sau không hiếm thấy tình cảnh này hắc long hội bang trung kêu trời trách đất lộn nào thoát đi hạt thập nhịn hạ ư ơ n g cũng là trong lòng hiện rét lạnh vừa rồi hai người đang đối mặt công hạ ư ơ n g mười phần tự tin cắt bay đá chạy khoái đao ở trương uy cự phủ rơi xuống trước kia cắt vào thịt đồng thời né tránh đối phương quản tính một k í c h cái này không có thực lực không có lực lượng là muôn vàn khó khăn làm được điểm này hơn nữa mấu chốt nhất chính là hạ ư ơ n g từ đầu tới đuôi biểu hiện tay quá ổn sắc mặt quá bình tĩnh cái kia phảng phất giống như núi lớn đẻ xuống một búa thế mà kinh ngạc không dậy nổi nửa điểm gọn sóng phần này tâm thần loại ý chí này khiến hắn xấu hổ tiểu tử này nếu như bất tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ rực rỡ hào quang dù sao hắn mới mười sáu tuổi hạt thập nhị âm thầm tự định giá có ít người cho hắn hoàng kim vạn lượng quân tốt mười vạn cũng chỉ cố thủ một phương giống vì người khác làm áo cưới có ít người chỉ cần cho bọn họ một cái cơ hội có thể p h ù riêu mà lên bay xa vạn và... dặm hắn tin tưởng h ạ ương chính là loại sau loại đó gặp phải hiểm cảnh vẫn như dẫm trên đất bằng tâm thần ý chí thật sự đầy đủ chân quý đây là một loại cường giả đặc chất c h ư n g một trăm bảy mươi chín rời đi h ạ ương liên tiếp chém giết hai người đồng qua tử t r ư n g uy khí thế như hồng không những sợ chạy một đám hắc long hội băn chúng cũng là lâm bắc cũng là trong lòng hơi ưu tư mấy lần muốn đánh lui vông thông thừa dịp loạn chạy trốn đều bị cản lại hơn nữa lúc đầu lâm bắc liền ở vào hạ phong dưới tình huống tâm phiền ý loạn kiếm chiêu cũng biến thành xốc x í c trì hoãn tình thế hướng phía càng ngày càng ác liệt phương hướng phát triển không được lại tiếp tục như thế ta khẳng định cũng là cách cái chết không xa liều một phát lâm bắc rất rõ ràng bây giờ không phải là bọn họ lúc mới tới người đông thế mạnh chết mất hai cái cao thủ những kia đám ô hợp cũng bị sợ chạy hắn bây giờ là ở vào đạn sói vây quanh giữa trong lòng một phát hung ác trong tay lâm bắc tú khi trường kiếm trợn n h o á một cái k một, một chiêu này rắn thăm dò tam liên vòng kiếm chiêu mau lẹ tàn nhẫn xuất kỳ bất ý đánh ông thông một cái trợ tay không kịp chính là lâm bắc thủ đoạn cuối cùng tùy tiện chưa từng vận dụng chỉ vì một chiêu này hao phí chân khí to lớn lâm bắc nội công hỏa hầu còn chưa đủ lấy tùy ý thi triển bởi vậy ít có sử dụng mà một khi sử dụng hẳn là thời khắc sinh tử trong lúc nguy cấp vông thông cánh tay bị quẹt làm bị thương sắc mặt không thay đổi thân pháp không lùi đoạn thương không thù như cũng như huyết sát quân kéo chặt lấy lâm bắc cho dù cánh tay đỏ thám chảy xuôi như trụ cũng không tiếc trong lòng lâm bắc mắng to người điền đỏ mắt kiếm thuật càng tăng thêm hung hiểm độc ác cho dù chết cũng muốn lôi kéo vông thông cùng nhau hạ ương cũng nhìn được vông thông bị thương trong lòng q u ý lên đem nhạn linh đao vứt g i bắn l ắ dưới chân một điểm bay vọt xa hơn hai triệu đi thẳng tới phía sau lâm bắc một thức hát hổ đào tâm sử dụng mặc dù chiêu thức thường thường nhưng ở tử hà thần công nội công tu v i dưới uy lực cũng là không thể khinh thường lần này biến h ó a chỉ ở bà chiêu hai thức ở giữa lâm bác trở lại ngăn trở hạ gương trường kiếm đập bay nhạn linh đao tay không cùng phục h ổ quyền của hạ gương đối vanh một cái vông thông đã đem đoạn thương đâm vào lâm bác hậu tâm mũi thương xuyên qua máu và thịt ta không cam lòng lâm bác túi đầu ngơ ngác mắt nhìn trước ngực mình sâu ra mũi thương trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi k h e miệng ô lô lô toát ra tơ máu hét lớn một tiếng tắt hơi mà chết vông thông thì sắc mặt phức tạp mắt nhìn vết thương trên tay. điểm liên tiếp mấy lần cầm máu thở dài người này cũng là cao thủ nhất là về sau mấy chiêu đem ta quẹt làm bị thương kiếm pháp bây giờ tinh diệu khó được đáng tiếc đáng tiếc cái gì hạng ương nghe được một là như vậy võ giả chết ở không cựu không oán nhân thủ cảm thấy thật đáng buồn một là hạng ương nhúng tay chiến cuộc thắng mà không võ cảm thấy tiếp hận hạng ương cũng cảm thấy tiếc nối u người này chết trên tay b ô n g thông không phải hắn giết chết cũng là cùng một môn võ công bỏ lỡ cơ hội tiểu hạng cũng là lo lắng an nguy của ngươi ba người này từng cái võ công đều không yếu lại sát khí lạnh t h xương tranh đấu kinh nghiệm phong phú nếu thật là người của hắc long hội thân phận chỉ sợ không thấp chúng ta vẫn là trong đêm rời đi nơi này miễn cho ảnh hưởng hai ngày về sau tổ vạn xuân một chuyện hạt thập nhị lạnh lùng mắt nhìn trên đất bày ra ba bộ thi thể cùng phía sau t à n mát trên mặt đất bị độc hạt đốt bị thương hắc long hội bằng chúng không có một tơ một hào thương hại y theo ý của hắn nếu đối phương có chủ tâm trả thù kẻ đến không thiện liền cũng không nên nghĩ lấy trở về hạng ương rốt cuộc tuổi nhỏ xuất thủ có lưu đường sống v u n g tham một món lớn người bình thường chỉ thương không giết khiến hắn có chút lắc đầu hạng n g cũng tự có tự định giá giết người đơn giản nhưng về sau tạo thành ảnh hưởng cùng dung chuyển cũng rất khó bình hơi thở không nói những cái khác mình muốn thật là đem cái này hơn mười người cùng nhau chém tận giết tuyệt cho dù là chuyện giang hồ để giang hồ cũng sẽ đưa tới cực lớn tiếng vọng đây chính là mấy chục người hoặc bắt sinh mệnh mà không phải mười mấy cái la b ậ c nói rút lên liền, liền rút cũng thế chúng ta rời khỏi nơi này trước đến ám bộ nói sau về trước trên lầu gọi lên hương hương cùng nhau vông thông tiện tay kéo xuống một góc một mảnh băng bó vết thương theo câu nói của hạt thập nhị nói nhìn trên đường một mảnh thi thể hoành hành dáng vẻ cũng không có chút nào đọc dung ba người trực tiếp đeo mở khách sạn cửa gỗ ở khách sạn lao bản cùng gã sai vặt nơm nớp lo sợ dưới ánh mắt lên lầu thu thập bọc hành lý hạ gương trước hết nhất xuống lầu nhìn mập thành cầu hất lên một tầng y phục lao bản cười cười t r ư ờ n g quỹ ngươi có thể quen biết cái này phía ngoài ba người nói với ta nói nói đây là bồi thường ngươi cửa sổ lầu trên tiền ném ra một khối nhỏ b ạ c vụn bồi thường cái cửa gỗ bị phá ra là dư sải tiếp lấy dẫn mập trưởng quỹ đi tới ngoài phòng nhận thức lúc này hạ gương không có thời gian cùng cơ hội nhận lấy phần thưởng đối với cuối cùng chưa hết xuất hiện cái kia một người thân phận cảm thấy tò mò suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng là phải đánh chết tổ vạn xuân về sau lại là một đợt chuyện lão bản mượn ánh trăng run rẩy mắt nhìn lâm bắc đầu lâu đưa tại trên đất trương uy còn có toàn thân vết máu pha tạp đồng quá tử to mọng trên mặt rung động bàng quang buông lỏng nhịn đến cực hạn m ắ t tiểu như nước thủy triều trong nháy mắt bay chạy thẳng xuống dưới hạ ương đang không kiên nhẫn được nữa chẳng nghe thấy dòng nước rơi xuống đất yêu ớt tiếng vang còn có người nhường lúc cào âm thanh còn đang nghĩ hoặc liền gặp được mập trưởng quỹ dưới thân một mảnh đấm lúc đầu rất có tính chất áo ngủ hoàn toàn n ư đấm hạ ương bưng kín lỗ m không nghĩ tới người này là gan nhỏ như vậy vừa rồi cũng không có cảm thấy hắn như thế không chịu nổi à. lớn lớn đại gia đây đây là đen hắc long hội bà cái hương chủ lâm bắc trương uy trợn mắt to còn có đồng quá tử đây là gia thiên đại chuyện bọn họ chết ở ta khách sạn trước ta có mười cái miệng cũng đã nói không rõ à, vậy phải làm sao bây giờ đại gia ngươi cũng không thể đi à, nếu ngươi đi hắc long hội nhất định sẽ bắt ta chút giận mập lao bản đầu tiên là lắp ba lắp bắp nói mấy câu sau đó gào khóc đi lên trên mặt nước mũi một thanh nước mắt một thanh vậy là chuyện của ngươi đêm nay chuyện cũng là ngươi lòng tham đưa tới nếu không phải ngươi đem người ta gói kỹ chỗ ngồi cho chúng ta nơi nào sẽ có như vậy khó khăn chắc chở thật là tự chuốc lấy đau khổ còn có ta tuổi nhỏ không có nghĩa là dễ nói chuyện thực sự có người tới tìm ngươi phiền thoái ngươi cũng không phải người giang hồ tìm quan phủ bảo vệ ngươi à. tên mập mạp chết bầm này cũng là tính toán khá lắm mặc dù chuyện đích thật là bọn họ đưa tới nhưng dễ vẫn là ở gian thương trên người cho tới bây giờ hạ ương cũng cho rằng đám người này chính là cái nào hắc long hội công tử trẻ tuổi tìm tới trả thù không có ý thức được có khả năng khác mập trưởng quý thấy thế e ngại trong tay hạ ương đ à o lui về phía sau mấy bước không dám dây dưa thật ra thì hắn cũng biết mình khóc lóc gom s ò m vô dụng chẳng qua là suy nghĩ lại ép một chút chỗ tốt dù sao bình thường người giang hồ cũng sẽ không đặc biệt bồi thường hắn bị đánh vỡ phòng ốc công trình tốt bên kia mạch hương hương ba người từ trên lầu đeo lấy bao phục đi xuống thấy được h ạ hương nói một tiếng liền từ hậu viện dắt ngựa đi ra ngoài dưới ánh trăng bóng người biến mất vô tung chương một trăm tám mươi an bài trên đường phố một người mặc quần áo màu đen trung niên cầm trường đao dáng vẹ vội vã hướng một cái phương hướng đi nhanh đúng là lấy tấm c h e mặt xuống ra vẻ người bình thường lưu kế lai、like. mắt thấy đ ồ n g qua tử bị thuấn sát mắt thấy trương uy bị một đao đeo đầu mắt thấy đem huynh đệ lâm bắc bị người một thương đâm xuyên qua trái tim mà chết hắn lúc này trong lòng là khiếp sợ, sợ hãi, cộng thêm từng từng sợi khó qua mấy người này tuyệt không phải người bình thường đáng hận lần này ra chuyện như vậy trở về b ả n giao thế nào nguyên bản lưu kế lai là muốn tự mình ra tay lấy vo công của hắn cộng thêm lâm bắc ba người phải là mã đáo thành công bất quá chỉ là suy nghĩ ngắm nhìn một chút đồng qua tử liền trong nháy mắt bị người đánh chết chờ hắn muốn ra tay nữa trong lòng có e ngại do dự trong một giây lát trương uy cũng bị hạ gương chèm giết mạnh yếu chi thế trong nháy mắt bị chuyển còn lại lâm bắc một cái sau khi chết hắn cũng không dám nhìn liền vội vàng lặng lẽ rời đi nói hắn nhát gan cũng khá nói hắn hố huynh đệ cũng khá tóm lại hắn hiện tại thấy được mấy người kia cũng có chút sợ hãi căn bản không dám cùng c h i tướng tranh giành đảm khí hoàn toàn bị người đánh không có nhất là hà hương tuổi ít nhất xuất thủ tàn nhấp nhất võ công cũng là cao nhất thứ nhất cổ tay chặt pháp liền hắn đều tự giác khó mà so sánh nếu nói một cái duy nhất tin tức tốt đại khái chính là hắn không có dựa theo câu nói của khâu mẫn quân đem khâu đại d u n g cũng cho dẫn đi không phải vậy khâu đại d u n g bị người bắt được hoặc là chịu nguy hiểm hắn nên xuất thủ vẫn là bỏ mặc không quan tâm xuất thủ chỉ sợ mình cũng không phải mấy người kia đối thủ không xuất thủ khâu đại d u n g có cái sơ xuất bây giờ đi về khẳng định cũng được bị khâu mẫn quần độc thủ trong lúc hành tẩu hắn còn thấy được giải rác chạy trốn mà đến hắc long hội bằng chúng lần này lâm bắc ba người mang theo hơn mười người đi trước đều là bình thường dám đánh giám l i ề u người hiện tại như chó nhà có t ă n g hoảng sợ lo lắng có thể thấy được cũng là bị dọa cho bể mật gần chết đầu tiên là độc trùng độc hạt đi lên đổ ập xuống chính là một trận loạn ngủ đông sau đó là hạng ương xuất thủ mặc dù chưa từng lấy những người này tính mạng nhưng bị thương là không thể tránh được lại về sau thì càng kinh khủng người của hắc long hội chẳng qua là nhàn tản đá mỗ hợp chẳng ũ n g k qua bây giờ trong lòng lưu kế lai chứa chuyện lại tận mắt thấy mấy người hạ gương thực lực không dám tự tiện động thủ chỉ có thể đem trốn về đến bang chúng đánh trước trở lại đi sau đó về tới hậu viện tìm được khâu mẫn quân đem sự tình hoàn chỉnh nói thuận lợi bột một tiếng giòn vang trong căn phòng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát khâu mẫn quân sắc mặt tái xanh cả khuôn mặt thanh lệ là sắc cơ quang lưu kế lai、like、một cái bàn tay phế vật ngu xuẩn làm chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được đến vừa rồi nếu ngươi cùng đồng q u a tử bọn họ đồng loạt ra tay đâu có đám người kia đừng sống ngươi vận khí cũng khá đại dũng không sao không phải vậy tháng này giải dược ngươi là đừng suy nghĩ che lấy đau đớn gương mặt lưu kế lai、like、cúi đầu trong mắt lộ ra vẻ hoán độc chẳng qua ngược lại biến mất một mặt không n ú m là thuộc hạ thất sách chẳng qua là những người kia quả thực a i lịch khó lường vo công cao thâm nhất là một cái trong đó thiếu niên vo công cao cường đao pháp ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng khâu mẫn quân thở dài náo trò như thế đối phương khẳng định cũng sẽ cho là khâu đại d u n g tìm người trả thù chỉ có thể lắc đầu tính toán trong chốc lát ngươi phái người đem đại d u n g mang về phụ thượng đoạn thời gian gần nhất không muốn ra khỏi cửa còn có ngươi cũng giống như nhau lâm bác ba người ở hách trương huyện cũng là có chút đi danh người quen biết không ít ngươi hiện tại cũng gặp nguy hiểm thuộc hạ biết đến chẳng qua là nhìn như vậy tới mấy người kia lai lịch thân phận chỉ sợ quả thực không đơn giản có thể hay không thật là hướng về phía tổ vạn xuân tới lưu kế lai、like、cũng không vì nàng này mấy câu liền trừ khử hoán hận chẳng qua là thế so với người yếu không dám cùng trở mặt vẫn như cũ duy nạp nói có phải hay không đều muốn cẩn thận tổ vạn xuân thân phận đặc thù đối với giáo ta phục hưng có tác dụng lớn dung không được một tơ một hào ngoại ý muốn tổn thương nhất định phải đem hắn bình yên vô sự đưa đến diên hy quận thành như vậy qua hai ngày ngươi tự mình đi tiếp tổ vạn xuân trước dẫn tới trong bang ở lại hai ngày sớm định ra thuyền lui trước giới mất chuyện này vô cùng trọng yếu ngươi ngàn vạn không thể khinh thường nếu quả như thật có người đối với tổ vạn xuân có gây dối ý đồ ngươi liền kéo vang lên cái này đến lúc đó tự sẽ có người vì ngươi giải vây nói khâu mẫn quân xoay người từ bàn trang điểm một cái m ộ t trong ngăn kéo lật ra một cái màu vàng móc kéo hình dáng vật thể hình như khói lửa một loại đồ vật bên ngoài là làm thô giấy xác hiện ra hỏa diễm hình đây là thánh giáo cầu cứu lúc phát tín hiệu bên trong phương viên mười dặm chỉ cần là ta người của thánh giáo thấy được tín hiệu này trên không trung nở rộ đều sẽ lập tức tiến đến t ư ơ n g trợ liệu cái lai、like, ngươi phải biết ta thánh giáo không chỉ là ta một người năm đó đại chu phá ta thành giáo cũng chỉ là tạm thời có đến không hết giáo chúng tứ tán phất liệt chờ đợi thánh giáo phục nổi lên ngày đó theo ta đừng có hài lòng ta bảo đảm tương lai ngơi ư không khí hội nghị phong quang ánh sáng so với làm ra vẻ một cái nhỏ tiểu h ắ c rồng sẽ đà chủ còn muốn tôn vinh gấp trăm lần lưu kế lai、like、nhận lấy trong tay nuốt xuống ngủ nước bọt trong lòng so với trước thấy được lâm bắc ba người bị giết còn muốn giết lạnh khâu mẫn quân không phải vô duyên vô cớ nói lời nói này cũng không phải đối với ngoại giới không biết gì cả liền đem một cái nhìn như vô dụng liên lạc vật giao cho mình lấy hách trương huyện bến tàu làm trung tâm trong vòng mười dặm nhất định có một cái hoặc là nhiều cái bái hỏa giáo giáo đồ người này hoặc là đám người này võ công nhất định còn không thấp c h ỉ ít xa cao hơn hắn lúc này mới có thể bảo đảm vì hắn cùng tổ vạn xuân giải vây nếu quả như thật vận dụng tín hiệu liên lạc này chỉ sợ hắn trên giang hồ thân phận sẽ chấm dứt sau này nhất định ở thần bộ môn bảng truy nã đơn bên trên đoạt lấy một chỗ cắm rùi tội danh chính là cấu kết bái hỏa giáo đồ y đồ lật đổ đại chu là t ử tội cái này không cần suy nghĩ trên bên tàu nhiều người như vậy bị phát hiện ai cũng không ép xuống nổi lưu thị nguyên cũng sẽ không bao che hắn sẽ chỉ tự tay giết hắn lấy đã chứng minh sự trong sạch của mình vừa nghĩ tới loại đó hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh hoạt vừa nghĩ tới khả năng giống một con chuột đồng dạng sống ở hát cam thế giới bên trong lưu kế lai trái tim liền không ngừng được có cắp thương thiên a tại sao muốn khiến hắn gặp khâu mẫn quân ác ma này ngẫm lại trước kia lúc không có chuyện gì làm luyện một chút công hào hứng tới uống chút rượu nghe chút ít k h ú c cùng mấy vị huynh đệ đàm tiên luận địa có cần nữ nhân cũng là hoàn toàn không thiếu đơn giản thần tiên thời gian hiện tại thế nào hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục khiến trong lòng hắn từ đầu đến cuối chữ nặng ngủ đều cảm thấy thần bộ môn cùng quan phục đang cha mình chương ò n muốn bị k â quân u là mẫn làm tính đục kế, một trăm tám mươi mốt nhìn chúng một bên khác đám người hạ gương rời đi bảo khách sạn đi thẳng đến thần bộ môn ám bộ chỗ tu dưỡng đồng thời thấy được chỗ này ám bộ người phụ trách một cái nhìn mặt mũi hiền lành lao nhân hứa trưởng quỹ hách trương huyện ám bộ một chỗ cứ điểm bên ngoài thân phận là một cái trà lâu bên trong lão bản chính là hứa trưởng quỹ phía dưới còn có bảy tám cái gã sai vặt đều là ám bộ nuôi dưỡng người trừ cái đó ra ở huyện thành những địa phương khác còn có c à n g nhiều bên ngoài có nghiêm chỉnh thân phận thầm là thần bộ môn s i ê u tập tình báo tin tức nhân viên thấy được hạ ương mấy người bọn họ hứa trưởng quỹ cũng rất giật mình nói như vậy sáng tối hai bộ không can thiệp chuyện của nhau bọn họ là sáng tỏ bộ cung cấp tin tức sáng tỏ bộ phụ trách cụ thể hành động có rất ít sáng tỏ bộ người đến ám bộ chẳng qua thấy được hạ gương máu me đầy mặt gương mặt gông thông vết thương trên cánh tay mấn cũng biết những người này vừa rồi trải qua một trận chém giết liền tranh thủ bọn họ dàn xếp ở trà lâu hậu viện một gian đại thông t r ả i bên trong điều kiện như vậy cũng chỉ có thể chấp nhận lấy ở phòng lớn bên ngoài màu vàng đất mặt đất trong sân đem khuôn mặt vết máu rửa giấy sạch sẽ hạ gương nhận lấy một cái gã sai vặt đưa tới thủ cân nói tiếng cảm ơn sau đó về tới phòng chợt nghe thấy hứa trưởng quỹ ngưng trọng lời nói các người nói những người này ta đều biết cũng hiểu rất rõ người trẻ tuổi kia phải là hắc long hội hách t r ư ơ n g phân đà đà chủ lưu kế lai、like, em vợ khâu đại dũng nghe được lưu kế lai、like, hạ hương thế mới biết người này là hắc long hội phân đà đà chủ nói như vậy ngay lúc đó hắn lại ở một bên ngắm nhìn mình chém giết đám người đồng q u a tử trương uy còn có chết trên tay các ngươi ba cái cao thủ lâm bắc trương uy đồng q u a tử ở hách trương huyện đều là nhân vật hô phong h o à n vũ bỏ vào cả hắc long hội đều không phải là kẻ yếu trong khi nói chuyện hứa trưởng quy còn mang theo kỳ dị ánh mắt nhìn xuống vừa rồi vào hạ hướng một cái mười sáu tuổi thiếu niên trực tiếp giết chết hai cái g á n tiếp xử lý một cái không thể không nói cái này có thể so quá khứ hắn thấy được những tia thiếu hiệp nhóm mạnh hơn nhiều chẳng qua các ngươi cũng không cần lo lắng hắc long hội hách trương phân đ ã trực tiếp bị mấy người các ngươi đánh cho tàn phế trong thời gian ngắn không có lực lượng tìm các ngươi trả thù quá tốt có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lần này chờ qua trong khoảng thời gian này các ngươi về tới thần bộ môn cũng là trời cao biển rộng hắc long hội muốn tìm phiền thoái cũng không dám đám người hạ ương cũng không lo lắng bị trả thù liền sợ nhiệm vụ này sẽ xảy ra khó khăn chắc trở hiện tại xem ra cũng không có vấn đề hàn huyên trong chốc lát hứa trưởng quỹ lại khiến người ta lấy ra cái hòng thuốc cho trên bông thông thảo dược lúc này mới mang theo bọn sai v ậ t rời khỏi mạch hương hương bởi vì là cô gái quan hệ thì đơn độc can b à i ở hứa trưởng quỹ bình thường nghỉ ngơi địa phương còn lại ba nam nhân trải qua đêm nay một trận chiến này quan hệ cũng là thân cận không ít nhất là hà hương xem như bước đầu dung nhập vào thần bộ môn l ô đạt thủ hạ cái vòng này có lúc giới thiệu thuộc về giới thiệu quen biết thuộc về quen biết không có nghĩa là ngươi đã dung nhập một hoàn cảnh một cái tập thể nhưng trải qua cộng đồng đối địch có rèn luyện ăn ý hết thể liền đều là nước chạy thành sông lúc này trải qua một phen náo đẳng thời gian đã rất muộn đám người v ô n g thông thuận lợi nằm ở giường t r u n g bên trên bắt đầu nghỉ ngơi đại thông trải lên có thể chứa đựng tám người cùng ngủ hiện tại chỉ có ba người cũng là rất rộng rãi cả đêm trừ trên người v ô n g thông có tổn thương thường xuyên đảo lộn hạ ư ơ n g cùng hạt thập nhị cũng là nghỉ ngơi rất khá sáng sớm hôm sau hạ ư ơ n g ba người đã đứng dậy rửa mặt đón nồng đậm sương ủ hướng phía huyện thành hai cái phương hướng phân biệt đi đây là tối hôm qua ba người thương lượng xong hạ thập nhị hướng bến tàu đi hạ ư ơ n g thì một mình về tới ngày hôm qua tá túc khách sạn tìm hiểu tin tức chẳng qua là đi tới phụ cận mới phát hiện cùng vãng thường không có gì khác biệt cũng không có đưa tới lớn bao nhiêu dối loạn chẳng qua là ngẫu nhiên có hai cái người đi đường thảo luận một phen hạ ương len lén nghe mấy miệng mới biết tối hôm qua bọn họ sau khi rời đi huyện nha phái người đến đây đem trên mặt đất thi thể cùng thương binh k i ê m đi đưa về trong hát long hội căn bản không có lập án nói cách khác những người này chết bị thương đều xem như tự chuốc lấy đau khổ quan phủ căn bản không từng có nhúng tay ý đồ vì thế nghe nói lưu kế lai、like、kia còn lớn hơn phát lôi đình trong đêm tìm huyện lệnh nói chuyện một phen sau khi trở về cũng là sắc mặt lũ ám so với ô vân ngập đầu thời tiết còn muốn nồng đậm cái này huyện nha cũng là có chút ý tứ so với an viễn huyện nhỏ hách trương huyện này mặc dù cũng lớn không có bao nhiêu nhưng v õ phong rất đậm cao thủ xuất hiện lớp lớp cũng không phải an viễn có thể so hạng ương biết được tin tức cảm thấy an tâm một chút đang muốn cầm đao quay lại trà lâu đông nhiên cảm thấy một loại trái tim co cắp lông tơ nổ nổi lên cảm giác nguy cơ đứng ở buổi sáng người đi đường thưa thất trên đường phố nồng vụ mặc dù che đậy tấm mắt lại che giấu không được một cỗ mạnh mẽ càng thêm sát cơ cùng khí tức đây là một cái võ công so với hắn lợi hại không ít người đang ngó chừng hắn người nào chẳng lẽ là lưu kế lai không thể nào nếu như hắn có loại võ công này tối hôm qua không thể nào bỏ mặc chúng ta giết chết lâm bắc ba người bọn hắn chẳng lẽ chẳng qua là đi ngang qua một cao thủ mặc dù ngày mùa thu sáng sớm mát lạnh nhưng hạ ương lại đầu đổ mồ hôi lạnh sắc mặt bỏ lên cầm tay trái của nhạn linh đao trắng bệnh cực kỳ dùng s ứ c thận trọng xây dịch bộ pháp đi một bước ngừng một bước đi một bước ngừng một bước thế là trên đường liền xuất hiện một bức hình ảnh kỳ lạ một năm thiếu đi anh tuấn cầm trong tay l ư ỡ i dao thiếu niên phảng phất một cái tắc máu não người mắc bệnh run rẩy hướng về phía trước bước đi khó khăn đây thật ra là hạ gương ở cẩn thận đề phòng trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn người võ giả kia có thể chắc chắn đối phương nếu như hướng về phía hắn xuất thủ liền có thể trong thời gian ngắn nhất giúp cho đánh lại chẳng qua theo dòng người thời gian dần trôi qua nhiều hơn c ô kia khí cơ cùng sát cơ thời gian dần trôi qua trừ khử hạ gương lúc nãy nhẹ nhàng thở ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đạp trên thần hành bách biến chính là một đường chạy hết tốc lực vòng quanh h u y thành lướt qua trả lâu chẳng có mục đích bên đi dạo phía trong lòng đang suy tư lấy hắn hiện tại võ công trừ chân khí ngoại phóng thực lực võ giả dễ dàng thắng qua hắn trừ xuất thân đại phái đệ tử có thể thắng được hắn trừ có kỳ ngộ người võ công có thể thắng được hắn bình thường người giang hồ không thể nào là đối thủ của hắn như vậy trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn lại hiện lộ sát cơ người kia là loại kia ngẫm lại xem mình võ công cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng trong sương mù dày đặc khách sạn chỗ đường đi thời gian dần trôi qua lộ ra một cái thân thể thất tha khuôn mặt thanh lệ phụ nữ trẻ một đôi mắt nhìn h ạ hương rời đi phương hướng có chút sáng phu nhân vừa rồi vì sao không đọc thủ tên tiểu t ử này bằng chứng ấy tuổi lập tức có bản lánh như vậy chưa tới cái mấy năm chỉ sợ sẽ trở thành họa lớn trong lòng lưu kế lai、like、cũng theo từ phía sau khâu mẫn quân đi ra nhìn một cái bị sương mù bao phủ phương hướng n h ư mày mặc dù hạng ương cho hắn ấn tượng cực kỳ kinh diễm nhưng ngạnh thực lực là không cách nào thời gian ngắn đền bù cùng siêu việt nếu như khâu mẫn quân nghĩ vừa rồi đầy có thể đem đối phương đánh chết xem như giải quyết xong một cái địch nhân người nói không sai thật sự là hắn là nhân tài bằng vào ta nhãn lực chí ít cũng là cấp bậc thánh sứ tiềm lực cho nên ta mới bỏ được không giết được hắn ngươi nói nếu như đem hắn dẫn độ vào bái hỏa t h à n h giáo một số năm sau hắn sẽ tới cái gì thành cựu đối với ta thánh giáo phục nổi lên lại sẽ có lớn bao nhiêu trợ lực lưu kế lai sắc mặt tối đen nghĩ nghĩ lúc này khuyên nhủ chẳng qua thân phận của hắn là cái vấn đề rất có thể là người của thần bộ môn đây chính là năm đó hủy diệt thánh giáo trực tiếp hung thủ lưu kế lai người có thể ghen ghét nhưng phải có lý trí người của thần bộ môn lại như thế nào năm đó thành quận kim trương bộ đầu cá bay huyền còn không phải ta người của bái hỏa giáo đáng tiếc chuyện bại lộ lúc này mới bị thai hỏa ngập đầu việc ngươi cần một chuyện nếu như làm không được hoặc là phương pháp không đúng hoặc là không có dụng tâm hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta chương một trăm tám mươi hai định châu hàng ma vô thượng thần công mọi người quốc khánh chơi vui vẻ một bên khác hoàn toàn không biết bởi vì chính mình tiềm lực xuất chúng từ đó trốn khỏi một kiếp hạng ương còn ở như con ruồi không đầu bình thường đi loạn chẳng qua thời gian rất lâu cũng không có vừa rồi loại đó tim đập nhanh cảm giác thuận lợi yên lòng tùy tiện tìm cái quầy điểm tâm tử điểm nhỏ c h á o thức nhầm ăn h ạ ương đem tâm thần chìm vào trong đầu vô tự thiên thư nhận lấy tối hôm qua hoàn thành hai cái nhiệm vụ trí nhánh chém giết trương uy thu được ba mươi sáu thước long c h ả o thủ một bộ làm chết khô đồng quá tử tuân gia định châu hàng ma vô thượng thần công một bộ hai bộ thiếu lâm bảy thập nhị tuyệt kỹ ngược lại để hạng ương cảm thấy mình cùng phật môn rất có nguồn gốc nhãn linh đao bỏ vào bên cạnh bàn trên tay hạng ương cầm thỉa từng ngụm uống vào cháo ánh mắt lại là một mảnh c h ố n g r ô n g vô thần hoàn toàn đem sự chú ý bỏ vào cái này hai môn võ công ba mươi sáu thước long c h ả o thủ ác liệt tàn nhẫn c h ả o công đi hình rồng chiêu số không tinh d ư ợ u nhưng phối hợp nội công ty triển lực sát thương kinh người chính là một môn hung tàn bá đạo trào pháp động một tí bong g ầ n rách da mạch mổ bụng moi tim một điểm không thấy phật môn võ học từ bi chi niệm long trào thủ mặc dù uy lực không nhỏ còn tại kim đỉnh trên miên trường nhưng h ạ ương tạm thời không có thời gian tu luyện coi như tu luyện trong thời gian ngắn hiệu quả cũng sẽ không rất lớn bởi vậy l ú c qua đem cho nên trọng tâm chuyển rời đến định châu hàng mà vô thượng tấn công môn v õ công này tên lên được tương đương ba khí chẳng qua chẳng qua là một môn tương tự thúc đẩy ám khí thủ pháp đem nội lực chân khí rót vào hạt châu loại vật kiện bên trong vứt da gắn ra làm chạm đến mục tiêu bên trong khí kình đem như lôi đỉnh bình thường bắn nổ bạo phát một phần nội khí sử dụng năm phần lực đạo uy lực cực kỳ không tầm thường đây là cửa này võ công ý nghĩa chính căn bản muốn tiếp tục tu luyện còn muốn tìm hiểu huyền diệu trận pháp đã hiểu bảy loại am khí thủ pháp nội khí vận hành nhỏ xíu lộ tuyến như vậy mới có thể để cho địch nhân khó mà thoát khỏi tranh né chỉ có thể đón đỡ môn định châu hàng ma thần công này cũng là vào tay dễ dàng học được c ũ n g s ắ p yêu cầu duy nhất chính là nội lực phải thâm hậu như vậy mới có thể phát huy môn võ công này uy lực hạ gương mặt má cổ động nuốt xuống cháo có chút tay nóng lên vừa rồi cảm giác nguy cơ từ phía quả thực khiến hắn chịu không nhỏ làm k i n h sợ có môn v õ công này sau này mặc kệ là lưu lại người hay là cản trở địch đều không lo không có thủ đoạn hướng về quầy điểm tâm tuổi trẻ chủ quán hỏi thăm nào có bán phật châu địa phương hạ gương vỗ xuống mấy cái tiền đồng xoay người hướng phía bên trong đường phố đi. đây là một gian buôn bán phật tượng hương vật bàn thơ phật chẳng hạn mọi các loại hết thẻ tu phật có thể dùng đến đồ vật cửa hàng cửa hàng không lớn nhưng cực kỳ sạch sẽ bố trí khắp nơi tràn đầy tiền ý vừa mới đi vào Chính thấy ư n g viết một cái một p ậ t tự, một b lấy lấy được t lên m á khách tay h nhân lâm môn cái chủ cửa hàng này thế mà cùng không gặp cũng không ngẩng đầu lên hướng phía hạng hương nói một câu một mực chôn lấy đầu phẩm đọc phật kinh trong tay trong miệng nhậm nghiệm cũng là cái người là lạ kỳ, k hạng có t h ương trong mắt hơi h í p nhìn chủ cửa hàng hai tay chắn đ o á n mười ngón võ non dài hít thở quy luật cả người an vị ở nơi đó p h ả n phất có sức ảnh hưởng lớn đến thế chú thế biết đến người này không những có võ công ở thân vẫn là một c a o thủ về phần võ công rốt cuộc cao biết bao nhiêu hắn liền nhìn không ra vừa không có sức chiến đấu máy kiểm tra một cái có thể nhìn thấu sức chiến đấu bao nhiêu bao nhiêu vạn h ạ n ương tới nơi này chính là chọn mua phật châu cũng mặc kệ chủ cửa hàng thế nào một đường nhìn xem c h ậ t cảm thấy tu phật cũng không phải một chuyện quá đơn giản một tôn cao bảy tấp tiểu ngọc phật trực tiếp tiết giá ba trăm l ư ợ n g một chuỗi mã nào chế tạo bạch ngọc tự đại sư từng khai quang phật c h â u muốn năm trăm l ư ợ n g còn có một chuỗi biển sâu ngọc trai rèn luyện phật c h â u phía sau tiêu ký từng chuỗi số không trực tiếp khiến h ạ n ương lướt qua nói dỡn hắn mua phật c h â u là dùng tới đánh nhau luyện võ nói một cách khác cái này phật c h â u chính là lấy ra phá hủy một chuỗi năm trăm lượng cái này đánh cho không phải chống luyện được không phải võ công mà là tại đất tiền lại nói hắn không phải là thổ hào người chơi vô tự thiên thư cũng không phải khắc kim hệ chỉ huy làm những kia loại loại không cần thiết khu khu trưởng quỹ có hay không tiện nghi một chút năng lượng sinh ra loại đó bình thường phật châu một cũng được nói như vậy phật châu chất liệu cứng cỏi lấy chân khí dẫn nổ mặc dù cực kỳ khó khăn nhưng dẫn nổ về sau hạt châu mảnh vỡ bắn t u n g bốn phía uy năng lớn hơn làm bằng gỗ uy lực liền nhỏ đi rất nhiều nhưng bây giờ hạ ương tuy rằng bạc hữu thân r a cũng không phải hào phú dùng không nổi quá mắc cầm tiện nghi đến một chút đếm cũng được dù sao môn vo công này nặng tại chân khí vận dụng thế nào Tu tu nhìn, nhìn cấp cấp cười cười, trưởng quỹ cũng đã nói tu phật là tu tâm chỉ cần tâm thành phật châu dù đắt như vàng hay không đều không trọng yếu lời này khiến ôn nhuận trung niên nổi lên hứng thú đúng xuống phật kinh vốn định xin chỉ giáo một phen phật lý chở từ đầu tới đôi u quét mắt mắt hạ h ư ơ n g lúc này mới khẽ nhữ mày lắc đầu nói vốn cho rằng là nhà nào cư sĩ tới đây hóa ra cái người giang hồ sắt khí còn không nhỏ nhận hạt trâu mau mau rời đi miễn cho h ỏ n g ta trong điếm tường hòa chi khí ở t ư ờ n g đông sừng dưới có ba chuỗi phật c h â u làm bằng gỗ lâu năm đưa cho ngươi hạ h ương bị người nói một câu không nhúc nhích tức giận gật đầu tìm kiếm ra ba chuỗi phật c h â u ước lượng một chút phân lượng rất nhẹ hướng phía trung niên nói tiếng cảm ơn thuận lợi xoay người rời đi trung niên thì lắc đầu đang muốn đi học tiếp tục đột nhiên nhớ tới vừa rồi hạ ương nói lời cảm tạ lúc tự báo tính danh hạ ương thế nào như thế q u a n thay từ chỗ nào nghe được nha nghĩ tới là nguyên bảo trước kia mà nói qua tiểu bộ khoái kia nhìn khí chất hình dáng tướng mạo cùng vũ khí cũng là cùng nguyên bảo miêu tả có chút tương tự trung n i ê n nhớ mày người này bây giờ không phải là người của thanh giang phụ thần bộ môn thế nào đến hách chương huyện còn tới mua phật c h â u chẳng lẽ lại là nguyên bảo kêu h ắ n tới tâm niệm cùng nhau như gương hồ sinh ra sóng khiến trung n i ê n tốt một phen tự định giá nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ lúc này mới lần nữa đem sự chú ý lúc này trên kinh phật h ạ g ương cầm ba chuỗi mộc châu thì tại huyện thành tìm một khối không người nào chỗ yên tĩnh chuẩn bị thử một lần uy lực đối với cái kia trung niên cũng là không có quá nhiều ý nghĩ chẳng qua là bèo nước gặp nhau đến cái kia được ba chuỗi hạ tử nói không c h ừ n g kiếp này đều lại không cơ hội gặp mặt dựa theo định châu hàng ma thần công chứa đựng thi triển môn võ công này cảnh giới tối cao là đồng thời bắn ra một trăm linh tám mai phật châu đại biểu cầu đang trăm tám ba mờ ám đoạn mất trừ một trăm linh tám trồng phiến não uy lực vô lượng trừ cái đó ra còn có năm mươi bốn viên bốn thập nhị viên ba mươi sáu viên hai mươi bảy viên hai mươi mốt viên m ộ ư ơ i tám viên m ộ ư ơ i bốn viên đủ loại cùng phật c h â u số lượng đem đối ứng trong tay hạ ương ba chuỗi màu nâu nhạt phật c h â u làm bằng gỗ lâu năm đều chỉ là m ộ ư ơ i bốn viên đại biểu quan âm m ộ ư ơ i bốn không sợ kích thích lúc tụng niệm phật hiệu có thể bài trừ hết t h ể tặc niệm khiến tâm địa thanh tịnh nghĩ nghĩ cảm thấy mình vừa mới lên tay chỉ sợ m ộ ư ơ i bốn viên cũng không phát ra được t r ư ớ c đem kíp nổ cắt ra m ộ ư ơ i bốn hạt c h â u một viên một viên trước luyện một chút lại nói chương một trăm tám mươi ba thương nghị ngón gái tay phải ngón trỏ nắm vút một viên màu nâu nhạt phật trâu vớt nhẹ nhất đô trong cơ thể t ử hà nội lực dựa theo định châu hàng m à vô thượng thần công chứa đựng vận khí p h á p môn lưu chuyển cuối cùng từng tia từng sợi chuyển đến trong tay phật châu bên trong một mảnh gió thu xào s ạ c toàn cảnh là lá khô ấu vàng trong tiểu lâm trong tay hạng hương phật châu đột nhiên thoát ra l ó e lên một đạo tàn ảnh hướng phía một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ đánh tới chỉ là làm hạng hương cao mày chính là phật châu ở rời cây nhỏ còn có chừng hai mét khoảng cách thuận lợi đột ngột bạo phá nổ bể ra tới mặc dù uy lực ở tuyến hợp lệ nhưng chính xác cùng bạo phát thời cơ rõ ràng không đúng là ta vật công k môn g n có có định g châu hàng ma vô thượng thần công này lúc đỉnh phong có thể cùng phát một trăm linh tám viên phật châu viên viên ẩn chứa vô song chân khí vỡ ra gần như đồng đẳng với một viên lựu đạn mini bạo phát uy lực hắn hiện tại chỉ có thể phát ra một viên lại còn không tính đã luyện thành đủ thấy môn võ công này khó khăn tuyệt không phải hai ba ngày ở giữa có thể lại thành chẳng qua hạ ương cũng không có nản trí môn võ công này chủ yếu vẫn là với nội lực yêu cầu tương đối cao không những cần chân khí hùng hậu còn cần điều khiển tinh tế tỉ mỉ điểm này hắn hoàn toàn phù hợp tu luyện yêu cầu có thể cực nhanh tinh tiến lại đi theo trong ngực rút ra một viên phật châu hạ ương cảm thụ một phen suy tư vừa rồi ở phát châu lúc bỏ sót sai lầm chỗ tăng thêm điều chỉnh xuất thủ lần nữa hạ ương đắm chìm trong luyện công bên trong ba người vây ở một gian bên bàn biểu lộ đều rất nghiêm trọng phía trên trải ra lấy một tấm đơn giản bản đồ bao gồm thanh giang cùng mấy huyện thành phụ cận căn cứ người của ám bộ chúng ta truyền báo y theo tổ vạn xuân phương hướng cùng tức lực ước r h ừ n g trưa mai sẽ tới đạt đỏ lên suối huyện thành Cười k hai o á i nói, mã mà n ử ngày t h ờ gian nhưng từ đỏ lựa ê n huyện thành đến rách chương huyện, chúng ta muốn ở nơi nào trưởng nắm hắn suối sợi Quy dâu hỏi, rách thủ. Hứa ta một mày đọc bước cao m ở c chuyển tin tức, cụ thực thể hành động, do đám người bồng thông thực hành. h tin động, người vông đám do i lựa chọn một trực tiếp ngoài cửa thành trận đỏ lên suối huyện đến hách t r ư ờ n g chỉ có cửa nam một con đường chúng ta canh giữ ở đầu đường không có gì bất ngờ xảy ra cần phải có thể cắt đến hắn còn có một lựa chọn chính là ở bến tàu nguyên bản chúng ta là dự định ở bến tàu đậu thủ đại hắn lên thuyền lúc tâm thần thư giãn tăng thêm đột kích nhưng sáng nay đi xem qua người nơi lâu viên quá nhiều rồng rắn lẫn lộn không những có người trong bang phái còn có không ít giang hồ tán tu chờ cùng nhau ngồi thuyền rời đi nguy hiểm quá lớn rất dễ dàng khiến tổ vạn xuân chạy trốn hạt thập nhị ít có nói nhiều như vậy lại là biểu lộ lập trường của mình từ bỏ vốn có kế hoạch ở nửa đường bên trên động thủ không tệ thật ra thì lão hủ cũng nghĩ như vậy các ngươi khả năng không biết khách này thuyền nối thẳng riêng hy quan thành cực kỳ khó khăn nếu là không có đặt trước trên căn bản không được thuyền tổ vạn xuân có thể lên thuyền tuyệt đối có cố ý hắn đặt trước thuyền vị công h việc này vông thông cùng hạt thập nhị đều biết ban g phái cùng tàu chở khách có liên lạc có môn lộ đặt trước chuyên môn vì một số trong tay rộng rãi người giang hồ làm loại phục vụ này kiếm lấy tiền thuê như vậy vậy ở hách trương cửa nam miệng đ ộ u thủ chẳng qua nơi đó người đi đường vãng lai、like、cũng không ít cần phải mượn hách trương huyện phủ nha lực lượng thanh tràng vông thông gật đầu sờ vết thương trên cánh tay miệng gật đầu đồng ý sau đó chạy tới cánh tay chuyển đến nhẹ nhẹ đau đớn hơi có chần c h ở chẳng qua ta hiện tại cánh tay bị thương sức chiến đ ấ u không bằng đình phong hạt tử ngươi lại không lấy chính diện giao chiến am hiểu chỉ sợ phiền phức tình chưa chắc sẽ như chúng ta mong muốn còn có hứa trưởng quỹ có lời hách trương huyện khả năng có bang phái thế lực cùng b á i hỏa giáo cấu kết đến lúc đó nếu mà có được người trước thời hạn phái cao thủ đi đón tổ vạn xuân chúng ta nên làm gì bây giờ nghe được điểm này hạt thập nhị cùng hứa trưởng quỹ đều có chút sầu tư là bang phái nào hiện tại vẫn chưa biết được nhưng nếu khiến người trong bang phái đem tổ vạn xuân cứu đi coi như tương lai dọn dẹp đem mấy cái này phản nghịch chém tận giết tuyệt mục tiêu của chuyến này đã từ lâu tiêu thất vô tung những này mặc dù chỉ là đoán nhưng thầy ta từng dạy ta một câu nói chưa hết lo lắng thắng trước lo lắng bại tóm lại là không sai như vậy đi hứa trưởng quỹ người đem chúng ta tình huống bên này báo cho lỗ đầu hy vọng hắn có thể nghĩ một chút biện pháp sẽ tìm chút ít cao thủ đến đây tương trợ đồng chương bộ khoái sáu mươi người trừ đi theo thích xuân lai cùng lỗ đạn còn có một số không phe phái người mặc dù bọ võ công không cao nhưng có người t ư ơ n g trợ dù sao cũng so không có mạnh hơn vông thông bị thương đây là mọi người ngoài ý liệu tình hình bị thương tương đương sức chiến đấu hao tổn một thân thực lực tuyệt đối nhận lấy chế ước không phải vậy cho dù có người t ư ơ n g trợ đám người vông thông cũng có năm chắc đem tổ vạn xuân chém ở dưới ngựa cũng khá thật ra thì ta cũng cảm thấy lần này chỉ p h ả i mấy người các ngươi tới hơi có chút qua loa tổ vạn xuân cũng không phải một cái nhân vật đơn giản hứa trưởng quy nói chuyện hạ gương đẩy cửa tiến đến thấy được ba người thở hát ra đi tới một bên thả xuống lô lấy xuống ấm nước rót chén còn mang theo n h i ệ t ý nước sạch rót m ấ y n g ụ m hạ thập t nhị cùng ông thông mắt sắc thấy được hạng ương nguyên bản vắng vẻ tay trái cổ tay c h ụ t vào hai chuỗi t i n h chất thô giáp một phật trâu có chút n g h i hoặc tiểu hạng một thân đạo gia chân khí tinh khiết khó được khi nào bắt đầu bãi phật hơn nữa còn chưa từng nghe qua nhà ai tán tu cư sĩ một cái tay cái cổ đeo hai chuỗi phật trâu chẳng qua đó là cái người tư ẩn cũng không tốt tìm hiểu hạng ương uống nước đem mình buổi sáng về tới tới bảo khách sạn gặp phải tự thuật một lần cường điệu điểm đặt ở cái tia trong bóng tối người võ công cực cao sở dị hắn trở về đã trễ thế như vậy cũng là sợ bị người theo d o i đi vòng thêm vài vòng câu nói của h ạ n ương càng dẫn động chút ít hạt thập nhị cùng ông thông hứa trưởng quỹ ba người nghĩ sâu xa lấy võ công của h ạ n ương thế mà cảm thấy sinh tử nằm trong tay người khác điều này nói rõ cái gì trong h u y ề n thành có một cái đối với bọn họ thái độ khó lường đại cao thủ hơn nữa rất có thể là chân khí ngoại phóng võ giả không được hứa trưởng quỹ ngươi lập tức hướng về phía l ô đầu bên kia truyền tin tức nếu như cao thủ k i a là người của bái hòa giáo chúng ta không những làm không được nhiệm vụ ngược lại sẽ có lớn nguy hiểm nhiệm vụ cái gì chẳng qua là thứ yếu an toàn của mình mới là quan trọng nhất tại nhiệm vụ cùng người an nguy vô luận bông u thông vẫn là hạt thập nhị đều sẽ lựa chọn cái sau hạ gương đương nhiên cũng không ngoại lệ cảm thụ được tay trái thô giáp một phật c h â u trong lòng hạ gương hơi nhất định quá khứ hắn một thân thủ đoạn đều ở gần người quá mức hưng hiểm nhưng bây giờ khác biệt một tay định châu hàng ma vô thượng thần công tiến có thể công lui có thể thủ lại có thần hành bách biến cùng nội lực kéo dài t ử hà thần công trừ phi tranh lệch quá lớn không phải vậy suy nghĩ đập phát chết luôn hắn cũng là muôn vàn khó khăn sinh tồn xuất gia tăng thật lớn về phần mạch hương, hương Tất chương ả mọi người t e o một nàng không c trăm tám mươi bốn mai p h ụ sau giờ ngọ giờ mùi cuối cùng hai bên thất bại cúc tô điểm thương bách như vệ trên con đạo một nhóm ba kỷ l ư ớ t nhanh như gió lành nghề tiến vào cầm đầu một ô n g lão màu xanh nhà t á o bảo khuôn mặt bình thường một đôi sừng ngược mắt cùng phải trên trán khối nhỏ bánh bao rất có nhận ra độ cưới tại ngựa cao to ngầm miệng khuôn mặt có chút âm t r ư ờ trái phía sau kỵ sĩ là một mười sáu mười bảy thiếu niên trường kiếm thả lòng phía sau tay trái quấn lấy một vòng vải trắng đầu sắc mặt lạnh lùng không thế nào anh tuấn lại có cương liệt quyết tuyệt khí thế đập vào mặt trong mắt c à n g có xem sinh tử vạn vật như không hở h ữ n g bên phải kỵ sĩ lại là trung niên hơn bốn mươi tuổi sắc mặt tái nhợt thỉnh thoảng ho khan vài tiếng h i ệ n nhiên có thương tích trong người ngựa một bên người thua một chi trưởng thành cánh tay dài nhỏ bé nhỏ phán q u o n bút nhanh nhanh lên nữa gia tăng chạy tới h á c trường nơi đó có người của chúng ta tiếp ứng thần bộ môn bị kéo tạm thời sẽ không đuổi theo tới tổ vạn xuân roi ngựa điên cồn vung chút nào cũng không thương tiếc dưới chân cao ngựa ngoài miệng hiện ra b ọ t mép cùng nặng nề thở dốc đối với bọn họ mà nói tranh đoạt từng giây mang ý nghĩa cùng tử vong thi chạy trường lão thành quận người của thần bộ môn đã bị hộ pháp kéo lại tổn thất nặng nề chúng ta còn có cần thiết gấp gáp như vậy trung nhiên ở trên lưng ngựa lắc lư sắc mặt càng phát tái nhợt trước kia đánh một trận mặc dù có cao thủ đâm vào vì bọn họ giải vây nhưng hắn chịu thành quận đồng trương bộ đầu một cái trọc quyền bị nội thương lại như vậy đường dài buôn tập bây giờ khó có thể chịu đựng nhiều lời thần bộ môn ám bộ trải rộ t r i rộng thiên hạ. chúng ta coi như trốn được thành quận thần bộ môn còn có riêng hy quận thần bộ môn thậm chí bản thổ thanh giang p h ụ thần bộ môn ngươi làm bọn họ là ăn chay sao chỉ sợ hành tung của chúng ta ở trên đường đi sớm bị truyền ra hiện tại chính là muốn nhanh nhanh đến bọn họ không còn kịp h n bài không kịp phản ứng chờ chúng ta đi ra riêng hy quận đến kiềm quận là có thể hơi buông lỏng một hơi trung nhiên nghe được tổ vạn xuân hồi phục nuốt xuống ế t hầu ngai ngái cười khổ một tiếng lại tiếp tục như thế đừng nói nữa đến kiềm quận chính là thanh giang phủ chỉ sợ hắn chạy không thoát đi chẳng qua hết cách tổ vạn xuân là bái hỏa giáo trường lão địa vị cao thượng hoàn toàn không phải hắn một nhân vật nhỏ có thể khống chế người này v õ công không cao nhưng giao du rộng lớn từ bái hỏa giáo bị d i ệ t nhiều lại hắn từ đó lấy nhân mạch hòa giải cứu không ít giao chúng còn phát triển không ít người mới là một nhân vật cực kỳ trọng yếu giống như là trước kia vì bọn họ xuất thủ bái hỏa giáo hộ pháp chính là tổ vạn xuân một tay khám phá dẫn tiến đến thánh giáo cửa chính dưới có hy vọng tương lai truyền thừa đại thống c ử n g g i ả đ ổ i một cái bái hỏa giáo bình thường đồ làm sao có thể kinh động đến này loại nhân vật xuất thủ tương trợ ước chừng lao vụt nửa canh giờ ba người rốt cuộc xa xa trông thấy hách tr sắc mặt vui mừng rối d í t tăng nhanh dưới t h ầ n ngựa tốc độ ba người chạy như bay thời gian dần trôi qua đến gần cửa thành chẳng qua là thời gian dần trôi qua những m à y trên đường còn có lui tới người đi đường nhưng cửa thành lại là một mảnh vắng vẻ xa ngút ngàn dặm không một người liền trông thành quân tốt đều không thấy không tốt nơi đây sợ có mai phục trước đường cũ trở về tổ vạn xuân biến đổi sắc mặt trong nháy mắt phát giác không ổn nắm chặt dây cương muốn quay đầu ngựa lại đã thấy đến phía sau một trận ầ m ầ m tiếng vang lấy quan đạo dọc vị trí sụp đổ tiếp theo đầu mấy thước sâu chiến hào đất vàng đùi mù đầy trời ở chiến hào bên trong một cái tiếp một cái người mặc quan phủ trang phục quân tốt cầm trong tay cung tên kình nọ hướng phía ba người phương hướng bắn lớn m ũ i tên bí tịch như mưa từng chiếc mang theo xuyên thủng tình lực bắn phá m à đến khiến lập tức ba người cả kinh thất s á c làm sao có thể vừa rồi ba người chúng ta giục ngựa m à qua thế m à như đạp bằng địa không có sụp đổ đây là thủ đoạn là gì tổ vạn xuân cùng trung niên đồng thời hoảng sợ ánh mắt quét qua chiến hào một bên đã thấy đến nguyên bản màu vàng cắt đất xuống lại là từng khối cứng rắn thép tấm vật liệu đá lấy một loại xảo rượu khảm chế phương pháp liên tiếp đến cùng nhau chỉ cần có người ở phía dưới cắn răng chống đỡ đừng nói nữa mấy người cùng ngựa coi như một đội nhân mã cũng có thể chịu nổi đây là người của huyện thành cùng khí cụ bọn họ dám ngăn trở chúng ta chẳng lẽ có khác cao thủ làm hậu thuẫn một bên ngăn cản tản ra mà đến mũi tên kinh nỏ tổ vạn xuân một bên âm thầm tự định giá huyện cấp phủ nha coi như biết được thân phận của bọn họ hoặc là hành t u n g bình thường cũng là bỏ mặc không quan tâm coi như quản cũng là có trái tim vô lực nhưng hách trương huyện thế mà như thế gióng c h ố n g t h u a c chiêng thậm chí thanh không người qua lại con đường chuyên môn đối phó hắn có thể thấy được tình thế bắt buộc cái này tuyệt không phải bình thường huyện thành phổ biến cách làm đúng lúc này đ ô n đ ố p tiếng vang lên về sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên khiến tổ vạn xuân cùng tay trái cầm kiếm thiếu niên rối rít quay đầu nhìn lại đã thấy đến phán quan bút nơi tay trung niên trên người một mũi tên cũng không chỉ có trên mặt máu thịt bé bét mũi sụp đổ lộ ra thật là lớn một cái trống rỗng trống rỗng bên trong từng mảnh nhỏ màu nâu mảnh gỗ vụn giáp tại máu và thịt bên trong lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ đừng nói nữa tự mình nhận lấy loại này trọng kích chính là nhìn đều cảm g i á trong lòng mau, mau có đau đến không muốn sống cảm giác a khánh tổ vạn xuân cũng chỉ điểm rơi mất một trường tiễn, giọng nói bi thương hô một tiếng, trường thời tình tại chết trước mặt vạn về xuân cũng bắn hắn giọng nói người này cùng hắn ước trưởng thời gian 5 năm, tình cảm không giống, hiện tại chết ở trước mặt mình, đầu chỉ chi ước cảm phía hô điểm rơi bi ở lúc à m một điểm sao có cũng có. thể phản không ứng l này trường t i ễ n bắn quan binh rối rít từ chiến hào bên trong nhảy ra xếp hàng đứng thành một hàng một người mặc màu trắng võ sĩ trang phục l ư n g đeo trường đao thiếu niên anh tuấn từ quan binh phía sau đi ra trong tay vê thành động lên một chuỗi nhìn c ó chút thô giáp phật trâu ở thiếu niên bên người còn có một nam một nữ hai người nam người mặc giáp lưới cầm trong tay và thương vẻ mặt lạnh lùng sắc cơ đập vào mặt nữ tuổi tác cấu tiểu nhìn chẳng qua mười ba mười bốn tiểu tiếu động lòng người trên mặt căng thẳng thoạt nhìn không có trang trọng nghiêm túc ngược lại có chút hoạt bắt đáng yêu khiến tổ vạn xuân nhớ tới mình sống nhờ ở lao hưu trong nhà tiểu tôn nữ tổ vạn xuân xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng nói rõ ràng bái hỏa giáo chuyện thần bộ môn ta có thể suy tính tha cho ngươi một cái mạng để ngươi tại địa lao bên trong bảo dưỡng tuổi thọ gông thông ẩn chứa nội lực âm thanh truyền gia dứt tiếng ở trên đầu thành cũng đột ngột hiện ra một loạt quân binh đầu lĩnh lại là hạt h ậ p nhị chẳng qua lúc này cửa thành nhưng lại chưa hết đóng lại hiển nhiên bên chồng cũng a i phục không ít nhân mã chỉ chờ tổ vạn xuân hai cái tự chui đầu vào lưới trước sói về sau hổ lại đối phương người đông thế mạnh tổ vạn xuân gần như tuyệt vọng phẫn hận mắt nhìn vê thành động v ậ t châu sắc mặt ôn hòa hướng hướng về phía một bên thiếu niên kêu lên tiểu trịnh đi giết hắn là a khánh báo thủ không cần lo ta giết hắn về sau lập tức liền đi mục tiêu của bọn họ là ta vốn cho rằng thần bộ môn không thể nhanh như vậy nhanh tìm được hắn không nghĩ tới còn đánh giá thấp quái vật khổng lồ này thực lực tổ vạn xuân trong lòng còn có tự trí chẳng qua hắn đã bước vào tuổi già bản thân sẽ không có bao nhiêu thời gian t u t sống n g trịnh bình nguyên mặt không thay đổi quét qua tổ vạn xuân một cái cũng không nói chuyện chậm rãi gật đầu tay trái cầm kiếm vỗ nhẹ nhẹ đánh bụng ngựa dưới hông ngựa thuận lợi tích tích cộc cộc hướng phía hạ gương phương hướng đi cả người cùng ngựa lắc lư rung động cực kỳ phù hợp người cho mượn ngựa thế nhiều g ự người người vì sao nhiều khi bại bởi ít người một phương quy kết đi lên chính là một cái khí thế vấn đề khí thế đựng người người ngăn cản tan tác tới bảy từ nam trí bắc toàn quân lấy một địch mười ném chưa tới cực hạng phát huy tiềm lực cùng y năng là địch nhân gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần khí thế kẻ yếu tay chân vô lực chân cẳng như nhuận ra trong lòng kết đảm cho dù người mang cự lực lại ngay cả đánh cũng không dám đánh chỗ nào có thể thắng được chiến đấu t r í n h bình nguyên này am hiểu sâu khí thế chi đạo vừa mới xuất thủ thuận lợi khiến phía sau hạ hương đông đảo quan binh đánh mất ý chí chiến đấu quả thực không thể tưởng tượng nổi đổi hạ hương cũng làm không được điểm này khá lắm thiếu niên anh hùng xứng là tiểu hạng tri địch đáng tiếc n ộ nhập bái hòa giáo không phải vậy trưởng thành lại là một phương hào kiệt gông thông tự nhiên không phải những k ê u bình thường quan binh có thể so sánh mặc dù đối phương khí thế cực thịnh lại khó mà dung chuyển tinh thần của hắn trong đầu k h ẽ thở dài một cái hắn cũng là ai tài người thấy được xuất chúng thiếu niên cũng sinh lòng yêu thích cùng ý nghĩ trong đầu gông thông khác biệt hạ gương lại là nhìn đối phương càng ngày càng gần toàn cảnh là đã có ngưng trọng cũng có tham lam giống như một cái đồ háo sắc thấy được một cái mỹ nhân tuyệt thế nhiệm vụ chi nhánh năm đánh bại trịnh bình nguyên nhiệm vụ phần thưởng tùy ý một môn công pháp tiến độ tu luyện hai năm đánh chết trịnh bình nguyên nhiệm vụ phần thưởng phản lưỡng nghi đao pháp tiến độ tu luyện tầm quan trọng trước không đi nói phản lưỡng nghi đao pháp nhìn như bừa bãi vô danh thật ra thì cũng không phải phản t h ủ chính là phái hoa sơn một môn cực kỳ cường đại đao pháp cùng phái côn luân đang lưỡng nghi kiếm pháp tổ hợp còn có thể tạo thành một bộ chính phản lưỡng nghi đao kiếm thuật trước bại về sau giết đây mới phải kiếm lấy nhiệm vụ ban thưởng phương pháp chính xác kiếm thuật không tệ chẳng qua còn phải xem nhìn đối thủ là người nào tay phải hạ hương vê thành động p ậ t châu tốc độ càng lúc càng nhanh đột nhiên hướng phía chạy nhanh đến trịnh bình nguyên bắn ra một viên phật chứa trong, trong đó như lưu tinh ở trước mắt mọi người sẽ qua là vừa vận tập sát ra khánh loại thủ pháp ám khí đó tiểu t r ị n h cẩn thận thấy được động tác của hạng ư ơ n g trong lòng tổ vạn xuân nhảy một cái h ô lớn nói nhưng tỉ võ giữa trong nháy mắt rốt cuộc thắng bại hắn lấy ngôn ngữ nhắc nhở cái nào so ra mà vừa xuất thủ mau lẹ từ lúc hắn mở miệng trước kia phật châu đã bắn nhanh đến trước mặt trịnh bình nguyên chẳng qua trịnh bình nguyên đã sớm thấy được trường kiếm trong tay thoảng qua một đạo kiếm quang phật châu trợt bắn nổ ở giữa không trung mảnh vỡ tư tán một cách này khiến nguyên bản thế không thể đỡ trịnh bình nguyên khí thế gặp k h xem như hòa hoãn k ỳ lực đạt đỉnh phong một kiếm hạ ương chỗ bỏ ra chẳng qua là một viên nho nhỏ một phật c h â u cùng mấy sợi tử hà chân khí mà thôi võ công chi đạo ảo diệu cất hồ chuyên tâm muốn dùng cái gì liền dùng cái gì chỉ cần vừa hợp thời nghi cũng là tốt chiêu từng nhớ kỹ đi qua nhìn hiệp khách hành phim truyền hình bên trong đại kết cục bối hải thạch hỏi thạch phá thiên ngươi dùng đây là công phu gì thạch phá thiên trả lời ta không hiểu ta chỉ biết là thích làm gì thì làm cái này thật ra thì đã là võ đạo một loại cảnh giới cực cao cùng độc cô cầu bại vô kiếm thắng có kiếm tương tự ta chưa từng đạt tới cảnh giới kia lại có thể đọc nhiều võ đạo đem các nhà võ học nhất nhất đọc lướt qua đồng dạng có thể ứng đối bất kỳ cái nào cái này định châu hàng ma t h ầ n thông h ạ ương tổng cộng chỉ luyện tập m ộ ư ơ i ba lần vừa rồi bắn giết r a khánh là dùng đệ nhất trôi phật châu còn sót lại một viên nhưng tiến cảnh đã không phải chuyện bừa h á n luyện công không dễ dàng xuất thủ trước đó nhất định nhiều lần tăng thêm tính toán ở trong lòng có chút khảo lượng đã có tự tin lúc này mới xuất thủ công hiệu xuất so với vô tâm khổ luyện mạnh hơn ngàn vạn lần h ạ ương nắm đoạn mất chút tuyến hiện tay đem còn lại m ư ơ i ba viên phật châu nhất, nhất bắn ra chân khí bạo liệt như bay thạch văng lai không những nhìn thấy người hoa mắt cũng là đương cục người trịnh bình an cũng là luồng cuống tay chân trường kiếm không có sử dụng cỡ nào kinh d i ễ m kiếm thuật nhưng đầy đủ nhanh đầy đủ chuẩn đầy đủ ổn lại tay của hạ h ư ơ n g pháp vừa rồi tập luyện uy lực không tầm thường nhưng cũng không khó ngăn cản nhất nhất đón lấy chẳng qua mỗi lần va chạm trịnh bình an trường kiếm trong tay liền rung động một lần mười ba lần qua đi trường kiếm lơi kiếm hai bên có cực nhỏ nhỏ vết dạn sinh ra trịnh bình an không biểu lộ trên mặt cũng đầy là đỏ lên miệng cọc càng nứt ra dịn ra t ơ máu thiếu niên này thật là lợi hại tiểu trịnh không có người đến gần khí thế đã ngã vào đáy cốc càng trên tay bị thương cũng là một nhân vật thiên tài tổ vạn xuân kinh ngạc đám người hạt thập nhị cùng ông thông mạch hương hương lại làm sao không sợ hãi thủ đoạn của hạ ương là càng ngày càng phức tạp xem ra sau l ư n g sư thừa tuyệt đối không giống p h ạ m t ụ nói không chừng là đạo gia chuyển kỳ một loại cờ giả hạ ương cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào dưới chân kinh lực bắn nổ bước ra một tầng hố cạn nhạn linh đao ở bên hông ra khỏi vỏ dưới ánh mặt trời nhảy vọt chém đúng ra cùng gió mát nhân mã ngang bằng đinh một tiếng giòn vang qua đi trong tay trịnh bình nguyên trường kiếm đã đứt gây ra hạ ương một đao này khí kinh q u a n chú tử hà bay lên mục tiêu cũng không phải chỗ khác đúng là trịnh bình a n cái cổ buộc đối phương cùng mình cứng đối cứng cái này vừa đụng chạm qua đi trịnh bình a n trong tay bình thường chất liệu t r ư ờ n g kiếm tự nhiên rốt cuộc khó có thể chịu đựng trọng kích không tốt người này mục đích đúng là là hỏng ta binh khí muốn ta một thân sức chiến đấu hao tổn chín h thành trịnh bình nguyên hờ hững vẻ mặt rốt cuộc nổi lên gọn sóng trên mặt nhộn nhạo vẻ kinh ngạc trở tay đem chui kiếm trở về ném mình thì phóng n g ự a chạy hết tốc lực trực tiếp đụng bay một cái quân binh từ bên hông rút ra phủ nhà phân phát chế thức cương đao một cái kiếm khách hoặc là nói kiếm thủ. nếu như không phải hạ ư ơ n g như vậy học rộng khắp những điểm mạnh của người khác có rất nhiều tạp gia võ nghệ bản thân nếu như trường kiếm rơi xuống tay hoặc là bị đoán mất như vậy thì là một trận thai nạn đây cũng là vì sao từ xưa đến nay binh khí võ giả đều hướng tới một thanh thần binh lợi khí nguyên nhân chỉ cần không có đạt tới vô kiếm thắng có kiếm trình độ đều khó mà thoát khỏi cái này vòng lẩn quẩn hạ ư ơ n g xoay người đập bay chỉ còn lại một nửa đoạn kiếm mắt nhìn động tác của trịnh bình nguyên k h ẽ gật đầu phản ứng không chậm tâm tư cũng linh xảo là một nhân vật có vũ khí trong lòng trịnh bình nguyên phân khích rất đủ cho dù trong tay chẳng qua là một thanh cương đao nhưng cũng đủ để đem một thân thực lực phát huy bảy tám phần hắn có tự tin tuyệt đối có thể chém giết hạ hương hơn nữa trịnh bình nguyên lần này không có mượn ngựa tăng lên khí thế cùng sức chiến đấu mũi chân một điểm lăng không nhảy lên hóa đao làm kiếm đâm về phía hạ hương góc độ xảo trá nhanh chuẩn hung ác đao hình kiếm chiêu kiếm thuật phong cách cổ xưa không có nguyên bộ chiêu số nhưng chính là cho bên ngoài sân người một loại kiếm này kinh diễm khó mà ngăn cản ảo giác đối mặt kiếm này hạ hương cũng có loại cảm giác này chẳng qua cùng người bên ngoài khác biệt hắn phá hết tin có đầy đủ tự mười ộ mấy n năm gian khổ tu hành cho dù đối phương là phi kiếm khách phút cuối cùng thể tiến thập tam phụ thân hắn cũng dám ở đánh ra một đao này bởi vì một đao này là hạ gương tín ngưỡng đối với đao nhiệt thành hắn không sợ hãi nhìn như hai đao đụng nhau kỳ thực kiếm chiêu đao chiêu q u a n quanh đinh đinh đinh một trận thanh thủy âm vang mini âm hạ gương từ đôi đến đầu trịnh bình nguyên từ trên xuống dưới thân thể giao thoa m à qua cùng lúc đó rơi xuống đất trong n g á y mắt tay phải trịnh bình nguyên bị hoạch xuất ra một đạo vết máu trong tay cương đao tạp lạp, lạp lạp lần nữa đã nứt ra hán bại hạ gương thắng chương một trăm tám mươi sáu cứu trịnh bình nguyên hình như rất khó tiếp nhận kết quả này sắc mặt ưu ám trong mắt không ánh sáng một lần thất bại hình như cả người tâm khí đều bị đánh tiêu tan càng ở mấy giây về sau từ trong miệm phun tung tóe ra một ngụm máu tươi làm sao có thể bình nguyên kiếm đạo tư chất kinh người trải qua ta dạy dô ba năm ba năm chỉ luyện tập phi tinh kiếm pháp đ â m tinh thức thiên truy bất luyện thế mà bại bởi gần như đồng dạng tuổi người tổ vạn xuân đổ mắt tam giác trừng tròn xoe giống như là một con cóc miệng cũng làm mở thật to trong lòng tất cả đều là cảm giác hoang đường từ hắn thấy trịnh bình nguyên tiềm lực tư chất thậm chí không ở ngày đó cứu bái hỏa giáo của h ắ n hộ pháp phía dưới hạ ương mặc dù nhìn cũng k ô n g tệ nhưng hoàn toàn mất hết có trịnh bình nguyên loại đó một cái cũng làm người ta nhìn thấu không phải tầm thường đặc chết hạ ương thì một bộ tự nhiên tự tại bộ dáng trường đao và vỏ trong lòng tràn đầy hân hoan nhẹ cỡng nhìn che ngực trịnh bình nguyên khỏe miệng liệt ra vẻ tươi cười tu luyện định châu hàng ma vô thượng thần công sức chiến đấu của ta tăng lên lại cao thêm một tầng không ngừng đổi là tối hôm qua cùng người thiếu niên này t ư ơ n g bính thắng bại chỉ ở chia năm năm không thể nào có như vậy ưu thế một môn võ công có người tu luyện chẳng qua là nhiều một môn thủ đoạn võ công cao thấp sẽ không vì vậy mà thay đổi nhưng hạng ương khác biệt cho dù trừ bỏ vô tự thiên thư bản thân ở liền luyện võ bên trên cũng là có rất nhiều thiên tư kỳ tài định châu hàng ma thần công ý chính tại chân khí vận hành không chế có thể xuyên rót phật châu làm cho bạo phát cực kỳ mạnh mẽ huy năng tạo thành tổn thương hạ gương lĩnh hội vận khí tinh yếu tự động phát huy xa xa không phải cực hạn ở một môn định châu hàng mà vô thượng t h ầ n công vừa rồi hắn lấy cơ sở đao pháp bên trong một thức cùng trịnh bình nguyên phi tinh kiếm pháp đâm tinh thức tranh chấp bên trong tử hà nội lực cũng là dựa theo thần công chứa đựng bạo phát vận khí pháp môn vận hành lại thời cơ đ e m khống chân khí thao túng hoàn toàn ở hắn tính kế bên trong lại vừa rồi một đao kia đặt tên là cơ sở đao pháp lại không phải cực hạn trong đó hộ gia đao pháp hư thực áo nghĩa phi xa tẩu thạch thập tam thất cồn phong quét、sạch. vâng là ẩn thông cùng trên cửa thành hạ thập nhị đồng thời sợ hãi than đương nhiên so với quá khứ trong lòng đã bình phục rất nhiều một cái luôn luôn cho người mang đến vui mừng thiên tài có chút hành động kinh người cũng là ở bình thường trong phạm vi động thủ trước hết giết tổ và xuân vâng thông mắt thấy hai người phân ra thắng bại cũng không có quá nhiều đem sự chú ý đặt ở trên đó hướng phía phía sau quan binh hạ lệnh trường tiễn tựa như mưa bắn trụn trên cửa thành hạt thập nhị cũng hơi đưa tay hướng phía phía sau kéo cung cải tên quan binh vung lên trên cửa thành xuống chung vào một chỗ tới gần trăm trường tiễn hướng về tổ vạn xuân bay vụn ù lùn kéo đến coi như võ công cao hơn nữa cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản rơi xuống thậm chí trên mặt tổ vạn xuân cũng lộ ra một tia tuyệt vọng hơi lim d i m mắt chờ chết chẳng qua là thời khắc mấu chốt một cái cầm trong tay đại đao người b ị mặt kèm theo nội môn ẩn giấu đi quan binh trong tiê ẩm ẩm ĩ từ trong cửao cửa thành bay vút ra. vung tay lên vung ra một tấm áo choàng trực tiếp c u ố n lên t r ư ờ n g tiễn che lại tổ và xuân hạ ương vốn định nhất cổ tác khí trước hết giết trịnh bình nguyên lại chạm tổ và xuân nhưng thấy đến người bịt mặt này xuất thủ tạm thời thay đổi chủ ý là lưu kế lai không nghĩ tới hắc long hội vậy mà cùng bái hỏa giáo có cấu kết t ố t trước hết giết người hạ ương chưa từng thấy qua lưu kế lai nhưng vô tự thiên thư nhiệm vụ chi nhánh bốn g ợ i ý một mực không ngừng cho dù không thấy được mặt hắn cũng có thể đoán được người thân phận cùng hạ ương có đồng dạng tâm tư còn có ông thông cùng h ạ thập nhị hai người cũng đồng thời xuất thủ chẳng qua hạt thập nhị là từ trong tay h áo vung ra một đoàn tập hợp một chỗ độc hạt độc châm gai ngược trực tiếp câu hướng về phía tổ vạn xuân vông thông lại là cầm đoàn thương công phạt thẳng hướng che mặt trên người lưu kế lai lưu kế lai đại đao xuất thủ một cái cuồng lãng đao pháp thi triển ra đao thế như sóng phiên trào đánh lui vông thông tổ vạn xuân thấy được có người đến cứu được cũng là cầu sinh dục phóng đại một cái xoay người đường vòng ngựa một bên dưới chân dùng s ứ c câu đá bụng ngựa vọt thẳng qua độc hạt điểm rơi bình nguyên mau mau lên ngựa chúng ta cùng nhau giết ra ngoài tổ vạn xuân phóng ngựa lao vùn vụt đến trước người trịnh bình nguyên xoay người tìm tòi trực tiếp lôi kéo trịnh bình nguyên về sau áo đem hắn kéo lên lưng ngựa hai người lượn quanh một vòng hướng phía nội thành tiến phát chẳng qua h ạ hương ở bông thông đối mặt lưu kế lai liền chuyển đổi mục tiêu đem tổ vạn xuân nhìn gắt gao thấy được hai người muốn đột nhập nội thành khoe miệng lánh khóc cười một tiếng lần nữa vê thành ra một c h u ô i phật trâu chặt đứt k i ế p nổ đem định châu hàng ma thần công bắn ra như thích lịch tinh hồn chẳng qua lần này mục tiêu không phải là tổ vạn xuân cũng không phải trịnh bình nguyên mà hai người dưới thân ngựa bốn chân một tiếng hí gào lên đau đớn văng lên ngựa cao to bốn chân bắn ra vết、máu. đồng t hôm ờ nay ngã quy t là ư n n g g ự tổ vạn xuân đến rạch trương huyện thời gian lưu kế lai dựa theo khâu mẫn quân phân phó tự mình cải trang tới đón tổ vạn xuân một nhóm chỉ là vừa đến cửa thành liền bị ngăn cản lại kháng quan phủ một mực đang thanh tràng lưu kế lai liền từ cảm giác không ổn sau đó phát sinh sự tình cũng bị che giấu từ một nơi bí mật gần đó hắn nhìn ở trong mắt thậm chí đối với hạ hương tiến bộ hắn cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi cuối cùng bây giờ không có biện pháp nhìn tổ vạn xuân bị g i ế t chỉ có thể từ trong trong thành mai phục quan binh bên trong đột xuất mạo hiểm xuất thủ không được nhất định cầu viện hy vọng chung quanh đây cũng có bái hỏa giáo chúng ở đây không phải vậy liền bị khâu mẫn quân cái tiện nhân kia hạ i chết lưu kế lai phân tâm bị h n g thông đoạt k ô n g mấy chiêu loãn đau thế chẳng qua cũng không thèm để ý lui về phía sau mấy bước hướng phía hai người tổ vạn xuân tung đi lành nghề tiến vào trình bên trong từ trong ngực móc ra một viên liên lạc sử dụng tín hiệu hung hăng kéo một phát móc kéo v è o một thanh âm vang lên ngoài cửa thành vang lên như trong ngày lễ nở rộ pháo hoa một đạo giống như lưu tinh đồng dạng ánh sáng từ ngòi nổ bay vào không trung sau đó bắn nổ ra một cái to lớn ngọn lửa màu đỏ hình dáng khói lửa cho dù hiện tại là ban ngày ánh mặt trời chiếu cũng khó có thể che giấu không tốt người này đang cầu xin vệ binh tiểu hạng hạ tử hương hương tốc chiến tốc thắng trước hết giết tổ vạn xuân còn lại không cần nhiều để ý tới vông thông thấy thế biến sắc lỡ như cái này tín hiệu cầu cứu dẫn ra một cái võ công cao thủ lợi hại hơn chỉ sợ bọn họ không những làm không được nhiệm vụ liền an toàn của mình cũng không thể bảo đảm tổ vạn xuân cùng trịnh bình nguyên thì sắc mặt hơi tạng cùng lưu kế lai ba người lương tựa lương vây tại một chỗ cảnh giới đám người hạ hương hạ hương lại làm ấy cái nhảy vọt nhảy tới bên người mạch hương hương nhìn từ đầu tới đôi một mực đang đánh xì dầu hình như chỗ ích lợi gì cũng không có mạch hương hương nói nhỏ chuẩn bị xong phi vũ cùng trâm không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng chương o i n d cũng một n trăm có tám h ể đ n Vạn h chết c h mươi n g Hương tử bảy cao thủ nói thật lần này hạng hương đúng là không có cố ý bỏ mặc tổ vạn xuân cùng lưu kế lai cầu viện từ đó kiếm lấy nhiệm vụ chi nhánh mới ý tứ hoàn toàn là lực bất t ò n g tâm tính toán nhìn từ lúc mới bắt đầu đánh chết tổ vạn xuân hầu cận a khánh lại đến chém giết trịnh bình nguyên đánh bại đối phương sau đó lại thi triển bốn lần định châu hàng ma vô thượng thần công tới đả thương ngựa chỉ hoán hai người chạy trốn hắn hao phí nội lực đã quá lớn định châu hàng ma vô thượng thần công đích thật là một môn võ công giỏi không phụ thiếu lâm bảy thập nhị tuyệt ký tên chẳng qua là háo tổn chân khí to lớn hạ ương trong thời gian ngắn liên tiếp xuất thủ đã không giống phạm nhân nói câu không dễ nghe nếu không phải là hắn tu luyện trong tử hà thần công sức lực kéo dài hồi khí lúc đầu c ũ ở yên chi trải bên trong chọn lựa yên chi đầy mặt mỉm cười thấy được thuốc lá này hỏa sắc mặt trong nháy mắt âm chầm kéo dài vung xuống yên chi liền hướng đi trở về khiến hai cái đi theo tiểu nha hoàn không biết chủ mẫu tại sao tâm tình đột nhiên xấu đi còn có một cái đang ở một gian quán cơm nhỏ trong phòng bếp nấu đồ ăn sứ phụ xuyên thấu qua bên cạnh mở cửa sổ thấy được bái hỏa giáo này tín hiệu cầu cứu sắc mặt t ạ m nhiên thở dài một tiếng hởi xuống trên tay bao tay dập tắt nhà bếp ngoài cửa đi vào hình dáng một người vóc người cũng không tệ phụ nhân thấy được trung niên động tác tràn đầy kinh ngạc đương ra phía ngoài còn muốn hai cái món ngon ngươi thế nào đem nhà bếp tắt đã xảy ra chuyện gì trung niên thở dài lắc đầu từ trong ngực móc ra một c h u i chìa khóa đến gần phụ nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực nhà ta hậu viện hầm ta trôn một cái dương nhỏ nơi đó có ta để lại cho ngươi cùng con trai đồ vật nhanh chóng lấy ra không nên do dự còn có ta có việc phải đi ra ngoài một bận có lẽ trong thời gian ngắn không về được bản thân ngươi cẩn thận con trai còn nhỏ liền nói ta đi ra làm ăn giúp ta chiếu cố thật tốt hắn nói nói phụ nhân đột nhiên l ệ rơi l ệ c mặt hung hăng nắm cả trung niên rộng lớn sau lưng mấy năm cùng giường trung gối nàng làm sao sẽ chút nào dị thường cũng không có phát hiện trung niên thân thể cứng đờ khoe miệng nổi lên một tia gắm c h yêu thương ở phụ nhân cái chán cái hôn sau đó đẩy ra phụ nhân k ở i xuống bên hông màu trắng cặp dề đi ra cửa mắt nhìn bầu trời diễm hỏa phương hướng dưới chân một đá trực tiếp nhảy vọt bên trên nóc nhà mấy cái liên tục vượt hướng hách trương huyện cửa thành nam miệng bay đi về sớm một chút ta chờ ngươi phụ nhân hai mắt đ ấ m lệ gắt gao nắm chặt cái chìa khóa trong tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất hướng về trung niên rời đi phương hướng nỉ non nó nói mặc kệ đối phương là thân phận gì nàng chỉ biết là người kia là phu quân của mình là mình hài tử phụ thân là một nhà dựa vào nàng sẽ một mực chờ đi xuống trung niên thì trong nội tâm đau đớn như đau dạo thời gian bảy năm vốn cho là mình có thể một mực bình yên không lo sinh hoạt không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát chỉ cần bái hỏa vừa ra phan giáo độ dù thân ở chỗ nào nhất định bằng nhanh nhất tốc độ đã chạy tới người vi phạm chịu thánh hỏa đốt cháy mà chết linh hồn vĩnh trôn dưới mặt đất không được siêu sinh một gian không lớn nhưng bình yên yên tĩnh phật điếm bên trong nguyên bản chui ở phật kinh bên trong trung niên chủ cửa hàng cũng ngầm đầu nắm lấy phật kinh chắp tay đi ra khỏi cửa thấy được trên bầu trời một cái phương hướng hỏa diễm hình dáng khói lửa mày nhăn lại bái hỏa giáo nói như vậy cái kia hạ ư ơ n g chuyến này mục đích của hách trương cùng này có liên quan ai oan oan tương báo khi nào đại chu năm đó làm việc quá thủ đoạn tác động một điểm đường sống cũng không để lại bái hỏa giáo cái này giáo phái ở bảy năm trước hoành hành lung châu thế lực khổng lồ nhưng phong bình không tệ súng bái hỏa diễm làm cảnh nội dân chúng chịu hai còn tự phát đi trước cứu viện cũng không phải là ma môn loại đó tàn khốc vô tình tà đạo trung niên cũng không có bao nhiêu chẳng ghét chẳng qua là một cái giáo phái đắc tội sảng khoái q u y ề người n tất nhiên phải gặp đến thanh tẩy một cái quốc độ toàn lực bạo phát cho dù cao thủ bái hỏa giáo như mây phong bình không tệ cũng khó có thể ngăn cản đại thế quân quận khổ sư huynh cùng nguyên bảo hiện tại rốt cuộc ở thần bộ môn đi xem một cái đi có thể giúp một thanh liền giúp một thanh trung nhiên n g m n g đầu ở giữa vác tại phía sau tay phải cong lên phật kinh phiêu phiêu đáng đáng về tới trên bàn tay áo hất lên cửa tiệm cũng bị khép kín áo trắng mở ảo luồng gió mát thổi qua người đã tiêu thất vô tung cửa thành nam miệng hạ ư ơ n g cùng ông thông hạt thập nhị thì xuất l ĩ n h huyện nha quan binh đem tổ vạt xuân chính bình nguyên lưu kế lai ba người bao bọc vây quanh thỉnh thoảng lấy tiễn trận tập kích quấy r ố i phức tạp hạ ư ơ n g định châu hàng ma thần công đánh lén trong lúc nhất thời chính bình nguyên cánh tay phải bị đánh một cái đ ộ n lớn lưu kế lai bụng dưới vị trí bị mũi tên sát qua một đạo vết máu tổ vạn xuân cũng là thương thế không cạn tiểu hạng hạ hạt tử t cùng nhau độc thủ cần phải đem chém giết hết vông thông mắt thấy tiêu hao không sai biệt lắm bị vây quanh trong ba người lực tiêu hao rất lớn cũng đều có thương tích t r o người n g bởi vậy hướng phía bên người hạ ương cùng hạt thập nhị nói hạ ương thẳng đến tổ vạn xuân vông thông vẫn là tìm tới lưu kế lai hạt thập nhị thì cùng tay không tức sắc trịnh bình nguyên đối mặt ba người đều biết thời gian vượt qua kéo vượt qua khả năng xảy ra bất chắc đều ra toàn lực muốn chém giết đối phương mạch hương hương chừng mắt tràn ngập lo lắng con mắt nhìn trên trận tình hình một tơm ộ t hào không dám thư giãn phi vũ cuồng châm n ú ố t ở d i ệ n ra mồ hôi d i ệ n trên tay chờ lấy cơ hội đã đến tới đối diện ba người cũng biết lúc này xuống còn tất cả đều liều mạng phản kích chỉ cần lại kéo lên một hồi liền sẽ có trợ thủ chạy đến h ạ n ương thi triển hồ ra đao pháp cùng tổ vạn xuân đối với mấy chiêu trong nội tâm đại định đối phương dàn mua nội lực có lẽ cao hơn hắn nhưng có lẽ là lâu dài chưa từng chấm giết chỉ pháp tinh diệu nhưng không có tất sắt dũng khí cùng tàn nhẫn thậm chí không bằng trước kia trịnh bình nguyên mang cho áp lực của h ạ lớn lấy hắn hiện tại xem ra chỉ cần không có ngoài ý muốn một mươi năm chiêu bên trong tổ vạn xuân nhất định chết ở dưới đao của hắn trong nội tâm chân phấn dịch cân đoan cốt thiên đang hướng phía minh bắc hạ ư ơ n g đao pháp nhanh hơn mấy phần cho dù nội lực còn chưa khôi phục chỉ có bốn thành cũng đã chiếm căn cứ t h ư ợ n g phòng nhìn hai bên trịnh bình nguyên cùng lưu kế lai sợ hết hồn hết vĩa sợ hạ ư ơ n g một đao chém tới trực tiếp chém giết tổ vạn xuân nhưng vào lúc này một tiếng như dòng gầm hổ khiếu đồng dạng trường ngâm từ trong thành từ xa mà đến gần phi tốc chuyển đến khí mạch trầm sâu khí kinh lao nhanh nội lực hùng hồn khiến mấy người hạ gương đều cảm giác huyết khí chấn động không tự chủ lui về phía sau mấy phần cao thủ cao thủ tuyệt đối chi ít cũng là chân khí ngoại phóng trình độ thậm chí cao hơn làm sao lại có loại cao thủ này n ú t ở cái này huyện thành nhỏ vông thông quét mắt mấy người tổ vạn xuân thấy được bọn họ đều là một mặt mừng rỡ bộ dáng hạ gương cùng bọ cạp mười s ắ c mặt âm chầm có thể chạy nước thở dài hạ gương ánh mắt lóe lên một tia tàn cốc mười hai đường đàm thối b ạ phát vọ thẳng hướng về phía tổ vạn xuân trường đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng tay trái kim đỉnh miên trưởng kình lực dương cung mà không phát làm trịnh bình nguyên cùng lưu kế lai ngăn trở trong nháy mắt trường đao cùng lưu kế lai cùng lãng đao pháp đụng nhau trên không trung b ứ c ra bắn bàn tay trái cùng trịnh bình nguyên giao thoa trực tiếp đem không có trường kiếm đối phương đánh bay nửa thước vượt qua hai đạo phòng tuyến nhìn như trong tay lại không trường đao sức chiến đấu đại g i ả m hạ ương cũng lộ ra một tia c ử i gằn ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại một điểm màu xanh hàn mang như ẩn như hiện cùng kinh hai xuất thủ tổ vạn xuân chỉ lực đụng nhau thẻ sập một tiếng v ă giòn tay phải tổ vạn xuân một chỉ bị bẻ gãy hạ ương dư lực không giảm nắm vút huyền âm chỉ ở trước ngực tổ vạn xuân điểm liên tiếp ba cái chỉ chỉ thanh mang l ớ p lóe h à n ý bao phủ so với băng thiên tuyết địa còn muốn rét căm căm ba phần tập luyện hồi lâu một mực không có đất dụng võ h u y ễ n âm chỉ lúc này rốt cuộc tách ra quan thải c h ư n một trăm tám mươi tám dễ như trở bàn tay h u y ễ n âm chỉ từ hạ ương đạt được môn võ công này đến nay một mực không có ngừng luyện tập bên trong vận khí pháp môn chỉ pháp chiêu số không nói nhớ kỹ trong lòng cũng kém không có bao nhiêu chẳng qua là cửa này chỉ pháp ở chính diện đối địch bên trên không phải sở trường ngược lại ở khiến an chiêu lạnh lén lại có khác diệu dụng lần này vừa mới xuất thủ tay h thành công lớn, xem như không có phụ lòng hạ u ậ n công lớn, lòng ương kỳ vọng. lợi được đạt t có xem kỳ phải tổ vạn xuân ngón giữa xương ngón tay bị bẻ gãy đau thấu tim gan cái này thì cũng thôi đi các loại trước ngực đã trúng hạ ương ba cái huyên âm chỉ lực càng cảm thấy thân thể không được bình thường hình như ba đạo cực kỳ âm hàn xâm độc khí kình ở trong người lưu truyền thật hùng hồn cương m á n h chỉ lực thật là lợi hại chỉ pháp t đây là hàn độc nhập thể dấu hiệu rốt cuộc xuất từ môn gì gì phái tổ vạn xuân tâm thần hoảng hốt còn có tâm tư đoán võ công của hạ ương lai lịch đối với cái này nhiều lần xuống ra tay ác độc thiếu niên là vừa hận vừa yêu nếu lại là thiếu niên là bái hỏa giáo đ ổ t h à n h giáo phục nổi lên ở trong tầm tay a hắn lại không biết hạ ương huyện âm chỉ chỉ lực cũng không loại đó c ư ờ n g manh kinh đạo ngược lại đây là uy lực của hoa sơn thiết chỉ quyết kết hợp huyện âm chỉ về sau bạo phát ra khát phong thái hạ ương mắt thấy tổ vạn xuân đã trú n g chiêu khát máu cười một tiếng tay phải thành trào bắt lấy cánh tay phải của tổ vạn xuân n g ư cổ tay khẽ t r ụ xé ra kéo một phát trực tiếp đem cánh tay phải xé rách ra một lớn sợi máu và thịt tay trái long trào thì trực tiếp rút hướng về phía tổ vạn xuân trái tim mặc dù móng tay nhàn nhưng móc câu cong thành trào Kinh lực tôi phát, vẫn có vô cùng phong mang sắc bén ẩn chứa trong phát, lực có sắc trưa vô đón đ ừ g nói nữa h u y ế tổ nục chính cũng lớn. Đón chi có móc khu, khối thép thể khối là lô một tấm, một t ra vạn xuân ánh mắt hoảng sợ h ạ ương muốn cho rằng mình đại công cáo thành bên người một đạo c u ồ n g phong cuốn lên trong suốt trưởng ấn hung hăng đánh vào sau lưng h ạ ương sương x u ố n g chỗ mặc dù chỉ là chân khí ngoại phong t r ư ờ n g lực nhưng lực đạo không kém chút nào chỉ cần h ạ ương nhân tâm tổ vạn xuân nhất định bỏ mình tại chỗ nhưng hắn cũng sẽ bị đánh đoạn tích truy từ đây trở thành phế nhân thậm chí bị trực tiếp đánh chết vì thiên thư phần thượng không muốn sống nữa vẫn là có sau đó mình mượn lực nhảy tới rời tổ vạn xuân xa một triệu vị trí xoay người gắt gao nhìn chằm chằm trước người tổ vạn xuân một cái khuôn mặt bình thường nhưng khí chất như núi cao bình thường nguy nga trung niên tổ vạn xuân hướng về phía trước cái ngã trong miệng máu tươi không tiết mạng nữa ra bên ngoài b ư ớ c lên cho dù không có ngay tại chỗ bỏ mình cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu đầu tiên là lặn lội đường xa lao tâm lao lực lại liên tiếp bị thương trừ chúng tên còn có hạng ương n u y ễ n âm chỉ chỉ lực cùng lòng c h ả o thủ xe rách cuối cùng một trưởng càng thực sự trọng kích đây cũng là một cái lao nhân gần đất xa trời không biết ở thổ huyết mà chết đã là hắn nội công tâm h hậu nguyên nhân trung nhiên mắt nhìn tổ vạn xuân thương thế cháu mày vô tình liếc mắt hạng ư n g ậ t đầu tốt chị pháp tốt trảo công cũng là tốt trưởng pháp một thiếu niên trong i n h t lòng hạ ương, ương kêu khổ một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt võ công của hắn cũng chưa chắc liền có thêm cao trước bại khí thế như hồng trịnh bình nguyên lại xuống ra tay ác độc muốn giết tổ vạn xuân bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà lại không có nhiều sức chiến đấu bất quá khi thời điểm này hắn còn ở nghĩ lại trước kia lần đầu thi triển lòng trảo thủ sơ hở cùng sơ hở cũng coi là v õ x i、si. đây cũng chính là hắn một cái ưu điểm động não tu luyện võ công cùng không đầu góc l ệ n công cái kia hoàn toàn là hai loại cảnh giới lấy được hiệu quả cũng lớn là khác biệt nghĩ đến không ít người đều có loại này cảm khái thời còn học sinh trong lớp tổng số như thế hai loại người một loại học tập không thế nào khắc khổ lại thành tích ưu dị một loại học tập học được đều nôn nhưng thành tích chính là vận lên không được tư chất là một mặt còn có chính là có cần hay không nao vấn đề mang theo đầu góc xem sách học tập học tập một giờ có lẽ có thể nắm giữ kiến thức điểm chống không đầu góc xem sách học tập coi như nhìn một ngày nhìn cực kỳ cố gắng nhưng một điểm thu hoạch cũng không có cùng không có học tập cũng không có gì khác biệt trung nhiên đúng là lúc trước cái kia nhà hàng nhỏ đầu bếp không nghĩ tới một thân võ công cao cường như vậy chí ít ở đây không có một người dám vô bộ ngực bảo đảm có thể địch nổi hắn chân khí ngoại phóng võ giả vừa rồi cái kia nói trưởng lực ôn hòa hiền hậu như núi quét ngang t r ư ợ n g x a lại khí kình chưa từng trừ khử bao nhiêu là bái hỏa giáo thiên sơn phá trừ pháp chỉ có thể nhìn hương hương cuối cùng tay kia phi vũ cùng c h â m phải chăng có thể thành công vông thông cùng hạt thập nhị vội vàng nhảy vọt đến trước người hạ hương g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m trung niên sợ người này đột ngột hạ sát thủ đem hạ hương cho trâm rước cho dù tình thế nguy cấp đến đây bọn họ cũng chưa từng tuyệt vọng phi vũ cùng c h â m chính là đại sát khí chỉ cần mạch hương hương sử dụng thỏa đáng chân khí ngoại phóng võ giả cũng giết cho người xem mạch hương hương cũng nuốt nước bọt mái tóc có chút sốc xếp lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi gác gao nắm lấy phi vũ cùng trâm chờ đợi người trung niên này lộ ra sơ hở hiện tại đã không phải nhằm vào tổ vạn và xuân người trung niên này mang cho nàng áp lực bây giờ quá lớn trung niên biểu hiện cũng kinh ngạc mọi người nhảy một cái đầu tiên là xoay người hướng về phía mạch hương hương cười cười hắn mặc dù không biết thiếu nữ này có thủ đoạn là gì nhưng như có gai ở sau lưng cảm giác lại không giả được đây là linh giác của hắn nguyên thủy nhất cảnh giác cùng chim thu thiên tính tương tự tiện tay bắn ra một bông hoa gạo sống điểm trúng mạch hương hương h u y ệ t đạo khiến nàng không thể động đậy lập tức vọt hướng về phía hạ hương ba người vị trí trường đập đ ạ n thương thân súng rung động ôm thông tạng phủ bị thương bị một cô hùng hậu nội lực thúc giục bị thương khó mà tai chiến độc hạt của hạt thập nhị nhìn dữ tợn đáng sợ nhưng ở trung niên linh xảo trong lòng bàn tay lại phảng phất bị đổ bỡn ngay cả bàn tay bên cũng bị mất mỏ tới liền bị bóc chết thực lực mang tính áp đảo khiến hạng ương kinh hồn t ă n g đảm bị coi là lá bài tẩy mạch hương hương trực tiếp bị người k h ô n g chế thủ đoạn mạnh hơn cùng không có nam mô uống la đ á t cái kia run la m u ộ n a a o a bà l ư ơ yết đế nhấp nháy b á t giỏi ở lại ở trung niên còn phải lại tiến một bước bàn tay mỏ về h ạ ương trong n h y mắt từng trầm thấp tiếng tụng kinh vang lên đầu tiên là bé không thể nghe tiếp lấy càng ngày càng v ă n vội từ trong thai sông vào trong tim tất cả sắc khí cựu hận lo âu hết thể bị gột rửa không còn trong lòng bình tĩnh vô cùng quái là nhà kia phật điếm chủ cửa hàng trời không tuyệt ta hạ ương hạ ương ánh mắt sáng lên nghe được chủ nhân của thanh âm thở dốc m ấ y ngụm khôi phục chân khí trong cơ thể đem ông thông cùng hạ thập t nhị đỡ dậy hướng về sau lại lui mấy phần đến một bước này trên trận cục diện đã vượt ra khỏi bọn họ có thể biết khống chế phạm vi theo âm thanh niệm kinh biến mất một cái thuần trắng trường báo trung niên xuất hiện ở cao thủ bái hỏa giáo trước mặt khuôn mặt l u hỏa mặt m à y từ bi nhìn hắn liền giống là thấy được ban đêm không t r ù n g t r ă n g sáng lành lạnh bên trong tỏa gia quan huy năm đó b á i hỏa giáo có chính phó thánh giáo chủ ba ngũ thánh tử thánh nữ thất hộ pháp thập nhị trưởng lão hai mươi bốn thánh sứ ngươi hẳn là lúc trước trốn ra hai mươi bốn thánh sứ một trong trung niên thanh nhãm ôn hòa mờ nhạt mắt nhìn đám người hạ ư ơ n g không ngại cười mấy bước đi đến cao thủ b á i hỏa giáo bên người ngươi là lão bản của thái hòa cư quả nhiên ngươi thâm tàng bất lộ mấy năm ở giữa ta đã thấy ngươi năm lần mỗi lần đều trong lòng cảnh cáo tay chân nóng lên lần này rốt cuộc có thể thưởng thức mong muốn nhìn một chương ú t hỏa hầu của n g i bái hỏa giáo Cao hỏa thủ đẻ x u ố trong lòng nghị một u ô n c h mà đi, trăm tám mươi chín tiếp liên đang trận từ trong ánh mắt đó có thể thấy được thánh sứ của bái hỏa giáo dường như đối với sanh n h ạ t bảo trung niên giao chiến không có nhiều hứng thú nhưng trước mắt tình thế như vậy không thể không chiến không cần như vậy ngươi dẫn bọn hắn rời khỏi hòa hòa khí khí tốt nhất trung nhiên mà nói khiến hạ hương cùng mấy người hông thông trong lòng đại định mặc dù không có tại chỗ chém giết tổ vạn xuân nhưng trừ phi có linh đan rượu d ư ợ c hoặc là tương tự thần chiếu kinh một loại chữa thương thành công không phải vậy đối phương khẳng định sống không quá ba ngày cho nên hiện tại mục tiêu chủ yếu là từ cái t i a cao thủ bái hỏa giáo trên tay còn sống cái này so cái gì đều quan trọng mắt nhìn tổ vạn xuân thánh sứ biết đến trước mắt mặc dù mình chuyển vận một chút chân khí cho đối phương sắc mặt của đối phương tinh thần cũng tốt hơn không ít nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi hắn đang do dự nếu cứ như vậy tùy tiện bông tha đối phương mình một phương này chẳng phải là chết vô ích hơn nữa có thể có bái hỏa này thông tin lệnh trong giáo địa vị chỉ sợ cũng không tầm thường những người khác có thể buông tha chỉ có tiểu tử kia không được đem hắn giao cho ta ta lập tức dẫn người rời đi tổ vạn xuân lại nhìn về phía hạc ương hướng về phía thánh sứ gật đầu trong đó cũng không nói một lời nào nhưng song phương ý đồ nhưng từ trong ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ đã như vậy cũng không có cái gì dễ nói bái hỏa giáo thiên sơn phá trưởng pháp ta cũng sớm có nghe thấy xin chỉ giáo trung niên vừa dứt lời một đạo hùng hồn trưởng lực đã đập tới trước người tầng tầng lớp, lớp. hùng hồn nếu dây núi núi non trùng điệp bá đạo như chúng sơn áp đỉnh thẳng tiến không lùi như đ â m rách thiên sơn khí phách một t r ư ờ n g này nhìn hạ gương hoa mắt thần mê kim đỉnh miên trưởng xem như thật tốt t r ư ờ n g pháp nhưng ngày đó vụ thân đạo đồng thân thể thấy được luyện đến đỉnh phong t r ư ờ n g pháp cũng còn lâu mới có được một t r ư ờ n g này hùng hồn khí phách uy lực vô cùng b á i hỏa giáo này thật là lợi hại võ công nếu có một ngày có thể từ trong thiên thư đạt được kim hệ võ công danh s ừ n g cương mánh đệ nhất hàng lòng t r ư ờ n g pháp có lẽ có thể cùng so đấu trưởng lực không phải vậy chỉ có thể tránh né mũi nhọn xanh nhạt bào trung niên dưới chân lui bước ba phần chờ thánh sứ trưởng lực phút cuối cùng thể lại phát hiện chỉ kém ba phần có thể đánh tới thân người lại chỉ có thể ở không t r ù n g tiêu tán biến thành một trận gió mát kỳ ý liêu trạng thái ung dung giơ tay nhấc chân tiêu sái tự nhiên hiện ra cường đại võ đạo tu dưỡng cùng tính kế nhìn ở đây bao gồm quan binh ở bên trong người đều cảm thấy cao hơn qua thánh sứ này một bậc đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cũng tiếp ta một chỉ âm thanh nhẹ nhõm vang lên một đạo màu vàng kim nhạt chỉ mang từ trung niên đầu ngón tay bắn ra ra quả nhiên đồng dạng là chân khí ly thể cao thủ hơn nữa khi mang đoạn mất ngọc điểm kim ác liệt xuyên thủng khả năng so với hạng hương trước kia lấy thị t chỉ điểm ra bên ngoài huyện âm chỉ tăng thêm thiết chỉ quyết còn muốn mánh liệt bên trên gấp mấy lần không thôi lần này đến phiên lưu kế lai、like、cùng trịnh bình nguyên tổ vạn xuân ba người lo lắng cũng may thánh sứ của bái hỏa giáo cũng không phải tốn không tay áo một quyển một đạo kình phong cửa hàng tầng tầng suy yếu chỉ lực sau đó xoẹt một tiếng tay áo dài vung ra trên không trung quay tròn xoay tròn thành một đầu cái r ù i dạng hình dáng cùng chỉ lực va chạm chỉ lực tiêu tán tay áo dài cũng bị xé rách thành vô số phiến từ không trung tàn mát một công một thủ giữa hoàn mỹ hiện ra thực lực bản thân bạch ngọc tự a nan đà Chỉ, hóa ra cao thủ bạch ngọc tự chẳng qua là môn tuyệt k ỹ này từ trước đến nay bất truyền đệ tử tục ra duy nhất ngoại lệ chính là lãnh nguyện cư sĩ ngươi là lãnh hoài sinh thánh sứ gắt gao nhìn chằm chằm bạch bảo trung niên trên mặt có k i ê n kỵ có sợ hãi còn có chút ít thấp phòng thử nếu thật là người kia vừa rồi cái kia một chỉ chỉ sợ đối phương không dùng bên trên năm thành l ự c đạo ngươi biết lãnh ngũ cũng là thất lễ ta ngươi cũng coi như hữu duyên hách trương huyện nhỏ có thể cùng chỗ một chỗ đã là duyên phận mấy năm ở giữa gặp nhau sáu lần càng duyên phận ngươi đi đi t h á n h sứ nghe được câu nói của lãnh hoài sinh trong lòng nhảy một cái hắn chỉ gặp qua đối phương năm lần lãnh hoài sinh lại nói hai người gặp nhau sáu lần cũng là phải một lần hắn không nhận thấy được đối phương đối phương lại thấy được hắn đừng xem chẳng qua là một lần t r i n h l ệ n h kỳ thực là hai người cắt phe các mặt t r i n h l ệ n h nói rõ một điểm hắn không bằng đối phương chẳng qua thánh sứ lại là như cú đêm cười lên ha hả chỉ chỉ lãnh hoài sinh lắc đầu lạnh lùng nói tốt ngươi thắng qua ta nhưng bây giờ không phải ta một người ngươi xem một chút xung q a n h nói sau trong lời nói cả người tư thức tha hiểu điệu che mặt phụ nhân lại là đã chậm rãi đăng tràng ở sau lưng hắn còn có một cái q u ò n g lưng thân thể hai tay khép tại ống tay háo phảng phất lao nông đồng dạng người ba đối một lạnh hoài không coi như ngươi lợi hại hơn nữa chắc hẳn cũng khó có thể ngăn cản được ba người chúng ta liên thủ lui đi đi bái hỏa giáo thánh sứ cộng thêm khâu mất quân còn có phảng phất lao nông đồng dạng người thế mà tất cả đều là chân khí ngoại phóng cao thủ nhìn hạ hương ông thông mấy cái sợ hết hồn hết vĩa ra đầu tết dại nếu như không có lãnh nguyện cư sĩ cũng là phải lạnh hoài không bọn họ đoàn người này chỉ sợ ở chỗ này đều muốn toàn quân bị diệt h ạ ương ở trong lòng thậm chí còn có tự định giá bây giờ đối phương chiếm ưu thế chờ một lúc muốn hay không là bảo đảm tính mạng đầu nhập vào đối phương cho dù tới cái nhập đội cũng không tiếc hắn chẳng qua là thiếu niên c h i thân nhân sinh vừa mới bắt đầu chỗ nào bỏ được cứ chết đi như vậy về phần bái hỏa giáo là tà giáo cũng khá là chính đạo cũng khá đối với hắn mà nói cũng bị mất khác biệt gì thiện ác chính t à đều khó mà trói buộc được hắn huống hồ thiện ác do h i định hắn chẳng qua là có nguyên tắc của mình ranh giới cuối cùng chỉ cần không phải chạm đến nguyên tắc của hắn d a n h giới cuối cùng thiện ác chính tả với hắn tựa như mây bay thậm chí hướng sâu nói không có ở thần bộ môn thiên thư có thể hay không phát xuống những nhiệm vụ khác ví dụ như phục hưng ơ bái hỏa giáo loại hình nhiệm vụ chuyện này rất khó chắc hẳn phần thưởng cũng cực kỳ phong phú lúc này đợi đám người bông thông cũng bị mất n g h i tới hạ ương ở trong lòng như vậy tự định giá không phải vậy chỉ sợ sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt chẳng qua hạ ương ngược lại lại bóp tắt trong lòng cái này rất thất đức rất không có cốt khí ý nghĩ bởi vì hắn thấy được một cái người quen một cái đã từng lấy là, là yêu quái thành tinh người các ngươi kia lại nhìn không thấy sư huynh của ta hoài khổ đ a n g sau lưng các ngươi cao đại hùng võ vóc người mũi sư miệng rộng dâu quay nón đáng sợ khuôn mặt sáng loáng hết n g o a sáng lên c h á n không phải khổ hòa thượng lại là người nào lớn vi đả rộng hoài khổ đã sớm nghe nói ngươi cùng bạch ngọc tự không hòa thuận đi ra ngoài không nghĩ tới hiện tại thế mà làm đại chu thần bộ môn cho săn ưởng là người xuất r a khâu mẫn quân quay đầu mắt nhìn khổ hòa thượng lạnh lùng nói sau đó hướng phía lưu kế lai phía sau trịnh bình nguyên nói với giọng thản nhiên mang theo tổ trưởng lão chúng ta đi trước chuyện n à y hôm nay ta nhớ kỹ b á i hỏa giáo phục nổi lên chính là chiều hướng phát triển các ngươi hôm nay làm ngày sau tất có nghiệp báo hạ hương cảm thụ được khâu mẫn quân quét tới sinh ra l ạ n h yên tĩnh ánh mắt mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới mặc dù tổ vạn xuân là hắn khiến cho s ắ p chết nhưng ông thông cùng hạt thập nhị cũng từ đó hiệp trợ ngươi thế nào không nhìn bọn họ lao tử t r e o cho ngươi hắn lại không biết chính là bởi vì ngay lúc đó khâu mẫn quân nhất nghiệm nhân coi trọng tiềm lực của hắn thiên tư lúc này mới có hôm nay thai họa không phải vậy ngày đó hạ thủ giết hắn tổ vạn xuân cũng sẽ không rơi xuống kết cục này mặt khác vô tự thiên thư lúc này cũng gom lại náo nhiệt chạy trốn nhiệm vụ mở ra tiếp nhận b á i hỏa giáo trong vòng ba tháng bảy cao thủ bảy lần hành tích h giám sát bình yên vô sự nhiệm vụ phần thưởng thần chiếu kinh một bộ trời có mắt làm lâu như vậy rốt cuộc đã đến nguyên một bộ có thể xưng kim hệ đ ỉ n h phong võ học thần chiếu kinh đây chính là kim hệ nội công đ ỉ n h phong một trong a chẳng qua là mình trêu a i g ẹ o ai mình cũng chỉ là một cái nghe người ta ra lệnh nhỏ đi có năng lực nhịn đem thanh giang phủ thần bộ môn khúc tĩnh phi cho làm chết khô a bắt ta một nhân vật nhỏ gần cái gì khí c h ư n một trăm chín mươi thần chiếu kinh thần chiếu kinh chính là kim hệ võ hiệp có thể cùng tiên tiến công c ử u dương thần công c ử u âm chân kinh dịch tân kinh thái huyền kinh bắc minh thần công các loại siêu cường võ học ganh đua cao thấp thần công cửa này nội công có thể ngưng tụ sinh cơ có cải tử hồi sinh hiệu quả không phải loại người như vậy chết đã lâu còn có thể cứu sống mà người thời khắc hấp hối đem người cứu trở về ví dụ như địch vân ở trong ngục treo ngược chỉ còn lại có một hơi cuối cùng bị chút điểm cứu sống cũng truyền thụ thần công trừ điểm này thần chiếu kinh còn có một môn cực kỳ cường đại thuộc tính đó chính là tu thành chân khí nội công cực kỳ tinh t h u n danh xương đệ nhất thiên hạ đương nhiên đây là ở liên thành quyết thời đại đặt ở thế giới này vậy chưa chắc võ công giỏi à thần chiếu thần chiếu nhập thần ngồi soi bàn về cảnh giới huyền lại huyền không ở những kia thần công phía dưới nhập thần ngồi soi chính là cờ vây bên trong thuật ngữ nhất phẩm nhập thần biến hóa bất chắc có thể tiên tri tinh nghĩa nhập thần không đánh mà thắng gặp kỳ ngộ không cùng chi định người nhị phẩm ngồi soi nhập thần than nữa trước thì không khỏi chúng không phải nghĩ mà được có đến hư thiện đáp lại bản lĩnh trên thực tế đây chính là biểu lộ cửa này nội công một cái trạng thái đình phong l u y n đến đình phong đả thông nhân thể kinh mạch thậm chí phá hết cửa trước một c hiếu bước vào thiên thiên cũng chỉ là nước chạy thành sông trên uy lực môn võ công này luyện đến đại thành khí kinh hùng hồn tràn chê khó chống chọi chiêu thức cho dù thô lậu cũng có thể phát huy vô song uy lực tâm hồn c à n g có thể mượn nội lực cùng tâm pháp lĩnh n g ộ vô tư vô niệm đặc thù tâm cảnh hơn nữa nhập thần ngồi soi nội công đến tinh trí thuần cùng nhân thể bản thân giao hòa một thể đừng nói nữa hấp tinh đại pháp loại đó tàn thứ phẩm võ công chính là bắc minh thần công muốn đem thần chiếu kinh tu ra nội công hút đi cũng là muôn vàn khó khăn hạ ương hiện tại tu luyện tử hà thần công tử h、so、điểm điểm. duy nhất có thể lo lắng chính là cái kia bảy lần ám sát chỉ sợ hung hiệu khó lường chỉ sợ chuyện này kết thúc vẫn làm nên gia tăng tăng lên tự thân võ lực chỉ cần tổ vạn xuân chết đi dịch cân đoán cốt thiên tới tay ta lại đem nằm ở một lần thực lực bay độ tăng lên bạo phát kỳ lại căn cơ cắm sâu hậu kình vô thận hạ gương sắc mặt không thay đổi kéo xuống ống tay áo một góc xoa xoa huyết dịch nhuộm đỏ tay phải giống như không khác mắt nhìn lưu kế lai cùng trịnh bình nguyên hai người này trốn ra một kiếp ngược lại để hắn tổn thất không nhỏ huyền l ư đ a o pháp cùng thê vân tung thế nhưng đều là thật tốt võ công chẳng qua cũng chưa chắc lấy không đến tay lưu kế lai thân phận đã bị mình biết được còn nhiều thời gian a di đà phật bái hỏa giáo không phải ma môn tà đạo chẳng qua là giã tâm quá lớn bị triều đình trừ bỏ sau này nên hành sự cẩn thận như vậy rào động mưa gió sớm tối còn muốn gặp nạn khổ hòa thượng lúc này như trận mắt kim cương thân thể cất cao đầu chọc ở cuối thu mới vừa vào đông ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên ánh sáng màu và nóng chắp tay trước ngực đưa vào trước ngực chậm rãi mở miệng nói âm thanh tựa như hạ h ư ơ n g lần đầu nghe thấy chân khí hùng hồn đầy đủ ẩn chứa phá ma hàng phục ý chí truyền bá xuống tới thậm chí không ít quan binh bỏ vũ khí xuống tê liệt ngã xuống ở một bên trịnh bình nguyên cùng lưu kế lai đám người hạ h ư ơ n g cũng là bên thai ông ông tác hưởng võ công của khổ hòa thượng chí ít cũng ở trên thánh sứ về phần so với l ệ n h hoài không vậy khó nói hư một tiếng khâu mẫn quân vung lên tay áo dài mang theo thánh sứ cùng đám người tổ vạn xuân rời đi phương hướng là hách trương huyện thành trên tường thành quan binh trong thành cửa ẩn giấu đi quan binh tất cả đều không dám vọng động những người này đều là ra tay ác độc vô tình người giang hồ lại là bái hỏa dương nghiệt sao lại cố kỵ quan phủ bọn họ thân phận đơn thánh sứ một người giết sạch trong thành bên ngoài những quan binh này cũng phế đi không có bao nhiêu công phu đây chính là một cao thủ mang đến chấn nhất lực thấy được bái hỏa giáo mọi người rời khỏi hạ ương v ô n g thông ba người t h ở một hơi dài nhẹ nhõm không phải bọn hắn không muốn đem đám người này một l ư ỡ i thành g ằ m giữ chẳng qua là lực có thua nếu không phải khổ hòa thượng cùng lãnh hoài sinh này chấn tráng tử bọn họ muốn sống đều là hy vọng xa vời v ông thông nhịn được n g ư ợ c b u ừ n bực đi đến trước người mạch hương hương cũng chỉ gậy mấy chỗ đại huyệt khiến nàng khôi phục hành động ai ngờ mạch hương hương bị hiểu h u y ệ n chuyện thứ nhất chính là vành mắt đ ỏ bừng đầy mặt tay náy cùng khó qua khóc giống lên vừa nước nở bên hướng về đám người hạ hương nói xin lỗi cả kiện chuyện từ đầu tới đôi nàng chỉ có thể nói lộ cái mặt ngay cả đánh xì dầu cũng không tính mười phần vương hữu chẳng qua rốt cuộc là đồ đệ của lỗ đạt cháu gái hơn nữa tiểu cô nương số tuổi cũng quả thực quá nhỏ đám người hạ hương ông thông cũng không đi trách cứ ngược lại hảo hảo an ủi chẳng qua chuyện này cũng cho hạ hương cảnh tỉnh thủ đoạn tuy tốt c ũ nói g người, giống ràng giáo hương hương mang đến uy hiếp, trước thời hạn xuất thủ, tương nguy hiểm ách sát trong chứng được đã đến như trước nước. cái mạch ách nhìn tình hình, thanh nhận hạn n hỏa hiếp, thời thủ, hiểm rồi kia bái là là vừa ra rõ xuất sát sứ uy thật người này sát tâm không phải đựng cho nên mạch hương hương có thể nhặt về một cái mạng cũng coi là phúc lớn mạng lớn không phải vậy một h ạ t hai hạt đậu đã tách vỏ tại loại này cao thủ trên tay giết người chỉ ở một ý niệm mấy người có thể nói lên trở về từ coi chết hạ hương nhặt về rớt xuống trên mặt đất nhạn linh đao yêu quý xoa xoa lơi đao thấy được hoàn hảo không chút tổn hại lúc nãy nhẹ nhàng thở ra cùng đám người hồng thông cùng nhau hướng về phía khổ hòa thượng cùng lãnh hoài sinh hành lễ nói cảm ơn cảm ơn ta thì không cần lần này lỗ đạt nắm ta đến vốn là vốn có trách nhiệm chẳng qua ta tới vẫn là chậm một bước sư đệ ta mới là các ngươi nên cảm ơn người khổ hòa thượng mắt liếc hạ h ư ơ n g khiếp sợ ở tên tiểu t ử này võ công tiến cảnh lúc này mới tách ra không có mấy tháng đã đến loại trình độ này rốt cuộc là đạo nhà cái nào cao thủ bày ra giải tán gặp kỳ ngộ ta tới đây cũng coi là tránh khỏi một trận s á t lục lắng lại h o n giận tu dưỡng tâm thần thông suốt ý niệm cứu các ngươi chỉ ở thứ yếu cũng không cần nói cảm ơn hạ ương người thiếu niên anh kiệt tu vi võ công không tầm thường tiềm lực càng khó mà ước đoán ta tới đây cũng là bởi vì ngày đó ngươi đã đến ta trong điếm lấy đi ba chuỗi một phật châu hữu duyên lúc này mới xuất thủ vì ngươi ngăn cản một kiếp nhưng trong miệng bọn hắn tổ trưởng lão kia bị ngươi luân phiên trọng kích sau khi trở về không có nghịch thiên linh thuốc cùng t h ầ n công c h â n áp thương thế nhất định chết sớm sau này làm việc mình phải cẩn thận bọn họ sẽ không cứ tính như vậy bái hỏa giáo mặc dù không phải t nghiêm chỉnh con đường có thủ tất báo hạ ương cuộc sống sau này sẽ gây gớm an tâm đa tạ đại sư nhắc nhở đối với chuyện này ta cũng sớm có đoán chẳng qua binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn trừ phi thánh sứ kia một cấp bậc người đến ám sát ta không phải vậy ta đều có tự tin sau đó húng chi đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa có việc nên làm có việc không nên làm tổ vạn xuân đầu độc bách tính là bái hỏa giáo chia rẽ mấy chục cái bình thường công vô tội gia đình tội ác tài trời coi như bằng vào ta một người tính mạng đổi hắn đến tội cũng là đáng hạ ương cũng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ mặt hàng đại nghĩa lẫm nhiên đáp lại hoàn toàn không thấy trước kia trong lòng còn có đầu hàng tâm tư sâu xa phối hợp tu luyện t ử hà thần công bổ sung chính khí anh tuấn tuổi nhỏ tinh thần phân chấn khí chất ở trong mắt người khác tưởng thật có một cô anh hùng khí thậm chí mạch hương hương nhìn hạ hương đều mắt hiện làn thu thủy sắc mặt hồng hồng quả nhiên thiếu niên anh hùng vậy cũng tốt sư minh cũng có một đoạn thời gian không thấy lần trước vẫn là nắm nguyên bảo tới gặp ta lần này chúng ta cần phải hào hào ô n chuyện chúng ta đi thôi lãnh hoài sinh khẽ gật đầu tán dương sau đó chuyển hướng một bên hướng về khổ hòa thượng dùng tay làm dấu mời hai người thuận lợi song song dắt tay thi triển khinh công bay vút đi hiển thị rõ cao nhân phong phạm đám người hạ ương thì chuẩn bị quét trận thích hợp có h o à i sinh câu nói kia tổ vạn xuân cần phải sống không được bao lâu nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành có thể đi về hướng về phía lô đạt giao nộp chương một trăm chín mươi một di ngôn về tới hắc long hội hách trương p h â n đà khâu mẫn quân mọi người tề tụ ở một gian lệnh trong đường lao nông đồng dạng người từ sau l ư n g trịnh bình nguyên tiếp nhận tổ vạn xuân đem bắt mạch thở dài lắc đầu không được trưởng lao tuổi tác đã lớn huyết khí tát tác vốn là không mấy năm thiên t h lúc này mới lại nhận lấy thương thế nặng như vậy lao hoàng ta là không cứu sống nổi chẳng qua nếu có bạch ngọc tự đại hoàn đan hoặc là chúng ta thành giáo giáo chủ vô thượng ly hỏa tâm quyết cũng là có khả năng từ trong tay diêm vương đoạt lại một chút tuổi thọ bạch ngọc tự đại hoàn đan chính là ung châu nổi danh thần đan linh dược không những nguyên vật liệu khó được luyện đan phương pháp cũng là phức tạp vô cùng cực kỳ hiếm có một viên đại hoàn đan đi xuống lập tức tăng lên nửa giáp nội lực tu vi chân khí xuyên suốt trong cơ thể rất nhiều kinh mạch có một bước lên trời kỳ hiệu càng khó hơn chính là bên trong còn có nhiều lần không dứt sinh cơ tỏa sáng cải tử hoàn sinh đại, tiên tiên、so、ý ý đại hoàn đan ở trong tàng bảo các của bạch ngọc tự đông đảo cao tăng đại đức bảo vệ đừng nói nữa chúng ta chính là giáo chủ cũng khó có thể từ đó cướp đoạt còn vô thượng ly hỏa tâm quyết mấy năm này giáo chủ hành tung khó lường căn bản không có cố định phương thức liên lạc đi đâu thế tìm khâu mẫn quân cởi xuống mặt nạ lạnh lùng mắt nhìn lão hoàng một cái đem ánh mắt thả trên người thanh sứ mở miệng nói trương phong ngươi nhưng có phương pháp cứu sống tổ trưởng lão lần này ngươi đã đến quá chậm lại không không muốn có phải là muốn hay không thoát ly thánh giáo thanh sứ cũng là phải trương phong không buồn không giận chẳng qua là bình thản mắt nhìn khâu mẫn quân chắp tay lặng lẽ nói lão hoàng am hiệu kỳ hoàn t h ậ t hắn cũng bị mất biện pháp ta lại có thể có ý định gì về p h ầ n ngươi lúc nãy lời nói ta đích sắc bất đắc dĩ chẳng qua thánh giáo bái hỏa làm ra ta từ bỏ thê tử đi chiến trường ngươi nói ta muốn thoát ly thánh giáo là muốn dùng có lẽ có tội d à n h tới v u h ã m ta sao giữa hai người không khí khẩn trương nhìn tất cả mọi người kinh hãi lưu kế lai càng rụt cùng một con chim cút hai cái này đều là đại lão chân khí ly thể cừng giả hắn cũng không dám đâm vào trong đó chẳng qua hai người cãi lộn giữa tổ vạn xuân thời gian dần trôi qua từ hôn mê trạng thái tỉnh lại trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm nhưng mọi người đều biết đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi t r ư ơ n g sứ tiểu khâu tổ mỗ tự biết t u ổ i thọ đã qua đại nạn sắp tới cũng không muốn lại thoi thóp đi xuống vô vị vì vậy mà cãi lộn tiểu trịnh ngươi qua đây trịnh bình nguyên sắc mặt ngây ngô trong mắt vốn nhuệ khí đánh tan hơn phân nửa chỉ vì đang cùng hạ gương tranh chấp bên trong một mực bị áp chế thậm chí cuối cùng bị thua đây là ta thấy giàu có nhất thiên tư tài tình kiếm thủ h ắ n tràng tinh kiếm thuật chỉ luyện một chiêu đâm tinh thức trong ba năm thăng hoa một chiêu này không có không phá ta vốn định dẫn hắn đi kiểm quận giao cho long h u n h đệ vung chồng khụ tổ vạn xuân lôi kéo tay của trịnh bình nguyên diện mục hiền hòa mang theo tự hào hướng về phía mọi người giới thiệu chẳng qua là sau đó ho ra bậc máu hiển nhiên thân thể không quá đi thân thể không được nói tóm tắt chương sứ ta chỉ có một điều thỉnh cầu giận hắn đi k i ể m quận ta tin tưởng hắn sẽ cho bái hỏa giáo mang đến không giống nhau biến hóa long huynh đệ nơi đó cũng xin nhờ là ta nói hạng khâu mẫn quân nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh bình nguyên sắc mặt bất thiện cũng là trương phong cũng mặt lộ vẻ khó xử người này thiên tư thật có như vậy mạnh nếu là thật sự sẽ còn bại bởi h ạ hương long h u n h đệ là bái hỏa giáo thánh sứ người thứ nhất võ lực cao tuyệt trương phong mặc dù cũng danh xương thánh sứ một t r o n g nhưng thực lực hoàn toàn hạt chót năm đó đại chu đạo thủ lớn nhất đã kích lực độ thuận lợi ở đông đảo cao tầng trên người trương phong có thể bình yên vô sự không phải hắn võ công có thêm màu năng lực cao biết bao nhiêu chính là bởi vì bình thường không đáng chú ý mới tránh thoát một tiếp long h i n h đệ kia một thân kiếm thuật siêu tuyệt năm đó bị đông đảo cao thủ vây khốn ném một người cây kiếm g i ế t ra khỏi trùng đây máu nhuộn thiên sơn trên người lại không một chỗ vết thương có thể xương kỳ tích thuận lợi xa không phải hắn có thể sánh được tổ lao ta thua không xứng t r kiếm, kiếm chẳng b qua mặc dù hắn thông minh nhưng người thông minh thường thường tầm tư tạp khó mà đặc biệt đến tinh ở võ đạo có thể trở thành cao thủ cừng giả lại sớm tối có một lớn chướng lại mười bên trong có cựu nạn lấy vượt qua thành tựu chưa chắc cao bao nhiêu ngươi lại khác năm đó thấy ngươi lần đầu tiên ta liền nhìn ra ngươi bên trong đặc chất là vạn người không được một luyện kiếm kỳ tài trước mắt ngươi không bằng hắn chẳng qua là tạm thời tin tưởng ta tin tưởng kiếm trong tay ngươi chỉ cần ngươi tiếp tục k hổ tu lại có cường giả tăng thêm chỉ đạo tương lai thành tựu không thể đoán trước tổ vạn xuân bên ho khan vừa thỉnh thoảng nói xong lời nói này trịnh bình nguyên đột nhiên lệ rơi đầy mặt nguyên bản ảm đạm cặp mắt hờ hững xen lẫn trong suốt nước mắt tỏa ra vô song tinh thần nhuyệt khí liền giống là một thanh kiếm bị lòng đong bị lao đi phía trên tro bụi lần nữa tỏa sáng thần thái ta đã hiểu thất không phụ ngươi hy vọng ngay sau muốn lấy trong tay kiếm chém giết người kia ta thể biến hóa của trịnh bình nguyên cũng kinh ngạc trương phong cùng đám người khâu mất quân lão hoàng cũng kinh ngạc nhìn mắt tên tiểu tử này đối với tổ vạn xuân ánh mắt nội phục v ạ n phần v õ công không cao ánh mắt này rất độc ác sẽ xem người thợ u ta tốt ta ta đáp ứng ngươi dù sao tiết lộ thân phận nơi này cũng không tiếp tục chờ được nữa quá tốt rời đi nơi này đến kiểm quận sinh hoạt thấy được trương phong đáp ứng tổ vạn xuân phảng phất buông xuống cái gì tâm sự gật đầu sau đó vẫy lui mọi người chỉ còn lại có khâu mất quân trương phong cùng lão hoàng ba người ta không được tiểu khâu ngươi muốn cha rõ ràng hôm nay g i ế t ta thiếu niên kia lai lịch nếu như có thể kéo nhập thánh dạy nhất định có thể nhiều đất d ụ n g võ nếu như không thể cũng muốn nhanh chóng trừ đi miễn cho trở thành họa lớn ta sợ một ngày kia tiểu trịnh thật đi tìm hắn ngược lại hại tính mạng của mình lão hoàng t r a sát khép tại ống tay h á o hai tay liền biết ngươi già tiểu tử vừa rồi là ở đề lòng dạ của hắn cố ý g è m pha địch quân người chẳng qua là ta đi chậm thiếu niên kia thật đáng giá coi trọng như vậy trương phong và khâu mẫn quân đồng thời gật đầu lập tức mắt nhìn đối phương lại lắc đầu có lẽ vậy bây giờ nhìn không thấu lúc đầu chính như tổ trưởng lão l ờ i nói thông minh thường thường bị thông minh lầm chẳng qua người này ngược lại không nhạy bén là bên ngoài càng t ầ n g bên trong liền giống bao phủ ở một tầng mê vụ giữa bây giờ nhìn không thấu đây là tự nhiên bởi vì bản thân hắn cũng không nhìn thấu mình người ngoài làm sao có thể nhìn thấu chẳng qua có một chút đây là một cái nhân vật nguy hiểm thừa dịp còn trẻ có thể áp chế ở nhanh chóng làm quyết định đi ta là không thành sau này b á i hỏa giáo liền nhìn các ngươi được khu khu sống có gì vui chết có gì khổ b á i hỏa bãi hỏa ta tới tổ Vạn Xuân trưởng o lão bị thiếu niên kia làm hại coi như chúng ta đồng ý đem hắn phát triển chiêu mộ được trong giáo chỉ sợ một chút nhận qua tổ lão đại ân người cũng sẽ không đồng ý trương phong người nếu muốn rời đi hách chương hướng kiểm quận một nhóm không bằng trước khi rời đi kết quả tiểu tử kia khâu mẫn quân ánh mắt lấp lóe đối mặt với thi thể của tổ và xuân lạnh lạnh nói đồng thời nắm n ú t trong tay tay á o nhìn như đôi tam thiếu nữ cực kỳ thanh thuần tịnh lệ đây là chuyện của ngươi nếu như trịnh bình nguyên thật là một cái tốt mầm móng ta muốn đem hắn dẫn tới long sứ trước người dạy dỗ so với ách sát người khác ta cảm thấy sáng tạo ra cái này đến cái khắc cường giả mới là chuyện đứng đắn huống h ồ ta là thánh sứ của bái hòa giáo không phải ngươi người làm của khâu mất quân muốn sai sử ta trở thành thánh giáo chủ nói sau nói xong trương phong hất lên áo bảo Quay đầu rời khỏi, bước chân bội chân bước vã, lão ầ n này đi vàng, trở về còn muốn hào hào chấn an vợ con, chuẩn bị rời đi vội về trở h hoàng trương h gian. t phong những năm này cưới vợ sinh ra tử đã không phải lúc trước cái kia toàn thân toàn ý thuộc về thành giáo thành sứ có lẽ vậy chẳng qua ta lại cảm thấy đây mới phải người bình thường như n g ư â i loại này chúng quy là số ít t t hết thể nơi này giao cho ngươi xử lý ta cũng đi sau này không có đại sự chúng ta vẫn là không nên liên hệ các loại lão hoàng cũng rời khỏi chỉ còn lại có khâu mẫn quân một người lưu lại lệnh đường đối với thi thể tổ vạn xuân phía ngoài sắc trời cũng trầm trầm trở tối tăng thêm mấy lau quỷ dị âm trầm cảm giác đều là phản đồ thư thản thời gian qua đã quen thánh giáo phục không còn nổi lên đối với bọn họ mà nói cũng không có quan hệ gì khâu mẫn quân cắn chặt r ă ngôi trong mắt vùng rẫy cuối cùng vẫn là b u ô n g lòng rơi xuống lòng người đến đây nàng khả năng lớn hơn nữa chẳng lẽ còn có thể thao túng lòng người tương tự trương phong lão hoàng loại người này v õ công ở quận thành cấp một xem như thật tốt không có bái hỏa giáo tầng ra này tới chỗ nào đều có thể lăn lộn như cá g ặ p nước nhưng nếu là phụ thêm bái hỏa giáo áo ngoài chính là người người kêu đánh trên lệnh quá xa được vẫn là trước giải quyết thiếu niên kia quá tốt vũ sư lộ ra một nhóm thật tốt mầm móng có thể khiến bọn họ nhờ vào đó ma luyện một phen đã có thể ách sát địch quân cũng có thể tăng lên chính mình nghĩ đến khâu mẫn quân kêu phía ngoài lưu kế lai、like, chờ đối phương thận trọng đứng vững lúc nãy mở miệng đem tổ lão hào hào an táng ta có chuyện quan trọng cần ra cửa một chuyến ngắn thì mười ngày nhiều thì nửa tháng Ngươi m u ố n t h a bên khác hạng ương thể đang cho h ở mới tìm trong gian phòng khách sạn điều lý nội tức khôi phục nguyên khí trong đầu vô tự thiên thư gợi ý nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành khiến hạng ương lớn tăng thêm vui mừng khó mà tự kiềm chế lần này nhiệm vụ thu hoạch tuyệt đối không nhỏ trừ cửu âm chân kinh dịch cân đoàn cốt thiên ngoại trừ còn có long t r ả o thủ một môn định châu hàng ma vô thượng thần công một bộ tự thân tu hành bất kỳ một môn võ học tiến độ tu luyện hai năm nhưng t i ế t chính là bỏ qua hấp công nhập địa tiểu pháp thê vân tung cùng phản lưỡng nghi đao pháp chẳng qua cũng chưa chắc lưu kế lai là hắc long hội phân đà đà chủ có lẽ nhưng ta lấy tìm cơ hội ám sát người này thê vân tung thế nhưng l à nhảy vọt đằng không hào k h i n công hạ ương ngồi xếp bằng trên giường hai con ngươi sáng mang theo suy tư một bộ tốt võ công bỏ qua có lẽ liền bỏ qua lần s tuy l ạ ý một môn công pháp tiến độ tu luyện hai năm đây là một môn đại sắc khí từ hà thần công hay là dịch cân đoàn quốc thiên lại hoặc là long trào thủ luyện âm chỉ loại hình sát phạt loại võ công hạng ương lâm vào do dự mâu thuẫn tình cảnh t ử hà thần công có tầng ba cảnh giới hắn bây giờ còn qua loa luyện thành tầng một như có như không miên nếu dáng lây uy năng thật ra thì còn không phải như thế nào lớn có thời gian hai năm h ắ n tự tin tối thiểu nhất có thể vượt qua tầng một bước vào tầng thứ hai xúc sức lực cực kỳ mềm dai khó mà phá vỡ cảnh giới đến một bước này không những tự thân nội lực tinh thuần uy lực đại tăng cũng là đang tu hành cùng đả thông kinh mạch cũng có tác dụng một cái khác chính là mới được dịch cân đoán cốt thiên cửa này là hắn coi trọng nhất bí pháp võ học có thể cải thiện tự thân căn cốt tư chất khiến cho hắn có thể trở lại ấu niên tập võ trạng thái cùng một chút danh môn đại phái đệ tử ở vào cùng cùng nhau chạy tuyến xem trước một chút dịch cân đoán cốt thiên lại nói trong tử hà ảo diệu ta đã thông hiệu tham chiếu môn bí pháp này có lẽ sẽ có cái lựa chọn về phần ngoại công hạ ương thì tạm thời từ bỏ lần này vây g i ế t tổ vạn xuân hắn một thân ngoại công mặc dù cực kỳ xuất sắc nhưng nếu không có hùng hậu nội kỉnh cùng kéo dài khí mạch ngoại công lại như thế nào xuất chúng cũng là không đáng kể không thể bền bị không nói uy lực cũng l ớ n ấ n giảm thậm chí cùng trịnh bình nguyên giao kích lần đó toàn bằng tự thân chân khí cùng định châu hàng ma thần công vận khí bạo phát pháp môn mới có thể vượt trên đối phương một đầu đơn thuần đao pháp chưa chắc mạnh hơn kiếm của đối phương thuật hướng về thiên thư truyền đến nhận lấy nhiệm vụ chính tuyến phần thưởng ý niệm một bài ước chừng ngàn chữ tâm pháp thuận lợi lưu loát xuyên thấu qua thiên thư truyền vào trong đầu của hắn thật sâu minh khắc vĩnh thế không quên đây chính là d ị c h cân đoàn c u ố c thiên tốt quả nhiên là công pháp tốt người đồ biết khô tọa hơi thở nghĩ là tiến vào đức c h i công thật tình không biết bên trên đạc sĩ viên thông định tuệ thể dùng song tu tức độ n g yên tĩnh mặc dù anh thả một câu này vậy mà cùng toàn chân tâm pháp mơ hồ giao hòa có chút xuyên suốt võ đạo quả nhiên t r o n sông đổ về một biển hạ ư ơ n g tinh tế phẩm vị hồi lâu càng là quan sát vượt qua cảm giác công này lên b á c minh n g ô n g ngàn chữ tâm pháp chữ chữ châu ngọc dựa theo công này nói hết thân người tư chất căn cốt có chút tranh lệch có xương người cách t r ắ n g kiện kinh mạch rộng lớn cứng cỏi đây chính là luyện võ hạt giống tốt tu hành võ công nhất định làm ít công to có người thì xương cốt yếu đuối kinh mạch hẹp hòi thậm chí như hạ hương như vậy luyện võ quá muộn kinh mạch định hình khó có đại thành t i ể u l o ạ i này tiên thiên cường đại hoặc nhỏ yếu đây là thiên định khó mà thay đổi nhưng có chút vị thiên tri đạo tổn thất có thừa bổ không đủ là được từ đó xuất phát lấy tự thân tráng kiện chỗ đền bù chỗ thiếu sót dịch cân đoán cốt thiên cái gọi là t r ắ n g kiện cũng là người tu luyện bản thân lấy tổn hao nội lực phương pháp tới khiêu động lúc đầu định hình kinh mạch từ đó dọc theo phát triển tăng cường tính bền dẻo khiến cho nguyên bản thùng nước biến thành dòng suối nhỏ thậm chí dòng sông mặt ngoài nhìn như vậy là tổn hao tự thân chân khí ở tự thân là tiêu hao nhưng n g ư ờ i tổn hao một phần tư chất đổi cái nhìn về sau là được tu trở về hai điểm trên thực tế so với trước kia còn muốn tinh tiến một phần chẳng qua là trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả mà thôi các loại một lúc sau tự nhiên đó có thể thấy được môn công pháp này điểm mạnh lấy hạng ương lúc này thấy biết đến xem có võ học căn cơ tu luyện so với không có võ học căn cơ còn muốn càng tăng thêm hiệu quả rất cao đang thích hợp hắn tình huống như vậy Trước Hoa ơ như công. thế nói đến công này cũng là một môn tích lũy tháng ngày mà nước công phu vĩnh viễn không có điểm dừng mỗi ngày tập luyện thuận lợi tự có t i n h đích không cần quá mức cường điệu theo đuổi cũng không tệ dịch cân đ o ă n cốt không phải một sớm một chiều liền có thể thành t h u mà mỗi ngày tập luyện tổng số định thời gian lâu dài rơi xuống tư chất căn cốt cùng sớm có hàng rào chướng ạ i thuận lợi có thể tự công phá xem ra vẫn là nên bồi dưỡng tử hà thần công như vậy nội công tu hành nhanh hơn thâm hậu lại thuần sức chiến đấu cất cao không nói đối với dịch cân đoán cốt cũng có trợ lực tay phải hạ ương ngón trỏ nhẹ nhàng chạm đến điểm kích mi tâm nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem hai năm tiến độ tu luyện dùng để tăng tiến tử hà thần công đây đại khái là thích hợp nhất cũng là trước mắt với hắn mà nói có lợi nhất lựa chọn còn có một điểm hắn cũng đang suy tư sau ba tháng không có gì bất ngờ xảy ra thần chiếu kinh tới tay hắn nhất định sẽ bắt đầu tu luyện môn thần công này đến lúc đó còn phải xem nhìn có hay không khả năng chuyển hóa nếu như không thể đem tử hà chân khí chuyển hóa làm thần chiếu chân khí như vậy hắn cũng chỉ có thể cùng tu hai công thần chiếu ban đầu luyện tiến cảnh chưa chắc lớn bao nhiêu vẫn là nên lấy tử hà đối địch là chủ cửa này võ công càng mạnh tự nhiên liền càng tốt đối với cùng tu hai môn chân khí võ công hạ ương thật ra thì cũng có kiên kỵ cùng lo lắng lệnh h ồ trọng thân thể bên trong bị rất nhiều dị t r ù n g chân khí xâm nhập sống không bằng chết là vết xe đổ mặc ta hình hấp thu quá nhiều dị t r ù n g nội lực đưa đến thói quen khó sửa cũng là trần trụi ví dụ hắn sao có thể không lo lắng chẳng qua là người đều có lòng tham một mặt Có cao t hạ â m như vậy võ công nơi tay, nếu như bỏ đi như giày rách, cùng phung nhau. rách, phí khác vậy võ tay, của trời có cái giày gì đi trời bỏ ương tự biết hiển nhiên hãn tuyệt không phải loại đó chỉ dựa vào một môn cơ sở võ công có thể tu thành cái thế vô địch cảnh giới thần nhân cho nên tự nhiên hy vọng xa v ờ i học được võ công vượt qua tinh thâm vượt qua huyền diệu càng tốt còn có một điểm t ử hà miên lũ thần chiếu tinh thuần cả hai không có băng hỏa âm dương loại đó hai bất tương dung cấp bách hẳn không có vấn đề quá lớn hơn nữa t ử hà bản thân liền có điều lý dị trùng chân khí thần hiệu điểm này hạ ương lòng biết rõ mới dám làm ra quyết định này lùi thêm bước nữa nếu quả như thật có không chấn áp được này g đó hạ ương cũng sẽ quyết định thật nhanh đem tử hà chân khí tán ở quanh thân dịch cân đoạn cốt theo đuổi lâu dài không phải t h i ệ n cận nghĩ thông suốt những n à y trong lòng hạ ương bông xuống cái gì gánh chịu ánh mắt tinh khiết ở đen như mực trong căn phòng đặc biệt sáng như hai viên ngọc thạch hướng về hệ thống truyền đến tu luyện tử hà thần công ý niệm hạ ương hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng tâm thần tùy theo ly thể đầu nhập vào một cái thân thể mới rét đậm thời điểm lồng lộng kỳ hiểm quá trên hoa sơn tuyết bay rơi xuống dị g i o chất đống thành đoàn trong núi rừng một mảnh ngân bạch gào t người. Người hạ é t hương tiếp cửa hiểm y trước trạch nam thế này cũng là một cái nông thôn thành nhỏ thổ miết duy nhất đi qua núi lớn vẫn là hát sơn nhưng hát sơn cùng quá hoa sơn so sẻ mới liền cùng cặn bã cùng hoàng kim khác biệt chỉ có ngày ở trên càng không núi cùng đủ c h ấ u chuẩn thơ này tưởng thật tả thực hôm nay núi này đơn giản vượt ra khỏi sự miêu tả của ta phạm vi có lúc phép bài tỷ phản phục khoa trương vi von chờ một chút tu từ thủ pháp đều khó mà thể hiện ra trong lòng cảm động cùng thâm tình chỉ vì ngữ ngôn tái n h ậ n h ạ có thể hoàn chỉnh đèm phong phú nội tâm giải thích phát huy vô cùng tinh tế hạ ương lúc này lập tức có loại cảm giác này chẳng qua hắn không có quên mình nhiệm vụ chủ yếu thiện tay từ phía sau rút ra một cái b ộ đoàn vỗ vỗ trưng bày đến đỉnh núi cùng thứ nhất bình mây trắng lợn lờ có lực gió thổi tới hạ tuyết cửa hàng không cẩn thận chính là ngã xuống cao phong chết không có chỗ trôn kết quả chẳng qua hạ gương tâm như chỉ thủy không dậy nổi gọn sóng không có e ngại khủng hoảng các loại suy nghĩ chờ ngồi xếp bằng sòng liền nối với đầy trời g á n g mây cùng trong núi sương sớm thổ nạp phong thanh tương hợp núi đ á ứng h ò a con người cùng tự nhiên hoàn mỹ d u n g hợp một chỗ t h ở sâu chấm hút bỏ cũ lấy mới nội công bản chất chính là thổ nạp vận chuyển hạ gương đắm chìm trong trong tu luyện mặt trời chiếu xuống đất từng đoàn từng đoàn ánh sáng vàng pha tạp khiến người ta toàn thân ấm áp các loại thời điểm đến hạ gương tự chủ từ trong tu luyện tỉnh táo lại đứng dậy nhặt lên bộ đoàn hướng dưới đỉnh bay vút đi không có cái gì bộ pháp chẳng qua là c h ồ n g t ử hà sức lực chuyển đến hai chân tự có bay lên hiệu quả đến một chỗ thong thả địa thế có một gian nhà tranh lẻ loi trơ trọi đứng ở trong núi hạ ư ơ n g đẩy ra cửa phòng bung ô xuống b ộ đoàn trà sát hai tay nhặt lên một bên cây châm lửa sinh ra đoàn lửa than nội công c h ố n g lạnh không giả nhưng nơi đây băng thiên tuyết địa độ cao so với mặt biển kỳ cao nội công lại tăng thêm cũng vẫn là người cần hỏa trụng sửa ấm hơn nữa lần này hoàn cảnh cùng lần trước đại mạc một nhóm lại có khác nhau không những cần nghỉ ngơi ngủ còn muốn thu lấy dinh dưỡng bài xuất dơ bẩn chân thật cùng thật một cái thế giới Các loại ấ mỗi áp rất n ngày, ngày sớm tối luyện công ở giữa tìm kiếm thức ăn khát uống sân tuyển loại này khô khan thời gian hạ ương thoáng qua một cái chính là hai năm chẳng những không có chút nào tinh thần lười biếng cùng thất thường ngược lại rèn luyện ra cực kỳ cưng cõi cường đại tâm thần cái này ở trong hạ ương mỗi ngày tính toán t ử hà thần công tinh yếu cùng c o n hải tầng ba cảnh giới nhất nhất phân tích tu luyện tiến độ cực nhanh nguyên bản dự định của hạ ương là mượn cơ hội này tu thành tầng thứ hai t ử hà thần công như vậy chân khí tinh thuần cứng cỏi khó phá dễ tính là đại công cáo thành không nghĩ tới hắn hay là nhỏ nhìn thiên tư của mình thời gian hai năm vậy mà phá vỡ mà vào tầng thứ ba t ử hà đầy trời chi cảnh nội công uy lực l ớ n tăng khắc sâu hơn lĩnh hội môn võ học này chỗ bí ẩn các loại phần thưởng kết thúc hạ ương tâm thần quay lại thực tế lại có chồng thương hải tăng điền cảm giác sờ sờ mặt lỗ hai tay ấm áp trên mặt cũng không có ở trên núi lạnh như băng cùng cứng ngắt lại t ử hà đời trời khí thế làm người ta không thể đương đầu đây chính là đại thành t ử hà thần công thành tựu đến đây mặc dù nội lực không có tinh tiến một phân một hào nhưng thực tế sức chiến đấu lại muốn cất cao rất nhiều cùng trước một khắc không thể so sánh nổi hạ ương cảm thụ được trong cơ thể mênh mông p h u n g trào t ầ n g t ầ n g lớp lớp tử hà nội lực còn có trong cơ thể cường đại dị thường cảm giác thở dài một hơi thiên thư thần thông vô lượng lúc này mới thời gian mấy ngày vo công của hắn là tăng lên một bậc chính mình cũng có chút bận tâm cũng may lần này trên nội công tiến cảnh lại chẳng qua là từ hà nội công do tầng một phá vỡ mà vào tầng thứ ba tính chất trên uy năng có biến hóa về số lượng không có tiến cảnh người khác còn nhìn không ra cái gì không phải vậy chỉ sợ sớm đã bị người bắt đi cắt miếng nghiên cứu chẳng qua có một chút chỗ tốt lưu kế lai lúc này không phải ta tay địch nếu như cẩn thận tính kế đem hắn chém giết thu hoạch thê vân tung nắm chắc tăng nhiều hạ gương đưa tay s ở hướng về phía một bên sắp đặt nhạn linh đao nội lực quảng chú trên mặt dâng lên một mảnh màu tím chính khí cuộn trường đao trong tay cũng ông ông tác hưởng như từng đạo búng g a âm p h chứ 194, ám sát. ngày kế tiếp đám người bông thông lui g i à n phòng muốn về thanh giang phụ thành hạ ương nói thác có việc lưu lại t i ề m phục tại h á c long hội bên ngoài hách t r ư ơ n g phân đà sớm tối giám thị cũng là phát hiện mấy món đối với hắn rất là có lợi chuyện đệ nhất thấy một chuyện tổ vạn xuân sau khi chết ngày thứ ba cũng là hạ ương ẩn nút ngày thứ hai từ hách trương phân đà đi ra một cái khăn che mặt nữ tử đúng là đi đến vũ sư châu khâu mất quân người mang bọc hành lý phải là đuổi đến đường xa kiện thứ hai hát long hội tổn thất nặng nề lâm bắc trương uy đ ồ ngày q hôm đó sắc trời âm trầm giữa ban ngày lại bị kín thật dày mây đen có gió lạnh thổi phật hách trương huyện phố lớn ngõ nhỏ người đều thần thái trước khi xuất phát vội vã hạng ương áo đen dày đen người mang trường đao mang theo cái mũ rộng đành trước thời hạn ra huyện thành cửa đông lại ở hạng ư ơ n động thân về sau một canh giờ sau Lưu khi ế Lai、like、ấ t một tầng trồn lên nung áo khoác, d ư ớ hông tuấn mã, mang theo Hắc hội hách tuấn mang Long trường cơi cái từ mã, kỵ sĩ phóng â n ngoài, phương hướng cũng chính là huyện thành、cửa、đông. Đà chủ, lần này bang chủ tức giận, thậm chí trực tiếp chuyển thư trách cứ, ngại nhưng đà đi Đà là tiếp ra trực trách cửa chủ, chủ thậm chí thư tức cứ, c giải thích ư đối. Khi h p ó ngựa n g một cái người đàn ông mặc áo vàng lắc lư hỏi trên mặt lo lắng bọn họ những người này đều là lưu kế lai、like、một tay để bạt rơi xuống nếu như bởi vì lần này chuyện lưu kế lai、like、bị đẩy đi hoặc là chèn ép cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ khó chịu yên tâm ta tự có ứng đối hơn nữa bang chủ cùng ta nói như thế nào đều là đồng tông huynh đệ sẽ không có vấn đề lớn nói thì nói như vậy sắc mặt của lưu kế lai cũng rất là chìm túc chết ba người kia uy hiếp không được hắn nhưng nếu như bái hỏa giáo hắn đồ thân phận bị lưu thị nguyên h n biết đến sợ là trực tiếp bị lưu thị nguyên h n một đao chém chết đoàn người cưỡi ngựa rất mau ra hách trương huyện cửa đông hướng quan đạo đi tiếp trên đường đi bởi vì thời tiết nguyên nhân không những rất ít người đi liền quá khứ lui tới không dứt thương đội cũng thưa thớt giữa đường h ạ n ương đầu đội mũ rộng đành chậm rãi từ từ hướng về phía trước dạo bước mà đi bên người là một cái áp tải miên nhung hướng hách trương huyện tương đội phương hướng cùng chính diện mà đến đoàn người lưu kế lai、like、tương đối một nhóm kỵ sĩ phóng ngựa chạy hết tốc lực móng ngựa như t ậ t mưa đã sớm kinh động đến xa gần thương đội người đi đường rồi i ế t hướng con đường hai bên rửa vào chỉ có hạ gương hình như thay điếc mắt ngủ không lùi không tránh một người đàn ông kia mau mau tránh ra bên người lưu kế lai、like、người đàn ông mặc áo vàng sớm thấy được tương hướng mà đi hạ gương thấy được mang theo mũ rộng c ả n đối phương hình như người bị cầm huy vũ roi ngựa hét lớn một tiếng nhắc nhở hạ gương vẫn như cũ mắt điếc thai ngơ chờ đối phương nhanh như tên bắn mà người đàn ông mặc áo vàng nổi giận đùng đùng huy vũ r o i ngựa bỏ rơi chẳng qua lại là trong lòng còn có t h i ệ n nghiệm muốn đem hạ gương tắt bay miễn cho hắn bị k ỵ đội vỡ tung nghiền thành bùn máu chẳng qua lại ở người đàn ông mặc áo vàng trường tiên vung ra hạ gương vai phải trong nháy mắt một chi thon dài bạch tịnh ngón tay bắn ra ngón giữa điểm vào r o i ngựa lực t ấ t chỗ nội kinh bạo phát kết quả chính là người đàn ông mặc áo vàng toàn thân không tự chủ được từ trên lưng ngựa ném đi cao cao ngã xuống ở một bên kinh biến nhất thời lưu kế lai cảm thấy không ổn một đạo hiện ra tí mỹ loé sáng đao quang đã nở rộ người đàn ông mặc áo vàng bên trái một cái kỵ sĩ đang muốn ra đào chém giết hạc ứng lại bị cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc màu máu t r ả i đất đao thế c u ầ n manh bá đạo khiến đám người còn lại sợ hãi thấy được một đao này lưu kế lai trái tim đều nhanh nhảy dựng lên đao này mấy ngày gần đây tới hắn thấy qua không chỉ một lần càng uống no hắn cao thủ h ắ t long hội máu tươi đúng là thiếu niên kia nhạn linh đao ra khỏi vỏ hạ gương như cũ không nói một lời dưới chân vốn éo nhảy một cái trực tiếp đá bay một cái kỵ sĩ q a y người rơi vào một thất màu nâu lông tóc tuấn mã trên lưng ngựa tay phải cầm đao dưới chân giắc công trong ớ tới i người Không nhận này tốt, sát ta. Là đã đã ám a hỏa thân phận bái á i g của ta. v ẫ là vì báo n à y điện ó ta p h người đi giết mấy người bọn họ cứu hận. Trong giết đi i đ mấy họ cứu quan hòa thạch lưu kế lai còn có tâm tư tính toán hạ gương giết dụng ý của hắn không qua tay bên trên động tác lại là không chậm t r ồ n nhung áo khoác hất lên lôi cuốn nội lực nào về phía hạ h ư ơ n g đồng thời trở tay rút ra bụng ngựa một bên treo đ ạ i đao toàn cảnh là g i ữ t ậ n sắc cơ hôm nay lưu kế lai có gần hai mươi cưỡi tại bên người bản thân lại là không thể so sánh hạ gương yếu bao nhiêu vó giả chỉ bằng vào một mình hắn lại dám t ơ i ám sát mình chẳng qua là si tâm v ọ n g t ư ở n g hạ hương trường đao q u a n chú tử hà c h â n khí bổ ra sẽ rách á o khoác trước người đã đâm chặt mà đến sáu trôi đao kiếm là bên người lưu kế lai kỵ sĩ phản ứng đến đây cầm vũ khi muốn vây giết hạ hương chẳng qua sáu trôi đao kiếm còn chưa đi tới trước người hạ hương đã bị một viên ngón cái đóng lớn nhỏ làm bằng gỗ phật c h â u bạo phát đánh rớt sáu cái kỵ sĩ cũng rối rít phun ra màu tươi khí tức cảm đạm như sắp dập tắt đ n h đến giết lưu kế lai đại đao một chỉ phất tay hướng phía còn lại người ra lệnh chẳng qua là tốc độ của hạ hương quá nhanh lại thế như mánh hổ dũng không thể cản trực tiếp đánh phế đi sáu người hợp kích kinh trụ mọi người có trong nháy mắt do dự cùng chần chờ mà như vậy do dự ngay miệng hạ ư ơ n g phóng ngựa chạy băng băng đến trước người lưu kế lai tiếp tục vung đao che giấu ở dưới mũ rộng vành mắt phượng bên trong sắc ý như biển s ô i trào phiên trào trong tay đao hình như cũng bởi vì loại này sắc cơ uy lực tăng gấp b ộ i nhanh như thiểm điện lưu kế lai trải qua chém riết tuyệt không phải tổ vạn xuân loại đó sống an nhàn sung sướng lao thái già đại đao đồng dạng ở hạ ư ơ n g trường đao bổ tới lúc xuất thủ sóng quần quét sạch một đao này là lưu kế lai tự hỏi sóng cuồng đao thế còn chưa triển khai trước đòn mạnh nhất hắn thấy qua võ công của hạ ương biết đến đối phương võ công quyết tuyệt tàn nhẫn sợ mình bị m i ệ n sát cho nên dùng toàn lực chỉ cần chống đỡ được một đao này hạ ương muốn gặp phải mọi người vây công chẳng qua hai đao giao kích trong nháy mắt tiếng len ken trói thai lưu kế lai chỉ cảm thấy một cỗ càng phát tăng cao liên miên vô tận kình đạo từ đối phương trong đao đánh tới lại uy mạnh b a đạo vọt thẳng sụp đổ nội lực của hắn phòng thủ từ hà thần công tầng một như có như không cùng tầng thứ ba từ hà đ ầ trời vượt qua hai cái cảnh giới đồng dạng một phần nội lực đủ để bạo phát gấp mấy lần không chỉ uy lực lưu kế lai lấy mấy ngày trước thấy đánh giá hạ gương sức chiến đấu xem như triệt triệt để để t h ấ t sách trên mặt hạ gương màu tím sầm trợt loay lên dao kích nhạn linh đao hóa trẻ thành quái một đao t á t bay trong cơ thể chấn động không nghỉ đã bị thương nhẹ trong tay lưu kế lai đao cùng một thời gian cắt bay đá chạy một thức chém qua cưới ngựa thuận lợi cũng không quay đầu lại rời đi người đàn ông mặc áo vàng lúc này mới từ đằng xa che lấy xương sườn chạy trầm mà đến liền gặp được tay trái lưu kế lai rìm dây cương tay phải còn duy chỉ cầm đao tư thế đầu từ chỗ cổ thời gian d ngã lăn v à i vòng mặt hướng lấy người đàn ông mặc áo vàng đà chủ tiếng kêu thảm thiết giống như rết heo vang lên người đàn ông mặc áo vàng tay chân lạnh như băng liền sương sừng cũng từ nguyên bản đau nhức kịch liệt trở nên không hề hay biết lâm bác ba người chết liền chết hiện tại lưu kế lai cũng đã chết hắc long hội chắc chắn phát sinh một trận dung chuyển mấu chốt nhất chính là cái này ám sát người lưu kế lai không những võ công kỳ cao lại bởi vì mang theo mũ rộng lành vậy mà không có bị người thấy được gương mặt cái này chẳng phải là thành án chưa giải quyết muốn báo thù cũng không tìm tới người cái khác kị sĩ cũng đều đưa mắt nhìn nhau miệng đắng lơi khô không biết nên như thế nào cho phải truy sát người kia nói dỡn đà chủ lưu kế lai đều không phải là người ta một đao chi địch bọn họ chạy tới tự sát còn đứng ngay đó làm gì trước bảo vệ đà chủ thi thể trở về thành lại dùng bồ câu đưa tin hướng về phía bang chủ hồi báo tình hình người đàn ông mặc áo vàng gào một hồi lúc này kịp phản ứng phân phó nói đồng thời nhìn một bên khác một cái bị liền người mang theo sau bị đánh thành hai nửa người nổi lên thấy lạnh cả người vừa rồi nếu như mình không phải dùng roi mà dùng đao có phải hay không chết chính là mình hắn không còn dám nhớ lại mặc kệ người kia nghĩ như thế nào hắn cũng không dám đi nghiệm chứng c h ư ơ n một trăm chín mươi năm sắt thép thẳng nam thanh giang phủ thành trong sân sạch sẽ gọn gàng hắc mã ở chuồng ngựa bên trong bẹp bẹp gặm đồ ăn đồng thời chi ngẩn ra lấy hai lỗ thai nhìn chủ nhân trong sân luyện công thiếu lâm ba mươi sáu thức long c h à o thủ c ầ m mây thức đoạt châu thức mỏ t r ă n g thức nắm ảnh thức đánh đàn thức các loại chiêu pháp nước chảy mây trôi triển khai mặc dù trước mặt không có mưa h a i nhưng hạ ư ơ n g mặt rét lạnh như băng sắc cơ minh ông từ hà nội lực quản chu song trảo trảo pháp sẽ rách phảng phất trước mặt là hắn cự nhân không đội trời chung nếu có người ngoài quan sát chỉ sợ đều sẽ bị môn vo công này hùng tản cùng ác liệt c h ấ n nhấp phục môn vo công này sát phạt quá thịnh động một tí tê tâm liệt phế lột ra rút xương chính là hàng ma thủ đoạn hơn nữa tiến cảnh thần tốc chẳng qua là tu luyện hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian lại có loại uy lực này quả thực không tầm thường hạ ư ơ n g đứng vững thu công quê mùa trên mặt n ộ n nhạo lên một tầng m ở mị tử khí đối với môn thiếu lâm này tuyệt kỹ uy lực hết sức hài lòng riêng lấy hắn bây giờ thi triển long trả thủ đã so với tu luyện đến cảnh giới đang đường nhập thất kim đỉnh miên trưởng muốn ác liệt rất nhiều khoảng cách chém giết lưu kế lai Về tới Thanh giang phủ Thành, Giang Phụ đầu ã qua gian, gian của mười mấy ngày thời thời tiến ngày này, trong đoạn thời gian này, tiến bộ của hắn không thể bảo là không lớn. là thể bảo đ bộ tiên là nội công phương diện hắn mỗi ngày háo tổn tử hà chân khí chuyên cần dịch cân đoán cốt thiên cải thiện căn cốt nối rộng kinh mạch đã có tạo thành hiệu tu luyện nội công tiến cảnh lần nữa thay đổi nhanh tổng hợp rơi xuống chẳng những không có tổn hao ngược lại nội lực càng sâu hơn tăng thêm mấy phần lần nữa là ngoại công phương diện đao pháp trường pháp trào pháp chỉ pháp k i n h công cùng tạc cửa đều có tích l ũ nhất là lòng trào thủ vào tay re vào phát triển thần tốc đơn thuần lý lực bây giờ chỉ ở hạng ương đao pháp phía dưới cuối cùng là cả người trên nội t ì n h hạng ương hoàn thành nhiệm vụ dụng công cực khổ từ thần bộ môn đổi lấy ba phần cực kỳ chân quý tuyết hổ tráng cốt cao dùng để phụ trợ dịch cân đoạn cốt huyết khí tự sinh xương cốt c h ắ c chẽ cả người nhìn cao hai ba cm không thôi hạng ương cũng coi là phát hiện mình khổ tu mặc dù cũng có thể tiến bộ nhưng kém xa sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiến bộ thần tốc hết một môn tử hà thần công tam tiến mình chân thật tu hành nói ít cũng được một hai năm công phu chớ nói chi là mới được vóc ô n g b ộ b ộ đang trở về chỗ được phía ngoài tiếng đập cửa vang lên trên mặt hạng ương lộ ra vẻ k h á c lạ có chút do dự lập tức đi tới mở cửa liền gặp được mười mấy ngày nay một mực giữ vững được buổi sáng cho hắn đưa bữa ăn mạch hương hương đang mang theo một cái cơm hộp đứng ở trước cửa tiểu mỹ nhân mặc dù tuổi tác không lớn nhưng nụ hoa chống lở sắc đẹp khí chất đều ở trên cưới hôm nay mặc vào một thân màu hồng nhạt váy xếp n ế p đỉnh đầu đâm một cái đóng sách hình bấm ư xước càng lộ vẻ t h a n h t u ầ n đáng yêu hạng ương khỏe miệng cười khổ lắc đầu nói hương, hương người tại sao lại tới cũng đã nói mạch hương hương cùng lỗ đạt tạm hình ờ i ở c cách như nơi đầu n g co trong chốc lát xa sút lập tức lộ ra khuôn mặt tới cười hạ hương cũng không dám nhiều lời chỉ có thể đáp ứng nhận lấy cơ m h ộ p đón mạch hương hương tiến vào trong phòng quá trình ăn cơm bên trong bản thân hạ hương cũng đang nghi ngờ theo lý thuyết có đáng yêu như vậy cô gái thích mình hắn cần phải cao hứng thậm chí rèn sắc khi còn nóng trực tiếp bắt lại tốt kết t h ú c độc thân cầu trạng thái chẳng qua là ngoài ý liệu hắn hình như đối với mạch hương hương không có càng nhiều ý nghĩ không chỉ bởi vì đối phương tuổi nhỏ không có cảm giác càng nhiều hơn chính là lo lắng đối phương sẽ đã tham dự cuộc sống của mình n h i ề u loạn tâm cảnh của mình cùng tu luyện hắn hiện tại mỗi ngày không phải đến thần bộ môn làm một chút tiểu nhiệm vụ chính là đều ở nhà hoặc là tìm cái thanh tịnh địa phương luyện võ tâm vô bằng vụ di nhiên tự nhạc chỉ cần vừa nghĩ tới có một người mỗi ngày cùng hắn cùng nhau loại cảm giác này liền để hắn rất khủng hoảng ta muốn luyện đ à o nàng muốn ta theo nàng chọn cái nào cái này cùng hiện đại nam nữ bằng hữu ta muốn chơi game bạn gái muốn ta theo nàng d ạ o phố chọn cái nào tuyển luyện đ à o đối phương không b u n g tha là cho nàng một bàn tay vẫn là cho nàng một bàn tay hoàn toàn không cần tuyển chọn a cho nên là không làm người làm ì n h hạ ư ơ n g chỉ có thể kiên trì đón mạch hương hương nâng cái má nhìn mình toàn cảnh là ánh sáng nhu hòa nhỏ giọng nói hương hương ngày mai bắt đầu ngươi bắt đầu không nên cho ta đưa cơm khổ cực như vậy hơn nữa chúng ta không quen không biết đối với ngươi một người cô gái danh tiếng cũng không tốt mạch hương hương chu cái miệng nhỏ con ngươi ảm đạm lập tức lắc đầu nghĩ nghĩ nói ai nói chúng ta không quen không biết ta cùng sư phụ nói xong muốn cho ngươi chỉ đạo ta l u y ệ n công nhiệm vụ lần trước ta chẳng hề làm gì thành cảm thấy mình rất vô dụng huống hồ bữa ăn sáng của ta cũng không phải ăn không thế nào nếu là không đáp ứng ta ngươi là nên đem ăn hết đều phun ra hạ ư ơ n g mày kiếm nảy lên hoài nghi mắt nhìn mạch hương hương cảm thấy cũng có khả năng đối phương tuổi nhỏ như vậy sẽ không có tình yêu nam nữ t h ở p h à o nhẹ nhõm khôi phục khuôn mặt tươi cười cái này không thành vấn đề à, hương hương vo công của ngươi thật ra thì cũng không tệ chẳng qua là thiếu hụt chém giết tranh đấu kinh nghiệm lúc này mới lộ ra tác dụng rất nhỏ đánh cái so sánh đêm đó chúng ta ở khách sạn nhận lấy tập kích ta cùng ông thông hạt từ hai cái đỡ được ba người kia cao thủ còn lại nhỏ đi đây có thể do ngươi giải quyết những người kia mặc dù có chút dũng lực lại nhân số không ít nhưng thiên la xảo thủ thắng ở chiêu thức thanh linh phức tạp xuất thủ cực nhanh đối với ngươi mà nói khó khăn cũng không lớn muốn ta tới chỉ đạo ngươi thật ra thì cũng sẽ không rất khó chỉ cần nhiều chém giết nhiều tranh đấu đang cùng người khác lúc tác chiến ô m vô cùng mãnh liệt sắc ý là được làm được điểm này nói đến hương khởi hạ ương bông xuống bát đũa lau miệng hương phân nói thật ra thì ta còn có một cái phương pháp đó chính là r a chiêu lúc có thể mang theo mãnh liệt căm hận cái này có thể phát huy võ công của ngươi ví dụ như ngươi đang xuất thủ trước có thể tưởng tượng đối phương là người cựu nhân không đội trời c h u n g hận không thể để hắn chết không nơi táng thân loại này hận ý tích xúc trong tim liền có thể ngoại phóng ở võ công bên trong như vậy võ công của ngươi vốn cũng không yếu hạ thủ lại kém theo hận ý sát cơ uy lực liền có thể tăng lên mấy cái cấp độ hạ hương nói những này là chính hắn thể hội luyện võ cùng d i ế t địch là hai chuyện ví dụ như điển hình ví dụ ông thông võ công của ông thông thật ra thì cũng không cao như thế nào nhưng trong lòng một cỗ sát cơ cùng dũng khí cực kỳ cường hãn một thương một thức đều có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt ý niệm cũng bởi vậy người bình thường cho dù công lực cao hơn ông thông thường thường cũng sẽ bị hắn áp chế mạnh hương, hương nhìn hạ h ư ơ n đầy mặt hư phấn một mặt mặt mày hớn hở khuôn mặt nhỏ nhắn đ ô n g chầm lông mày nhét chung một chỗ trong nội tâm tuyệt vọng ta chẳng qua là thuận miệng tìm cái cớ ngươi làm kiểu gì thật chẳng qua nghĩ đến h ạ ư ơ n g nói lại cảm thấy có chút đạo lý quá khứ nàng cùng người tranh đấu thường thường bại nhiều t h ắ n g ít thậm chí võ công cao hơn đối phương cũng thường thường bị áp chế có lẽ đây chính là thiếu hụt một c ô sát khí có thể thử một chút nói không chừng đó là cái biện pháp chẳng qua là vẫn là đi về hỏi hỏi sư phụ nếu như hắn biết đến biện pháp này cần phải sớm một chút dạy ta à chẳng qua bị h ạ ư ơ n g nháo trò như thế nguyên bản trong lòng mạch hương hương đối với hắn hảo cảm cùng thích lại là giải tán không ít người ta rõ ràng không muốn nói tình cảm nàng cũng không phải là những kia yêu diễm không biết liêm sỉ nữ nhân đương nhiên sẽ không đổi theo không thả có lúc thích cùng hảo cảm không phải một mực tồn tại nếu như không bắt được cơ hội rất dễ dàng liền tán đi có câu ca kêu tình yêu tới quá nhanh liền giống long quyền phong thật ra thì tình yêu đi cũng không thể so sánh long quyền phong chậm bao nhiêu c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu tổn thất nặng nề không chút nào biết trong lòng mạch hương hương biến hóa hạ gương lay xong trong chén đồ ăn lấy ra nhạn linh đao cùng mạch hương hương ra cửa hướng thần bộ môn、đi. trên đường cùng đám láng giềng trao hỏi liền gặp được vãng thưởng lý ra quậy điểm tâm mới tới một cái cuộn lại phụ nhân kê cô gái trẻ tuổi đang ở vội vàng váy áo màu l a m một mạc mồ hôi dịn thấm ư ớt tóc vẫn còn ấm cùng ánh nắng mỉm cười nhìn không thế nào đẹp lại như một vũng xun x u e chảy nước quét đi lòng người chỗ sâu dơ bẩn hạng hương nhận ra nàng làm ấy ngày trước hàng xóm lao lý cưới cô dâu làm người công việc quản gia có đạo vợ chồng ngân ái tiện sát người bên ngoài là một cô nương tốt mạch hương hương chú ý tới hạng h n nhìn phụ nữ trẻ ánh mắt trong lòng run lên chẳng lẽ hạng đại ca thích phụ nhân nhân thê t r á c không được không thích ta. lúc đầu có cái này đam mê hạ ương lại là không biết tiểu nha đầu ý nghĩ trong lòng không phải vậy không phải hung hăng gậy sọ nao của nàng suốt ngày đều nghĩ cái gì đ ồ vật loạn thất bát tao t h â n bộ môn một gian tương tự phòng họp trong căn phòng lỗ đà sắc mặt tái nhuận nắm ư ớ t khúc tính phi truyền cho tin tức của hắn gần như không thể tin được mình nghe được tin tức d i ê n h i quận thành đánh một trận t h â n bộ môn tổn thất ba cái kim trương bộ khoái cùng bảy cái ngân trương bộ khoái đồng trương mục trương bộ khoái thì càng không cần nói tử thương hơn trăm mặc dù đánh rất ma môn cất giấu ở quận thành bên trong một lớn tri lượng nhưng tổn thất to lớn cũng là năm gần đây ung châu thần bộ môn lớn nhất một lần ma môn năm gần đây càng phát sinh động càn g rỡ d á n bày xuống trận thế cùng thần bộ môn đối chọi đây quả thực là đại nghịch bất đạo mặc dù những cao tầng này chiến dịch không có quan hệ gì với bọn họ nhưng ảnh hưởng phía dưới lại là có quan hệ rất lớn ví dụ như trên giang hồ thời cuộc lòng người biểu hiện tại ổn định lúc này hạ hương mạch hương hương gõ cửa đi vào thuận lợi thấy được lỗ đạt một bộ tâm thần bất định bộ dáng rối rít tò mò phát sinh đại sự dị kiện tiểu hạng hương hương các ngươi đã tới trước nhìn một chút vụ án Chờ cùng cùng t vụ án này không phải khác đúng là la thất nhiếp tiệu phượng cùng hát thành ba người tiếp nhận cái kia liên hoàn án giết người hung thủ đã tra ra được là bổn chấn tập một cái bộ khoái chẳng qua là hiện tại cái kia bộ khoái đã chạy trốn cùng chấn cái tặc dọc có cái cách cho cái ngoài liên như bang khiến nhiếp phượng tiến triển gió, hợp, hai phái thất tập một lướt từ trở, tiểu ở lại mã đã la đó ba rác. vụ án phát sinh địa điểm ở văn dương c h ấ n nói là một cái c h ấ n thật ra là một cái so với an viễn huyện thành còn muốn lớn hơn không ít thành trì cùng p h o n g gia tập tương tự chỗ thanh giang phủ thành đông nam bên ngoài hai trăm dặm bên ngoài sự kiện giết người này là ở trên trong hàng tháng lúc phát sinh người chết đầu tiên người là bản địa một cái kỹ hòa hải viện nữ tử về sau liên tiếp phát sinh ba nổi lên hung sát án bản địa bộ k h o i ban đầu tra xét về sau cho rằng hung thủ không phải người bình thường bởi vậy báo lên thần bộ môn cuối cùng do la thất nhiếp tiểu phượng cùng h ắ c thành ba cái tiếp nhận ba người cũng là ra sức trong thời gian ngắn tìm kiếm đầu mối tra được chứng cớ cùng chứng nhân chỉ hướng nơi đó một cái tên là thành vân bộ khoái động cơ giết người lại là diệt khẩu tên bộ khoái này là người địa phương chẳng qua trong bóng tối cấu kết chấn tập bên ngoài mã tặc mấy lần thông phong báo tin đem dọc đường văn dương chấn thương đội cướp sạch thu hoạch tương đối khá xem như người vì tiền mã chết một ví dụ đầu một cái bị giết nữ tử vốn là thành vân một cái tình nhân cũ trong lúc vô tình phát hiện thành vân bí mật muốn mượn này cắn một cái kiếm một chén canh khắc sâu thuyết minh biểu hòa hải tử vô tình câu nói này lý do những người còn lại lại là thành vân là che giấu giết người sự thật từng cái diệt khẩu cuối cùng giết không thể giết ngược lại chứng cứ phạm tội từng đ ó n g bị đám người la thất t r a ra định tội hiện tại vấn đề điểm mấu chốt không phải chỗ khác mà thành vân từ bỏ hết thảy phản bội văn dương chấn cùng lập t ứ t tặc cái này còn không chỉ nơi đó có hai cái bang phái cùng mã tặc ngoài sáng trong tối cũng co lui tới đối với la thất ba người ngang ngược ngắn trở thậm chí mượn người đông thế mạnh áp chế ba n g ư i là gan c ự lớn hình như có chút dựa vào hạ ương trong lúc đang suy tư v ông thông cùng hạt thập nhị cũng tới đến đại s ả n h trải qua lô đạt giải thích cùng mình đối với tài liệu phân tích có một cái đại khái hiểu rõ vụ án này nói khó không khó nói dễ không dễ thứ nhất muốn hung hăng đánh rất hai cái kia bang phái khoa t r ư ờ n g khí diễm bọn họ chắc là biết đến thần bộ môn chúng ta ở riêng hy quận thành tổn thất nặng nề cho là chúng ta không được lúc này mới dám can đảm ngăn trở chúng ta p h a án thứ hai đem thành vân kia bắt trở lại hoặc là ngay tại chỗ xử tử người này là nha môn bộ khoái thế mà làm ra loại này ăn cây táo rào cây x u chuyện chết không có gì đáng tiếc k ú c đầu đã phê điệu tử đáp ứng đám người hạ ư ơ n g cùng nhau khiếp sợ đứng người lên ngược lại không phải bởi vì khác mà lỗ đạt một câu tia thần bộ môn ở diên hy quận thành tổn thất nặng nề tình huống gì có thể xưng là tổn thất nặng nề hơn nữa đây chính là thần bộ môn a ngồi xuống mỗi khi gặp đại sự có t í n h khí vội cái gì các ngươi đều là người mình sớm tối đều sẽ biết đến trước đó vài ngày thần bộ môn chúng ta điều các phủ thành ngân t r ư ơ n g bộ khoái trở lên sức chiến đấu để tụ diên hy quận thành mục đích là, là đánh rất ma môn ở quận thành bên trong một cái cứ điểm đối phương tử thương càng nhiều chúng ta là thắng mà không phải bại cụ thể tử thương lô đạt không có nói tỉ mỉ nhưng đám người hạ ương trong lòng lại có vẻ lo lắng chí ít có cao t ầ n g sức chiến đấu tử thương mới tính được là bên trên tổn thất nặng nề ma môn vậy mà ngông cùng như thế lại có loại thực lực này nói thật hạ ương đến nay cho rằng thần bộ môn ở dưới sự duy trì của đại tru là nhất chi độ c tú độc bá c à n khôn có chấn áp giang hồ võ lâm thế lực hiện tại xem ra sự thật cũng không phải như vậy hơn nữa một cái văn dương chấn hai cái thổ dân bang phái cũng dám công khai cùng thần bộ môn đối nghịch đây là ý gì trần chui miệt thị a la thất ba cái đang làm cái gì lấy vo công của bọn hắn không đến nỗi ngay cả hai cái thổ dân bang phái cũng đối phó không được đi vông thông ánh mắt lấp lóe la thất chính là thông năm nghiêm chỉnh võ giả càng mai hoa quyền quán mai lao đầu quan môn đệ tử vo công ở đám người bọn họ bên trong không phải đệ nhất cũng là thứ hai thế mà không đối phó được đám người kia đây chính là chỗ khó đông hỏa bang bang chủ n ô n vô c ư ờ n g bang chủ lục hổ của bánh hồ bang thực lực của mỗi người đều không kém la thất hai quyền khó địch bốn tay cho nên ta mới muốn gọi các ngươi đi trợ quyền hạng h n trợt cảm thấy bó tay thế đạo này là làm sao vậy tiểu trấn hai cái thổ dân bang phái còn có thật ra thì rất nhiều nội tình cùng tin tức đều phải chờ các ngươi tự mình đã chạy tới mới có thể có biết ví dụ như hai cái này bang phái cùng đám kia mã tặc giữa cụ thể liên quan lại ví dụ như nếu như khả năng đem đám kia mã tặc tiêu diệt càng một cái công lớn lỗ đặt từ trong ngực móc ra một quyển sách cổ màu bạc đóng dấu chồng ngân trương bộ đầu khúc tĩnh phi đại ấn có quan diện là bằng trượng h ạ ương gật đầu đứng dậy thở dài ra m ộ t hơi ngưng trọng nhận được trong tay cho dù không vì nhiệm vụ là môn kia vó công hắn cũng được đem chuyện này làm thật xinh đẹp trong đầu trên vô tự thiên thư nhiệm vụ mới sinh thành nhiệm vụ mới phần thưởng cũng dạng dỡ phát sáng c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy trăm năm tu đạo đã không kịp một tịch thành ma nhiệm vụ chính tuyến đánh chết hoặc bắt được thành vân nhiệm vụ phần thưởng huyết đạo kinh nhiệm vụ chi nhánh một chấn áp n u ô n vô c ư ờ n g nhiệm vụ phần thưởng một năm nội công tù vi nhiệm vụ chi nhánh hai chấn áp nhị vô hậu nhiệm vụ phần thưởng một năm nội công tù vi nhiệm vụ chi nhánh ba tiêu diệt thanh sân khấu nhiệm vụ phần thưởng long trào thủ năm năm tiến cảnh nhiệm vụ chi nhánh bốn hạ gương nắm chặt đóng dấu t r ồ n g khúc tĩnh phi ngân t r ư ơ n g sách nhỏ con người sâu kín nhìn lỗ đạt cùng đám người hồng thông trong lòng hàn ý trợn l o e lên liền giống là lưỡi đao bị gác ở trên cổ tóc gáy dựng lên cảm giác lần trước không có thể rét được trịnh bình nguyên cùng phản lưỡng nghi đao pháp bỏ lỡ cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa huyết đao kinh kim hệ võ hiệp trường pháp nội công kiếm pháp thậm chí chỉ pháp trào pháp quyền pháp đều là thần công phong phú chỉ có đao pháp bây giờ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhìn chung toàn lãm duy trong liên thành quyết huyết đao đao pháp được cho đ ỉ n h cấp có khả năng cùng một đám đ ỉ n h cấp võ học khách quan hồ gia đao pháp cùng cồn g phong đao pháp mặc dù ác liệt vô cùng nhưng cùng nội ngoại song tu huyết đao kinh so sánh với kém không phải một điểm nửa điểm môn võ học này chính là trong tây tạ huyết đao môn thần công đao trải qua chia trong ngoài hai tầng nội công vọt lên chắc chắc kinh mạch Vận k hạng í l ương sở dĩ đối với huyết đao kinh còn rất mắng mắt cũng là nếu như hắn hoàn thành ba tháng chạy trốn nhiệm vụ liền có thể đạt được thần chiếu kinh thần chiếu kinh cùng huyết đao kinh lại có một tầng không nói ra được ràng buộc địch vân hậu kỳ có thể hoành hành thiên hạ vô địch tại thế cái này chính tả hai môn võ công có thể nói thiếu một thứ cũng không được cũng chính là bởi vì đã dung nạp chính tả làm một thể vô õ c n Vân cùng g của Địch vân mới cuối cùng đại mới tự h h Địch h à n Vân quả t c phúc nguyên thiên â nhân m m hậu, chính hoàn, vật quan còn có ớ có công thể thần công đại thành, đại i là l thư à n thiên hạ đệ nhất nhân, n h thế hạ h giới đệ n ương cũng g Hạ ưu có thần ế của mình. Vô tự thiên thư h Vô tự t thông liền không nói hạ ương bản thân tu luyện rất nhiều võ công kiến thức phi phạm không phải địch vân có thể so sánh lại có dịch cân đoán cốt cùng tự hà luyện khí tu vi thâm hậu tư chất phi phạm phục k h á c một đầu địch vân con đường cũng không phải không thể nào đương nhiên những này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể chân chính khiến hạ ương đọng tâm vẫn là môn huyết đao kinh này bản thân tinh diệu huyền ảo vẫn là hắn thích nhất trong đao phương pháp đây mới phải mấu chốt nhất còn có hai năm nội công tu vi năm năm long t r ả o thủ tiến độ tu luyện lần này nếu như toàn bộ hoàn thành thu hoạch lớn hơn vo công tiến cảnh nhanh hơn nói không chừng có thể chạm đến chân khí ngoại phóng hàng rào trong lòng hạ gương suy tư lần trước giết tổ v ạ n xuân thấy được lanh hoài sinh b á i hỏa giáo thánh sứ các loại chân khí ngoại phóng cao thủ dễ như t r ở bàn tay thủ đoạn bây giờ khiến trong lòng hắn tràn đầy cảm giác cấp bách còn có lần này lỗ đạt lời nói thần bộ môn tổn thất nặng nề càng làm cho hạ gương bằng thêm mấy lau cảm giác nguy cơ ở vào như vậy một cái nguy hiểm hoàn cảnh dưới v sư phụ võ công của hạng đại ca mặc dù tiến cảnh do người nhưng cùng bản thân hắn trầm mê ở luyện võ co liên quan sáng nay ta giống như quá khứ vì hắn đưa điểm tâm mạch hương hương đem sáng nay phát sinh sự tình điểm điểm tích tích nói cho lỗ đạn sắc mặt đ ỏ bừng một cái cô nương ra nói những này thật ra thì rất khó khăn có thể nhất là ở mình thân cận mặt người trước như vậy à xem ra tên tiểu tử này quả thực có môn đạo đang luyện v õ bên trên thiên tư không phải tầm thường chẳng qua ngươi đừng nghe hắn hoặc là giống cái kia đi luyện phương pháp luyện công này đích thật là một đầu tốt lộ số từ trong lòng bao hàm hận ý sắc cơ chiêu pháp hung hiểm làm ít công to tiến cảnh khả quan nhưng cũng là một đầu hiểm đường hơi không cẩn thận liền có thể khiến người tâm tính đại biến thậm chí rơi vào ma đạo tuyệt không phải chính đồ lỗ đạt trầm mặt suy tư một phen nói không nghĩ tới hạ hương vậy mà tự động hiểu đến loại này phương pháp luyện công khó trách sức chiến đấu tăng lên tiến triển cực nhanh tiến bộ nhanh c h ó n g khiến hắn đều không thể không sinh ra t ỏ mò chi niệm có chút vị ngàn năm tu đạo đã không kịp một buổi thành ma cũng là đạo lý này dựa theo nghiêm chỉnh phương pháp đi luyện công giữ khuôn phép không lo vô tư mặc dù tiến cảnh chậm chạp tựa như mạch hương hương như vậy nhưng không có tàu hòa nhập ma h ư n g hiểm hạ ư ơ n g như vậy lấy hận ý lấp đầy nội tâm thúc đẩy chiêu số phương pháp luyện công cũng là đi vai môn tà đạo tập võ mới bắt đầu quả thực tiến bộ dũng mãnh tiến triển cực nhanh nhưng theo thời gian trôi qua liền có thể có thể đem một người từ đầu tới đôi u biến hóa người chính trực trở nên tà ác b ả n phận người trở nên h u n g ác tính tình biến hóa thường thường chính là từ trong lòng cái kia một tơ một hào hận ý đưa tới điểm này từ xưa đến nay nhìn m ã i quen mắt ví dụ như một cái chính trực có triển vọng thanh niên đột nhiên bị họa diệt môn trong lòng hận ý vô thận một cách tự nhiên sẽ xảy ra biến hóa lại nghiêng trời l ệ đất gần như thành một người khác vậy sư phụ hạng đại ca sẽ không có vấn đề gì a tại sao ta xem hắn hình như không có nhận lấy loại này phương pháp luyện công ảnh hưởng mạch hương hương mặt n g ậ m thần sắc lo lắng cắn cắn môi mỏng một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm lỗ đạt mặc dù bỏ đi đối với hạng hương thích cùng yêu thương nhưng rốt cuộc là bằng hữu giao tình cũng có tốt tiểu gì cũng sẽ lo lắng đối phương hắn hoặc là hắn còn không dùng loại phương pháp này luyện công hoặc là tâm hàn trí kiên định hoặc là sư thừa bên trong có chấn áp loại này luyện võ phương thức hai hòa ngầm pháp môn lỗ đạt cẩn thận hồi tưởng hôm nay thấy h ạ hương quả thực không có thay đổi gì giống như ngày thường điều này nói rõ đối phương trạng thái điều chỉnh rất khá có lẽ đây chính là người tư chất thiên chất chuyến này ngươi phải mật thiết chú ý hắn nếu mà có được bất kỳ không ổn hoặc là chỗ dị thường nhất định phải nhanh chóng báo cho ta tiểu hạng là thiên tài mấy lần nhiệm vụ đều biểu hiện rất tốt tương lai có thể đến quận thành thậm chí trong u n g thành thâm tạo bồi dưỡng tiền đ ồ vô lượng ta không hy vọng như vậy một cái anh tài cuối cùng bại bởi chính mình lỗ đạt cuối cùng dàn dò hạng ư ơ n g đích thật là hắn nhìn kỹ nhân tài hắn cũng không hy vọng đối phương tương lai đi lên lầm đường mạch hương hương gật đầu đệ xuống trong lòng lo lắng nghĩ, nghĩ lại dẫn thấp p h ò n hỏi vậy sư phụ ta hiện tại võ công như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên trước kia cùng tiểu phượng t ỷ làm nhiệm vụ lần này cùng hạng đại ca bọn họ làm nhiệm vụ ta cũng bị mất làm ra tác dụng gì trong lòng rất khó chịu đừng nghĩ cái khác ngươi tuổi còn quá nhỏ có như vậy tiến cảnh đã là rất tốt tiểu hạng như ngươi như vậy chỉ sợ còn xa không bằng ngươi đây nói thì nói như vậy lỗ đạt đối với hạng ương sư thừa càng cảm thấy hứng thú hơn một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi lúc hạng ương cần phải vẫn chỉ là một cái thiếu niên thông thường biết chút thô thiển quyến cước đạo pháp chân chính tiến bộ thời gian chương ó lẽ c í n h ắ n ngủi mấy tháng thậm chí không cao hơn thời gian một h trăm chín mươi tám liên hóa m số n đồ trên đại lộ rộng lớn mấy người hạ ương ông thông cưỡi ngựa chạy mang theo một trận màu vàng đất bụi bay lên ven đường hai bên người đi đường d ố i rít tránh né cho dù một chút cầm đao kiếm trong tay người trong giang hồ cũng lánh như xả h ạ n lần này chạy đám người h ạ hương người mặc trang phục bộ khoái lưng đeo đồng trường mọi thứ có chút kiến thức đều có thể nhìn thấu là người của thần bộ môn tự nhiên muốn n h ư ợ n g bộ lui binh để tránh đưa tới phiền thoái không cần thiết tiểu h ạ h ạ tử hương hương chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi ngựa chạy lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút mới lạ thấy được phía trước cách đó không xa có một cái mở ra quán rượu cùng tiêu đốt đang vượn hỏa lô ông thông huy vũ roi ngựa chỉ chỉ đối phương sau đó đối với h ạ hương ba người nói lúc này đã bắt đầu mùa đông thời tiết rét lạnh nếu uống một chén ấm tốt rượu nóng ấm áp thân thể cũng là một món cực tốt chuyện hạ ương ba người tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt đến hàng rượu một cái nhìn cùng hạ ương tuổi tương tự thanh khăn khăn trùng đầu mặc thật d à y áo gai gạ sai vật đang ân cần ở khách nhân t r ư ớ c người dọn thức ăn lên rót rượu thấy được mấy người vông thông cưỡi ngựa mà đến nhanh đón nhận giúp đỡ đám người hạng ương đem ngựa buộc ở trước cửa gã sai vật vô cùng có nhãn lực độc đáo đem hạng ương bốn người đón đến đơn độc một tấm bàn trống dùng trên vai khăn lau cẩn thận xoa xoa cái bàn mới mở miệng hỏi vậy liên đến chút thức ăn trở lại một bầu rượu hâm chúng ta còn hơi nghỉ tạm một lát liền đi mặt khác ngươi đi tìm chút ít có k h ô cùng nước sạch cho ngựa của chúng ta dùng ăn đây là cho ngươi có còn lại thường ngươi vông thông đem đoạn thương cắm vào bên người quét mắt khoảng hoàn g cảnh nói khẽ đồng thời ném ra một ít thỏi bạc gã sai vật cực kỳ cao hứng n h ả tung tăng rời đi hạt thập nhị thì hơi có vẻ âm trầm đem ánh mắt đặt ở bên một b à n cuối cùng ba cái ở bắt đầu mùa đông về sau còn mình trần áo ngắn ăn mặc người đàn ông chính đại miệng nhộn nhẹt ba người tóc đỏ thâm nếu hỏa theo gió đãng giống như trôi nổi hỏa diễm cực kỳ bắt mắt loại bộ dáng cùng ăn mặc này là liệt hỏa lao tổ môn hạ hỏa thần tử lúc nào tà đạo người vậy mà trắng trận như thế ở bên đường hoành hành hạt thập nhị quả thực cảm thấy hiện tại trên giang hồ động tinh không phải rất khá dị vang gặp bọn họ những này người mặc quan phục thần bộ môn bộ k h o i ba người này nên câm như hến lập tức rời khỏi mới là nào giống hiện tại như vậy làm như không thấy h ạ g ương lưng đeo nhạn linh đao hai tay như mặc vào bỏ ra một mực không ngừng hơi run một chút động biến hóa giữa quyền trào chỉ trưởng luân phiên giao thế trên cơ bản là một khắc không ngừng đang luyện công mặc dù hắn chuyên tâm ở đây lại không có nghĩa là mù điếc tự nhiên cũng nhìn được bên người một b à n kêu ba cái người đàn ông ăn mặc cũng nhớ tới mình bù lại diên hy quận võ lâm kiến thức lúc trọng điểm nói tới một người liên hòa lão tổ thành danh thời gian hai mươi năm xuất thân lai lịch không rõ ở diên hy quận là nhân vật cực kỳ lợi hại một thân xích diễm thần công dương hỏa k h â nóng Bạo o liệt vô s những g môn ạ có mười mười tám làm sưng bát tử, hỏa thần, tôn thì làm hỏa thần tử. đệ đồ danh hỏa hỏa n h người này bởi vì lâu dài tu luyện xích diễm thần công thân thể thời thời khắc khắc bị dương hỏa ăn mòn cho nên cho dù ở băng thiên tuyết địa giữa cũng là mình trần áo ngắn hơn nữa tóc đỏ như lửa như diễm nhận ra độ cực cao ự c c muốn nói liệt hỏa lão tổ này cùng môn hạ đệ tử cũng không tính được cùng hung tức át chẳng qua là đều h ỉ nộ tùy tâm vừa chính vừa t à cũng tạo ra không ít sắt l ụ bị thần bộ môn cùng giang hổ định tính là tà đạo quá khứ đám người này bên ngoài đi lại bình thường đều là đeo khăn t r ù n đầu khoác lụa hồng bạo lấy che giấu thân phận của mình chẳng qua bây giờ như vậy hành tính nghĩ đến đã không cần thiết mình tà đạo thân phận chẳng qua hạ ương không có để ý tà đạo không phải ma môn thần bộ môn người không cần gặp thì tất sát cho nên mọi người nước giếng không phạm nước sông là tốt chẳng qua hắn là nghĩ như vậy ba cái hỏa thần tử lại không phải nghĩ như vậy một người xé miệng co d ạ ã n gân nói thịt bò kho tường răng môi lưu hương lại vô án một vang kêu gào nói hai vị sư h i n h đã có nghe nói gần nhất chúng ta riêng h y thậm chí ung châu làm người ta khiếp sợ nhất tin tức phía bên phải đại hán rất hứng thú mắt nhìn hạ ương bàn này nhất là chú ý mọi người bên hông đồng trường lại gặp được nhà mình sư đệ hưng khởi phối hợp hỏi không biết thế nào ngươi biết cái gì tin tức lớn vậy còn không mau nhanh nói với chúng ta nói Tốt, vậy ta đã nói bên trên nói chuyện chúng ta đều biết thần bộ môn luôn luôn là đại chu triều đ ỉ n h cùng chúng ta giang hồ võ lâm ống loa liên lạc thế lực mượn đại chu huy nghiêm vậy mà cũng có chút khí số chiêu mộ được không ít nhàn tản cao thủ liên lạc danh môn đại phái cũng là tính cả một phương thế lực bá chủ chúng ta trôi qua thấy một cái mộc chương bộ khoái cái kia đều phải suy nghĩ nửa ngày sợ bị người cho bắt ép vào đại lao nhưng lại tại trước đây không lâu d i ê n hy quận thành phát sinh một việc lớn cao thủ thần bộ môn tề tụ kim trương ngân trương bộ k h ó i cộng thêm mấy trăm đồng một bộ k h ó i cùng nhau săn bắn ma môn một cái nho nhỏ phân đà chi mạch ngươi đoán đúng lầm gì kim trương bộ k h ó i chết ba cái ngân trương bộ k h ó i chết bảy cái bị thương thì càng nhiều ngươi ngóng n ó có hay không trồng miệng cọp gan thỏ cảm gia ca cả. mặc dù thần bộ môn hướng ra phía ngoài tiết lộ là đại hoạch toàn thắng nhưng người trong giang hồ ai chẳng biết đây là mình hướng trên mặt mình rất vàng chỉ sợ cái này trôi qua làm mưa làm gió thế lực đã đi vào đường xuống dốc nói xong người đàn ông còn lại mình không đủ làm người buồn nôn ha ha cười to vài tiếng chửi thêm một tiếng nước bọn vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt rõ ràng là đang tìm đám người hạ h ư ơ n g gốc dạng hạ h ư ơ n g khiếp sợ chết nhiều cao thủ như vậy mạch hương hương khuôn mặt nhỏ tức giận màu đỏ bừng vỗ bàn một cái muốn cửa ra mắm to lại bị ô n g thông lôi kéo ngồi xuống hạt thập nhị âm lanh liếc mắt ba người âm thanh khàn giọng nói liên hỏa l a o tổ danh sưng diên hy quận một phương tà đạo tổ kết quả cũng chỉ là một cái tam lưu mặt hàng bị thần bộ môn liếu nhược hải liễu bộ đầu đuổi chính là khóc không ra nước mắt m ấ y lần hiểm tử h o à sinh ta cũng nghe nói Liệt hạ ỏ a láo tổ cùng với môn với h đồ đồ tử tôn, ô bản n sự khác k h gương có, cũng là lớn một tấm thiếu đánh miệng, xích diễm tiểu công, cũng chỉ lớn đánh miệng, n là là lấy một tấm diễm thiếu tiểu ớ tới c chút hoặc chuyện miếng làm mê mà người tiểu thôi. lòng ít thuật Hạ ư chưa từng biết trầm mặc ít nói hạt thập nhị còn có loại bản lãnh này trong lời nói danh s ư n g láo tổ cháy mạnh thành đ ầ y nước miếng lừa đ ờ i lấy tiếng thằng hề gan lơn thật vậy mà vũ nhục chúng ta sư môn ngươi đang tìm cái chết tóc đỏ ba người trong nháy mắt tức giận bay lên một thanh đập nát trước người cái bản cùng nhau đứng dậy nhìn hàm hàm hạ ư ơ n g bàn này vương thông cũng đi theo tay phải phủ ở đoạn thương thương cuối cùng lạnh lùng nhìn giận giữ ba người tàn khốc nói thật can đảm ta nhìn ngươi nhóm ba cái mới là thật to gan ở trước mặt chúng ta lời nói điên cuồng thật coi ta thần bộ môn nhất thời thất lợi sẽ không có chấn áp thực lực của các ngươi cũng không biết liệt hỏa lão tổ là dạy thế nào đạo môn nhân đệ tử suốt ngày chiêu thai nhạ họa khó trách đã nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối đông đoá tây tàng ta xem chính là bị các ngươi những n à y vô tri thiện cận người lôi mệt mỏi lúc này cái kia thanh khăn khăn chùn đầu gã sai vặt mới bưng bàn ăn khoan thai đến chậm thấy được trên trận gươm súng sẵn sàng trận thế cùng bị đập nhau n h o t cái bản kinh ngạc nhảy một cái khóc không nước ra mắt n ó thấy đại một trận dung chuyển hòa phong sóng muốn bình tĩnh lại từ bên ngoài lại đi vào một cái tóc đỏ người đàn ông hai trái bên thai treo vòng vàng mạ vàng nếu hỏa lắc lư ở giữa chập t r ậ n sinh ra màu áo ngắn và tháo mở rộng lộ ra như nham thạch bình thường bắp thịt vừa rồi là người nào vũ n ụ c sư mô ta ngoan ngoan quỷ gối trước mặt ta từ quạt mười cái miệng nói không chừng ta có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một cái mạng chương một trăm chín mươi chín giữ dằn người đến giọng nói can rỡ mặc dù vóc người không rất cao lớn nhưng theo dưới chân sải bước mà tiến đắng người hạ ư ơ n g chỉ cảm thấy một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu đang nhích lại gần mình t h i ê u đốt đại địa khô nước thân người bên trong trình độ hỏa thần từ ba người cảnh giới liền thoáng cao hơn mạch hương, hương nhưng người này khác biệt cô ý thị huy dưới nội công hỏa hầu hiện lộ ra cực kỳ không tầm thường cảnh giới thậm chí hạ ương cũng tự giác đơn thuần nội lực không bằng đối phương phải là liệt hỏa lão tổ môn hạ mười tám hỏa thần tử c h i một theo ba cái tóc đỏ người đàn ông đứng dậy cung kính x ư n g tiếng sư phụ cũng xác nhận thân phận của người này tạm thời nhiệm vụ đánh bại hỏa thần tử miêu liệt lễ nhiệm vụ phần thưởng h u y ê n âm chỉ tu hành tiến độ bảy năm hạ ương cảm ứng được vô tự thiên thư phản ứng đột nhiên động tác trong tay nghiêng đầu tinh tế đánh giá một mặt c u ầ n ngạo mười tám hỏa thần một trong cũng là phải miêu liệt ễ đánh giá mình cùng thực lực của đối phương tiểu tử nhìn cái gì coi chừng đem hai tròng mắt của ngươi cho n ó c ra hai cái kia nghe được sư phụ ta mà nói còn không làm theo thật coi chúng ta không có mấy phần dựa vào lại dám cùng các ngươi tiêu gạo trước hết nhất mở miệng khiêu khích người đàn ông cười ha h a trên khuôn mặt tràn đầy ta cứ như vậy tiện ngươi đã đến đánh ta biểu lộ xem xét chính là không ă n phận suốt ngày gây chuyện thị phi chủ chẳng qua lại ở hắn lên tiếng cùng tiếu ở giữa một viên lôi cuốn lấy màu tím khí mang phật trâu như con gậy bắn ra tuân ra hướng phía người này còn ở mở ra miệng bay đi nếu đánh thật liền sẽ để hắn nếm thử cái gì làm miệng hòa hải phát nổ mùi vị chẳng qua là ở trong điện quan hòa thạch phật châu bị một viên mạ vàng sắc vòng thai đánh bay nổ tung lên mảnh gỗ vụn bắn tung bốn phía ở giữa trà sát ba cái hỏa thần tử một t h â n tốt âm độc tâm tư thật là lợi hại ám khí thủ pháp tiểu tử nhà ngươi trưởng bối không c ó dạy ngươi đi ra ngoài hành tẩu giang hồ quy củ miêu liệt lễ tay phải tráng kiện phất một cái nắm vút bắn ra mà quay về vòng vàng đeo trở về trên l ô thai gắt gao mắt nhìn hà hướng giọng nói xâm nhiên đồng thời tay trái bãi xuống khiến mình ba cái đồ đệ lui xuống trước đi ở một bên lượt r ậ không có chẳng qua ta nhớ ngươi có thể dạy một giáo ta trên giang hồ này quy củ là thế nào n g ở lần này động tác về sau hạ ư ơ n g vẫn như cũ vững vững vàng vàng ngồi ở trên ghế gỗ lại sau khi hạ xuống nhạn linh đao vỏ đao đâm đ i a u tay phải mang theo chẳng biết lúc nào tới tay bầu rượu tay trái giơ lên một mực thưởng thức chảy đến rượu rầm rầm tiếng nước chạy vang lên đúng là ở gió rượu miêu liệt lễ cũng trưởng chạy dọc trong lòng bàn tay chân khí màu đỏ con chú trong h hoa văn, đ mười ra hai khúc, tám hòa thần chia lên cựu thần xuống cựu thần nếu như hôm nay ở chỗ này chính là thượng cựu hòa thần bên trong một vị ta sẽ vì hắn nhận rượu nói xin lỗi cho đủ mặt mũi đáng tiếc ngươi không phải xuống chín hòa thần ta cho cũng không phải là mười rượu mà rượu phạt Huynh đài, mời. hạ u y n hương ạ nói để bầu rượu xuống tay phải đổi về tay trái nâng c h é y đến rượu ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra chén rượu nho nhỏ chứa đầy rượu hướng phía miêu liệt lễ lướt tới nhẹ nhàng như gió nắm phía trên rượu hòa hợp màu tím ngưng mà không tán nhìn thấy một màn này v ư ơ n g thông cùng hạt thập nhị mạch hương hương ba người đồng thời chấn động chiêu này so với cứng tay cứng chân chiêu thức càng khảo nghiệm người nội công tu vi cùng chân khí lo liệu tiểu hạng võ công vậy mà đến một bước này c h ỉ ít thay đổi bọn hắn ba cái thậu lạ thất cũng làm không được bước này miêu liệt lễ cũng chừng to mắt và môi miết tràn đầy ngưng trọng thật sâu thở ra một hơi tay phải hướng phía bay tới chén rượu cắt tới sắc mặt đỏ lên tóc đỏ không gió từ p h ậ n làm tay không mỏ tới chén rượu dưới đáy miêu liệt lễ đặng đặng đặng lui về sau ba bước mỗi một bước đều đè ép hai thốn sâu dấu chân đồng thời trên tay chân khí cuốn phát nóng rực như lửa khí kỉnh chậm dãi hướng phía chén rượu bên trong rượu rũ mánh lao tới mọi người chỉ cảm thấy trong chén một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ cùng đóng ly đầy miệm màu tím dáng mây chậm rãi tiếp xúc sau đó chén rượu bắn nổ rượu rơi thủ đoạn cao cường nhìn ngươi tuổi còn nhỏ lại có thủ đoạn như thế không biết sư thừa vị cao nhân nào miêu liệt lễ hiện tại cũng không phải là vừa rồi bộ kia vô cùng cuồng n ạ o không coi ai ra gì dáng vẻ ngược lại có chút ngưng trọng hỏi thăm hạng ương lai lịch sư thừa hắn sở tu s í c h diễm thần công y năng c ư ờ n g đại tuyệt không phải người bình thường có thể biết ngăn cản hơn nữa vừa rồi hạng ương phát tử hà chân khí giả dích vô tận lại có phiên trào lãng lăn ở bên trong kinh lực mặc dù công lực không bằng hắn lại vững vàng để ép hắn một đầu chẳng qua là trả lời không phải là hắn bất kỳ t h a nhâm gì mà một đạo từ đỉnh đầu phủ xuống năm ngón tay gập thân thành c h ả o bàn tay trắng n ó n sạch sẽ lại mang theo xe rách hết t h ả mùi màu tanh một c h ả o này nếu là bắt thật miêu liệt lễ coi như võ công mạnh hơn cũng được bị vén lên sọ đầu trong nháy mắt chết đi hạ ương từ trên ghế bạo khởi ra long c h ả o thủ lấp mặt đất thức chân áp mà xuống trên mặt tím ý bay lên khí kình q u á n chú tay phải lòng c h ả o giữa uy thế đúng như thần lòng đóng c h ả o mà xuống trời đất sụp đổ người bên cạnh thậm chí nghe được sấm xét lạp lạp không khí tiếng nổ đồng đoảng lực đạo hùng hồn cưng mãnh xuất thủ mau lệ nhanh chóng phát kinh ngoan đ ộ n tàn nhẫn đều khiến mọi người thất xác một đổi vông thông hạt thập nhị hoặc là ba người kia hỏa thần tử đều khó mà ngăn cản xuống nhất định bị một chảo m à chết lại chết cùng nhau thê thảm chẳng qua miêu liệt lễ không phải người khác công lực hùng hồn kính phong dưới bên tai vòng vàng đình đương rung động hai tay dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ hướng lên nâng lên một chút giống như giơ lên trời như người khổng lồ mong phải cùng hai tay của miêu liệt lễ giao nhau chỗ va nhau vay một tiếng giòn vang mọi người thậm chí cảm giác dưới chân đại địa bị rung chuyển hàng rượu cũng lung lay sắp đổ phốc thử một tiếng hạ ương khỏe miệm lộ ra một tia cười gằn hai mắt hung ác như ác hổ n g ó n trỏ ngón giữa túi xuống t r ê n ép trực tiếp thay đổi chảo lá chỉ lấy thiết chỉ quyết ác liệt cương manh kình đạo đâm xuyên qua miêu liệt lệ n ứ ớ c ra điểm xuống màu xanh âm hàn huyện âm chỉ pháp máu tươi nhỏ xuống thân thể hướng về sau ném đi trượt xa miêu liệt lệ ở ba cái đệ tử trợ giúp phía dưới mới không có chật vật ngã quỵ một đôi mắt tròn vo nhìn c h ầ m c h ầ m cánh tay phải chỗ âm hàn ngưng k ế t thành băng của máu manh liệt vận khởi xích diễm thần c ô n g giảm đi huyện âm chỉ hàn độc xâm nhập thậm chí rất n g o đem tăng giã hạ ư ơ n g ngứng mày huyện âm chỉ hình như khó mà đối với miêu liệt lệ tạo thành lớn hơn tổn hại lập tức nghĩ tới tu hành nội công xích d i ễ m thần công dương hỏa bạo liệt thậm chí khả năng còn ở trên cựu dương thần công liền hiểu cái gì tiện tay từ trong ngực móc ra một tấm màu trắng khát lụa lau lau một phen trên tay phải vết máu mở miệng nói quy củ của người khác ta không biết quy củ của ta chỉ có một cái cường giả mới xứng cùng ta nói chuyện quy củ rất rõ ràng ngươi còn chưa xứng cút đi miêu liệt lễ ba cái đ ồ đệ hình như rất khó đã chịu sư phụ nhà mình nhận lấy làm đ ủ la lên muốn xuất thủ lại bị miêu liệt lễ ngăn cản bương tín còn đang chảy máu cánh tay nở đủ cười một tiếng ngươi rất tốt Là một vai trận ò ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta lại tiến vào một tầng, sẽ tới thần bộ môn tìm ngươi lại thỉnh giáo một liệt một ba xoay sai nhớ ngươi, mồn ngươi phen. Nói, liệt lễ liền dẫn mình cái đồ đệ xoay người bên chờ kỹ giáo gã lại lại miêu cái rời đi, lễ vào v bộ sẽ đệ đồ t từ đầu tới đầu đuôi h ì n ở tranh o n ánh mắt lẻ, quyết định cái Trưng g gì? mắt, mắt quyết cái h lấp lué, i trăm, g t a tranh Một trận tranh đấu trong nháy mắt hạ màn kết thúc vương thông cùng hạt thập nhị đẻ xuống trong lòng khiếp sợ hướng về một bên ánh mắt lấp lóe gã sai vật lần nữa muốn một bàn thịt rượu đi đến gian hàng bên ngoài chờ gã sai vật đem rượu thức ăn dân đủ hạ ương muốn một chậu nước sạch ngồi nghiêng ở một tấm hình vùng ghế nhỏ thượng thanh rửa tay bên trên vết máu hạ ương tẩy rất dụng tâm m u bàn tay lòng bàn tay móng tay may một tơm một hào đều không đông tha gã sai vặt lại ở một bên nhìn đứng cái chán thời gian dần trôi qua có mồ hôi toát ra thỉnh thoảng giơ lên ống tay háo lao lao vừa rồi ta cùng hỏa thần động thủ ngươi có ba lần cơ hội động thủ đáng tiếc đều không bắt được tại sao hạ ương nhìn lần nữa trở nên bạch tịnh tay phải tâm tình hình như rất vui vẻ khoe miệng ngậm lấy mỉm cười đột nhiên lên tiếng nói khiến gã sai vặt trên mặt trong nháy mắt biến ảo màu、sắc. từ xương cuộc sống đến toàn thân rung động hình như một đầu ngủ say ngủ đông ngủ đại mãng bị đánh thức quan gia đang nói gì tiểu nhân nghe không hiểu ngài cùng vị tia đại gia đều là giang hồ h ả o hán võ nghệ cao cường nhỏ tự cầu phúc cũng khó khăn nào dám nhúng tay các ngài giữa đại sự nói thì nói như vậy gã sai vặt hai chân lại từng bước từng bước lui về phía sau mỗi một bước đều có nửa thước khoảng cách không kém chút nào có thể thấy được cũng là một cao thủ ngươi thâm tàng tích ẩn sát ý cuối cùng vẫn là tiết lộ ra một kia ngươi nghĩ giết ta Cái này không gì, không người à y k h ô n có khác gì, không gì g vì ta thể sao kỳ hơn n làm là ơ Ương i sai hay không thủ. Hạ không nhìn không nhưng hắn đã nhận sao ra ra này động ổn, n gã gì g đã vật ư có tại động thủ lúc quả thực có ba cái sơ hở nhưng mỗi sơ hở cũng không phải sơ hở ta xem cho ra mặt khác bên cạnh ngươi còn có hai người cao thủ gã sai vật hình như cũng không che giấu nữa âm thanh yên bình chậm không giống trước kia sợ hãi nhưng mồ hôi lạnh trên c h á n lại dày đặc hơn theo bên mặt chạy sôi rơi xuống hắn thông qua trước kia hạ gương cùng miêu liệt lễ ngắn ngủi giao thủ đã đoán được mình không phải là đối thủ của người nọ đã đánh trống n u ô i quân lại không nghĩ rằng đối phương khám phá hắn ngụy trang trước mắt không phải hắn muốn hay không xuất thủ tập sát đối phương mà cái này lúc này mỉm cười ôn nhuận như ngọc thiếu niên muốn hay không buông tha hắn hắn không có chút nào nắm chắc đối phó người này hạ ư ơ n gật g đầu lời giải thích này nói qua nếu như vừa rồi người này thật cho là có cơ thừa dịp hiện tại tối thiểu nhất người bị thương nặng cẳng có thể có thể đã thành một cỗ thi thể về phần thân phận của người này hắn đã lớn gây nên có đoán cũng đang do dự xử trí như thế nào hắn giết hắn hình như không có gì tốt c h o a đừng lại lui đây là khoảng cách an toàn nếu như ngươi lại tiếp tục về sau ta không xác thực bảo đảm có thể hay không độc thủ thả lỏng ta hỏi ngươi một ít chuyện trả lời tốt chúng ta vẫn là trước kia quan hệ trả lời không tốt ta bung tha miêu liệt lễ lại sẽ không bỏ qua ngươi hạ ương nhìn gã sai v ậ t một mực l u i về sau đầu tiên là lệ nói uy hiếp nói chờ thấy được đối phương bước chân dừng lại lúc này giọng nói hỏa hoãn ta đã biết ngươi nghĩ hỏi người đã giết giáo ta tổ trưởng lão vũ sư đã phái ra ngay cả ta ở bên trong bảy người tới trước c ám sát ngươi bảy người này ta chẳng qua là yếu nhất vô năng nhất một cái đương nhiên cũng là sợ chết nhất một cái không phải vậy sẽ không cùng ngươi nói những thứ này gã sai vặt phần eo hơi cong nói khẽ chờ thấy được hạng ương còn muốn tiếp tục hỏi thăm mắt nhìn hàng rượu bên trong đám người bông thông hình như có chút phát hiện khoái ngữ nói chúng ta đều là người vũ sư huấn luyện vũ sư là bái hỏa giáo trưởng lão một trong thực lực của hắn ta không biết chúng ta bảy người chưa từng thấy qua cũng không biết đôi phương tướng mạo nhiệm vụ lần này thất、bại. ta sẽ không lại hướng về phía người đ l n g thủ sau khi trở về sẽ còn nhận lấy vũ sư trọng phạt lần nữa tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện hạ ương thấy mình muốn hỏi thăm đối phương đều nói thẳng ra biết không biết nói rõ ràng thái độ cứ tốt là một người thông minh vẫn là cái tiết mạng người thông minh rất khá ngươi thức thời vụ cùng thông minh khiến ta thưởng thức trở về lại cho ta bên trên một cân thịt bò kho tương càng t h ơ m càng tốt hạ ương từ nhỏ trên ghế đứng người lên d ỗ i lưng một cái lại cẩn thận quan sát xuống tay phải năm ngón tay tho non dài nước da bạch tịnh đầy co giãn ai sẽ nghĩ tới như vậy một chi bàn tay sẽ có thể so với yêu ma chi c h ả o như vậy hung t à n nghe được câu nói của hạ ương gã sai vật lại thở phào nhẹ nhõm hạ ương nếu nói như vậy cũng đã không có ý định động thủ với hắn đây là chuyện tốt vội vang chạy chậm tiến vào h n g rượu chờ hạ ương nhập tọa về sau lần nữa cắt một bản thịt bò kho tương đi lên còn nhiều thêm lên một bầu rượu hâm hạ ương nhìn đối phương ân cần động tác cười cười hắn không giết đối phương thật ra thì không chỉ là bởi vì đối phương thông minh thậm chí cùng đối phương có phải hay không người của bái hỏa giáo cũng không có quan hệ chỉ vì hắn bây giờ không có xác ý cũng không muốn giết người Càng t hắn ấ rất tuấn y đối phương vẫn m t thả l i ề thả. cảm ó nói khó nói có câu nói kêu ngàn vàng khó mua ra cao hứng, nói chung chính kêu mua ngàn vàng hứng, nghĩ này.、Về、phần không loại là Về thể hay h ra ý t cọp về núi, tương lai dưỡng thành lai ộ thấy cái a lớn đến báo mình, hắn báo thù t h cảm thấy đại thể là sẽ không một cái chân quý chính mình sinh mệnh người vĩnh viễn so ra kém một cái xem sinh tử như không người có uy hiếp nếu như đối phương vừa rồi t h ả chết chứ không chịu khuất phục nói không chừng hắn còn sẽ tới cái tương nguy hiểm tiêu diệt ở trong trứng nước b á i hỏa giáo bảy người chúng người này phải là cùi bắp nhất một cái võ công cũng không cao ước chừng cùng đoàn người đồng qua tử không kém nhiều lắm c hôm ẳ n nay lại ngươi i quét mười tám hỏa thần một trong mặt mũi chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy liền hỏa lão tổ mặc dù hành tung mờ mịt nhưng g mười tám hỏa thần lại là cùng tiến lùi lấy ngươi hôm nay võ công xuống chín hỏa thần cần phải đều không làm gì được ngươi nhưng thượng cựu hỏa thần lại không phải ngươi có thể đối phó vương thông nhìn hạ gương ăn như do c u ố n một chút cũng không có đem chuyện mới vừa để ở trong lòng mở miệng nhắc nhở yên tâm ta đã hiểu nếu như vừa rồi ở chỗ này chính là thượng cựu hỏa thần bên trong một vị ta thuận lợi sẽ không như vậy làm coi như bọn họ đến báo thủ không phải còn có thần bộ môn ở sau lưng đưa nói thần bộ môn sắc mặt của v ông thông cũng có chút khó coi vừa rồi ba người kêu hỏa thần t ừ miệng ra vô dáng chưa hẳn không có nguyên nhân chí ít thần bộ môn tiêu sát ma môn tặc tử đánh một trận tổn thất cũng không nhỏ vương thông đừng nghĩ quá nhiều trời sập có người cao đỉnh lấy chúng ta làm nhiệm vụ của mình cái khác giao cho thượng tầng người đi giải quyết ngươi nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được một chút đã chuyện phát sinh thật hạ thập t nhị nói có phần có lý khiến ông thông sắc mặt hơi chậm mạch hương hương chẳng qua là ngụm nhỏ ngụm nhỏ nết cay miệng rượu trắng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Trưng 201, lòng người ác. Văn Dương Trấn, tương Thất, Tiểu thành người Dương Phượng, người lòng Văn Đông Ngai cuối cùng quan liên Nhếp cùng đang năm nơi nha môn bộ khoái cùng La hiểm cuối cái khoái chỗ, hắc ác. đạo đó ba bộ ở còn có mấy cái già trẻ tên ăn mày nửa quỳ hoặc là nằm sấp trên mặt đất tan xin nửa quỳ chính là không có hai tay hoặc là chỉ có một tay người phụ phục chính là có hai tay nhưng vô song đủ người tay chân đều đủ người hoặc là thiếu đi lỗ mũi hoặc là không có con mắt cùng nói bọn họ là người không bằng nói bọn họ chẳng qua là một đám là sinh tồn không thể không kiệt lực vùng vây g i á thú ở dưới người bọn họ là ngọn cỏ chế thành chiếu dơm k h o á t trên người chính là đông lọt một khối tây thiếu một đầu vải rách nát áo chẳng qua là cùng keo kiệt khác biệt chính là trước người đòi tiền mình đã bị lít nha lít nhít đồng tiền hoặc là bạc vụ chất đấy n h ấ p tiểu phượng thật chặt nắm chặt trong tay roi bạc một đôi phượng mi mắt to mang theo thật sâu thương hại cùng âm hàn quay đầu chỗ khác không nhìn tới những kia ăn xin người la thất hôm nay mặc vào một thân m à u lam nhạt trang phục đặc biệt anh tuấn tiêu sái chẳng qua biểu lộ trên mặt cũng không được khá lắm nhìn nhìn về phía trong mắt n h ế p tiểu phượng thì mang theo ân cần cùng đau lòng mặt mày thật thà hát thành hôm nay cũng chịu lấy hai tay đứng yên ở một bên ngẫu nhiên nhìn tiến vào người của văn dương chấn hướng mấy cái tên ăn mày đòi tiền bình bên trong bố thí ngất lượng muốn khuyên can cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài quay lưng lại không có động tác các loại phóng ng một đội kỵ sĩ từ vươn xa tới gần la thất ba người mới bông lỏng một hơi mang theo mấy cái nơi đó bộ khoái n ê n h đón tiếp lấy đúng là bông thông đoàn người hạ hương thấy được đám người la thất hạ hương mấy cái đầu tiên là xuống ngựa hàn huyên mấy câu sau đó dắt ngựa thất hướng văn dương chấn trong chấn mà đi mạch hương hương đi theo bên người n h ế p tiểu phượng rất vui vẻ liễu dịu như cái chim nhỏ thấy được những tên khất cái này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không đành lòng tiểu phượng tỷ n g ư ờ i xem bọn họ như thế đáng thương chúng ta cho ít tiền đi hạ hương tự nhiên cũng chú ý tới ở đông nhai cửa ăn xin tàn tật tên ăn mày chẳng qua là l ư ờ thêm vài lần trong lòng dâng lên một tia tức giận cùng sắc cơ gần như sắp muốn không nhẫn l ạ i được hắn nhìn rõ ràng tay chân cắt ra người hẳn là bị người cầm lợi khí chém đứt thiên thiên miệng vết thương cùng hậu thiên ngày vết thương tuyệt đối không giống nhau còn có một cái cặp mắt lõm mỹ mắt thịt nháo chen lấn chất thành một đống cực kỳ khủng bố tên ăn mày ánh mắt của hắn là sinh sinh bị người móc ra nhất làm hắn khó mà nhịn được là nhiều như vậy tàn tật tên ăn mày tập hợp một chỗ ăn xin còn chuyên chọn đến trong trấn ngoại giao tiếp chỗ không phải có người bảy kế ăn bài tuyệt không có khả năng trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến chính mình kiếp trước nhìn qua một ch có chút người tàn nhẫn con buôn đem người thân thể kiện toàn biến thành tàn tật khiến bọn họ ở phố lớn ngõ nhỏ cùng các nơi dòng người cao phong ăn xin một ngày thu hoạch cực kỳ phong phú nhưng đoạt được đều bị lấy đi duy nhất thu hoạch chẳng qua là có thể duy trì không chết đói một bữa cơm lúc này hắn toàn cảnh là thấy suy đoán của mình đều hiện ra ở văn dương c h ấ n cũng có như thế một nhóm người đang ở làm lấy chuyện thương thiên hại lý nhất tiểu phượng hình như cũng đã sớm biết được đám này tên ăn mày trần tướng ngăn cản mạch h ư n g h ư n g hận hận mắt nhìn ở tên ăn mày xung quanh tản mát mấy trắng hán lắc đầu không nên người cho bọn họ tiền không phải thật sự giúp bọn hắn hơn nữa số tiền này cũng sẽ không lưu lại trên tay bọn họ trong đám người mạch hương hương xem như đơn thuần nhất một cái căn bản không nghĩ tới lòng người có thể hiểm ác đến mức độ này vì cái gì không phải bắt lấy bọn hắn phía sau đám người kia tiểu phượng la thất các ngươi cứ như vậy nhìn bọn họ vông thông sắc mặt nhất là xanh mét hung hăng vừa rơi xuống trong tay bưng thương đem trải tốt phiến đá mặt đất đập ra một đạo hố cạn mảnh đá vẩy ra có thể thấy được tức giận chuyện nơi đây không phải là của các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy dính đến văn dương chấn mánh hổ bàng cùng lục hổ chúng ta đi về trước lại nói la thất kéo lại bông thông khiến mọi người trước b ấ t giận sau đó mang theo mọi người vào thị trấn chờ bọn họ sau khi rời đi đứng ở tên ăn mày xung quanh một tên tráng hán lạnh lùng xì miệng nước miếng đến một tên ăn mày trên mặt xoay người lại thông phong báo tin đám người la thất đặt chân địa ở văn dương trấn nha môn bên trong có mười cái bộ khoái cùng ba cái dưới thanh giang phủ thành phái sư gia tiên sinh nhận lấy thanh giang phủ trực tiếp còn hạt các ngươi đã tới quá tốt ta đem tình huống nơi này hào hào cùng các ngươi nói một lần mọi người cùng nhau tham khảo một chút sau đó hành động nha môn một gian đại phòng bên trong la thất an bài mọi người nhập t o ạ n lại lui tạp vụ hầu hạ người làm mở miệng nói thông qua la thất tự thuật mấy người hạng ương vông thông cũng hiểu bên ngoài c h ấ n những tên khất cái kia lai lịch cùng người sau lưng bọn họ vật trước mặt nói qua văn dương c h ấ n chính là lệ thuộc trực tiếp thanh giang phủ một cái c h ấ n tập mặc dù quy mô không nhỏ càng hơn ở một chút huyện thành nhưng thiếu hụt một cái nhất truy định e m trường quan chỉ có thông thường mười cái gắn bó trị an bộ khoái cùng xử lý việc chính trị x ư a r a bởi như vậy quan phủ ở thực lực văn dương trấn cùng lực khống chế thật ra là không có bao nhiêu bảo đảm bởi vậy nảy sinh một nhóm lớn kẻ phạm pháp ở chỗ này sinh tồn cầm đầu chính là đông hỏa bang cùng mánh hổ bang cái này hai đại bang phái cũng là phải trước kia đám người hạng lương hiệu được trở n g ạ i l à kỳ đám người phá án hai thế lực này đông hỏa bang vẫn còn tốt có chút nghiêm chỉnh nghề nghiệp hắc b ạ c h hai đạo làm ăn đều có chẳng qua mánh hổ bang thì lại khác có thể nói được làm sàng làm b ậ y việc ác bất tận những tên khất cái kia chính là bị người của mánh hổ bang đánh thành tàn tật dùng để liễm tài công cụ một trong còn có bị ép lương làm kỹ nữ bình thường phụ nhân bị bức bách trở thành khổ lực dân chúng vô tội các loại cái cọc cái cọc kiện kiện dù sao trừ chuyện tốt chuyện xấu gì đều làm chẳng qua nơi này bộ khoái cùng sư ra lớn hơn c h ú tại đây sợ bị trả thù không dám hướng lên bẩm báo mánh hổ bang hành động thanh giang phủ thành quân lại rất ít đến đây cho dù có nghe thấy cũng lo liệu dân không phải cáo quan không truy xét nguyên tắc m ặ c kệ như vậy mới khiến cho hai đại bang phái càng thêm khoa trương thành thái họa đám người la thất sở dĩ không có động thủ lại là bởi vì kiên kỵ hai đại bang phái thực lực trừ hai bang bang chủ bản thân võ công cao cường dưới đ ấ y hảo thủ không ít cũng bởi vì đều có bối cảnh hậu trường ở thân đông hỏa bang nôn vô cương là diên hy q u ậ n trung lang tướng phong liệt thủ hạ thập nhị thiên hộ một trong nói duệ đồng tông hậu bối mãnh hổ bang lục hổ cùng thanh giang phụ thành danh môn lâm gia có quan hệ thông gia mội mội của mình gả cho hiện nay lâm gia già chủ cháu ruột làm thiếp cũng coi là leo lên một cây đại thụ cho nên cho tới bây giờ đám người la thất cũng không dám động thủ một là kiềng kỵ hai người bản thân võ lực cùng thực lực hai là kiềng kỵ phía sau bọn họ bối cảnh nha vậy thì thật là tốt ta mang đến khúc đầu ngân t r ư ơ n g tăng thêm lệnh chuyện này không cần cố kỵ bất kỳ kẻ nào nói duệ cũng khá lâm gia cũng được dám can đảm vì chuyện này tức giận tăng thêm trả thù tự có khúc đầu là chúng ta đ ị n h lấy hạ ương lạnh lùng cười một tiếng từ trong ngực móc ra khúc t ĩ n h phi đóng dấu chồng ngân t r ư ơ n g sách nhỏ khó trách lần này lỗ đạt muốn hắn đeo cái này vào hóa ra sợ bọn họ cố kỵ hai người này phía sau bối cảnh chẳng qua lỗ đạt hay là nhỏ nhìn hắn hạ ương coi như không có cái này dựa vào hắn cũng sẽ không dễ dàng bông tha hai người kia đi tới thế giới này hắn đau khổ luyện võ một là bởi vì hứng thú yêu thích vui vẻ chịu đựng hai chính là vì thông suất trong tim không phải thuận câu đại tự tại quán triệt tín niệm của mình hai người này thiện ác đã lâu không đi nói vẹn, vẹn ngoài trấn tàn tật tên ăn mày một chuyện chương u n lợi phạm hạ vào hai trăm linh hai đối sách nếu như vậy liền dễ làm nhiều con là chúng ta hay là phải thật tốt tự định giá một phen ngoài ra thanh sơn khấu cũng không phải bình thường mã tặc bên trong tụ tập không ít giang hồ vó giả muốn từ bên trong bắt trở về thành vân cạnh không n n h i sức liên La t h hỏa lão tổ môn hạ mười tám hòa thần ở thanh giang phủ cũng coi là danh tiếng nổi bật la thất cũng không có năm chắc đối phó tùy ý một cái xuống chín hòa thần hạ ương có thể chấn áp một cái cao thấp trên dưới đã rõ ràng h ả o tiểu tử lúc trước khổ đại sư cùng chúng ta chia tay trước từng nói qua tư chất người phi phạm lại truyền thừa cũng mịt mở khó phân biệt nói không chừng qua không được thời gian dài bao lâu liền sẽ vượt qua ta lại thật đến một bước này la thất còn có lời chưa nói xong hạ ư ơ n g mổ chính như n g vậy mà lấy một môn hung tàn xa lạ trào pháp áp chế hòa thần cái này càng kinh khủng giống như là đám người nhất tiểu phượng h á c h thành thấy được hạ ư ơ n g người thiếu niên này căn cơ cùng võ học đã không yếu đối với cái này phản ứng liền kém chút ít nhưng hắn khác biệt lúc trước nhưng hắn là trên hát sơn thấy qua một đầu kinh mạch chưa từng đả thông hạ hướng cho đến ngày nay không cao hơn thời gian bốn tháng vậy mà đã vượt qua hắn đây quả thực là lật đổ tưởng tượng của hắn tốt tiểu hạng càng mạnh càng tốt có hắn đối phó ngôn vô cường la thất ngươi đối phó lục hổ lại có chúng ta từ đó hiệp trợ chấn áp hai ba ngày n người lại mượn thế lực của bọn hắn đuổi bắt thành vân quá tốt nhất tiểu phượng thân một chút trong tay roi bạc trong mắt lấp lóe nàng là cương l i ệ tử t đối với lục hổ cùng bánh hổ bang n h ị rất lâu hiện tại rốt cuộc chờ đến vệ binh tự nhiên muốn hung hăng chấn áp đối phương một bên khác cửa trấn nhìn tàn tật tên ăn mày tráng hán một đường chạy chậm trở về mảnh h ồ bàng đi tới một gian bố trí xa hoa đại sảnh thông báo về sau hướng về phía lục h ồ báo cáo mình ở văn dương chấn miệng thấy được một màn lục h ồ là một không tới ba mươi tuổi thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô tướng mạo âm tàn khắc bạc nói là h ồ thật ra thì khí chất càng giống hơn rán độc dưới thân là gỗ lim chạm giống ghế bành mặc trên người một thân màu vàng sáng cầm bạo cũng là rất có kiêu hùng khí thế trong ngực lục hổ còn ngôi một người vóc dáng xinh đẹp cực kỳ đầy đạn phong tao phụ nhân từ trên bàn thao xuống một viên màu tím nho đẩy ra r a nhét vào mình trong miệng lại ngậm lấy độ cho lục hổ nhìn tráng hắn nóng mắt nhịp tim hận không thể mình là lục hổ phụ nhân này hắn cũng nhận ra chính là cây nhai quán bánh nướng lao bản thê tử bất quá năm ngoái bị lục hổ coi trọng nhận được về sau phòng hầu h ạ mình tuổi mặc dù không còn thanh xuân nhưng cực kỳ được sùng ái yêu được công nhận v ư u vật về phần v ư u vật này nguyên bản lao công đại khái không phải chết chính là ở mánh hổ bằng cái nào chỗ địa giới khuôn vác sớm tối cũng là sống không lâu cậu ta bái t i ế p đến đông hỏa bang đem ngôn vô cương n g i đi theo đã nói có chuyện quan trọng thương nghị không thể chỉ hoãn nhanh đi lục hổ nuốt xuống nho vỗ vô phụ nhân bà vai ra hiệu nàng trước rời đi phụ nhân nhất biết đại thể hướng về lục hổ vặn eo lắc nông chậm d ã i đi mang đi một trận làn gió thơm lục hổ hài lòng gật đầu trong lòng suy nghĩ buổi tối nên hào hào sùng hạnh một phen mình sửa sang lại quần áo xong lẳng lặng chờ đợi ngôn vô cường đến đối với thần bộ môn đ o à người n hắn vẫn là cực kỳ k i ê n kỵ nói cho cùng hắn có núi dựa có dựa vào nhưng đối đầu với thần bộ môn quái vật khổng lồ này có mấy cái trong lòng không đánh sợ chẳng qua là có câu nói gọi người là tiền chết chim vì ăn mà vòng thanh sơn khấu mang đến cho hắn lợi nhuận không nhỏ thật vớt hắn còn không bỏ được cũng không lâu lắm một cái mặt mày hớn hở giàu có nam nhi kiên cường chi khí đại h ắ n thuận lợi hất lên trường bảo long hành hổ bộ đi vào trong căn phòng lục hổ thấy được liền vội vàng đứng lên l ê n tiếp người tới chính là nôn vô cương được lão nhị ngồi trước rốt cuộc chuyện gì gấp gáp như vậy gọi ta tới ta đang bận đem mới đến cái kia ba ngàn cân làm sắt t r ở cho lao phong ha ha cái này hôn đản gần nhất không ít động tác thế mà ăn được nhóm này hàng nôn vô cương so với âm trầm khắc bạc lục hổ càng có hơn vương giả chi khí thanh âm nói chuyện hùng hậu mang theo nhẫn ngọc tăng thêm mấy lao quý khí nhập tọa về sau cực kỳ vui vẻ nói lục hổ lại hơi có chút c a o mày chi ý châm trước một phen đem tráng hán lời nói thuật lại đồng thời lo lắng nói thần bộ môn lại người đến hơn nữa lần này trận thế không nhỏ ta sợ đối phương sẽ không bỏ qua đại ca không cần chúng ta vẫn là b u ô n g xuống một chút lấy lao phong thực lực cùng tới lui như gió diễn xuất cho dù chúng ta không n g ăn bọn họ cũng chưa chắc có thể có thu hoạch nghe được câu nói của lục hổ nguyên bản cực kỳ thoải mái ngôn vô cương cũng trầm mặc một phen chẳng qua sau đó cười lạnh thần bộ môn lão nhị diên hy quận thành phát sinh sự tình ngươi hẳn là cũng biết đến k i a liền càng cần phải rõ ràng bọn họ hiện tại là tự lo không x o n g vội vàng đối phó ma môn còn có một việc ngươi khả năng không rõ ràng đại chu ở trên triều đình bản thân lập tức có không ít người đối với thần bộ môn cái này giống giang hồ môn phái còn hơn nhiều triều đình thế lực cơ cấu có chút bất mãn lần này diên hy quận chuyện phát sinh đã thành một cái ngòi nổ đốt lên mười chín châu thần bộ môn chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích bọn họ hiện tại muốn chính là ổn định là co đầu rút cổ cho nên chúng ta có thể càng cường ngạnh hơn một điểm dù sao cái thế lực này thành lập mới bắt đầu chỉ vì đối phó ma môn về sau mới dần dần kéo dài đến phương diện khác lục hồ gật đầu hắn cũng biết những việc này bảy năm trước cá bay huyền chính là thành quận kim trương bộ đầu quyền cao chức trọng kết quả bị người cha ra vụ n trộm là bái họa giáo hộ pháp một trong đã dẫn phát một trận động đất liên lụy sâu rộng về sau đại chu thánh thượng tức giận đem như mặt trời ban chưa thần bộ môn thanh tẩy hơn phân nửa tín nhiệm cũng giảm đi ủng hộ lực độ kém xa quá khứ thậm chí không ít cao quan đối với như vậy một cái giang hồ khí cực nặng bộ môn rất đối địch năm gần đây giang hồ các nơi làm mưa làm gió không ít chưa chắc không có thần bộ môn suy sụp nguyên nhân ở bên trong chẳng qua lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa kéo thần bộ môn nếu quyết tâm muốn bắt thanh sơn khấu cùng thành vấn khai đ a o ở chúng ta kéo không được bao dài thời gian vẫn l à n ê n làm sớm dự định câu nói của lục hổ cũng cho n ô n vô cương một lời nhắc nhở xoay tròn lấy trên ngón cái nhẫn ngọc song mi nhũ chặt gật đầu cũng khá ta sẽ cho phong hàn mang theo tin khiến hắn tạm thời rời khỏi nơi này trước đến địa phương khác đánh một chút gió thu về phần chúng ta nơi này chỉ cần ta ngơi liên hợp bọn họ có thể bắt chúng ta thế nào chúng ta chẳng qua là phái người từ chối bọn họ điều tra cũng không phải trắng trận cùng thần bộ môn đối n ị c h mặt khác những ngày này ta cũng không phải cái gì cũng không làm là đối phó người của thần bộ môn ta còn chuyên môn mời sư huynh nhị vô hậu tới đây phá ngọc q u y ề n của hắn trải qua huy năng mênh ngông bản thân lại nhanh muốn phá vỡ mà vào chân khí ngoại phong cảnh giới chúng ta có thể đủ gối cao không lo nôn vô cương cười ha ha một tiếng lục hổ cũng thở phào nhẹ nhõm ánh mắt mang theo vui sướng nôn vô cương bản kêu nói cương chẳng qua là sư môn đến hắn thế hệ này là bối chữ vô cho nên lại kêu nôn vô cương nhị vô hậu lại là hắn cùng thế hệ sư h u n h l ụ chương ổ cũng ở trôi đối qua qua thấy h qua p vài lần, biết lần, t rõ thực lực đối phương kinh khủng, tuyệt không phải hai ự lực c đối kinh phải phương khủng, không h tuyệt người bọn họ có trăm h、so、sánh.、Lấy、hiện tại thần ể so Lấy tại linh ba nhị vô hậu hôm sau trời vừa sáng đám người la thất trực tiếp đi đến mánh hồ bàng lục hổ trước đó nhận được tin tức đem n ô n vô cương cùng nhị vô hậu cũng cùng nhau mời đến trong bàn tới trong hành lang lục h ổ n ô n vô cương ngồi ở vị trí đầu vị trí phía dưới hai bên trái phải là nhị vô hậu cùng đoàn người thần bộ môn xung quanh lại là từng cái cầm đao kiếm trong tay lợi khí đối với đoàn người thần bộ môn như hổ dình mồi ban chúng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám lục ban chủ nôn ban chủ chúng ta khúc bộ đầu đã xuống mệnh lệnh bắt buộc môn chúng ta cần phải đem thành vân thực hiện thanh sơn khấu cũng ở tạo trừ liệt kê hai người các ngươi giúp trước kia nhiều lần ngăn trở chúng ta phá án hiện tại ta hy vọng có thể lấy công chỗ tội trợ giúp chúng ta đem bọn họ bắt lại đây là cơ hội của các ngươi phải thật tốt nắm chắc ca mọi người ngồi xuống la thất cũng không phải nhiều lời trực tiếp khai môn kiến sơn sáng lên xuống từ hạ ương cái kia cầm công văn niên h kỷ của hắn thành t h ủ t r h ữ n g trạc khí quyển xa so với kinh chưa dài đủ hạ hương chịu lấy người coi trọng tự nhiên cũng muốn do hắn ra mặt la bộ khoái cơn có thể ăn đại bảo không thể nói lung tung hai chúng ta giúp tuân theo pháp luật các ngươi tra xét các ngươi vụ án chúng ta làm việc buôn bán của chúng ta khi nào ngăn trở các ngươi phá án cái này lấy công chuộc tội mà nói lại từ đâu nói tới nôn vô cương cười lạnh mắt nhìn bên cạnh la thất nhiếp tiểu phượng trong mắt lộ ra tham sắc thái mỹ nhân như vậy thế mà làm bộ k h o i mỗi ngày dãi nắng g i ầ mưa thật là khiến người ta thương tiếc n h ấ trước tiểu phượng bị ánh mắt của ngôn vô cương quét qua, toàn thân qua, phượng ánh khẽ cương ngôn bị của vô u buồn nôn đều n nôn nhanh nôn, rảy, h p ợ n nghiêm nghị nói. Không có ngăn trở. Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, trong chấn chúng ta đi thăm nhiều như vậy nhà, vì sao đều duy nặng không g mi một thăm dám cái, hỏi đi nói. lắc có trở. Tốt, ta ta t r vậy vậy vì duy sao ư đều đó nhìn bọn họ đều bị các ngươi mời tới uống trà ngoài c h ấ n chúng ta muốn dò xét hành tung của thanh sân khấu hai người các ngươi giúp lại vì sao phong tỏa con đường mỗi qua một dặm liền có người lấy khói đặc cảnh báo không phải thông gió là làm cái gì mặc dù các ngươi làm rất h á lợi dụng mọi người e ngại trong lòng để chúng ta bắt không được được điểm nhưng thần bộ môn chúng ta không phải nha môn bộ khoái làm một chút vụ án không cần bằng chứng như núi nghe nói như vậy nôn vô cương cùng lục hổ nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt trong nháy mắt biến đảo cực kỳ khó coi lục hổ âm lạnh mắt nhìn n h ế p tiểu phượng mọi người tay phải bưng lên bên cạnh bàn chén trà một tiếng răng rắc ngã xuống đất chia năm xẻ bảy lại ở chén trà sau khi rơi xuống đất từ ngoài phòng đột nhiên đã tuân ra thấy không rõ nhân số mánh hổ bang bang chúng cùng trong hành lang xung quanh bang chúng đồng thời lợi khí ra khỏi vỏ nhắm ngay bằng người thần bộ môn xin lỗi xin lỗi tay trượt n h ế p cô nương thần bộ môn đã nước sông ngày một rút xuống thế mà còn dám bày ra cái này b ư c thiên lao đại ta lão nhị diễn xuất không cảm thấy quá mức vô lệ sao đương nhiên nếu như ngươi nghĩ nói xin lỗi vậy cũng không phải không được không bằng lui thần bộ môn đi theo ta ngôn đại ca bên người làm phu nhân cầm ý ngọc thực giàu sang cả đời không tốt sao lục hổ đã sớm nhìn thấu ngôn vô cương đối với nhiếp tiểu phượng mơ ước chi ý bởi vậy thuận nước đầy thuyền nói thốt ra lời này cửa ra la thất sắc mặt so với nhiếp tiểu phượng còn đen hơn thân thể tức giận đều phát run lục hổ cùng ngôn vô cương dám can đảm vũ nhục người trong lòng của hán xem ra hôm nay suy nghĩ không động thủ là không được quay đầu nhìn về phía hạng ương muốn hướng hắn nháy mắt cùng nhau động thủ đối phó n ô n vô cương cùng lục hổ những người khác tự có nhiếp tiểu phượng hách thành đám người ông thông ương đối lại phát hiện hạng ương chính đoan ngồi tại vị trí trước ngưng trọng nhìn một cái trung niên trên thực tế từ khi hạng ương ngồi xuống ánh mắt thuận lợi một mực đặt ở cái kia bộ dáng bình thường trung niên trên người từ đầu đến chân nhìn tỉ mỉ hơn nữa không sợ người khác làm phiền đây là một cái so với hỏa thần miêu liệt lễ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều cao thủ đơn độc một đối một ta cũng không nhất định là đối thủ của người này rốt cuộc lai lịch gì là ngôn vô cương cùng lục hổ mời tới trợ thủ nhĩ vô hậu tự nhiên cũng phát hiện một mực nhìn lấy mình thiếu niên tới đối đầu về sau sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng đồng dạng tỉ mỉ đánh giá đối phương thiếu niên nội công thâm hậu thanh khí vân quanh là đạo nhà đệ tử chẳng qua ánh mắt như đ a o lạnh thấu xương phát lệnh khiến người ta thấy mà sợ thật là lợi hại hai người lúc này cảm giác mười phần kỳ diệu bên trong đại sảnh những người còn lại hít thở khí tức thời gian dần trôi qua biến mất chỉ có hai người bọn họ một cái ổn như núi một cái bén như lao sư minh nôn vô cương tự nhiên cũng nhìn thấy sư huynh nhà mình dị thường sắc mặt tối đen đồng dạng mắt nhìn hạ hướng lúc này mới phát giác kẻ này không tầm thường chỗ mang cho áp lực của hắn cùng uy hiếp mạnh hơn la thất bên trên mấy phần không thôi người này hẳn là thần bộ môn phái gia cao thủ cũng là đám người la thất dựa vào chẳng qua là thật trẻ tuổi chỉ sợ không phải danh môn đại phái đệ tử cũng là xuất thân thế gia đại tộc vị t i ê n bối này nhìn ngươi là m người chất p h á t chấm ổn không phải là vì không phải làm bậy người nhưng vì sao muốn cùng lục hổ bực này coi trường bệnh cuồng tội không thể xá người quấy đục ở cùng một chỗ hắn ở cái này văn dương chấn việc c á c bất tận thậm chí đem người đánh thành tàn tật thả ở ở đầu c h ấ n an xin vì hắn l i ế m tài như thế x u ấ t sinh cũng đáng giá ngươi duy trì hạ ư ơ n g lời vừa ra khỏi miệng trang diện trong nháy mắt lạnh xuống nhị vô hậu lông mày nhớ lên tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ mắt nhìn nguồn vô cương lục hổ thì h i ế p mắt hận không thể trực tiếp giết hạ ư ơ n g máu ngươi miệng phước người, người đại ca không nên dễ tin người này hắn là thấy được ngài võ đạo cao minh không dám tương địch lúc này mới ly dán quan hệ giữa chúng ta người đến bắt hắn lại lục hổ thẹn quá thành giận trực tiếp hạ lệnh thần bộ môn phía sau sáng đao kiếm mánh hổ bàng bàng trúng hướng phía hạ gương chém vào đi chẳng qua là một đám chỉ tính được là thân thể khỏe mạnh người bình thường chỗ nào có thể tổn thương hạ gương mảy may, may. hạ gương đầu cũng không phải chuyển thân thể cũng không động đậy nữa tay phải cũng chỉ tử hà bay lên như chậm mà nhanh hướng phía trên vai trái mới điểm liên tiếp ba lần một trận tiếng len ken về sau phía sau sáu người rối rít ngã xuống đất đao kiếm va chạm nhau c u ố n dao ở cùng một chỗ làm đám người lục hổ cùng nôn vô cương khiếp sợi tóc mang theo sưng lạnh ôm cánh tay run rẩy muốn sợi ấm miệng m ũ i càng dịn ra mang theo nhàn nhạt, nhạt băng phiến tơm máu rõ ràng là nhận lấy âm h à n một loại khí k i n h ăn mòn thật cay tay tay tiền bối dùng võ xem người hạ ư ơ n g ta có sao nói vậy không dứt được nói ngoa nói dối nôn vô cương ta không hiểu rõ tạm thời không cho bình luận nhưng lục hổ người này khắc bạc cơm động ta là sẽ không bỏ qua cho hắn hạ ư ơ n g nói từ trên ghế ngồi đứng dậy đám người la thất cũng theo đó phụ họa đứng dậy theo mọi người cùng nhau bước lên trước một bước cho nôn vô cương cùng hai người lục hổ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý vô cương lúc này thế nhưng là thật đàng hoàng nói rõ ràng dám can đảm có chút che giấu tương lai bị ta phát hiện chớ có trách ta không nói sư huynh đệ tình nghĩa nhĩ v u a hậu cũng không đ ộ n g dùng chẳng qua vẫn là hướng về ngôn vô cương chứng thực hắn là say mê ở tu luyện nhưng không phải không phân thị phi đen trắng ác nhân nếu quả như thật như hạ hương lời nói lục hổ này có loại này v i ệ c á c cái kia không cần người khác đ ộ n g thủ bản thân hắn liền sẽ vì dân trừ hại tập võ là cường thân là báo quốc là bảo đảm nhà là hiệp nghĩa chờ một chút lý do ở trong lòng nhĩ vô hậu chỉ có không có lấn ép lương thiện đầu này đám người la thất cũng âm thầm khâm phục nhĩ vô hậu khí độ lúc này nguyên bản không có chút nào tồn tại cảm nhị vô hậu mặt trầm như nước khí tức hùng hồn âm thầm tích xúc nhất bạo phát chắc chắn như lôi đình chấp giật nôn vô cương cùng lục hổ cũng là sắc mặt trắng bệnh vạn vạn không nghĩ tới nguyên bản bị cho rằng là cứu tinh cùng chỗ r ử a nhị vô hậu lại bị người nói động là bọn họ con suy tính đến nhị vô hậu cùng quan hệ giữa bọn họ lại không để ý đến người này vốn là một cái cương trực công chính trong mắt dung không được hạt cắt tính tình chẳng qua là nếu không có hạ ương lời nói kia nhị vô hậu cũng sẽ không như vậy hành động nói tới nói lui vẫn là hạ ương cái này hốn đản nổi lên đầu chương hai trăm linh bốn đấu c h u y ệ n tinh di lục hổ cũng khá nôn vô cương cũng được ở trong văn dương chấn này từ trước đến nay nói là một t r ă n h hai duy ngã độc tôn mặt hàng hơn nữa thời gian dài không có người phản kháng khiến cho hai người dần dần sinh ra tiêu căng trái tim chuyện tới như vậy hai người bọn họ mới thanh tình lại q u á khư ý thế hiếp người làm ác một phương không phải không người không thu thập được hắn chỉ là bọn hắn hành động còn không là những cao thủ kia biết trước mắt vẹn vẹn nhĩ vô hậu một người uy áp hỏi tham thuận lợi để cho hai người nơm nớp lo sợ khó mà đã chịu chèn ép cũng là đã chứng minh không thể nghe hắn hầu ngôn l o ạ n ngữ sư đệ cùng ngươi cùng nhau ở sư phụ môn hạ tập võ mười mấy năm tình cảm chẳng lẽ đánh không lại một cái triều đ ỉ n h cho săn dăm ba câu nếu sư huynh tin ta chúng ta cùng nhau đem đám này xấu bộ khoái bắt lại sau đó sư huynh cứ việc kiểm chứng nếu sư đệ thật làm xin lỗi lương tâm chuyện ca nguyện chịu sư huynh trừng phạt nôn vô cương phản ứng rất nhanh lấy hắn đối với nhị vô hậu hiểu rõ muốn thật là đáp lại chuyện này không chừng đối phương sẽ quân pháp bất vị thân tự mình xuất thủ đem bọn họ hai cái bắt lại cho nên tuyệt đối không thể thừa nhận cái này còn không chỉ hắn còn cổ động nhị vô hậu xuất thủ đem đ o à n người t h ầ cần n môn người này, lấy hắn cùng bộ bắt bắt đám lại, lại lấy lục chỉ hồ ở vô ă n dương chấn thế lực, làm sơ an bài, lừa gạt được con được sơ gạt lực, thế h t làm lừa bài, n n g g võ hậu ệ hệ không hiểu quan hệ nhân sự nhị h quan sự vô hậu quá dễ d à nghe n vô hậu h n g vậy hơi do dự mắt nhìn luôn vô cương thấy hắn ánh mắt c ư n g trực không chút nào t r ộ t dạ nhìn mình lập tức tin hai ba phần lại nghĩ tới ở sư môn lúc người sư đệ này mặc dù luyện võ trộm gian dùng m á h lưới cũng là không từng có quá lớn ác lại tin năm sáu phần nơi này là cùng không đội phục luôn vô cương diễn t ị c a o nội tâm ý chí kiến định không phải mỗi người đều có thể mở to mắt nói lời bịa đặt còn có thể nói được chính mình cũng không thẹn với lương tâm lục hổ lúc này thấy được n h ị vô hậu sắc mặt do dự hình như bị câu nói của ngôn vô cương nói tới động con ngươi luận chuyển nghĩ nghĩ nói n g ư ơ i đại ca cũng biết trong thanh giang p h ủ thành lâm chi long lâm lão một nhà tại hạ mội mội gả cho lâm gia đích tôn cháu ruột lâm gia danh dự vang vọng diên hy không tin ta cũng hẳn là tin lâm gia mới là a bọn họ trung quy sẽ không thừa nhận một cái việc gác bất tận tội ác tay trời cố ý quan hệ thông ra đi lục hổ lời kia vừa thót ra hoàn toàn khiến nhĩ vô hậu tin tưởng bọn họ mà nói không khác một cái lâm gia so với bọn hắn nói lên ngàn vạn câu cũng khá dùng thanh giang phủ lâm gia ngũ đ ạ i trước kia tổ tiên là đại chu triều đỉnh hàn lâm viện biên tu trí sĩ hồi hương về sau làm người viết sách lập truyền học vấn thâm hậu chính trực thanh minh là xa gần chỗ kính ngưỡng người này về sau trong nhà con cháu bắt đầu văn võ kiêm tu bởi vì võ công cao cường làm người hiệp nghĩa thời gian dần trôi qua trên giang hồ cũng có chút ít danh vọng lại về sau trải qua đệ tứ người lâm gia không còn ra làm quan ngược lại trong võ lâm hoàng dượng thường xuyên phái gia gia tộc từ đệ hành hiệp trượng nghĩa chém giết tác phách vì dân trừ hại tích xúc không nhỏ danh vọng cho đến ngày nay lâm gia danh vọng long tăng thêm đ o a n t r à n g là mấy đời tích lũy mấy đời dốc hết tâm huyết đổi lại trong quận trên b i giới người nào không cho lâm gia bà phần mặt n ũ i lục hổ lời nói lâm trí long cũng là đương kim lâm gia gia chủ gia truyền bơi long kiếm pháp tinh tuyệt cao sâu thanh quan g kiếm phái trưởng môn lữ tam tư từng tới luật kiếm cuối cùng tiếp bại một chiều ở đạo đức cũng là không có tì vết nào là đức cao vọng trọng lao nhân cái này tiểu huynh đệ danh tiếng của lâm gia ta cũng từng nghe nói nếu lục hổ thật cùng lâm gia có quan hệ thông gia hắn ở chỗ này làm sàng làm bậy lâm gia sao lại không xuất thủ thanh lý môn hộ câu nói của nhĩ vô hậu khiến hạ gương lắc đầu nguyên bản đối với người này có chút coi trọng hiện tại xem ra là hắn sai mắt người này không phải anh hùng thật sự chẳng qua là một cái có chút đạo đức lương tri người bình thường mà thôi thậm chí trong lòng hắn nhĩ vô hậu cũng không tính được một cái trái tim như tinh thiết không thể phá hủy dao động ý chí chân vũ người hạ gương tự nhiên cũng biết danh tiếng của lâm gia nhưng sẽ không ngủ con theo tín nhiệm chó đều có lông đen lông trắng mà nói h u n g hồ là người hơn nữa lâm gia chẳng qua là trong quận danh môn bỏ vào một châu cũng chỉ là tam lưu mà thôi làm sao có thể đại biểu chính đạo nhĩ vô hậu bị lục nói hai người hoa ngôn xảo ngự che l ậ y thật ra thì chính là phủ nhận mình trước kia phán đoán thật là không q u á quyết dễ tin tiếng người hàng người đã như vậy đã không còn gì để nói mời hạ ương trong nội tâm một chút quyết tâm vô tự thiên thư cũng có phản ứng nhiệm vụ chi nhánh mới sinh thành nhiệm vụ chi nhánh bốn đánh bại nhĩ vô hậu nhiệm vụ phần thưởng đấu chuyển tinh gì. đối với môn võ công mới xuất hiện này hạ ương cũng không xa lạ dù sao cũng là lấy đạo của người trả lại cho người đầu nguồn võ công hơn nữa thần bí khó lường ở thiên long một sách bên trong đấu chuyển tinh di mặc dù bởi vì người sử dụng nguyên nhân hơi có chút hữu danh vô thực nhưng trên thực tế tuyệt đối là có khả năng cùng hàng long trưởng lục mạch thần kiếm bắc minh thần công các loại cường hãn võ học một cấp bậc thần công môn võ học này chính là do ngũ đại thập quốc mộ dung long thành sáng tạo người này võ công ở ngay lúc đó có thể xưng ơ đệ nhất thiên hạ cùng lục mạch thần kiếm người sáng lập đoạn tư bình tiêu giao phái lao tổ tiêu giao tử cũng đều là một cái đẳng cấp tồn tại hãn chỗ đấu chuyển tinh di u y năng quỷ thần khó lường tới đánh nho người thường thường chết bởi tuyệt kỹ của mình trong tay bởi v hạ ương đối với môn võ công này cũng là hiếu kỳ đã lâu tá lực đả lực võ công rất nhiều tam phong đạo nhân sáng tạo thái cực minh giáo càn không đại na di di hoa cung di hoa tiết mục đều có tương tự kỳ hiệu chẳng qua là không biết rốt cuộc ai cao ai thấp mà thôi để xuống t o mò trong lòng hạ ương bình phục ba động tấm cảnh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nhị vô hậu người này mặc dù cứng nhắc chất phát mang thai mềm n ũ n g tính không được đại trợ phu càng không phải là anh hùng nhưng rốt cuộc là trung niên mười mấy năm khổ tu võ công cực kỳ tình trạng hắn không có chút nào nằm chắc có thể chiến thắng người này nếu hiện tại trong lòng sen lẫn ý nghĩ cá nhân càng tự tìm bại đồ thấy được động tác của hạ hương cùng sắc mặt nhị vô hậu cũng thở dài trước mặt thiếu niên anh tư bậu phát võ công cũng không yếu có thể xưng tuấn giả kỳ mới nếu như khả năng hắn cũng không muốn cùng đối phương độc thủ nhưng bây giờ hắn nếu lựa chọn tin tưởng sư đệ của mình cùng lâm ra như vậy cũng không có biện pháp chẳng qua chỉ cần hắn k h ô n g chế được làm điểm đến là d ừ n g nghĩ đến cũng sẽ không cho đối phương tạo thành lớn bao nhiêu tổn thương đúng vậy nhĩ vô hậu mặc dù nhìn thấu hạ ương võ công không tầm thường người cũng là tuấn kiệt chi tài nhưng cũng không cho là mình sẽ thua bởi đối phương bỏ qua một bên phá ngọc quyền kinh qua thân uy lực vẹn vẹn hắn tu luyện gần thời gian hai mươi năm tích xúc hùng hồ nội n lực thuận lợi không phải chỉ là thiếu niên hạ ương có thể biết với tới nhất là hắn đã ở vào đột phá chân khí ngoại phóng ngay miệng lúc nào cũng có thể tấn thăng hạ ương thì chẳng qua đã thông bốn nghiêm trình hai người tranh lệ cũng không phải tùy tiện có thể săn bằng những này là suy nghĩ trong lòng nhĩ vô hậu chưa từng làm người ngoài biết không phải vậy hạ ương cũng chỉ sẽ cười lạnh một tiếng nở nụ cười hắn hết ngồi đại giếng tự đại tự đắc nếu chỉ dựa vào là cảnh giới nội lực có thể quyết ra thắng bại cao thấp trên giang hồ chỉ sợ sớm đã ca múa mừng cảnh thái bình không có phân tranh c h é m giết ví dụ như nổi lên xung đột bẩn t h i ể u cũng không cần đả sinh đạ tử mọi người đem nội lực cảnh giới sáng lên sáng lên có thể phân ra cao thấp trên b i giới ai còn phân sinh tử chỉ cần nhĩ vô hậu không có đạt đến chân khí ngoại phóng cảnh giới hạ ương liền có cơ hội Quân chương t hai y h thần i trăm linh năm cung、so、chiến hạ ương cùng nhĩ vô hậu giữa gươm súng sẵn sáng ngôn vô cương cùng lục hổ cũng không cam chịu yếu thế rối rít từ trên ghế ngồi đứng lên ở đại đường ngoại viện từ bên trong mánh hổ bang bang chúng càng hô hoà thành triều cực lớn hiện ra người đồng thế mạnh c h ỗ t ố t la thất s o n g quyền nắm chắc vợ môi k h ẽ nhúc ních hướng về người bên cạnh an bài nói tiểu hạng cứ việc cùng nhĩ vô hậu điểm cái cao thấp ta chặn nôn vô cương lục hổ liền từ tiểu phượng cùng ông thông hắc thành ba người ứng đối hạ tử hương hương hai người các ngươi ngăn cản phía ngoài đám người kia từ nhân số đi lên nói thần bộ môn mọi người hoàn toàn ở vào thế yếu nhưng từ cao thủ phương diện đi lên nói đối diện liền nhĩ vô hậu nôn vô cương đã lục hổ ba cái là nhân vật hung ác cái khác đều là góp đủ số đám hỗ hợp la thất tự tin có thể ngăn cản nôn vô cương lục hổ mặc dù cũng rất mạnh nhưng đàn sói thí hổ n h i ế t tiểu phượng ông thông hắc thành ba người cũng không phải tốn không có thể đủ liên hợp lại tới đánh nhau hạ ương lúc này tâm thần toàn bộ thả trên người nhị vô hậu căn bản chưa từng để ý tới la thất lời nói dưới chân một điểm hướng về nhị vô hậu bay vút hai người cách xa nhau chẳng qua ba mét không đủ một trượng c h ư ớ c mắt đã tới đối mặt chính mình này cực kỳ kiêng kỵ đối thủ hạ ương không có da đao ngược lại trên mặt tí mỹ bay lên vận khí trong tay nga mi kim đỉnh miên trưởng hướng phía nhị vô hậu lớp nhẹ vô xuống lại làm cho đối phương như lâm đại địch trường pháp không tệ không quá mức lực có chút tán loạn không có thể hòa hợp như một xem ta phá ngươi nhĩ vô hậu sắc mặt nghiêm túc trong tiếng hít thở nắm tay phải nắm chắc doanh doanh như bạch ngọc thuần túy giống như bữa lớn bình thường hất ra trực tiếp đập vào hạ ư ơ n g phủ xuống kim đỉnh trên miên trường b ì n h một tiếng chấm vang những người khác hình như trong t i minh âm trong nháy mắt nghe không được khác tiếng vang đại đường hai bên bình hoa đổ xứ trong nháy mắt nứt ra lộ ra tế văn hạ ư ơ n g cũng là trực tiếp từ giữa không trung lại bị chấn trên nửa mét xa lật ra cái bổ nhạo sau khi hạ xuống lui về phía sau một bước trực tiếp đem nền đá dấm ra hai thốn tăng thêm dấu dày trong kinh mạch chạy xuôi từ hà nội lực bình phục dung chuyển huyết khí cùng quấy nhiễu m à đến kình lực hạ gương mắt v ư ợ n g nhắm lại hẹp dài trong khe hở lóe lên một tia tinh quang mạnh có thể gặp đến có thể cảm giác được t ư ơ n g đại một quyền kia không có bao nhiêu chiêu thức biến hóa cùng x à o kình dọc theo nhưng có là thuần túy hùng hồn quyền kình thiên truy bất luyện so với bất kỳ vũ khí nào đều đáng giá tín nhiệm đập tới đúng như một thanh o a n h thiên đua lớn đập người hắn trái tim câu chiến nếu không phải kim đỉnh miền trưởng hư thực giao nhau từ hà nội công như có như không tầng, tầng giảm đi một quyền này đủ để đem hạ g ư n g đạt h ư ơ n g không thể cùng chi lực、định. trước lấy hồ g i a đao pháp cùng hắn đấu một trận tiêu hao nội lực của hắn cùng tâm thần chờ một lúc sau liền có thể phản công là chủ lấy cắt bay khoái đao đặt vững thắng cục hạng ương chẳng qua là thô sơ giản lược thử một chút đã lớn gây nên h i ể u võ công của đối phương vẹn vẹn lấy kim đỉnh miến trường hoặc là hung ác tàn bạo lòng trào thủ đều khó mà tới ngày tháng phương pháp tốt nhất vẫn là trước tiêu hao lại lấy sát chiêu quyết thắng tiêu hao đối trọi chiến hồ g i a đao pháp đao chiêu tinh diệu từ ha cứng cỏi lại hồi khí tốc độ cực nhanh hắn tự hỏi đoạt lấy ưu thế hét dài một tiếng như hổ gầm vừa gầm tay trái hạng ương nhấn một cái. Nhãn linh đao bị nội rung bên ngoài, trường đao thân đao bòng loáng, bắn kích phát lực tia đao đao đao ra ra bị một vỏ so á n nhị g hậu vô c i lại, mùi nghiêng liên miên mình, đao đã đến đao đao đao qua của hào hào So cuốn ngực như nước thế chạy, thật sự hào đao pháp, hào đao thuật. trước、so、sự với trường pháp hoặc là cái khác võ học hạ ương am hiểu nhất vẫn là đao pháp là bản mệnh võ học chém ra một đao cảnh giới nhất thời khác biệt nhị vô hậu cũng không thể không giữ vững tinh thần toàn lực ứng đối phá ngọc quyền của hắn trải qua tinh thần thật lớn thậm chí song quyền kình lực luyện tấu cùng kim thiết khí tương giao cũng không yếu mảy may chẳng qua là rốt cuộc chưa từng luyện khổ luyện thuật nếu như bị lưỡi đao cắt đến thân thể những bộ vị khác cũng là có chết vô sinh đây chính là đao kiếm đẳng binh khí võ giả ở thấp cảnh giới lúc chiếm cư ưu thế hạ ương lúc này liền đem loại ưu thế này phát huy phát huy vô cùng tinh tế thậm chí tăng thêm dọc theo thăng hoa hạ ương cùng nhĩ vô hậu cái này nghiêm lại thức giao thủ lập tức kình phong lệnh thấu xương tư tán vòng chiến trực tiếp đem đ ạ i đường chiếm cứ xung quanh mấy thước căn bản khó mà đến gần một cái đen đủi mánh hổ bang bang chúng muốn đánh lén hạ ứng trực tiếp bị trường đao từ ngực cắt thành hai nửa từ trạng thê lui mau lui lại lui cách xa hai người này lục hổ cả kinh têu lên hắn cũng là cao thủ nhãn giới kiến thức không tầm thường lập tức quá t mình liên tiếp nôn vô cương đồng thời lui về phía sau vốn phải là đại hôn chiến một trận tranh đấu bởi vì hạ ương cùng nhị vô hậu chiến sự kịch liệt cùng vòng chiến làm luận ấ ra trừ khử trong vô hình la thất cũng ngang tay ngăn ở nhau nhau muốn thử nhất tiểu phượng cùng toàn cảnh là ngưng trọng đám người v ô n g thông trước mặt ra hiệu bọn họ lui về sau nói khẽ hai người này lúc này xung quanh mấy thước đều di tản lấy đoạn mất ngọc điểm kim kình lực mặc dù không phải thật sự tức giận ngoại phóng nhưng nếu như chúng ta đến gần rất có thể liền cùng vừa rồi người kia chết bởi hai người chiêu hơn hậu thủ hơn nữa hiện tại hai người đánh nhau chết sống đ ă n g l ư ợ n g toàn lực phía dưới căn bản không dành quan tâm chuyện khác không phân địch ta mọi người cũng rời cái này hai người xa một chút lại ở la thất trong lúc nói chuyện hạ gương cùng nhị vô hậu lại chiến lại đi một đường đao phong quyền kình tư tán bàn gỗ chiếc ghế đại đường chống đỡ cây cột r ồ i d í t bị đánh chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn bay ra dưới chân đạp trên thần hành b ạ c biến ở có hạn trong không gian ngang na đằng rời hạ ư ơ n g tóc dài của bay tay phải nhạn linh đao đao quang r ế t lạnh tay trái hoặc chảo hoặc t r ư ờ n g hoặc quyền sức chiến đấu thôi phát đến cực hạn trực tiếp đem đại đường tường đá đá n h xuyên qua dương lên một trận bay lên bụi đất bay khói đám người huy vũ ống tay háo che lại miệng mũi coi lại hai người đã đánh ra đại đường trực tiếp biến đổi chiến trường đến rộng lớn hơn trong không gian lục hổ âm tàn mắt nhìn đám người la thất âm thầm đánh giá một phen cảm thấy không có bao nhiêu phần thắng tính cả ngôn vô cương cùng nhau đuổi theo ra đi q u a n chiến la thất cũng dằn xuống phun trào chiến ý cùng nhiệt huyết mang theo mấy người nhất tiểu phượng đồng dạng đuổi theo ra đi trận chiến này ai thắng ai、tua. đã áp đảo mọi người bản thân vân đoán hoặc là cựu thị đối địch phía trên bởi vì lúc này thời khắc này trận chiến này đã không chỉ có quan hệ mọi người lần này tới ý càng dẫn động đám người nội tâm thích võ thừa số rung động người luyện võ trừ phi trong lòng có vấn đề không phải vậy đều khát vọng hướng tới quan sát t ầ n g thứ cao hơn người chiến đấu cái này có thể tăng lên cực lớn tầm mắt của mình kiến thức thậm chí bản thân loại suy tăng lên võ lực cái này cùng đánh cờ không sai biệt lắm cùng s ú kỳ cái sọt đánh cờ đó là càng rơi xuống vượt qua xấu không có bao nhiêu tăng lên không gian nhưng cùng cao thủ liền không giống nhau cho dù chưa từng đối cục chẳng qua là ở một bên nhìn gặp kỳ nộ cũng có thể có không ít thu hoạch bố cục đội tử thậm chí sâu hơn bẫy liên hoàn đường hai người hạ ương cùng nhĩ vô hậu võ công cao hơn mọi người tại chỗ lại không phải quá bất hợp lý có thể gặp được trên lệnh người như vậy thế lực ngang nhau đối chiến lực hút đối với một đám võ giả mà nói không thua gì một bộ thượng thừa võ công bên ngoài viện đã dung nạp trăm người bảy trận trong không gian một đám nguyên bản hung ác mãnh hổ bang bang chúng đang cực kỳ bất lực chạy tư tán hận không thể lại dài ra hai cái đùi chỉ vì trong viện hai người kia bây giờ quá kinh khủng không đợi đến gần hai người một đ a o bổ tới thế như trọng sơn đẻ xuống từ đầu tới đuôi hóa thành hai nửa bùn máu hoặc là quyền ảnh t r u n g điệp ngược bị đánh ra một đạo huyết động kinh lực sâu phát lục phủ ngũ t ạ n g cho bụi giờ này khác này hai người hạ gương cùng nhị vô hậu chiến điên cuồng rốt cuộc không lo được có phải hay không lạm sát kẻ vô tội bởi vì bất kỳ bên nào lưu thủ đều có thể bị đối phương thừa cơ vật trên lại không xoay người được cơ hội chương hai trăm linh sáu thất bại người ngoài cuộc chỉ thấy được giữa sân hai thân ảnh giao thoa dây dưa đ ố nốt khí bảo tiếng cùng âm vàng tiếng kim thiết chạm nhau bên t a i không dứt trong ự nghĩ nếu thân ở chiến cuộc, mạnh như ngôn cương chống nhiều tinh toán lượng. hổ thất thể chiêu khó cuộc, t ở lục cái, có vô lá đỡ chiêu nhiều đã tính toán khó lượng. Trong chiến đấu bên ngoài hạ ương đang sát phạt mãnh liệt đao pháp biến lại biến mềm dẻo lúc như nước chảy cường ngạnh lúc như tăng thêm núi thậm chí chính mình cũng cảm giác ở trận này trong giao chiến hổ ra đao pháp mơ hồ đến một cái cảnh giới mới bên trong tâm thần lại cực kỳ thong thả chiêu chiêu thức thức như ngọc châu trong tim lan qua không dậy nổi gọn sóng càng giống như một cái cực kỳ kiên nhẫn thợ săn chờ đợi con mồi vào lưới một khắp này nhĩ vô hậu cùng hạ ương cũng là cảm giác không sai bị lắm hơn nữa mặc dù hắn công lực càng thâm hậu nhưng tiêu hao cũng lớn hơn lấy phá ngọc quyền trải qua đặc dị chỗ mua ra một quyền nhất định toàn lực quản chú cái này không chỉ có tiêu hao nội lực thể lực trên tinh thần cũng cần cầu không nhỏ đã nhận ra hạ ương tồn tại tâm tư nhị vô hậu cũng đang cố ý thu liễm kinh lực hòa hoan tinh thần như vậy khí mạch trầm sâu cũng dễ dàng rất nhiều thời gian dần trôi qua song phương tốc độ xuất thủ đều ở giảm bớt từ nguyên bản mọi người thấy không rõ lắm đến thời gian dần trôi qua có thể nhìn rõ ràng quần chiêu đao pháp không còn lạ như trong xương nhìn bỏ ra đó có thể thấy được hai người đánh nhau chết sống đã chuẩn bị kết thúc tùy thời đều có thể phân ra thắng bại la thất ông thông cùng mấy người hát thành cái chán thậm chí toát ra mồ ù hôi dịn gắt gao nhìn chằm chằm trên trận hai người ở trong lòng tính kế rốt cuộc ai sẽ chiến thắng ai sẽ thất bại chẳng qua lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được hạ hương nội lực đã mơ hồ không tốt nhị vô hậu rốt cuộc trẻ trung khỏe mạnh lại nội lực thâm hậu coi như toàn lực bạo phát hồi lâu cũng còn có thể chống đỡ được nôn vô cương cùng lục hổ cũng chừng t r o n mắt khó nén vui sướng trong lòng nhanh nhanh hai người giao thủ đã vượt qua trăm chiều đối diện tiểu tử kia đã không chịu nổi sắp đến cực hạn so với dự tính còn nhiều hơn ra trí ít ba mươi chiều người này mặc dù không tính là thật trượt phu nhưng võ công thực là không tồi hạ gương đánh giá một phen trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu tím trên mặt càng tím ý r ạ n g dào giống đánh đèn sáng dưới chân g i ố n g một cái lấy chân phải mắt cá chân làm cơ sở điểm cả người toàn bộ thân thể và mẹo xương cốt rung động đôn nốt tiếng v a n g lên tay phải trường đao đao thế biến đổi phi xa tẩu thạch thập tam thức xuất thủ mịt mờ giữa không thấy được thân ao lại có thể nghe đến đao phong gào thét bén n ọ n x rách hết thảy chiêu thức tốc độ nội lực bộ pháp liên thành một tuyến nhịp nhàng ngăn c h ớ p là hạng ương chủ tính hồi lâu bỏ bao công sức một đ a o đối thủ nhị vô hậu toàn thân rung động tóc gáy dựng lên con mắt càng con ngươi co r ụ t lại thân thể tự phát cảnh cáo con mắt không thấy được thân đ a o dứt khoát không nhìn tới hai lỗ thai khẽ run nghe gió b i ệ n vị đống nhiên như người song quyền trình nâng tháp chi thế hướng về phía trước hung hăng chấn động nhãn linh đao thân đao bị song quyền kẹp lấy nhị vô hậu đang m u ố n lộ ra năm chắc phần thắng mỉm cười theo sát thân đao mà đến phật châu lại bột một tiếng đánh vào nhị vô hậu nắm tay phải quyền có chỗ định châu hàng ma vô thượng tần công trong nháy mắt vỡ ra kinh lực đánh tan nhị v u a hậu nắm tay phải bị đánh máu me đ ồ n g đĩa song quyền buông lỏng trường đao cũng thuận thế vẩy qua vai phải tơ máu l o e sáng hạ ương cùng nhị v u a hậu giao thoa mạ qua t h ở phao một hơi tay phải cầm ngược trôi đao lập ở sau lưng tay trái trình viên bi tay hoa tạo hình phấp một ngụm phun ra máu tươi nhị v u a hậu đầu tiên là cao mày nắm tay phải bên trên máu thịt bé bét còn kèm theo không ít mảnh gỗ vụn trên vai phải quần áo bị phá vỡ tơ máu nở rộ chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt một kia hắn nhìn rõ ràng vừa rồi một đau kia hạ ương nếu như xuống toàn lực nhẫn tâm ra đao cánh tay này chỉ sợ đã không ở trên người hắn mình thua hạng ương thu hồi tay trái lao đi máu ở khoe miệng tuyến cảm giác thoải mái không ít xoay người lộ ra một mỉm cười tháng bại đã phân nhĩ v u a hậu ngươi bại bởi ta còn thiếu ta một đầu cánh tay chuyện nơi đây cũng không muốn nhúng vào vừa rồi hạng ương phun ra ngụm máu tơi ư kia chẳng qua là nội phủ chấn động tụ huyết là bị nhĩ v u a hậu phá ngọc quyền trải qua hùng hậu kình lực dung ra bức bách ra ngoài thân thể có ích vô hại ở bản thân sức chiến đấu cũng không lo ngại tay phải nhĩ vô hậu máu thịt bé b é vai phải suýt chút nữa bị hạng ư n chém xuống có thể nói triệt triệt để, để đánh ể đ bại thua thiệt không có gì tranh cãi địa phương con là hắn hay là không hiểu tại sao mình sẽ thất bại quyền pháp chiêu thức nội lực thậm chí thân pháp khi thế hắn không có một chỗ ở đối phương phía dưới có vài chỗ còn chiếm căn cứ ưu thế vì sao cuối cùng thua sẽ là hắn cái này cùng một chút bại trên tay tiêu phong cao thủ rõ ràng tính kế ra v õ công của ta cao hơn đối phương làm sao lại thất bại hơn nữa thua không giải thích được hạ ương cũng không cách nào trả lời vấn đề này có lẽ là đối phương chẳng qua là chuyên tâm khổ tu không có nhiều đấu chiến kinh nghiệm lại có lẽ chẳng qua là hắn trưởng thành quá nhanh đơn thuần võ công cảnh giới đã rất khó cân nhắc mạnh yếu sức chiến đấu chẳng qua bất kể như thế nào mình thắng đây chính là đối với hắn kết quả tốt nhất đương nhiên dùng phương thức càng khoa học đi giải đ ộ c đại khái chính là một cái bố cục quan hệ từ chiêu thứ nhất bắt đầu hắn xuất thủ đã ở tự định giá khảo cứu thử vì chính là cuối cùng chém ra cái kia không thể xem khoái đao cùng giấu ở khoái đao về sau hàng m à châu bên ngoài sân la thất cùng ông thông hát thành đám người nhiếp tiểu phượng hung hăng một năm quả đấm tháng cái này thăng cái kia nhìn sâu không lường được nhĩ vô hậu tiểu hạng quả nhiên lợi hại nôn vô cương cùng lục hổ thì nỉ non trong mắt là không thể tưởng tượng nổi không dám tưởng tượng coi như cứu tinh nhị vô hầu rời chân khí ngoại phóng chẳng qua gang t ấ t cách nhị vô hầu cứ như vậy bại bọn họ lại không biết gang t ấ t cách có lẽ chính là thiên nhai có khác chỉ cần không phải chân khí ngoại phóng không có ai sẽ là không thể nói bại một cái kia hạng ương thắng qua nhị vô hầu cũng chỉ là cực kỳ chuyện không quá bình thường trời mới biết ở v i ê n bắc nguyên mông mười chín châu cùng một thời gian cùng một địa điểm sẽ có bao nhiêu cái như h ạ n ương bình thường thiếu niên đang làm lấy kinh thiên động địa、chuyện. cùng những người kia so sánh với hạng ương hôm nay sợ tắt là chẳng qua là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ lúc nào hắn có thể thắng được chân khí ngoại phóng cao thủ lại xưng đạo một tiếng yêu nghiệt còn t ạ m được ta thua không nghĩ tới gần hai mươi năm khổ tu không bằng ngươi người thiếu niên này cũng được vốn là người trong núi tội gì dây dưa chuyện hồng trần chẳng qua ta vẫn là nên nhắc nhở ngươi một câu sư đệ ta thân phận cùng trong quân có quan hệ rất lớn lục hổ này ngươi cũng nghe đến cùng thanh giang p h ụ lâm gia có thiên ti vạn lũ quan hệ hy vọng ngươi hào hào chăng trước đừng chọc mưa lớn hoạn nhĩ vô hậu thở dài một tiếng mắt nhìn phía sau tràn đầy hung ác tư thái hai người nôn vô cương lục hổ lắc đầu hướng phía đại môn đi nôn vô cương nhìn mình sư huynh rời đi cũng không nói cái gì người đã bị đánh bại thậm chí suýt chút nữa bị phế lưu lại thì có ích lợi gì hiện tại hắn suy tính là thế nào đối phó đám người hạ hướng nhị vô hậu bại một lần hoàn toàn làm rối loạn lúc trước hắn ý nghĩ cùng ăn bài một số thời khác xem xét thời thế tỷ võ công hữu dụng hơn thần bộ môn chiêu bài lớn hơn nữa cũng không bằng một cái có thể áp đảo cao thủ của bọn hắn ra sức hiện tại hạ hướng chính là cao thủ này bọn họ đã là yếu thế một phương lục hổ cũng h í mắt hai tay chắp sau lưng nhìn về phía đoàn người thần bộ môn hắn cũng không có quên đi trước kia hạ ư ơ n g lời nói nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình như vậy nên làm như thế nào chương hai trăm lẻ bảy tối mưu nhìn n h ĩ vua hậu rời đi phải tốt nhất còn tích tích cộc cộc nhỏ xuống dưới lấy máu tươi hạ ư ơ n g xoay người nhìn về phía hai người ngôn vô cương lục hổ trong mắt mạnh mẽ cùng sát cơ không chứa che giấu hai người các ngươi nói như thế nào là nghe thần bộ môn chúng ta an bài tìm ra thanh sơn khấu hạ hổ g i ú p chúng ta bắt trở về thành vân lấy công chủ tội vẫn là để ta đưa các ngươi hai cái đoạt đường ha ha hạ hương đúng không ngươi mặc dù võ công cao cường nhưng không nên quên chúng ta cũng không phải mặc cho ngươi bóp nhẹ bánh mì chẳng qua chúng ta là lương dân không sẽ cùng ngươi tranh chấp t ố t liền theo các ngươi nói làm sau đó hai chúng ta giúp bang chúng sẽ nghe các ngươi điều phối giúp các ngươi dọ xét tin tức chẳng qua có thể hay không tìm được liền việc không liên quan đến chúng ta á hổ chúng ta đi nôn vô cương kéo lại trong mắt vẻ mặt khó lường lục hổ mắt nhìn hạ hương xoay người rời đi về phần chuyện sau đó tự sẽ có người xử lý hạ hương thấy hai người rời đi hai con ngươi do dự cuối cùng cảm thụ nội phủ chấn động Kinh mạch mơ hồ mơ làm đ a trấn là không có áp từ thủ, đ ư ngữ n h này tháo gỡ ra tới một cái chấn một cái đẹp chấn nghiếp áp đảo đều chỉ là trong lòng phương diện bên trên cùng tự thể nghiệm đánh bại hoàn toàn khác biệt làm hạng ương lôi cuốn thắng qua khí thế của nhị vua hậu chèn ép hai người bọn họ khuất phục thật ra thì đã coi như là hoàn thành hai cái nhiệm vụ trí nhánh thiên thư cũng là móc chữ chẳng qua đây cũng là một chuyện tốt hai năm nội công tu vi tới tay lại là một lần vượt qua thức thực lực tăng trưởng không tệ hạng ương thật sâu thổ nạp một ngụm hòa hoãn nội phủ thương thế nhìn lục hổ rời đi phương hướng lộ ra một tia cười lạnh trước mắt dùng đến đến lục hổ tạm thời buông tha hắn chờ bắt được thành vân hoặc l à tiến hơn một bước tiêu diệt thanh sân khấu lục hổ không có giá trị lợi dụng tất sát người này mặc dù cái này cùng thiên thư nhiệm vụ không quan hệ lại là trong lòng hắn quyết định chuyện cần làm như vậy phát rổ tội ác chồng chất người không giết hắn nuốt không trôi trong l ò n g ngực cái này miệng không phải bình chi tức giận một bên khác hai người ngôn vô cương lục hổ rời khỏi sân nhỏ đi tới mánh hổ b ă n g một cái trong phòng nhỏ thương lượng sau đó đối sách đại ca chúng ta hiện tại nên làm như thế nào cái tiểu tử thú y kia nói ngươi cũng nghe đến hơn nữa cũng đem chuyện làm rõ bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta coi như thật giúp bọn hắn xử lý phong hàn đám người kia sau đó cũng sẽ thanh toán ta ta hiểu rất do đám này chết bộ k h o i lục hổ khí thế hung hăng ngồi ở một tấm màu nâu đen t r ư ớ c ghế càng nghị càng giận hận không thể trực tiếp gọi lên người của mánh hổ ban g rào sắt đám người này tay phải ngôn vô cương lăng không ấn xuống ra hiệu lục hổ an tâm chớ vội sau đó vẫy lui trong căn phòng hai cái hầu hạ nha hoàn nhấp một hớp nước trà trên b à n háng giọng một cái nói n g ư ờ i gấp cái gì hiện tại cùng bọn họ liều mạng ngươi có thực lực này khỏi cần phải nói người cái k i a đánh bại ta hạ ương của sư huynh sợ sẽ có thể làm thịt hai người chúng ta nghe vậy lục hổ không có phản bác mặc dù nhị vô hậu thừa nhưng không có nghĩa là đối phương chính là g ấ c rượi chỉ có thể nói võ công của hạng hương cao hơn mà thôi cái này cũng bình thường một núi vẫn còn so sánh một núi cao là trên giang hồ trạng thái bình thường ta đương nhiên cũng biết dụng ý của bọn họ chẳng qua người chẳng qua là chúng ta cho mượn đối phương cũng không đại biểu thật thành thần bộ môn tiến nhân thủ hạng ư ơ i ngẫm lại xem phong hàng người này cũng không phải dễ chơi bọn họ còn cùng tiểu liên vân trại có chút liên quan nếu chúng ta cùng đối phương liên hợp lại bố cục thỏa đáng đem thần bộ môn người này cùng nhau chấm dứt ở chỗ này thì thế nào nghe được câu nói của n ô vô cương trong lòng lục hổ nhảy một cái mặc dù hoảng sợ đối phương lớn mật nhưng cũng hoạt phiếm đi lên đúng vậy à bọn họ cùng phong hàn giữa liên hệ người của thần bộ môn chẳng qua là hơi có đoán lại không hiểu rõ song phương rốt cuộc thân mật đến loại trình độ nào nếu là lấy có lòng tính toán vô tâm h ả o h ả o bố cục hữu đồ thỏa đáng thiên thời địa lợi nhân hòa đem đám người này tống táng ở bên ngoài văn dương chấn cũng không phải là không thể nào chỉ là bọn hắn rốt cuộc là người của thần bộ môn nếu toàn bộ chết ở chỗ này thần bộ môn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ lại phái ra cao thủ tới đây không bằng như vậy ta hướng về phía lâm gia cầu cứu chỉ cần lâm gia xuất thủ Ta t cũng không lâm đồng t ra ư n còn phiên g bộ khoái còn có thể có t lâm Hồ tính mấy phần, chút không thần thậm vẫn còn có do để thầm t ngăn ra ở t h ngươi cho rằng lâm Tương ra là chỗ rửa của ngươi. ngươi có biết không lâm chi long lão ra hỏa kia trong mắt nhất dùng không được hạ cát hắn tam tử năm đó xuất ngoại đi lại giết l ầ m một cái bình dân trực tiếp bị hắn chém đứt một cái cánh tay làm trừng phạt vô tình vô cùng nếu là ngươi ở chỗ này chuyện bị lâm ra bọn họ biết đến lại kiểm chứng là thật đừng nói nữa ngươi chính là mội mội của ngươi đều muốn bị liên lụy h u ố n h ổ chúng ta liên hợp phong hàn tập sát đám người này chuyện xảy ra cũng có thể đẩy lên phong hàn trên người hắn là con giận quá nhiều không sợ cắn chúng ta trong sạch hái được đi ra ngươi sợ cái gì sức lực lục hồ nuốt nước miếng nghĩ tới mình đã từng thấy lâm ra cùng lâm chi long đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia e ngại mình giữ mình trong sạch bị người lấn ép tìm được lâm ra bọn họ sẽ không ngồi yên không lý đến nhưng nếu là mình làm s ằ n g làm bậy bị người ta phát hiện còn đi lâm ra cầu cứu tương đương với chuột cho mèo bái niên tự tìm đường chết vậy chuyện này làm được chẳng qua nhất định phải không có sơ hở nào không phải vậy chạy thoát một cái hai chúng ta đều phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu lại không còn giờ này ngày này loại này cầm ý ngọc thực xa xỉ thời gian lục hổ nghiến răng nghiến lợi nói nhọc nhằn khổ sở đã nhiều năm như vậy xông ra lần n à y cơ nghiệp c ũ、so、gió gió, mưa mưa. như vậy đêm nay ngươi lặng lẽ tới chỗ của ta ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu bằng hữu người nào chẳng lẽ lại là đại ca mời trợ thủ vậy là tự nhiên thanh sơn khấu phong hàn thành vân tiểu liên vân trại mấy người cao thủ n g ư ờ i nói như thế nào nôn vô cương cười h í p mắt nói nhìn lục hổ mỹ mắt tê dần người khác cho rằng mình hung tàn bá đạo công vu tâm kế thật tình không biết người trước mắt này so với hắn còn muốn hung tàn không chỉ gấp mười lần xem ra nôn vô cương đã chuẩn bị trước cho dù nhị vô hậu bên này không có thể làm ra tác dụng đồng dạng có khác ứng đối phương pháp chỉ có mình bị mơ mơ màng màng chẳng qua nghe được cao thủ tiểu liên vân trại trong lòng lục hổ cũng là bông lỏng không ít cái thế lực này ở thanh giang thậm chí riêng hy địa giới vẫn tương đối ra sức có bọn họ tương trợ xử lý đoàn người thần bộ môn cũng không có vấn đề chương hai trăm linh tám phá vỡ rào ban đêm hạ ương ở đốt lên ngọn đèn trong căn phòng một mình an t o à n trên tay một thất trận nhìn quên tinh tế lao lao nhạn linh đao thân đao sắc mặt l u h ò a sắc mặt chuyên chú làm thần bộ môn chuyến này cao nhất sức chiến đấu hắn cần có bảo đảm chính là võ lực của mình c ũ n g cần thời điểm kịp thời xuất thủ về phần cụ thể hành động nhân viên phân bố an bài đều giao cho đám người la thất kế hoạch thi hành đem nhạn linh đao trở vào bao hạ ương không có đứng dậy ngồi trên ghế tinh tế tự định giá hôm nay đánh với nhị vô hậu một trận thật sự hắn nhấc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần đem tự thân sở học phát huy đến đ ỉ n h phong loại cảm giác này thật rất kỳ diệu là lúc này nhìn một chút thu hoạch lần này bỏ qua một bên trong vòng hai năm lực không nói con một bộ đấu c h u y ể n tinh di đã đáng giá tay phải hạ gương ngón cái nhẹ nhàng vỗ lên mi tâm hai mắt bế hạp tâm thần chìm vào đến trong vô tự thiên thư một đạo cực kỳ huyền diệu pháp môn truyền thâu đến trong đầu của hắn số lượng từ phong phú vận khí t h â m ảo phức tạp đúng là đánh bại nhị vô hậu nhiệm vụ ban thưởng đấu truyền tinh di hồi lâu hạ g ư n g thở ra một hơi thật dài ánh mắt sáng tối c h ậ t lâm vào trầm tư ngoài dự liệu của hắn môn võ công này không phải là trường pháp quyền pháp ngoại hạng cửa quyền thuật võ học cũng không phải thuần túy nội môn tâm pháp mà một bộ sen lẫn ở giữa hai bên tạp cửa võ học đấu c h u y ể n tinh di rời đi hai chữ thể hiện tất cả môn võ công này tinh túy người ngoài lấy đao chiêu kiếm chiêu công phạt với hắn sử dụng đấu c h u y ể n tinh di có thể trở về trở lại chiêu này địch nhân khó lòng phòng bị dưới liền sẽ chết ở chiêu thức của mình trong tay còn có nội g i a k h í k ì n h đến hôm nay ban ngày n h ĩ vua hậu phá ngọc quyền trải qua thật ra thì đã trong tranh đấu chấn thương hạng ương nếu ngay lúc đó hắn hiểu được đấu chuyển tinh di bộ võ công này có thể tự na di khí kình chuyển đổi đánh về phía đối phương lấy đạo của người trả lại cho người cái này không những có thể giữ vững tự thân nội kình không bị tổn hao ngược lại lợi dụng người khác chi lực tiêu ma người khác bây giờ tinh thâm vô cùng cao thâm võ đạo xét đến cùng chính là na di b á n ngược hơn nữa trong đó dính đến đối t ự thân nội lực chân khí rất nhiều tinh diệu vận dụng thật sự lợi hại luyện đến chỗ cao thâm đem tự thân chân khí tu vi hòa hợp một lò thích làm gì thì làm đây đã là hậu thiên đại thành thủ đoạn nhìn qua võ công hiểu tâm pháp lại có lịch đại cao thủ mộ dung gia tộc liên quan tới đấu c h u y ể n tinh di thể hội lĩnh mộ hạ ương đối với xem như hiểu môn công phu này tinh thâm nhưng cũng có một chút thiếu hụt đó chính là môn công phu này nặng nhất nhan giới kiến thức nội môn vận khí phức tạp t h â m ảo đã lâu không đi nói ngoại môn bắn ngược chiêu thức muốn đọc nhiều thiên hạ võ học như vậy mới có thể làm đến lấy đạo của người trả lại cho người bước này khó trách mộ dung gia tộc lúc trước muốn vơ vét thiên hạ võ học thành lập hoàn thi thủy cát vì chính là đấu truyền tinh di môn võ công này có thể luyện đến cảnh giới đỉnh cao xuất thủ lúc quỷ thần khó lường khó mà ngăn cản chẳng qua là con người khi còn sống thời gian có hạn tư chất cũng có hạn như thiếu lâm một môn bảy thập nhị tuyệt kỹ liền có thể tìm hiểu mấy chục năm thậm chí cả đời muốn đọc nhiều tình tu thiên hạ võ học sao mà chi nạn về phần mộ dung long thành người này công tham tạo hóa cho dù không có đấu c h u y ể n tinh gì cũng là đương thời người thứ nhất huống hồ công này vẫn là hắn sáng tạo khó trách từ hắn về sau đấu c h u y ể n tinh gì không có người nào có thể luyện đến đ ỉ n h phong hạ ư ơ n g thở dài một tiếng mình mặc dù có vô tự thiên thư nhưng cũng chưa chắc có thể đem môn này võ đạo luyện đến cao thâm cỡ nào hoàn cảnh khả năng duy nhất vẫn là thiên thư phát võ học tiến độ tu luyện phần thưởng chẳng qua nếu tự thân không thể đọc nhiều đông đảo võ học luyện bên trên một trăm năm cùng một năm thật ra thì cũng không có gì khác biệt đương nhiên nếu nói môn võ công này là gần g ả cũng là không hẳn vậy trong đó liên quan tới nội gia kinh lực chuyển đổi na z i cũng là nhất tuyệt nghiên cứu triệt đề không thể so sánh một chút thần công phải kém hạ ương không phải người của mộ dung gia tộc đối với môn võ công này không có sâu như vậy chấp nghiệm cũng không cần thiết lấy đạo của người trả lại cho người danh tiếng luyện thành được tốt nhất không luyện được chỉ học được chút ít liên quan tới vận dụng chân khí phương diện phát môn cũng không lỗ nhớ giữa hạ gương dựa theo đấu chuyển tinh di pháp môn vật khí nguyên bản giả dích giống như gấm n h ộ t nhạo như nước thủy triều từ h chân khí trong đan đ i ể n thời gian dần trôi qua t à n mắt ra phảng phất giống như đầy trời tinh không mê ngông n thần bí bên trong khí kình vận hành ở trong kinh mạch như sao rộ mị bày điểm điểm sắp xếp tự có huyền ảo cũng chính là những này thoáng như tinh thần sắp xếp mới có thể sinh sôi r a na di khởi kình còn làm kia thân uy lực mạnh mẽ loại cảm giác này rất kỳ diệu hình như thân thể của ta giống tuyết cũng không tồn tại là ngoại giới khí kình đánh vào trong cơ thể của ta thuận lợi giống như đánh vào mê ngông vô tận tinh không hạng tinh không ương đột nhiên mở ra hai con người giống như vui mừng giống như t i ế ệ t đối lại mang theo vui sướng cùng thoải mái tâm cảnh trên đời này lại không còn thấy được lĩnh lực đến một môn cao thâm võ đạo c à n g có thể để cho hắn vui vẻ chuyện trong lòng hạng ương kẽ động vận khí ở bàn tay lại phát hiện kình lực giải tán không phải ngưng nếu anh ra mười phần lực đạo chẳng qua còn sót lại ba phần có thể nói hô cha là Đấu chuyển trong i di, phải n bản thân không h cao c thủ tri đạo, địch không tri đạo, công thải. Trong lòng như ngưỡng ấy hạ ương hận không thể nhị vô hậu đứng trước mặt của hắn hai người trở lại một trận đại chiến tốt nghiệm chứng một phen đấu c h u y ể n tinh di huyền liền diệu đáng tiếc cũng chỉ là n g ấ m lại mà thôi các loại kích động vui sướng tâm tình thoáng h ò a hoãn hạ ương mục đích sinh ra hà o quang lại hướng về phía thiên thư nhận lấy hai cái nhiệm vụ chi nhánh thu được hai năm nội công tu vi đồng dạng thiên địa linh khí có thể hạ ương đã chịu thống khổ lại linh cơ khé động đem ước chừng một nửa linh khí dùng để thúc d ụ c dịch cân đoán cốt thiên bí pháp một nửa khác mới biến thành tinh thuần t ử hà nội lực dạy đặc ở đan điền bên trong cùng dĩ v ã n g tu luyện dịch cân đoán cốt thiên hòa hoán miên nhu khác biệt lần này hiệu quả cực kỳ bạo lực kinh mạch ở tinh mịn như cắt linh khí trong bao kéo d ô i phát triển từng tia từng sợi màu đen bùn máu từ thân thể hạ ương bên trong ngâm ra loại cảm giác này liền cùng thân thể bị đặt ở trong lò lửa không ngừng nương khô lại như bị ấn ở trên miếng sắt bị búa lớn một trận đập mạnh vô cùng vô tận thống khổ so sánh trên đời tàn khốc nhất hình phạt chẳng qua là hạ ương cắn răng lại theo tích lũy tháng ngày tu luyện dịch cân đoán cốt tiên tương lai trở thành lớn giang đại sông thậm chí bao la bắt ngát biển rộng cũng không phải không thể nào cái này còn không chỉ nguyên bản bởi vì linh khí rót vào thâm hậu hơn ba phần mười nội lực lúc này ở trong kinh mạch c h ả y xuôi cũng lộ ra đơn bạc rất nhiều dự tính đả thông năm đầu nghiêm chỉnh còn kém không ít khiến hạ gương sinh ra một tia hiểu rõ lúc đầu trước kia ta mượn vô tự thiên thư thần thông có thể lấy thô thiển nội lực đả thông kinh mạch ở mức độ rất lớn bởi vì kinh mạch hẹp hòi định hình cho nên cần nội lực cũng thiếu tiến bộ nhìn như thần tốc thật ra thì chẳng qua là hướng phía mình định phong nhanh chóng nhảy vào chưa chắc là chuyện tốt bốn đầu chính kinh hạ gương k h l ỏ t miệng mỉm cười làm mình cao hứng đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối vừa mở mắt nhìn lại là từ trên người chính mình phát ra vội vàng trút bỏ quần áo đến trong sân nhỏ đánh bàn nước sạch lao lao rét lạnh đêm trăng không trung đầy sao như ẩn như hiện hạ gương trần như nhộng không chút nào chưa phát giác rét lạnh ngược lại trong lồng ngực kích đống cuộc sống như vậy càng không ngừng tiến bộ cường đại thật sự quá tốt đẹp chương hai trăm linh chín cao thủ tiểu liên vân trại lại ở hạng ứng phá vỡ rào tái tạo võ đạo căn cơ ngay miệng lục hổ cũng mượn bóng đêm lặng lẽ đi tới nôn vô cương nhà ở bị đón vào một gian rộng r à i sáng trên bàn bảy đầy thịt rượu trong phòng nôn vô cương thấy được lục hổ đi vào liền vội vàng đứng lên l ê n tiếp ở hắn một bên còn có sáu người cùng nhau đứng người lên một bộ da cầu d â u ria ở trên mặt bọ loạn thân hình cao lớn phong hàn thanh sơn khấu đại thủ lĩnh cũng là duy nhất thủ lĩnh lục hổ đã sớm quen biết thậm chí có nhiều hợp tác không xa lạ gì tuổi quá trẻ tướng mạo có chút m ơ gương mặt hai bên còn mang theo lún đồng tiền thành vân lúc này cùng dị vang ở văn dương chân khí chất k h á c lạ nhiều chút ít thương tang cùng khát máu một đôi mắt tràn đầy tơ máu cùng lục hổ đồng dạng l ạ quen biết cũ mặt khác bốn người sẽ không có thấy qua một cái nương khí trong nương tô son điểm phấn một cái khỏe miệng đã nứt ra để trần đầu còn có giới ba cười không ngậm mồm vào được hơn hai trăm cân mập lùn còn có hai cái hình như huynh đệ tướng mạo có chút tương tự cũng là bình thường rất nhiều bất quá nhãn thần lạnh lùng nhìn cũng không phải đèn đã cạn dầu Nhị đệ, người rốt cuộc đ ã đến mau mau vào chỗ ngồi ta vì người giới thiệu mấy vị bằng hữu phong huynh đệ cùng trở thành huynh đệ đều là quen biết cũ ta cũng không muốn nói nhiều vị này là tiểu liên vân trại bảo xuân bảo huynh đệ rất được đại trại chủ coi trọng vị này là phúc tịnh đại sư một thân cầm nã võ học đó là làm ngô huynh cam bái hạ phong hai vị này là thân thị huynh đệ huynh trưởng thân bằng đệ đệ thân lễ thật ứng với bay xa vạn giảm đ i ể m báo cũng là khó lường cao thủ các vị đây là ta kết bái nhị đệ bang chủ lục hổ của mánh hổ bang cùng thanh giang phủ lâm gia chính là quan hệ thông gia quan hệ luôn vô cương lôi kéo tay của lục hổ nhập tọa là lục hổ nhất nhất giới thiệu liên vân trại mấy người m ỗ i giới thiệu một cái nhất định nâng chén nhận rượu lấy đó tôn trọng lục hổ cũng là nói cười yên yến một đ ộ ngưỡng mộ đại danh đã lâu dáng vẻ kỳ thực lục hổ độc thân cũng chưa từng nghe qua một người cũng chưa từng thấy qua chẳng qua hắn không dám thất lễ không nói trước mấy người kêu bản thân võ công liền mơ hồ gây áp lực cho hắn vẹn vẹn mấy người là tiểu liên vân trại xuất thân thuận lợi đủ để cho hắn é ngại ba phần mình là lần yếu sợ mạnh ở văn dương chấn một mẫu ba phần đất làm ư a làm gió đám này hung nhân thế nhưng là hoành hành riê đó là đồ sứ cùng hòn đá khác biệt cũng không dám kinh thị chán ghét vô cương huynh đệ liền thích nói dỡn người ta rõ ràng là bảo cô nương không phải nói bảo huynh đệ người ta cũng không thuận nha nương khí trong nương bảo xuân hướng phía lục hồ liếc mắt đưa tỉnh song ngọn đèn bên trong ngọn đèn tức giận nói suýt chút nữa không có khiến lục hồ đem vừa rượu uống vào trong miệng cho phu n r a nhìn lục hồ vẻ mặt kinh ngạc phúc tịnh hòa thượng t u é t miệng cười ha ha nói ha, ha lục huynh đệ chớ kinh ngạc ha ha bảo xuân liền đức hạch này quen thuộc là tốt chẳng qua ngôn bang chủ cũng là nói sai một điểm ta cái kia cầm nã thủ chẳng qua điều trùng tiểu kỹ Nào dám cùng nôn à o dám c g vô cương coi như tìm cũng nên tìm mấy cái tượng mô tượng dạng cao thủ mới là a tốt người đã đông đủ chúng ta khai thiệp vừa ăn vừa nói nôn vô cương cùng lục hổ tương giao không ít tự nhiên hiểu người này sợ hắn thất lễ vội vàng mở miệng cũng đem hầu gái hai bên nha hoàn vẫy lui chỉ còn lại bên cạnh bàn mọi người nôn băng chủ người nghĩ như thế nào tiểu liên vân trại mấy vị này không thể ở lâu còn có chuyện quan trọng muốn làm chúng ta muốn thiết kế người của thần bộ môn nhất định không thể chỉ hoãn phong hàn tiện tay xé rách một con hương phun ra dầu mỡ gạc quay vén lên tóc dài trên trán một trận mánh liệt gặm vừa gặm vừa nói nói không tệ lần này chúng ta mấy cái chẳng qua là thuận đường tới thanh sơn khấu bên này n khấu chút h xem một p o giang hàng, hướng thanh còn muốn hướng trong về sau phủ còn lại mười sáu cái được cho danh hào mã tặc một nhóm liên lạc mọi người chậm trễ không được thân bằng cũng không dùng nữa vừa đánh rượu nấc vừa gật gù đắc ý nói trong lời nói có nhiều kiêu ngạo chi ý tiểu liên vân trại bọn họ lần này muốn làm một cái đại động tác nhất thống thanh giang phủ cảnh nội mã tặc thế lực tụ giết gào thành chúng đây là bọn họ đại trại chủ dặn đi dặn lại chuyện cũng không dám nhân tư phế công những ta này cũng có nghe thấy tự nhiên không dám chậm trễ mấy vị quá nhiều thời gian thật ra thì chỉ cần đem người thần bộ môn này dẫn ra văn dương chấn ở phong huynh lãnh đạo thanh sơn khấu cùng mấy vị trợ giúp d ư ớ i có thể tự đem chém tận giết tuyệt lần này thần bộ môn hết thể tới bảy người đều là cao thủ nhất là một thiếu niên hôm nay sáng sớm thất bại sư huynh của ta nhĩ vô hậu bây giờ vô cùng lợi hại cho nên mới muốn mấy vị tương trợ nói nôn vô cương liền đem hạ hương la thất nhiếp tiểu phượng hát thành v ư ơ n g thông hạt thập nhị mạch hương hương bảy người đặc thù nói ra trong đó hạ hương la thất cường điệu miêu tả ồ vậy khó trách sư huynh của ngươi nhị vô hậu người ta cũng đã gặp qua một mặt là ở ta mới vào tiểu liên vân trại chu diệt một cái thôn nhỏ thời điểm khi đó không tăng thêm đại ca thấy ta hành hung gia chiêu cùng ta tương bác phá ngọc quyền trải qua kình lực hùng hồn cuối cùng ta không địch n ổ i bại chạy trốn cũng khổ tâm tu luyện hy vọng tái chiến bên trên một trận nhìn một chút hôm nay ta có hay không có thể thắng được hắn không nghĩ tới chúng ta chưa từng chạm mặt h ắ n vậy mà bại bởi một cái vô danh tiểu tốt không thể tin được không thể tin được bảo xuân lấy nắm bước khăn tay tay phải bịt lại miệng mũi một bộ không dám tin kiểu tiếu biểu lộ nếu một cái thanh xuân t i ế u nữ làm ra lần này động tác tự nhiên cực kỳ đáng yêu chẳng qua một cái tô son điểm phấn âm n u nam nhân liền lộ ra rất buồn nôn trong lòng nôn vô cương nhảy một cái sư huynh còn cùng cái này bất nam bất nữ đồ vật có như vậy quan hệ sợ không phải sẽ trả thù mình à chẳng qua bảo xuân rất nhanh cũng muốn hiểu trong lòng nôn vô cương kiên kỵ suy suy cười một tiếng chậm nhìn nôn vô cương một cái luôn bang chủ ngươi yên tâm ta và ngươi sư huynh là không đánh nhau thì không quen biết mặc dù đối địch lại đối với hắn khâm phục cực kỳ sẽ không đối với ngươi có cái gì thành kiến chẳng qua ta cũng là đối với thiếu niên kia cảm thấy hứng thú thật muốn giao thủ với hắn nhìn một chút rốt cuộc có gì lạ thường chỗ lợi hại ha ha vậy dĩ nhiên là có cơ hội kế hoạch của ta là như vậy hiện tại thần bộ môn đám người kia dựa vào ta cùng a hổ dưới trướng hai bang nhân mã dò xét thanh sân khấu cũng là phải phong huynh đệ đoàn người hành tung chúng ta không ngại tới cái dẫn xả xuất động thoải mái đem phong huynh đệ vị trí tiết lộ cho đối phương theo ta nhìn đám người này ở thần bộ môn ở lâu tự đại cực kỳ không nghĩ tới chúng ta dám liên thủ thiết kế bọn họ nhất định sẽ gấp không thể trở ra c h ấ n tìm thanh sơn khấu chỗ vậy cũng là cơ hội của chúng ta đến lúc đó lấy thực lực của chúng ta cùng đông đảo thủ hạ trợ giút coi như hạng ương kia võ công cao hơn nữa cũng phải n u ố t hận kế hoạch không có gì lạ thường thật đơn giản chẳng qua tất cả mọi người cảm thấy có thể được thật ra thì chủ yếu nhất một điểm chính là đem hạng ương bọn họ dẫn ra văn dương chấn có thể đến lúc đó ta sẽ thả ra một cái huynh đệ để các ngươi bắt lấy lại giao cho người của thần bộ môn thẩm vấn bọn họ tất không có lòng nghi ngờ chẳng qua nôn ban g chủ lần này tuy nói rõ lấy vì ta giải vây nhưng trong bóng tối cũng là giúp các ngươi t ạ o trừ uy hiếp nên tính toán chương mục chúng ta cần phải phân rõ ràng hơn nữa nỗi hoa nước này cuối cùng còn phải chúng ta tới quõng chúng ta có phải hay không nên thương nghị một chút vấn đề giá cả nôn vô cương cùng lục hổ khỏe miệng giật một cái chó không sửa đổi được đất c h ứ c tiền tiền tiền liền biết cái tiền chẳng qua của đi thay người nên bỏ ra vẫn là được bỏ ra chương hai trăm mười tin tức cùng lưu thủ hôm sau trời vừa sáng trong huyện nha đám người la thất ngồi ở công đường nhìn hạng ương đều mang khó lường cùng vẻ tham cứu không khác lại là trong khoảng thời gian ngắn không thấy đối phương không ngờ có biến hóa nghiêng trời lệch đất thân cao cao mấy phần một đôi t r ò n g mắt sán lạn như tinh thần nước da tinh tế tỉ mỉ mạch tịnh mạch hương hương nhiếp tiểu phượng bực này nữ nhi ra đều cảm thấy hâm mộ còn có một thân càng tăng thêm hùng hồn sâu ngưng khí thế đều biểu lộ hạng ương ở trận đánh hôn qua về sau thu hoạch to lớn chẳng qua đám người la thất cũng không thấy thật tốt kỳ hoặc là kinh dị trận chiến kia bọn họ nhìn qua đều mơ hồ có chút đột phá cùng lĩnh ngộ huống h ầ người trong cuộc hạng thì mới là lại chuyện tiểu hạng ngươi đã đến quá tốt hôm nay d ạ n g sáng người của đông hỏa bang ở bên ngoài văn dương chấn dò xét có thu hoạch bắt được một cái bên ngoài canh gác mã tặc trải qua chúng ta tra hỏi đúng là t h a n h sơn khấu t ậ p nhân nhanh như vậy sẽ có hay không có mở ám gì ban ngày chúng ta mới áp đảo nôn vô cương lục hổ hai cái ngày thứ hai d ạ n g sáng lập tức có thu hoạch còn quá tốt bắt được người của thanh sơn khấu cái này không khỏi quá mức trùng hợp hạng ương khẽ nhũ mày nghi ngờ nói hắn không phải không tín nhiệm lạ thất mà hắn không tin lục hổ cùng nôn vô cương sẽ như thế nghe lời thậm chí lá mặt lá trái cũng không có lúc đầu chúng ta cũng hoài nghi chẳng qua người này đích thật là người của thanh s ơ n khấu ta đã tìm trong chấn từng bị thanh sơn khấu cấp sạch khổ chủ nhận hơn người chưa làm gì sai thanh sơn khấu chính là mã tặc lướt dọc như gió không có hang ổ cố định chẳng qua là gần đây bắt đầu mùa đông bọn họ lại nghĩ đến cướp bóc thương đội t ố t chọn mua chữ qua mùa đông lương thực lúc này mới phái người tới liên lạc người của đông hòa bang cuối cùng chưa kịp phản ứng liền bị bắt lại la thất thấy hạ ương nghi hoặc cẩn thận giải thích một phen mới khiến cho hạ ương hiểu là chuyện gì xảy ra mã tặc mặc dù hành động nhanh nhẹn, Tính cơ đông ộ một n mạnh, nhưng bổ sung là một đại vấn g đại khứ bổ quá là đề, đ hỏa bang cùng mánh hổ bánh a thanh sơn khấu này thầm làm chút ít mùa n chính cùng sơn này g chút khấu thầm ít là làm b lương t ự c hổ o ạ t mật thiết một động, đây Đông cũng quan nguyên nhân. Đông bang cùng mánh cả cái là hai hệ hỏa h bang lương thực giá tiền ở trong c h ấ n chẳng qua cùng thanh giang phụ giá tiền tương đương nhưng bán cho thanh s ơ n khấu thì phải ước chừng m ắ c hơn năm thành vậy cũng là bạc trắng bóng chẳng qua lần này nôn vô cương cùng lục hổ bị hạ gương chấn n hiếp không còn dám động kế v o t c h o nên thanh sơn khấu đang không có phát hiện dưới tình huống lúc này mới lên t r ụ vào không phải là tự chui đầu vào lưới không đúng thành vật kia đúng vậy à thành vân quả thực lợi hại chẳng qua cũng chính vì hắn hiểu nôn vô cương cùng lục hổ mới biết hai người khoa trương cùng ngang ngược không tin bọn họ sẽ khuất phục ở chúng ta dưới thần bộ môn nói đến vẫn là tiểu hạng công lao của ngươi hiện tại thanh sơn khấu lại ở bên ngoài văn dương chấn ba mươi dặm chỗ vùng bỏ hoang dàn xếp chờ lương thực tới tay lại tẩy cướp mấy cái thương đội muốn rời đi tiểu hạng ý của ta là nên sớm không nên chậm cơ hội chớp mắt l à qua người này nếu như thời gian dài không trở về thanh sơn khấu chắc chắn sẽ sinh nghi chúng ta muốn làm cơ quyết đoán cầm cái chủ ý mới l à mặc dù một mực là la thất ở chủ tính trung an bài nhưng lần này chân chính nhân vật mấu chốt vẫn là hạc ứng hắn không thể không trưng cầu đối phương ý kiến nếu như tất cả mọi người cảm thấy không thành vấn đề vậy ta cũng không thành vấn đề chẳng qua là để phòng lỡ như vẫn làn n ê n lưu lại một đến hai người ở chỗ này tiếp ứng không phải ta h ủ rũ mà c ẩ n thận chạy được vạn năm thuyền nếu như mọi người bị người bao hết sụi c ả o vây khốn thậm chí toàn quân bị diện chúng ta tốt xấu còn có người trở về thanh giang phủ truyền tin h ạ ương mà nói khiến người khác trong lòng một trận nói thầm bảo cậu thả sửa lại không phải cậu thả trên đời vốn không có không có sơ hở nào chuyện kim c h ư ơ n g bộ khoái đều bị người của ma môn làm chết khô mấy cái huống hồ bọn họ những tôm kép này tốt vậy tiểu phượng cùng hương hương lưu lại phối hợp tác chiến để phong ngoại ý mớn các ngươi cảm thấy thế nào la thất ngay vậy nghĩ, nghĩ nói hai cái này đều là nữ nhân trời sinh yếu thế nhất là mạch hương hương tuổi nhỏ kinh nghiệm đối địch không đủ đương nhiên hắn cũng có tư tâm của mình ở bên trong vo công của nhất tiểu phượng tuyệt đối không yếu chí ít mạnh hơn mạch hương hương không ít lưu lại dưới nàng tới thật ra là hắn sợ chuyến này thật sự có nguy hiểm không được tại sao muốn lưu lại ta hương hương một người lưu lại đầy đủ ta và ngươi nhóm cùng đi giết địch hơn nữa đừng quên trừ tiểu hạng cùng a thất những người khác chưa chắc có thể đã thắng được qua ta nhất tiểu phượng nghe xong la thất tán bài lập tức gấp một đôi phượng mi nổi dẫn phát triển khí thế hung hăng đứng lên chẳng qua đón la thất ánh mắt mềm mại cùng mọi người không khí trầm mặc lại từ từ ngồi xuống tiểu phượng bất kể nói thế nào ngươi cũng là nữ nhân không phải kỳ thị mà bảo vệ hơn nữa hương hương tuổi con nhỏ kinh nghiệm sống chưa nhiều rất dễ dàng bị người nàng tính kế l ừ a gạt lưu lại dưới ngươi tới cũng là vì mọi người tốt chuyến này chúng ta có lẽ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng nếu thật là cái bẫy như vậy đối mặt được nhân có lẽ không chỉ là thành sơn khấu một cái ngươi hiểu ý của ta không la thất vừa dứt lời vông thông cùng hạt thập nhị hát thành ba cái tựu liên tiếp gật đầu không tệ tiểu phượng chuyện này là mọi người cùng nhau thương nghị quyết định hy vọng ngươi có thể lưu lại kiên nhẫn chờ đợi đương nhiên nếu như hôm nay trạng vạn tối chúng ta còn chưa trở về các ngươi liền mau rời đi nơi này trở về thanh giang phủ báo tin vông thông trong chúng nhân mặc dù võ công không phải cao nhất nhưng lớn tuổi nhất rất có uy tín hắn vừa ra nói nhiếp tiểu phượng cũng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng bất mãn cùng vội vàng gật đầu đáp ứng tiểu phượng còn phải lại nhắc nhở ngươi một câu trên người hương hương có dưới l ô đầu vốn gốc từ bên trong cửa hối đói phi vũ cùng trâm dùng tốt đủ để miệu sát vậy không bằng khiến hương hương theo các ngươi cùng đi nếu gặp cương địch cũng có tự vệ thủ đoạn không cần hương hương trải qua có ít nhất là lần này có thể là cùng thanh sơn khấu quy mô chấm dứt nàng chỉ sợ không thích đứng được vẫn là lưu lại tốt hơn nữa ngươi không tin ta chẳng lẽ còn không tin tiểu hạng sâu cạn của hắn hiện tại nhưng ta là chút nào cũng nhìn không ra có hắn ở trừ phi chân khí ngoại phóng cao thủ không phải vậy cần phải cũng sẽ không gặp nguy hiểm v ề phần thật ra chân khí ngoại phóng cao thủ hưng ơ hưng ơ nếu đi theo cũng chỉ là bằng thêm nguy hiểm phi vũ c u ồ n g trâm chính là ám khí cực kỳ cường đại chân khí ngoại phóng trong cao thủ trâm cũng muốn đi rơi mất nửa cái mạng thậm chí trực tiếp bị bắn giết nhưng người ta không phải cái địa giống như thánh sứ của bái hỏa giáo trương phong sẽ ở ngư i động thủ t r ư ớ c kia đem uy hiếp xóa đi không tệ trận đánh hôm qua ta rất có đoạn được lại cùng nhị vô hậu tranh tài một trận liền sẽ không phế đi lớn như vậy công phu tiểu phượng tỷ ngươi yên tâm đi hạng ương thấy được la thất cho mình ngáy mắt cũng theo phụ hòa nói sắc mặt còn hơi p h í m h ồ n g hơi có chút tự biên tự diễn hương vị chẳng qua mình tiến bộ bao nhiêu tự nhiên mình rõ ràng nhất hắn cũng là thật muốn thử một chút hiện tại sức chiến đấu hơn nữa chẳng biết tại sao trong lòng hắn tổng số chút ít mau mau cảm giác trên trực giác thật không tốt có lẽ đúng là sẽ có một trận đại chiến cũng khó nói thanh sân khấu. đón một mảnh gió lạnh đám người la thất ở nhiếp tiểu phượng cùng m ạ c h hương lo lắng trong ánh mắt cùng đông hỏa bang mánh hổ bàng tổng cộng hai mươi người kỵ đội hướng phía bên ngoài văn dương chân phía đông bắc đi mọi người ở đây rời đi không bao lâu lại có hai đội kỵ sĩ phân biệt hướng phía ngoài chân đi phương hướng cùng đám người la thất nhất trí cửa trấn một nhà vật liệu gỗ cửa tiệm lão bản nơm nớp lo sợ hướng về n ô n vô cương cùng lục hổ lộ ra lấy lòng mỉm cười chẳng qua là đối diện sắc mặt hai người lại không phải nhìn rất đẹp thất sách đám người này thế mà còn để lại hai cái tiểu nương bỉ đại ca cái này nên làm gì bây giờ lục hổ có chút hoảng hốt đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn làm rối loạn bọn họ mưu đồ chỉ là không có đạt đến kết quả lý tưởng nhất mà thôi vội cái gì đơn giản là hai cái tiểu nơ ư n g môn chờ chúng ta làm thịt thần bộ môn đại bộ đội còn lại hai người này còn không phải tùy ý ta ngươi bóc nhẹ đến lúc đó lớn thuộc về ta nhỏ thuộc về ngươi hảo hảo nếm thử nữ bộ khoái mùi vị ha ha đi nên đưa đám kia ngu xuẩn lên đường trong khi nói chuyện trên mặt lục hổ cũng lộ ra một tia khoái ý mỉm cười quay đầu mắt nhìn vật liệu gỗ cửa hàng l a bản thấy được đối phương mồ hôi lạnh ứa ra lại ra vẻ cái gì cũng không nghe được bộ dáng vẻ mặt lạnh lẽo một tiếng van giòn g cờ rốt vật liệu gỗ chủ tiệm to mọng đầu dạo qua một vòng bị lục hổ trực tiếp ố néo thành dọa người góc độ chết đi bảo hộ l ộ ậ ra rất ít rất đạt được kết thúc yên lành húng chi lục hổ thế nhưng là một đầu ăn người không nhà xương ác hổ dọc theo đường hiện đầy cỏ dại phía trên còn dính nhiễm không ít hạ xương xương trắng hạ ương sắc mặt c h ỉ túc thỉnh thoảng quay đầu quét về đi theo phía sau hai mươi tên hai bang bang chúng cùng cái kia xấu xí một mặt ra tướng vì bọn họ chỉ đường thanh sơn khấu tạc nhân tiểu hạng thế nào không nên lo lắng lấy vo công của chúng ta những thanh sơn khấu kia trừ đại thủ lĩnh phong hàn đều chẳng qua là đ á m m ỗ hợp tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta húng chi chúng ta là người của thần bộ môn dám thiết kế tính kế chúng ta chẳng lẽ ngại mạng quá dài hát thành tính tình thật thà nhưng tâm tư cẩn thận nhãn lực cực d a i thấy được động tác của hạ ương biết đến hắn lo lắng chuyến này an n g uy khuyên lớn hạ ương cười cười không trả lời trong lòng thì âm thầm suy nghĩ ngươi thành thần bộ môn là trên trời dưới đất đệ nhất thế lực cường đại đừng nói nữa vốn là không đủ trình độ lần đó cấp độ coi như là hiện tại thần bộ môn cũng là nước sông ngày một rút xuống không còn trước kia nổi danh bằng không thì cũng không cần bọn họ tới nơi này chẳng qua lại thế nào nghĩ hiện tại đã xuất phát nói nhiều hơn nữa cũng đã chậm huống hồ ba mươi dặm địa giới ngựa cá biệt canh giờ liền chạy tới cũng không hao phí thời gian dài bao lâu đây là một mảnh núi hoang cửa vào phía ngoài một mảng lớn t h ô n g thả vùng bỏ hoang địa giới lều vải đâm cái này đến cái khác ngựa phì mùi âm thanh không dứt, c ò n có không ít người đàn ông sáng sớm thao luyện hô hòa tiếng tê ờ một chỗ dốc cao thân hình c o lớn dâu ria xồm x o n phong hàn cầm trong tay một thanh gia trâu vỏ đao bao khỏa lôn đào một thân thật giày áo vải mang theo lông tơ cái mũ thành vân cũng cầm tinh tế trường kiếm đi theo một bên đại thủ lĩnh thật muốn cùng nôn vô cương làm ra cái này đại án tử lỡ như chọc giận thần bộ môn chúng ta thật không ngăn cản được thành vân một mặt yêu tâm hắn đã từng là bộ khoái dù chỉ là nha môn bộ khoái cũng biết rõ thần bộ môn này quá khứ danh tiếng cùng thực lực không phát huy thì thôi một phát huy giống tiểu liên vân trại loại kia thế lực cũng được kẽ hở cầu sinh tồn bây giờ không phải là chúng ta muốn làm là nôn vô cương muốn làm hơn nữa tiểu liên vân trại mấy người, người cũng nhìn thấy một bộ vênh vang đắc ý giám vẽ Đến đó lúc phong ậ hàn vỗ vỗ bả vai thành vân cười nói đối với tiểu huynh đệ này hắn vẫn là rất thưởng thức đối phương tốt tài lại không mù quáng có tâm thế là một giúp đỡ tốt đây cũng là hắn nguyện ý tiếp nạp đối phương nguyên nhân mã tặc không phải thiệt đường càng không phải là nói đạo nghĩa giang hồ bang phái thành vân nếu chỉ là một người bình thường phong hàn làm sao có thể vì hắn đắc tội thần bộ môn còn có ngươi không nên lo lắng cái khác sau l ư n g tiểu liên vân trại chính là liên vân trại đó là đủ để cùng ung châu đường thủy bá chủ đại giang minh tranh phong đại thế lực bảy đại trại chủ c à n g cái đỉnh cái siêu cấp cao thủ có bọn họ là chỗ dựa sau này thời gian liền sẽ tốt hơn nhiều trong khi nói chuyện có hai cái c ư ờ i thanh mã eo phối loan đao kỵ sĩ hướng phía dốc cao chạy tới đi tới trước mặt hai người cùng nhau nắm chặt cưng ngựa than dài một tiếng tung người xuống ngựa kỹ thuật cực kỳ tình trạng đại thủ lĩnh có biến ngài nói đám người kia đã đến hiện tại đang ở rời doanh trướng ngoài năm giảm vị trí tu trình chúng ta nên làm gì bây giờ nghe được người đến phong hàn hàn quang trong mắt loay sáng tay phải xoa lên loan đao thô r i á p trôi đao một tiếng răng r ắ p rút đao ra khỏi vỏ cao cao dâng lên giống như s ó i chu ở nội lực q u a n chú chuyển khắp doanh trại mau mau đại thủ lĩnh có phân phó lên ngựa lao lý ngươi nhanh lấy điểm chưa ăn cơm trong doanh trướng một trận huyên náo qua đi chính là một cái tiếp một cái cơi tuấn mã huy vũ loan đao kỵ sĩ thời gian dần trôi qua đã tụ tập đến dốc cao trước ước chừng có hơn một trăm cưới những kỵ sĩ này đại thể sắc mặt hung hãn khí chất lạnh lẽo như g i ã lang bình thường lõe ra xanh mơn mận đôi mắt ở mọi người không chế giới dưới thân ngựa vậy mà cũng thành hoàn chỉnh đội ngũ mười người một đội đầu ngựa ngang bằng cùng có thước đo phong hàn hài lòng nhìn phía dưới kỵ sĩ loan đao trở vào bao ho nhẹ một tiếng mang theo cực kỳ trấn phấn giọng nói các vị huynh đệ thanh sơn khấu chúng ta xoay nơi đây đã có thời gian hai năm hai năm này chúng ta thu hoạch không ít cũng tổn thất một chút huynh đệ nhưng bất luận là ai đều không thể chiếm được chúng ta tiện nghi hiện tại cách chúng ta doanh trại ngoài năm dặm lại có một đám không biết điều người muốn tới t r e o chọc dâu hùm các ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào ứng đối giết trăm người cùng nhau một tiếng quát to âm thanh chuyên ra liền trên đất cỏ hoàng cũng thấp mấy phần trong không khí mặc dù r ấ t lạnh nhưng không sánh được cái này tiếng s á t ý sôi trào g á o thét tiếng càng băng hàn t ố t không hổ là ta phong mẫu người huynh đệ chúng ta lướt tới chờ chém giết đối phương đêm nay ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn không say không về giết phong hàn nói xong tay phải đặt ở trước m ộ m thổi cái vang lên trạm canh gác một thất tứ chi cực kỳ hùng trắng so với bình thường tuấn mã cao hơn một cái đầu không chỉ đèn tuyển ngựa từ dốc cao một bên tung hát mã màu lông cực kỳ thuần duy bốn vo biên giới có điểm trắng tốt điểm đằng không về sau vầm ngựa bay múa đầu n g n g cao khí r u ộ t r u ộ t một tiếng hí tiếng như h ổ gầm thần tuấn như thiên mã phong hàn trong mắt tràn đầy yêu thích chờ đầu này hát mã rơi xuống đất dưới chân một điểm thân thủ nhẹ nhàng cực kỳ tinh chuẩn rơi xuống trên lưng ngựa thanh vân t h ấ y thế cũng ngồi cưới một thất ngựa màu đỏ thấm nhảy xuống dốc cao phong hàn thúc vào bụng ngựa quay đầu ngựa lại phía sau hai bên kỵ sĩ dối rít tránh đi cực kỳ chìm túc đi theo phong hàn phía sau đầu tiên là chạy trưởng sau đó cũng là móng ngựa rơi xuống đất như nhịp c h ố n g bạo kích chạy như bay các h i n h đệ cùng ta g i ế t đi qua chương hai trăm mười hai kỵ chiến khoảng cách thanh sơn khấu không đủ năm dặm địa phương đoàn người hạ gương lại đi lại nhìn thận trọng chú ý bốn phía phải chăng có thanh sơn khấu chạm các ngầm để tránh đối phương thấy được mình đoàn người này trước thời hạn thoát đi chẳng qua là cũng không lâu lắm một trận như sơn băng hải tiêu gấp dạn mạ tiếng chân từ đằng xa truyền đến khiến đám người la thất sắc mặt đại biến đây là lại một đội nhân số không ít người hướng phía bọn họ đánh tới trong đ á n chuyện gì xảy ra mọi người cẩn thận đề phòng có thể là người của thanh sơn câu tới không nghĩ tới bọn họ lại có lá gan lớn như vậy còn như thế càng rỡ la thất trên ngựa đưa tay cảnh báo những người khác cũng rối rít cảnh giác chẳng qua đông hỏa bang cùng bánh hổ bang hai mươi cái kỵ sĩ thì áp lấy xấu xí dẫn đường tặc phỉ lặng lẽ rút lui trên mặt còn lộ ra khinh thường cùng thần sắc cười nhạo hạ gương đầu cũng không phải chuyển liền đã nhận ra phía sau k h ắ c t h ư ờ n g trong lòng có chút hối hận lại có chút mong đợi một bên nhạt linh đao ra khỏi v ỏ hai chân nhẹ nhàng một đá bụng ngựa dưới thân hắc mã liền cộc cộc cộc, cộc bước lên phía trước hối hận ở chỗ rõ ràng hắn đã nhận ra không ổn thậm chí hoài nghi ngôn vô cương cùng hai người lục hổ nhưng vẫn là không có giữ vững được ý kiến của mình mong đợi ở chỗ chờ một lúc sẽ gặp phải dạng gì võ giả lại sẽ có ra sao chém giết kịch liệt mang theo tâm tình phức tạp một đại đội cưới thượng cấp tuấn mã trong miệng quái dị hô hòa lên đỉnh đầu vung lấy vũ khí kỵ sĩ thời gian dần trôi qua thò đầu ra lại thấy được hạng ương một đội người vọt thẳng tới tuy chỉ là hơn trăm cái kỵ sĩ nhưng nó mạnh mẽ thực lực thành thạo kỹ thuật cùng thuật một sắc hung ác khí thế như thiên quân vạn mã sắp nghiên ép mà qua mọi người đừng hốt hoảng bằng vào ta làm tiến đầu mọi người giá ngựa sống tới bọn họ mặc dù nhiều người nhưng đều là người bình thường chúng ta có thể đủ lấy một địch mười thậm chí nhiều hơn không nên bị c ố khí thế này vỡ tung tâm thần cùng lòng tin vông thông lúc này nắm lấy đoàn thương khống chế dưới thân ngựa vọt tới mọi người phía trước nhất vẻ mặt lạnh lùng đôi mắt lửa nóng nhìn đối phương trong quân sát phạt thuật mặc dù cũng có thể dùng ở giang hồ tranh đấu nhưng rốt cuộc không phải chủ ý chỉ có ở quân mã chém giết bên trong mới có thể thể h i ệ n ra loại này sát phạt quyền thuật, thuật cường đại thống chi hắn không phải lẻ loi một mình mà có đông đảo thực lực cao cường đồng、bạn. hạ gương ánh mắt khác thường nhưng cũng không hoảng loạn cổ đại mạnh tướng hoặc ở vạn quân bùi bên trong lấy địch tướng thủ cấp toàn thân trở lui hoặc ở trong thiên quân vạn mã bảy vào bảy ra không bị thương chút nào đều là l ẻ loi một mình hành động vĩ đại hắn bây giờ v õ công tiểu thành lại tái tạo căn cơ nội tình dày đặc chưa chắc không làm được bước này đáng tiếc duy nhất chính là nhạn linh đao không phải lập tức chinh chiến vũ khí theo câu nói của v ông thông, thông nhất mã đương tiên, ương tiên hạ g ư ơ n hai người la thất chia nhóm hai bên lại phía sau là hai bên hắc thành cùng hạt thập nhị trong đó la thất hách thành hạt thập nhị ba cái trong tay cũng nhiều thêm đào kiếm vũ khí có lẽ bọn họ am hiểu nhất võ công không phải những này nhưng thô sơ giản lược đã hiểu chút ít chiêu số cũng so với tay không tất sắt cùng đại đội kỵ sĩ đối mặt mạnh hơn một mảnh giữa đồng trống cỏ hoang thấp nằm trên trời mặt trời rực rỡ treo lên thật cao tung xuống bằng rực trong không khí chạy xuôi gió lạnh cũng thời gian dần trôi qua tiêu thất vô t u n g chỉ có càng ngày càng dày đặc càng ngày càng gấp tiếp cận tiếng v õ ngựa lan truyền giết một tiếng g i ế t hai người hô lên một cái là cầm trong tay l o a đao suất lĩnh thanh sơn khấu đánh tới chấp đoán phong h ẳ n trong tay loan đao ở vàng rực bên trong nổi lên ánh sáng như hoàng kim n ú c thành sắt khí mênh g ô n g mang theo tặc phỉ vật vị một cái khác tiếng hết lại là v ông thông hô lên hắn b á i sư phụ là trong quân cao thủ đã xuất ngũ bị truyền thụ cũng là trong quân thương thuận thậm chí bản thân đã từng trong quân đội ngắn ngủi tu hành qua một đoạn thời gian so với phong hàn bao hàm kích tình chữ sát v ông thông ngôn n g ự a t h ô n g thả không có cảm tình chỉ có một đôi mắt nổi lên coi thường sinh tử thần thái cái này so với sát ý sôi trào càng khủng bố hơn rất nhanh hai đội nhân mã giao thoa mà qua một trận đinh đinh đương đương, đương đao kiếm vung đánh âm thanh sẽ rách máu và thị sinh ra cảm giác đau tiếng gào thét vang lên các loại xông qua đối phương kỵ trận v ư ơ n g thông mùi thương đã nhuồng đỏ trên người phun tung tóe không ít máu tươi hạ gương đắm người la t h ù n g cũng giống như nhau hạ gương vừa rồi ở trong lòng đếm thầm một lần ra đau hai mươi ba lần đều là khói đau chém giết hai mươi ba người một cái không nhiều lắm không thiếu một cái chẳng qua vừa rồi một phen kỵ chiến cho áp lực của hắn lại cực lớn loại đó cấp tốc xông qua đau kiếm ở xung quanh cơ thể chém vào ám sát cảm giác cấp bách bây giờ không thể so sánh đối mặt một cái cao thủ cường đại kém bao nhiêu đám người la thất vốn cũng không phải là binh khí võ giả chiêu pháp sinh sơ cũng không phải hạ ương loại cao thủ này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chảy thương hoặc là đâm bị thương chẳng qua may mắn chính là mọi người thương thế không lớn cũng không ảnh hưởng tai chiến một bên khác phong hàn ánh mắt rét lạnh mắt nhìn hai đội người vị trí trung tâm t à n mát thi thể cùng ngựa cực kỳ rất nổi giận cùng đau lòng những kỵ sĩ này đều là hắn một tay dạy dỗ mang ra ngoài võ công phương diện tạm thời không đ ể c ầ m nữa kỹ thuật phương diện đều là hảo thủ hiện tại chẳng qua là đánh sâu vào một lần liền tổn thất ước chừng một phần ba nhân mã có thể nào kêu hắn không đau lòng những người này lớn hơn đều là bị hạ ương chém giết hắn lúc này mới thả l ò n g trong lòng bên trong ý khinh thường nương trọng nhìn về phía người thiếu niên này nhất là trong tay hắn trôi này trường đ a o mà đúng lúc này đám người hạ ương lúc đến trên đường lại vang lên nổi lên dậy đặt tiếng vó ngựa không đầy một lát liền đã có tính t o à n cá thể trạng thái khác nhau giang hồ a n mặc võ giả giá lập tức trước cùng phong hàn song song cưới nôn vô cương lục hộ tạm thời không đ ể c ầ m nữa cầm trong tay dao găm cực kỳ biến thái dùng đầu lưới liếm láp dao găm lưới đao bảo xuân đang quyến rũ nhìn chằm chằm hạ ương người mặc rộng lượng y phục trên tay mang theo chỉ hồi b ồ n b ã hòa thượng phúc tịnh t u é t miệng mỉm cười còn có một đao một kiếm nơi tay tướng mạo tương tự nhìn quanh ở giữa cực kỳ tự phụ nạo khí thân bằng thân lễ hai huynh đệ những người này vừa ra trận khí thế nối thành một mảnh so với t ố t một trăm cưới tề phát cao hơn t r ư ớ n g đến nhiều đám người la thất công thông càng s á t mặt trăng nhuận xong cái này xong là dự đoán hai phe thực lực so sánh về sau kết quả đạt được trừ phi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra la huynh t h a n h vân là cái nào chỉ cho ta xem hạ h ư n g thấy được những cao thủ này trong lòng cũng là nhảy một cái chẳng qua nhưng không có tuyệt vọng cùng sợ hãi ngược lại rất hưng phấn lại nghĩ tới quan hệ huyết đao kinh nhiệm g vụ chính tuyến hướng về phía la thất hỏi thăm muốn nhận thức vậy cái ở bên người thủ lĩnh thanh sân khấu cầm trường kiếm có hai cái lún đồng tiền cái kia tiểu hạng lần này ta quyết sách không ra chủ quan một hồi bản thân ngươi tìm một cơ hội chạy trước đi không nên quên trở về văn dương c h ấ n nhìn một chút tiểu phượng cùng hương hương ta không yên lòng hai người bọn họ la thất sắc mặt có chút bi tráng mặc dù hắn cũng suy đoán sẽ có mai phục nhưng không nghĩ tới đối phương có thể ở thời gian một ngày bên trong tìm được nhiều cao thủ như vậy tương trợ đây là ngoài ý liệu của hắn mấy người xa l ạ kia mang đến cho hắn một cảm giác đều không thể so sánh mình kém thậm chí càng mạnh hơn không ít hơn nữa phong hàn thành vân nôn vô c ư ờ n g lục hổ mấy cái căn bản không có hy vọng thắng lợi nhân số vốn cũng không như đối phương võ công cũng không bằng đối phương ngươi bảo bọn hắn thế nào chạy trốn hiện tại duy nhất có khả năng chạy trốn chính là hà h ư ơ n g võ công của hắn đủ cao đây cũng là trong lòng la thất ôm lấy hy vọng thậm chí tồn lấy hy sinh nhóm người mình vì hắn tranh thủ thời gian ý nghĩ đương nhiên sở dĩ chịu ở trong lòng làm g a loại này quyết định bởi vì sắp chết đến nơi La thất chương ũ n g c a an quyên tiểu nhiếp phượng toàn. Hạ ư hai trăm mười ba trong đầu vô tự thiên thư nhiệm vụ chi nhánh mới sinh thành lại nhiệm vụ ban thưởng cũng khiến hạng ương nao nao muốn thử nhiệm vụ chi nhánh năm đánh chết cao thủ tiểu liên vân trại bảo xuân phúc t ị n h thân thị huynh đệ nhiệm vụ phần thưởng mỗi giết một người thu được một năm nội công tu vi lúc này tứ lại cao thủ liên vân trại ở trong mắt hạng n g không còn là cao thủ mà bốn năm khổ tu nội lực tu vi đây là lớn bao nhiêu một bút tài phú b song n còn hướng hạ ương liếc mắt đưa tỉnh suýt chút nữa không có khiến hạ h ương đem buổi sáng ăn điểm tâm cho huệ đi ra trong lòng sát cơ càng không ngừng được thịnh vượng đi lên cái chết biến thái người thứ nhất liền dẫn ngươi nguyên bản hạ h ương là suy nghĩ xuống trận trước hết giết thành vân lấy được nhiệm vụ chính tuyến phần thưởng lại nói vạn vạn không ngờ tới đi ra như thế một cái đồ chơi buồn nôn mình tạm thời thay đổi mục tiêu cầm đao đánh ra ngựa thoát ra đội ngũ hướng về đối phương chạy đi đám người la thất ông thông thấy thế r ồ i g i ế t q u í n h lên cũng đi theo chẳng qua là trong lòng đều cất tử trí cho dù chết cũng không thể để đối phương tốt hơn ít nhất cũng phải bị thương nặng thậm chí mang đi một hai cái nôn vô cương cùng lục hổ thấy được hạ ương cầm đao thuốc ngựa mà đến lóe lên một tia e ngại đồng thời nhắc nhở bảo huynh đệ cẩn thận người này vo công cường hãn tuyệt không phải người lương thiện không nên k i n h thường quét miệng mỉm cười buồn bã hòa thượng phúc tịnh ha ha một tiếng phất tay ra hiệu mọi người không cần lo lắng bảo xuân võ công ở mấy người bọn họ ở trong cũng là số một thu thập một cái tiểu bộ khoái dư x à i các ngươi là chưa từng thấy bảo xuân giao găm độc như rắn nhanh như điện nên lo lắng cổ họng của đối phương có phải hay không bị cắt đứt mới là hiếm thấy nhiều k h á i thân bằng vẻ mặt khinh thường đồng thời đề lời miệng hán đơn đã độc đấu cũng không phải bảo xuân đối thủ phải cùng đệ đệ thân lễ thi triển đao kiếm h ợ p ích mới có mấy phần tự tin hạ ư ơ n g mắt sắc tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương vũ khí trên mặt một mảnh yên tĩnh nội tâm sát ý như núi lửa bình thường t í c h xúc một thân càng tăng thêm hùng hậu từ hà nội lực ở trong kinh mạch lưu chuyển quán chú thân đao cũng nổi lên sáng lên màu tím các loại hạ gương phóng ngựa đi tới trước mặt bảo xuân nương khí trong nương tay phải bảo xuân nắm lấy dao găm n ế t lên một cái tay hoa suy suy cười một tiếng giật m ì n h hóa thành một đạo như quỷ mị bóng người rời khỏi lưng ngựa vọt đánh tới phía sau hạ gương một con nhu nhược không xương bàn tay nhẹ nhàng hướng phía hạ gương nhẫn tới che giấu nơi tay trưởng về sau lại là h ạ n quang loẹ loại dao găm trong miệm trêu chọc nhưng người này hạ thủ độc các độc trực tiếp muốn cắt gáy h quả nhiên đi cũng là thân pháp nhanh thủ pháp nhanh con đường cùng tịch tà kiếm pháp tinh yếu cũng là có hai điểm tương tự có thể trước mắt hạ ư ơ n g người đột nhiên biến mất lại hoàn toàn không hoảng hốt trong nội tâm khẽ động nhãn linh đao trở tay cắm vào phần gãy chỗ phòng hộ không nói như thế nào nhanh lại vừa đúng ngăn cản đối phương một k í c h cực kỳ kinh hiểm có thể nói không phải đối với mình tràn đầy tự tin cũng không sử dụng ra được như vậy chiêu số cùng một thời gian bản thân hạ ư ơ n g cũng nhảy lên vọt lên từ trên lưng ngựa bật lên nửa trượng có thừa sắp dân xuống đón bảo xuân máu lạnh quả không ngoài đoán mỉm cười chân chân chân chân, cỗ chi lực bay lên, ở giữa không chẳng có ngược có phải nhẹ nhẹ nhàng không nhưng không thửa. bằng lên, trùng xuống, ngược lại lại tăng lên nửa trượng mũi điểm trái giữa rơi lại lại mù một bay ở võ đang thê vân tung tinh diệu đại xuất bảo xuân đoán nguyên bản dự đoán rơi xuống thời cơ cùng điểm rơi thành giống giữ n ư u thế công c ũ n g hóa thành hư không thân thể dựa vào còn đang hướng về phía trước lao vụt trên lưng ngựa miệng hô một tiếng h à o khinh công hạ ư ơ n g chiêu này không những kinh ngạc bảo xuân cũng kinh diễm ở đây đông đảo cao thủ khiến người ta trong mắt giật mình sáng lên thê vân tung một bước nhảy lên chín bước liền có thể nhảy vọt mây xanh hoành hành mười trượng tức là ba mươi ba mét cao rỗng hạ ư ơ n g mặc dù luyện thành ba bước ba tung lần này lại ngay cả hoàn chỉnh nhảy lên cũng không sử dụng hạ ư ơ n g rất rõ ràng lúc này không phải khoe khoang kinh công mà chém giết địch nhân sinh lực suy yếu địch quân thời cơ từ bên dưới không trung rơi xuống nhạn linh đao mượn hạ xuống chi thế thoảng qua hơn mười đạo bay tán loạn đao ảnh tuy không ngoại phóng đao khí nhưng lạnh thấu xương đao phong gào thét đủ thấy một đao này hùng manh cùng bạo d ầ m d ầ m như dòng nước tà địa đỉnh đầu không khí tựa hồ đều bị rút sạch trong lòng bảo xuân hồi hộp một đao này hắn không thể tiếp cũng không tiếp nổi quả nhiên thật là lợi hại dưới thân trực tiếp đem hạ ương h ấ c mã ép vỡ bốn vo cờ r ố t một tiếng đồng thời bẻ gãy đồng thời thân thể lật một cái nhưng người tránh khỏi hạ ương từ giữa không trung mà chém xuống ra cùng phong một chạm hai người giao thủ chẳng qua hai ba chiêu nhưng hung hiểm còn ở h ô m qua hạ ương cùng nhị vô hậu giao chiến phía trên có chút sai lầm cũng là mất mạng tại chỗ đám người phúc tịnh hòa thượng trong lòng cũng là kìm nén một hơi thấy được bảo xuân cái này hiểm lại càng hiểm một màn lúc nãy bung lòng rơi xuống đồng thời đối với hạ ương nhiều hơn mấy phần k i ê n kỵ cùng coi trọng hạ ương lại lâm trận thu lao nhẹ nhóm rơi xuống đất trong n h y mắt bàn tay trái lướt qua rên rỉ hát mã cổng ự a tông c ự l ư ớ bót vừa nhấc vỗ một mạch mà thành chiêu số sử dụng sắp tới thiểu trọng bốn trăm linh kg hát mã đánh về phía cho rằng tránh khỏi một kiếp trên người bảo xuân cái này hung manh bá đạo một chiêu kinh bạo đầy đất con mắt cũng là la thất cùng đám người hồng thông cũng là đột nhiên tìm lại dây cương nhìn tâm hoảng thật là bá đạo thần lực tiểu hạng không những nội công hùng hồn vậy mà cũng có như vậy n ụ thân cự lực hạng ương sử dụng một chiêu này cũng là toàn thân rung động gân cốt mềm lún suýt chút nữa không có chuồn mình e o nhỏ hắn tu hành thiết đa công tăng lực đây là cự lực người thứ nhất lai lịch thứ hai chính là tu hành dịch cân đoán cốt tiên cũng có tăng trưởng khí lực hiệu lực và tác dụng đây là bản thân căn cốt tư chất đổi cái nhìn tự động sinh sôi thần lực giống như là h ô m qua phá vỡ r à o xương cốt như tái tạo càng thêm dày hơn thật phong mang đây chỉ là một phần cải thiện theo xương cốt trầm tích mà thành phát tự lực lại là một bộ phận khác chẳng qua thân người có hạn tuấn mã tám trăm cân để đẩy mấy thước lực lượng này cũng không phải hạ n gương riêng lấy tự thân lực lượng cơ thể có khả năng làm đến còn kèm theo đối với tử hà nội lực thao túng ngưỡng trượng đêm qua mới được trong đấu chuyển tinh di k h í vận đi huyền ảo một chiêu này lấy được hiệu quả cũng có chút không tầm thường cho rằng tránh khỏi một kiếp bảo xuân chưa đứng vững liền bị chạm mặt tới ngựa đập chúng sấm xét lạp lạp rơi xuống đất trượt nhấp n ô tiếng qua đi thịt ngựa tính cả bảo xuân huyết nục đè ép ở cùng một chỗ phát nổ thành một đống thịt nát chân chính làm được nhân mã hợp nhất bước này vĩnh viễn không điểm lẫn nhau hạ gương thật sâu thở ra một hơi trong lòng mừng thầm người cái bất nam bất nữ cầu vật không những đùa giỡ ta còn đánh gãy ta tọa kỵ đùi n g a liền để máu, nợ trả bằng máu chết ở ta hắc mã trên tay một màn kinh khủng này bị mọi người nhìn ở trong mắt rồi i ế t hít sâu một hơi nhất là h i ể u bảo xuân võ công tiểu liên vân c h ạ y mọi người bảo xuân thân pháp nhanh như quỷ mị thế mà chuẩn không mở hơn nữa k h í này lực bá liệt đến đây người này rốt cuộc là thần thánh phương nào phúc tịnh h ò a thượng cũng thu liễm cười hì hì biểu lộ lông mày nhảy lên âm thanh rung động nói chỉ có lực vậy cũng giết không được bảo xuân chỉ có lực cùng tốc độ kết hợp mới có thể bạo phát ra cái này thiên quân thần lực một k í c h phải chúng thậm chí khiến bảo xuân chết không toàn thây thân thị huynh đệ cũng không còn trước kia n g o khí trong mắt chạy qua suy tư một chiêu kia luận l ư c đạo quả thực bá đạo khó chống chọi nhưng lợi hại hơn là đúng tình thế cùng bảo xuân dự đoán trước người này chỉ ở hai ba chiêu giữa thuận lợi mò thấy võ công của bảo xuân cùng đặc tính lúc này mới có thể đánh chết bảo xuân kẻ thật là đáng sợ hôn đàn phong hàn lần này chọc phiền p h ả i lớn thân thị huynh đệ cuồng thuộc về cuồng ngạo thì ngạo nhưng nhãn lực là có tâm trí cũng không thiếu rất nhanh suy nghĩ hiểu bảo xuân chết bởi trong tay hạ gương sâu hơn tầng nguyên nhân nhưng cũng chính là bởi vì như vậy hạ gương mới càng thêm lộ ra kinh khủng cùng nôn vô cương phong hàn cùng mấy người tiểu liên vân trại trong lòng kinh ngạc e ngại khác biệt đám người la thất vông thông lại là cực kỳ chân phấn bởi vì hạ ương chiêu này cùng hôm qua so s á n h v ớ i lại là một phen khác cảnh giới có thể đủ lấy một địch nhiều ở tăng thêm bọn họ từ cạnh nhật trợ có cùng đối phương nhất bác thực lực đánh chết nương khí trong nương cho mình buồn nôn quá sức bảo xuân trong lòng hạ ương sát ý chưa từng hòa hoãn nửa phần lại đem ánh mắt nhắm ngay phúc tịnh hòa thượng cùng thân thị huynh đệ không nói một lời dưới chân thần hành bách biến ở tử hà nội lực liên tục không ngừng dưới sự g a trì na di như gió t r ớ c mắt đi tới ba nhân mã trước trường đao bay lên như cồn g phong quét sạch đao thế trực tiếp bao lại ba người trực tiếp muốn lấy một đĩa ba tiểu tắc c a n rỡ thân bằng thân lễ cùng nhau bắt hắn lại dưới mang về tiểu liên vân trại giao cho trại chủ x ử trí phúc tịnh khuôn mặt tươi cười rốt cuộc biến thành xanh mét nguyên bản như di lặc bình thường thân hòa mập lùn như vậy biến hóa sắc mặt trực tiếp thành kinh khủng dữ tợn tác đồ trong mắt hiện ra tơ máu quê mùa gieo họ mang theo chỉ hổ tay phải ở trước ngực quét qua trực tiếp đem bao phủ trước người đao thế ngăn cản thân thị huynh đệ cũng từ lúc phúc tịnh lên tiếng trước đao kiếm ra khỏi vỏ đồng thời hướng về phía trước dưới da sử dụng đao kiếm hợp kích chi thuật giữ lấy hạ gương che giấu ở đao ảnh xuống đ ỉ n h châu hàng ma vô thượng thần công nổ nổi lên một trận b ù i mù bốn người lần này giao thủ hạ gương lấy một đ ị c h ba mặc dù hơi có vẻ m i ễ n cưỡng nhưng cũng bức lui ba người dưới hương ngựa mình kinh mạch chân khí rung chuyển nhưng trong nháy mắt chuyển tốt lại không dị thường khiến hạ gương cũng có trong chốc lát thất thần đây chính là dịch cân đ o ằ n cốt tốt tốt hôm nay ta lại không phải h ô m qua ta thoát thai hoán cốt cũng chỉ như vậy hạ ư ơ n g hơi suy nghĩ hiểu rõ mình chẳng những là tư chất t i ê n chất có chút tăng lên bản thân thể chất cũng đang thay đổi nguyên bản như vậy rất khó tiếp nhận lực phản chấn đã lại khó đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chuyện này đối với thực lực tăng lên đơn giản khó mà lường được hưng phấn giữa dưới chân hạ gương đập mạnh nổ nổi lên thước cao bùn đất cỏ hoang thân thể bay vút lui về phía sau phúc t ỉ n h cùng thân thị huynh đệ tay phải cầm đao tay trái chính trào lại không do dự thi triển toàn bộ thực lực chặn đánh giết ba người la thất bông thông hát thành hạt thập nhị thấy được hạ gương như vậy tiêu dũng cũng r ồ i rít khơi dậy hiếu chiến trái tim tìm tới phong hàn ngôn vô cương mấy cái bởi vì hoặc đơn đả độc đấu hoặc phức tạp vây công một người cũng là đánh cái lực lượng ngang nhau bất diệt nhạc h ồ trong thời gian ngắn khó phân thắng bại mọi người ở đây chiến đấu giữa thành vân sắc mặt biến hóa dưới hông đỏ thấm ngựa rút lui ư bước ẩn vào chúng quan chiến trong mã tặc một khi tình hình không ổn tùy thời thoát đi trong mã tặc còn có một cái sắc mặt non nớt chẳng qua là lấy trang điểm thủ pháp lộ ra rất t h u cạnh hung ác thiếu niên vuốt nhẹ loan đao trong tay hai mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm đánh ba còn đẻ ép ba người đánh hạc hương phúc tịnh vốn là trong thành quận một cái chùa miễu chủ trì đệ tử thân truyền chẳng qua lục căn không tịnh trong lòng còn có ác n i ệ m phạm vào đại án bị quan phủ truy nã bước gia nhập tiểu liên vân trại ký nhân cũng coi là một cao thủ một thân tỏa hầu cầm nã thủ phối hợp phật môn dương cương nội lực uy lực không tầm thường lại bởi vì thời gian dài đang chém giết lẫn nhau bên trong v ư ợ t qua đầu chiến kinh nghiệm cũng rất phong phú bình thường võ công cùng hắn tương đương người đều không phải là đối thủ của hắn chẳng qua lúc này hắn lại cảm giác cực kỳ bị đè nén đánh với hắn một trận hạng g ư ơ n g lấy một tay long trào đuối bính chỉ hổ nơi tay tỏa hầu cầm nã thủ chẳng những không có bị áp chế ngược lại nhiều lần bức lui hắn công chiêu khiến hắn tiến t ố i lưỡng nan thân thị huynh đệ gần như là đồng dạng loại cảm giác hạ hạng hạng k hạ ó i gió, chiêu tinh xảo linh động, trực tiếp đè lại hai người đao đao động, đệ xảo như trực l i hai n gương ờ i kiếm lại nội lực càng thêm hùng hồn, liên miên đụng nhau giữa, đao đụng đem bọn họ đều nhau kích, thêm mờ hợp hình như hùng hồn, họ lực càng bọn Hạ ương một thân võ công phát huy so với hôm qua mạnh hơn rất nhiều càng đánh càng thông thuận trong kinh mạch t ử hà nội lực vận chuyển càng phát cấp tiến quán chú tay trái long c h ả o bên trong khí kình liên tiếp bắn ra câu c h ả o như sát uy lực hùng hồn đao chiêu giữa nhãn linh đao thân đao ẩn chứa từ hà nội lực cũng là càng ngày càng dày gần như thành thủy triều chi thế ù lùn kéo đến thật khó khăn ngăn cản đem luyện đến tầng thứ ba uy lực của tử hà thần công thể hiện phát huy vô cùng tinh tế ba mươi chiêu thoáng qua một cái trong tay thân thị huynh đệ đao kiếm đồng thời bị đánh bay cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi nội phủ bị rung ra bị thương nặng phúc tịnh chỉ hổ cũng bị lòng trào thủ thúc g ụ c thành m ả n h vỡ tay trái nơi bả vai bị chụp ra năm đạo huyết động cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu sắc mặt trắng bệnh cùng ba người này tái nhợt cùng sợ hãi khác biệt hạ gương tinh thần phân chấn ngũ quăn bị một tầng miên đỗ tím ý b a phủ nước ra bởi vì huyết khí kích đống hơi p h i m hồng lại càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ một đôi mắt trong lúc triển kh vô cùng có uy thế được lắm đâu chuyển tinh di trận chiến này chỉ ít có một nửa công lao ở đây môn võ công phía trên đơn giản cái b ộ t hạ ương không khỏi vì thế môn võ công cường đại làm trận kinh lần này cùng phúc tịnh thân thị huynh đệ đánh một trận hắn gần như chiêu chiêu dùng hung á c lại con thôi phát b ả y thành chân khí nội lực còn lại ba thành chính là mượn phúc tịnh thân thị huynh đệ ba người công về phía nội kình của hắn chuyển hợp tự thân khí kình đánh về phía địch quân cũng là phải cửa này thần công tinh yếu rời đi khí kình tá lực đả lực không phải vậy chỉ lấy tự thân trong tự hà sức lực còn khó có thể làm được loại trình độ này cái này vẫn chỉ là hắn thô thiển l ĩ n h ngộ xuống thành quả chiến đấu nếu đem tu hành đến đỉnh phong cảnh giới con môn võ công này đủ để ở hậu tiên h đánh ra uy danh hiền hách hạ ương lấy một địch ba còn chiến thắng một màn này cũng bị còn đang khổ chiến bên trong lục hầu ngôn vô cương phong hàn đám người nhìn ở trong mắt rối rít sợ hãi nhất là ngôn vô cương cùng lục hổ còn ở trong lòng âm thầm tự định giá hôm qua hạ ương tuyệt không có hôm nay sức chiến đấu cùng võ công chẳng lẽ là lúc trước giấu nghề hướng về phía bọn họ yếu thế là thì đúng là tương kế tự kế thuận thế đem bọn họ một lưới bắt hết nếu thật sự là như thế chỉ sợ thần bộ môn đã sớm đối với bọn họ trong lòng còn có sắc cơ đây chỉ là bảy một cái bẫy chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút lại khó mà cân nhắc được nếu thật muốn một lưới bắt hết cần phải còn có đại bộ đội nhân mã tiếp ứng mới là chỗ nào chỉ có cái này mèo lớn mèo nhỏ hai bà con nhưng bất kể như thế nào bố cục tập sát kế hoạch của thần bộ môn thất bại bọn họ là không có đường lối nữa hoặc là theo phong hàn cùng nhau vào rừng làm cướp hoặc là bị người của thần bộ môn bắt lại tùy ý chém đầu